Chương 227, Dương Thanh Nguyên lọ góc, Tống Lâm đột tiến. Chương 227, Dương Thanh Nguyên lọ góc, Tống Lâm đột tiến. Thân dung hợp cựu tuyển thác nước, đưa tay tụ băng kích. Nhìn xem cái kia hai đạo thông thiên chi trụ bên trong thân ảnh, không chỉ có cựu tuyển thác nước chúng quanh người xem mắt chằng váng, chính là từ một nơi bí mật gần đó quan chiến một chút thần phủ, cũng không nhịn được rồn dập đội sắc mặt. Nam cung kiếp đi rồi. Không tiếc điều động thần phủ ngũ hành bản nguyên, phát động tuyệt mệnh một kích. Chẳng lẽ lại cái này Dương Thanh Nguyên cũng điên rồi sao? Thanh ngọc sát kiếm, đi. Từng trôi thanh khí hóa thành tia quang, che khuất bầu trời, vô cùng mêng mông. Vô số chân người bước vô ý thức lui về phía sau, một kiếm này uy thế nếu nói có thể diệt sát ở đây tất cả mọi người, bọn hắn đều tin. Đột nhiên, một chôi hàn băng chi kích đâm rách cửu tuyền màn nước, đón nhận ngàn vạn thanh mục chi kiếm. Cái kia băng kích tiến lên chậm chạp, nhưng trẻ, lại như tấn tiệp giống như điện. Trong hoàng hốt đám người chỉ cảm thấy hắn giống như dùng một hóa trăm, hóa ngàn, hóa vạn, lại từ vạn tới ngàn tới trăm, cuối cùng kỳ nhất, tựa như một giọt nhẹ nhàng giọt nước, trùng điệp rơi vào biển sâu, khoảng cách nhấc lên vô biên sông lớn. Dùng nhất nhỏ bé lực lượng, khiêu động tiên địa chi lực. Dung liệu nguyên chi thế từ một sợi yếu ớt ngọn lửa, Cấp tốc trưởng thành là diệt thế chi hỏa, nuốt tụ toàn bộ cựu truyền thác nước thiên địa chi lực, hóa thành một sợi trên đời lợi hại nhất phong mang. Thời khắc này, cựu truyền thác nước chung quanh tất cả mọi người đều rất giống biến thành phối hợp diễn, ánh mắt tập trung ở cái kia một sợi phong mang bên trên, ngắn ngủi trong nháy mắt, phản phất một thế kỷ giống như dài dàng dọc. Nam cung Kiếp kinh ngạc nhìn xem ngàn vạn thanh mục sắt kiếm, từng trôi trong hư không vỡ vụn. Điên cuồng gió thổi qua, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Cái kia một sợi kinh thế phong mang Phản phất giữa thiên địa duy nhất hải tâm, mang theo lấy cựu tuyển thác nước vô biên sức mạnh to lớn, dễ như trở bàn tay trấn áp hắn sát kiếm, phá vỡ vô biên phong trụ, rơi vào chính mình trong lòng. Phốc phốc. Hàn băng chi kích xuyên thấu trái tim, tóe lên điểm điểm huyết sắc, sau đó từng tấc từng tấc hóa thành một phấn, tiêu tán ở giữa thiên địa. Hô. Cơn phong gào thét lại bỗng nhiên đình chỉ. Quay chung quanh nam cung kiếp toàn thân thông thiên phong trụ, vào giờ khắc này đột ngột tiêu tán. Tất cả mọi người nhìn hắn lực, bao quát nam cung kiếp chính mình. Sinh mệnh khí tức ở trên người hắn nhanh chóng biến mất, phản phất bị cái kia cơn gió thổi đi, đi hướng không biết phương xa. Hắn liền phải chết chứ tại một tên cương khí cả người trẻ tuổi tay bên trong. Mặc dù, người trẻ tuổi kia là thế hệ này giang hồ, không, có lẽ là từ xưa đến nay, Cửu Tiễn trong giang hồ nhất chắc việc người trẻ tuổi. Nhưng, hắn vẫn là không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì hắn ưu tú như vậy không rất sớm triển lộ ra? Vì cái gì? Hắn muốn giết một cái trong mắt hắn, nhỏ bé như bụi trần Nam Cung Như Ý. Hắn hung, Nam Cung Kiếp đột nhiên khí tuyệt, hai mắt trừng trừng ngửa mặt lên trời mà ngã. Là Tống Lâm. Hắn đứng tại Cửu Tiễn cột nước trước, nhẹ nhàng thổi nguồn khí, liền thổi tắt Nam Cung Kiếp trong cuộc đời cuối cùng một ít hỏa lửa. Liệu nguyên mất kích, khuynh thành. Cuối cùng này rồi, đồng dạng bao hàm liệu nguyên chi ý thu hoạch được mệnh cách, thành của kiếp. Nghe trong đầu nhắc nhở, Tống Lâm thu hồi ảm huyết đao, quay người từ trước đến nay trô đi đến. Sắc mặt lạnh lùng, không mang theo một ít biểu lộ. Dung cương khí chiến thần phủ, giết mã tháng chi. Thân sắc hắn nhưng không có một ít cao hứng chi ý nam cung kiếp không phải ma sư, cũng không phải Diệp Khinh Vân. Hắn nhưng thật ra là không xứng một kích này đáng tiếc. Tống Lâm đồng dạng không phải lệ dịch hộ, tại giai đoạn này, hắn chỉ có thể xuất ra một thức này còn chưa viên mãn liệu mạng một kích. Bởi vì hắn chưa từng trải qua lệ dịch hộ thê thảm một đời. Sở dĩ một cái này cũng nhất định không cách nào viên mãn. Phộc phốc, bước chân vừa xuống đất, Tống Lâm đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể mềm mại ra, liền muốn ngã xuống. Dùng cương khí khiêu động khủng lổ như thế thiên địa chi lực, hắn cuối cùng là nhận lấy phản phệ. Lão đệ, Diên Vĩ bọn người cấp tốc tiến lên đỡ lấy Tống Lâm, đem hắn một mực hộ ở giữa, ánh mắt cảnh giác nhìn xem người xung quanh. Không có người tiến lên. Tống Lâm vừa mới biểu hiện, đã khuất phục tất cả mọi người. Cho dù là đã từng hận hắn tận xương đau vô mình, giờ phút này cũng không có bất kỳ cái gì một ít dấu độ bỉm leo ý nghĩ đây là một cái đáng giá tôn kính người. Một tên đạo khắc Một vị đi lên mấy mấy ngàn năm, đều không ngửi siêu việt tuyệt thế thiên kiêu. Như vậy người, cần phải đi cao hơn địa phương, chí ít không nên chết tại cái này Cựu Tuyền trong giang hồ. Từng cái thân ảnh vô ý thức lui ra phía sau, cho bọn hắn tránh ra một con đường. Diệp Lưu Vân, Diên Vĩ bọn người vội vàng che chở Tống Lâm, hướng nhà trọ phương hướng mà đi đợi mấy người thân ảnh biến mất tại Cựu Tuyền thác nước. An Tính viện trường đột nhiên bộc phát vô số tiếng nghị luận, thật lâu không cách nào lắng lại. Hôm nay phát sinh hết thảy, thực tế nghe rộn cả người. Chỉ sợ sau này mấy chục năm, trên trăm năm về sau, cũng sẽ là giang hồ một cái truyền kỳ. Ta vẫn không hiểu Vì cái gì cái kia phong trụ, đột nhiên liền tản đây. Đao vô minh bỗng nhiên khẽ than thở một tiếng. Trên mặt của hắn tràn đầy vẻ không hiểu, bởi vì trúc trưởng phong sắc mặt lưu lại một ít sợ hai thánh phục, phong là hư, thủy là thật. Hai đạo thông thiên chi trụ, một hư một sự thật, có tiên địa khác biệt. Hắn chớ công pháp tu hành đúng là như thế, cho nên mới hiểu hơn, một kích kia ẩn chứa đáng sợ uy năng, dùng bản thân chi lực, khiêu động tiên địa chi lực. Nam cung tiếp một kích kia ở trước mặt hắn, quả thực liền xé rãy cũng không sướng. Lúc này, một thân ảnh chính nhiên lặng nhìn xem trên nóc nhà, nhìn xem Tống Lâm bóng lưng rời đi. Kiếm vô tâm, Ai cũng không biết hắn là khi nào tới, phản phất tại hai người đánh lúc đã ra trong sân bây giờ, yên lặng xem hết trận chiến đấu kinh thế này. Hắn cũng nghe đến Đao vô minh đám người thảo luận. Nhưng lúc này suy nghĩ trong lòng, nhưng là một kích kia ẩn chứa ý cảnh, cùng diệu đến đỉnh phong kỹ xảo. Tại người bình thường trong mắt, một kích kia chỉ là một kích. Nhưng ở kiếm vô tâm trong mắt, một kích kia lại đã bao hàm đao và kiếm kỹ xảo chi đỉnh phong, tràn ngập một loại nóng bỏng yêu thương, như muốn đốt hết tất cả, đem đối người nào đó cả đời yêu thương đều chuốt xuống trong đó. Thế nhưng, hắn lại phân minh cảm giác được, một kích này giống như có mấy phần chưa hết chi ý. Thật kỳ vọng Người đem một kích này đạt đến viên mãn một ngày. Kiếm vô tâm trong mắt đột nhiên sáng lên trước nay chưa có chiến ý. Tiến về nhà trọ trên đường. Ngươi đang nhìn cái gì? Đạm Đài Huyền Thanh âm lời nói, đánh gậy Tống Lâm suy nghĩ. Kiếm vô tâm. Tống Lâm nói, là hắn. Hắn vừa rồi lại trở về rồi. Đạm Đài Huyền Thanh âm vẻ mặt đột nhiên trở nên cảnh giác. Ngươi thế nào? Tống Lâm hỏi. Ta hoài nghi. Đạm Đài Huyền Thanh âm nói. Ha ha ha. Tống Lâm bỗng nhiên một trận cười to, tiếng cười khiến động thương thế, nhường hắn không khỏi lại phun một ngụm máu. Không có sao chứ? Đám người rộn rập kinh hô. Không Không có việc gì. Tống Lâm ho hai tiếng, nói, ngươi cảm thấy, hắn là cái kia người giật dây. Từng đạn đại huyền thanh âm trùng điệp bắt đầu. Ngươi biết không, thực ra tại Vân Đài bên trên trận chiến kia, chúng ta cũng không đem hết toàn lực. Tống Lâm cười nói, cái gì? Đám người nghe vậy, đều là rơi vào ngạc nhiên. Hắn không dùng toàn lực liền thôi. Kiếm vô tâm, thế mà cũng có giữ lại. Ta có thể cảm giác được, hắn thực ra còn có một kiếm. Nhân kiếm hợp nhất, dùng thân hòa kiếm. Có như vậy trong nháy mắt, ta cảm giác cả người hắn đều muốn hóa thành một chuôi kiếm. Tống Lâm ngữ khí nỉ non. Mặt mũi của hắn hiện lên từng sợi quan mang, thiên địa chi lực phản vẻ kết quả đang dần dần hiện hiện. Hắn mà lại nói xong, một kiếm này, cùng bá đao môn người bình chi đạo, tàng kiếm sơn dùng thân đúc kiếm, hoàn toàn khác biệt. Đó là chân chính nhắm thẳng vào kim thân đại đạo. Nhưng ta cũng có thể cảm giác được, một kiếm này cũng còn chưa viên mãn. Một khi sử dụng, sinh tử khó liệu, liền hắn mình cũng không cách nào khống chế. Sợ dĩ hắn không dùng, tựa như ta đối mặt nam cung kiếp lúc, một kích cuối cùng. Thì ra là như vậy. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Kiếm vô tâm thực lực, so với bọn hắn trong tưởng tượng cao hơn. Vậy ngươi một kích cuối cùng Nếu là đối đầu kiếm vô tâm một kiếm kia, ai có thể thắng?" Diệp Lưu Vân nghiêm túc nói. "Khó mà nói. Tống Lâm khẽ lắc đầu, nếu như chỉ là một kích kia quanh thành ta nắm chắc chỉ có bốn thành. Càng đại khái hơn dẫn đấu, là hai người cùng chết. Hai người cùng chết." Đám người nghe được câu này, chợt để không nói gì. Khó trách bọn hắn hai người đều không muốn trên lôi đại sử dụng cuối cùng tuyệt chiêu, không là sinh tự chi tranh, sát thực không cần thiết. Kiếm vô tâm trong lòng minh bạch, liền dứt khoát chủ động nhận thua, có thể thấy được khí độ. "Thử hỏi như vậy người, như thế nào lại là như vậy hèn hạ vô sĩ, vì tu hành sát lục thiên hạ?" làm hại hái mộ chính mình nữa tử, lấy cái chết bảo thủ bị mật. Kiếm vô tâm tên kia, thế mà lợi hại như vậy? Diệp Lưu Vân lẩm bẩm nói, cũng là một tên kiếm khách, hắn đột nhiên cảm thấy mình cùng bọn hắn, khoảng cách thật lớn. Tống Lâm cảm thán nói, người giang hồ nói, vị kia hắc bạn kiếm thứ nhất khách, là một trư kiếm. Ta nhìn đồ đệ của hắn kiếm vô tâm, cũng kém không nhiều muốn đi đến một bước này. Tại trên con đường tu hành, kiếm vô tâm thực ra đã đi tại ta đằng trước. Đám người nghe vậy, sắc mặt kinh nhiên. Kiếm vô tâm kiếm, thật lợi hại như vậy sao? Đương nhiên. Tống Lâm còn có một câu không nói. Lá bài tẩy của hắn, thực ra không chỉ huynh thành một kích còn có đồng dạng chưa từng viên mãn tốc diện, vô song. Còn có, lĩnh ngộ sâu nhất cũng là cuối cùng tại lệ dịch hộ tay bên trong, hóa thành băng lân kích cắt thân thể sẽ qua, dễ dàng hủy. Nhân sinh vô tuyệt, tuyết nguyệt dễ dàng hủy. Không đến cực kỳ tuyệt vọng thời khắc, hắn cũng sẽ không sử xuất một chiêu này. Thượng như cái kia ngu đạo một tức sau cùng, quy độ, dùng thân hóa kích, chẳng lẽ không phải cũng là một loại hướng đi tuyệt lộ quy độ. Đang khi nói chuyện đám người rốt cục hồi đến khách sạn phía trước, mà lúc này, Tống Lâm thân hình đã lung lay muốn ra, gần như sắp muốn triệt để đứng không vững. Từng sợi quang mang từ trong cơ thể hắn tràn lan đây không phải là thuộc về hắn bản thân lực lượng, mà là khiêu động cựu tuyển cột nước về sau, lơ đãng xâm vào thân thể thiên địa chi lực. Vẹn vẹn nhỏ bé vài tia, lại tựa như thiên địa trọng thủy làm cho không người nào có thể tiếp nhận đây là thiên địa lực lượng. So với thần phụ tổn thương, càng đáng sợ, càng khó chơi hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Nhưng lúc này, Tống Lâm cùng Đạm Đài Huyền Thanh âm sắc mặt lại có vẻ hơi lo lắng. Trận chiến này mặc dù thắng, trong lòng bọn họ lại còn có việc. Người giật dây hầu như có thể xác định, không phải Kiếm Vô Tâm. Như vậy còn có ai? Đến tột cùng là ai? Bọn hắn không nghĩ tới. Không còn kịp rồi." Đạm Đài Huyền Thanh Nghiêm cắn môi, cau mày, "Làm sao bây giờ?" Dương Thanh Nguyên lúc này trầm tư, nàng một lực lượng cá nhân, làm sao có thể giải quyết sóc ngưng tụ kim thân phía sau màn há thủ? Giết nạp Lan Tiêm Tiêm, nàng đã thử qua, dùng bình thường lực lượng, căn bản là không có cách đối nó tạo thành nhất kích tất sát. Như bị người giật dây phát hiện, thực ra, chúng ta còn có cơ hội." Tống Lâm dĩ nhiên giữ chặt Đạm Đài Huyền Thanh Nghiêm tay, cả người hầu như tựa ở trên người nàng, mới không có đổ xuống. "Cái gì?" Đạm Đài Huyền Thanh Nghiêm không khỏi quay đầu, nhìn xem hắn gần trong gang tấc khuôn mặt. Cuối cùng Cơ hội. Tống Lâm nói, ngươi còn nhớ rõ, cái kia thần bí Tam Tuyệt Ma sư truyền nhân, cho Bạch Hoa cung đưa đi thiên địa bái tiếp sao? Ừm. Đạm Đài Huyền Thanh âm lật đầu. Bạch Hoa cung. Từ nơi sâu xa như có một cái ý niệm, liền muốn từ trong đầu của nàng nhảy ra đang tiếp. Kém như vậy một chút, chính là thiếu khuyết cái kia linh quang lóe lên. Nhưng nàng không có nghĩ tới sự tình, lúc này Tống Lâm giống như đã có mấy phần tự tin. 18 tháng 9, tiêu diệt Bạch Hoa cung. Tống Lâm hư nhược thanh âm, tiếp tục tung bay lọt vào trong tai, nếu như ta đoán không lầm, tối nay, hắn nhất định sẽ động thủ. Nếu như hắn thật thu hoạch được ma sư truyền thừa, thì nhất định sẽ tuân thủ quy tắc này, ai tặng tiên điệp, túi đầu tiếp, phong vân tế hội, loạn thế kiếp. Tống Lâm tiếp tại Đạm Đài Huyền Thanh Âm bên hai, thanh âm yếu ớt, liền ngay cả bên người mấy người cũng không từng nghe rõ ràng, hắn đến tột cùng nói cái gì, ta muốn mọi người giúp ta làm một chuyện. Đến lúc đó, cái thứ nhất đối động thủ người, hẳn là phốc phốc một trùm ân máu đỏ tươi, tung tóe đầy Đạm Đài Huyền Thanh Âm trong sáng gương mặt. Lam nàng ngu ngơ quay đầu, Tống Lâm đã tại mọi người tiếng kinh hô bên trong, thân thể mềm nhũn ra xuống. Hoàng hôn, một cái nổ tung tin tức truyền khắp mỹ châu. Tân nhiệm cũ tuyển thị chủ, Dương Thanh Nguyên. Bởi vì nghịch phạt thần phủ, trọng thương ná gục, dược thạch vong hiệu quả, đến nay còn tại trong hôn mê đó là tiên địa phản phệ tổn thương. So với thần phủ tổn thương, càng đáng sợ gấp 10 gấp trăm lần. Bây giờ kiếm trai chân truyền ngay tại các phương xoay sở mượn linh đan rượu dược, dùng giúp đỡ chữa thương. Nhưng hy vọng xa vời. Can cứ mấy vị được mời đi cứu trị Giang Hồ danh y Diệp, truyền ra tin tức. Lần này, hắn chính là may mắn có thể còn sống sót, sau này chỉ sợ. Cũng phải tàn phế đây chính là dùng cương khí cứng rắn thần phủ đại giới. Cái kia Dương Thanh Nguyên cuối cùng bởi vì chính mình cuồng ngạo, trả giá nặng nề. Một ngôi sao đang mới nổi, còn không tới kịp lập lỏẻ tiểu thiên, Liên đã ở trong huy hoàng rơi xuống vô tận vực sâu. Chương 228, ai tặng tiên điệu túi lâu tiếp, Phong Vân Thế Hội loạn thế kiếp. Chương 228, ai tặng tiên điệu túi lâu tiếp, Phong Vân Thế Hội loạn thế kiếp. Ha ha ha, Dương Thanh Nguyên xong. Hắn lần này là triệt để phế đi. Bạch Hoa cung bên trong truyền đến cười to một tiếng. Từ Vân Phong ngồi tại trong đại điện, cười đến vô cùng khoái ý dưới tay từng cái trên chỗ ngồi, ngồi tử kính chính giữa, Tiêu con nhi, còn có mấy vị Bạch Hoa cung trưởng lão, mỗi một cái đều là giang hồ danh tộc, các môn các phái thành danh đã lâu lão tiền bối trừ cái đó ra, còn có Trâm binh sơn trang lão gia tử, đã lui vị hơn 10 năm đợi trước binh khí phủ, Bách Hiểu Phong. Hắn vốn là bởi vì Tôn Tử Bạch Hiểu hiến cái chết, vì Lâm Mộ Tiên mà đến, đáng tiếc Lâm Mộ Tiên đêm qua sau đó liền biến mất không còn tăm tích, Bách Hiểu Phong bây giờ liền trở thành Bạch Hoa cung thượng khách đến mức bá đạo môn đợi trước môn chủ, bị Lao Ngư dân chém tới hai tay giận dựng đao, Sích Vân Đỉnh. Tại thế chiều cái kia một cỗ khí tức bộc phát về sau, liền không thấy bóng dáng đám người hôm nay hội tụ ở đây. Một là vì xác định Dương Thanh Nguyên thân thế, thứ hai tất nhiên là phòng bị lúc nào cũng có thể đột kích ma sư chuyên nhân. Lúc túc, đại ca đã tỉnh. Từ kính chính giữa báo cáo một tin tức tốt, nhường Tử Vân Phong càng thoải mái. Dương Thanh Nguyên tổn thương từ hải suối, suýt nữa nhường cự kình bang đợi sau xuất hiện đứa gái. Dù sao từ Hải Long, từ Hải bằng hai huynh đệ đều là đã chết tại Tống Lâm Nghiệt chúng kia tay bên trong. Bây giờ cái này Dương Thanh Nguyên, là trừ Tống Lâm bên ngoài, tự kình bang thống hận những người, cũng là nhường rất nhiều thế lực sinh ra lòng kiêng kỵ người. Hiện tại đại họa trong đầu đã đi, bọn hắn đương nhiên vui vô cùng. Một cái phế đi cửu tiền thị chủ, bọn hắn có thật nhiều biện pháp nhường hắn không chiếm được Mi Châu thị đảo một thành tiền lãi. Trong cung phòng vệ bố trí được như thế nào? Từ Vân Phong tỉnh táo lại, chậm giọng hỏi thăm, hết thảy thỏa đáng, vững như thành đồng. Từ kính chính giữa dùng hai cái từ, miêu tả bọn hắn chuẩn bị. Bạch Hoa cung không phải cự kình bang một nhà sản nghiệp, thuộc về cựu tuyển rất nhiều thế lực lợi ích kết hợp thể. Lần này, cái thứ cái gọi là ma sư chuyên nhân đưa lên tiên địa thiếp, tuyên bố tiêu diệt Bạch Hoa cung, tương đương chạm đến đại gia nghịch lâm. Các phương hợp lực phái ra nhân thủ, sớm đã bố trí xuống thiên la địa võng chờ lấy hắn đến. Bọn hắn ngược lại muốn xem xem, cái này so với Dương Thanh Nguyên còn điên cuồng ma sư chuyên nhân, là có hay không có bản lĩnh lớn bằng trời. Hoàng hôn kết thúc, mông lung bóng đêm nhuộm tấm đại địa. Trong khách sạn đám người canh giữ ở Tống Lâm bên ngoài gia phòng, trên mặt mang vẻ lo lắng. "Bà Cánh giờ, hắn vẫn là không có tỉnh lại dấu hiệu, đạm đại huyền thanh âm cũng không biết đi nơi nào, từ khi mời đến mấy vị danh ý hiệp, liền cũng không có xuất hiện nữa. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?" Tính cách sinh động quý tú nhi kìm nén không được nóng nảy trong lòng, tại ngoài cửa phòng đi tới đi lui, chấn hì tối đầu, giữ im lặng. Một đôi tay nhỏ nắm đấm nắm chặt, ngón tay như muốn lõm vào trong thịt. Diệp Lưu Vân nhìn lấy cửa phòng đóng chặt, mặt mũi tràn đầy tự trách, hối hận, ta thật đáng chết. Nếu như lúc trước chuyên chú cùng sư phụ học tốt y thuật, hiện nay liền không biết cái gì đều không làm được. Đến mức Diên Vĩ, thì trong phòng trông coi Tống Lâm, cho những cái kia giang hồ danh ý trợ thủ đang tiếc. Cái kia so với thần phụ tổn thương càng đáng sợ thương thế, cho dù những người này y thuật siêu phàm, cũng có mấy phần bó tay luống cuống, chỉ có thể làm hết sức mình, nghe tiên mệnh. Đương nhiên, bánh xe bánh xe một trận bánh xe chuyển động thanh âm từ chỗ rẽ truyền đến. Ai? Quy Tú Nhi, chần hi một mặt cảnh giác, quay người rút kiếm. Sư phụ? Diệp Lưu Vân lại kinh hỉ quay đầu, nhìn về phía chỗ góc quơ. Sau một khắc, một tên khí chất nho nhã trung niên nhân, đẩy xe lăn đi ra. Sau lưng hắn, lại vẫn đi theo một tên kéo ống tay áo lao ngu ngơ. Trần Bá, Diệp Lưu Vân ngạc nhiên lên tiếng được cứu rồi. Dung kiếm thập nhất cải tử hồi sinh y thuật, tăng thêm Trần Bỉnh Thâm bất khả trắc tu vi, tổng lâm tuyệt đối có hy vọng sống sót đến mức không lưu di chứng. Đi qua vừa rồi mấy vị danh ý đã kích, bọn hắn đã không dám ôm hy vọng quá lớn. Nhưng ta xem một chút đi. Kiếm thập nhất nhìn một chút mấy người, không nhanh không chậm nói, "Đúng đúng, sư phụ, ngươi nhanh lên một điểm." Diệp Lưu Vân đẩy cửa ra, vội vàng đẩy xe lăn đi vào trong phòng. Một nhóm lang băng đều cút cho ta. Trong phòng truyền đến lão ngư nhân một tiếng gầm hét, tiếp lấy mấy thân ảnh quả nhiên lăn ra tới, từ dưới đất bò dậy về sau, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Hai vị này, hảo hảo bá đạo. Đi thôi, là 10 y quán 11 tiên sinh, dùng y thuật của hắn, nơi này cũng không cần chúng ta. Một tên lão y sinh ruốt ruột rầu rĩ, lại nhấc lên ý dương cười ha hả đi. Còn lại mấy người liếc nhau, đành phải hậm hực mà đi. Lưu lại Diệp Lưu Vân, Diên Vĩ không nói gì nhìn lên trời. Thật kỳ quái a, không cho những cái kia danh y nhìn liền tôi, thế mà đem bọn hắn cũng chạy ra. Lúc này Trong phòng kiếm thập nhất cùng Trần Bình Điểm ngồi trước bàn, lại đều không có đi xem trên giường hôn mê tống lâm một chút. Ngươi không có chút nào lo lắng. Kiếm thập nhất rót chén trà, cười hỏi, "Hừ, ngươi cái này thiên hạ đệ nhất thần y đều không lo lắng, ta một cái thôi đánh cá lo lắng cái gì?" Lão ngư nhân sắc mặt có chút tối, nói xong cho mình cũng rót một chén trà. "Hắn nhưng là ngươi bảo bối đồ đệ a." Kiếm thập nhất trên mặt trêu chọc, nói thật giống như không phải ngươi đồ đệ một dạng. Lão ngư nhân sắc mặt của quái, giống như hiện lên mỉm cười. Lúc chiều, hắn nhưng lại nhìn thấy, có người so với chính mình còn cấp bách. "Ân, cấp bách nhiều." Khô khô kiệm thập nhất sặc một ngụm trà, không được ho khan, cũng đừng sặc chết rồi, nói ra ta đều ngại mất mặt. Lão ngư dân đổi lên kiếm thập nhất đến, gọi là một cái âm dương quái khí. Giữa hai người, tựa hồ đã phát sinh qua một ít chuyện không vui. Biết rồi, kiếm thập nhất bất đắc dĩ thở dài, chuyện năm đó, chung quy là hắn đã làm sai trước. Bây giờ nhìn thấy người cũ, luôn cảm giác mình cần phải làm chút gì đó. Nhưng hắn thân vị một cái bị phế một nửa người, còn có thể làm cái gì đây? Trong lúc nhất thời, hai người lại rơi vào trầm mặc. Nửa ngày, lão ngư dân đặt chén trà xuống, nói, hắn thật không có việc gì. Có sao không, ngươi cần phải có thể cảm giác được." Kiếm Thập Nhất quay đầu nhìn Tống Lâm. Từng sợi thủy chi tinh khí tràn lan thần quang, vẫn ở trong cơ thể hắn bốn chỗ đi loạn, giống như thoát cương ngựa hoang. Bởi vậy, Tống Lâm toàn thân không ngừng tràn ra một cỗ huyết dịch, khiến cho hắn sắc mặt trắng bệch, toát nhìn hết sức yếu ớt. Nhưng hết lần này tới lần khác một cỗ thịnh vượng sinh mệnh lực, từ đầu đến cuối duy trì lấy thể phách của hắn. Cái này tiên điệu tinh khí mặc dù không phải hắn cảnh giới bây giờ có thể khống chế, lại thắng ở tinh thuần. Những cái kia lang băng cho là hắn không cứu nổi, thực ra, hắn căn bản không cần giúp đỡ. Kiếm Thập Nhất cảm thán nói, Tiểu tử này cũng không biết chỗ nào học được bản sự, toàn thân thể phách, cương khí đều là vào vô song chi cảnh, sức hồi phục cường hãn đến một loại trình độ phi người. Những cái kia tinh khí không gây thương tổn được hắn, nói không chừng ngược lại có thể thành tựu hắn một trận phúc duyên. Vậy thì tốt rồi." Lão ngư nhân ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu không phải nhìn thấy kiếm thập nhất ngựa điểm không hoàng hốt, hắn đã sớm xách theo giải ngư đao, đem bạch hoa cùng những cái kia hôn trướng giết đến thất linh bát lạc đương nhiên. Hắn cũng không phải cái gì cũng không làm. Buổi chiều lúc, bá đao môn xích vân đỉnh muốn muốn xuất thủ, liền bị hắn dùng đao dài trở thành 360 khối. Bây giờ thi thể ngay tại mi châu thủy đạo bên trong, cho ăn không biết cái nào con cá. Lúc này Kiếm thập nhất giống như nhớ tới cái gì, Sư Minh, gọi ta Trần Bình. Lão ngư dân không khách khí chút nào đánh gãy. Trần huynh, Kiếm thập nhất bất đắc dĩ nói, ngươi có hay không cảm thấy, đứa nhỏ này là cố ý nhường ngoại giới cảm thấy hắn bị trọng thương. Ngươi nói là, lão ngư dân sắc mặt một kỳ. 18 tháng 9, diệt Bạch Hoa cung. Kiếm thập nhất chậm rãi nói, lập tức, lão ngư dân trong mắt đảo quang lóe lên. Kiếm thập nhất không có lên tiếng, chỉ là chậm rãi gật đầu. Hai người đều là người thông minh tự định chỉ dựa vào một điểm chút dấu vết, liền suy đoán ra vô số loại khả năng. Bọn hắn sớm có hoài nghi ở thời điểm này, Tống Lâm thực ra căn bản không có tất yếu trang, tùy ý thương thế bộc phát, dẫn đến bản thân rơi vào nguy hiểm. Như vậy, chỉ có một cái khả năng, hắn cần một cơ hội, làm cho tất cả mọi người đều cho rằng, Dương Thanh Nguyên cái thân phận này cùng Tống Lâm không quan hệ. Nói cách khác, Tống Lâm cái thân phận này, lập tức sẽ xuất hiện. Hôm nay hoàn toàn có một kiện đại sự, sắp phát sinh ở Bạch Hoa Cung, Tam Tuyệt Ma Sư truyền nhân, đưa lên thiên địa bái thiếp muốn tiêu diệt Bạch Hoa Cung. Vừa lúc Hai người lại là biết rồi Tống Lâm thân phận chân thật, một cách tự nhiên liền đoán được khả năng này. Tiểu tử thúi này, hắn giống như cũng không nghĩ tới giấu giếm chúng ta." Lão ngư dân cười nói, "Hắn buổi chiều lúc, liền cần phải cảm ứng được khí tức của ngươi." Kiếm Thập Nhất đồng dạng nở nụ cười, "Tốt, thế mà đem chúng ta đều đi lưu hại, biết chúng ta sẽ trông coi hắn, liền yên tâm phối hợp diễn trận này vở kịch." Lão ngư dân không khỏi bật cười, "Có lẽ, hắn là cố ý muốn đem Tống Lâm cái thân phận này, cùng Tam Tuyệt Ma sư chuyển nhân buộc chặt, câu một cái cảm lớn ngư." Kiếm Thập Nhất ngón tay đánh mặt bàn, "Nơi này ngoại trừ ngươi ta, cũng liền Diệp Lưu Vân Nhiên vị biết chân tướng." đều là hắn tuyệt đối tin tưởng người, mà những người khác tự nhiên nghĩ không ra những thứ này. Lão ngư dân dừng một chút, lại nói, vậy chúng ta là không hẳn là vì hắn làm những gì? Đương nhiên. Kiếm thập nhất gật đầu, nói ra, đồ đệ bị người hại, làm sư phụ tới cửa lấy lại công đạo, cho Bạch Hoa cung chế tạo một chút phiền toái, cũng là hợp tình hợp lý. Phải biết, Bạch Hoa cung bây giờ thần phủ thế tụ, dùng tống lâm bản sự, chỉ sợ cũng là giữ nhiều lại ít. Mặc dù bọn hắn tin tưởng năng lực của hắn, trí tuệ, có đạo lý. Lão ngư dân không khỏi gật đầu, nếu là chúng ta không hề làm gì, Ngược lại sẽ để cho người ta cho rằng thực ra hắn thương không có nặng như vậy. Các loại, trống lâm không có năng lực ngăn cản nhiều như vậy thần phủ. Nếu là tăng thêm bọn hắn đâu? Lão ngư dân vẻ mặt đột nhiên khẽ giật mình, giống như tỉnh táo lại. Nhìn xem thần sắc giống vậy kiếm thập nhất, không khỏi khí cười, cái này sẽ không lại là tiểu tử kia. Sớm liền tính toán tốt ta. Ha ha ha ha. Kiếm thập nhất không có trả lời. Hai tên cộng lại hơn 100 tuổi lão nhân, đột nhiên cùng nhau phát ra cười to đáp án đã không cần nói cũng biết. Tuy bị đồ đệ của mình tính toán, bọn hắn lại giống như rất vui vẻ, vô cùng vui vẻ. Rất nhiều lão nhân đều ưa thích chất phác Đàng Hoàng Hải tử, nhưng hết lần này tới lần khác. Bọn hắn lại ưa thích thông minh như vậy hầu bối. Làm một người thông minh sư phụ, chẳng lẽ không phải so với làm cùng một trâu ngốc gỗ sư phụ càng thú vị. Ngoài cửa, Diệp Lưu Vân mấy người nghe được trong phòng truyền đến tiếng cười, không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Làm sao bọn hắn cười đến như vậy vui vẻ? Tống Lâm khí tức cũng không gặp có chuyển biến tốt nghe a? Hẳn là hai cái lão nhân nhìn thấy đồ đệ không cứu nổi, sợ dĩ buồn cực mà cười. Xong, Diên Vĩ dưới chân mềm nhũn, cả người suýt nữa ngã xuống. Cánh cửa phòng mở ra, chỉ gặp mới vừa rồi còn cười to kiếm thập nhất cùng lão ngư dân. Giờ phút này, nhưng là mặt trầm như thủy, trong mắt lộ ra khíếp người sắc ý. Các ngươi tại cái này trông coi, ai cũng không muốn đi vào." Lão ngư dân phân phó nói. "Trần bá, sư phụ, các ngươi đây là muốn?" Diệp Lưu Vân khó hiểu nói. "Đòi nợ." Kiếm thập nhất lạnh lùng phun ra hai chữ đột nhiên. Một cố kinh thiên kiếm ý chọc tan bầu trời, quay đến bầu trời đêm phong vân biến sắc. Mi Châu thịnh đạo bên trong vô số người vô ý thức ngẩng đầu, nhìn về phía kiếm ý truyền đến phương hướng, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Thật là đáng sợ uy thế. Hắn là ai? Đây là muốn làm gì? So sánh ba ngày thấy Nam cung kiếp thần phụ chi uy, cái này một cỗ kiếm ý uy thế, đâu chỉ kinh khủng gấp 10 lần, không, gấp trăm lần cũng không chỉ. Mỹ Châu thì nào, muốn loạn đi lên. Ai tặng tiên điệu túi đầu thiếu, phong vân tế hội loạn thế kiếp. Trận này cửu truyền luật kiếm, chỉ là một trận chân chính phong vân náo động, bắt đầu. Chương 229, yêu đạo Tống Lâm, Thích Lan Chi, báo thủ. Chương 229, yêu đạo Tống Lâm, Thích Lan Chi, báo thủ. Ánh trăng mười lên. Bạch Hoa cung đèn đuốc sáng trưng, để phòng sơn nghiêm. Vừa rồi cái kia một cỗ tràn ngập ác ý uy thế, suýt nữa nhường Bạch Hoa cung sôi trào. Đặc biệt là Tử Vân Phong mấy vị thần phủ, còn có ẩn vào chỗ tối Tử Vân Hùng. Có như vậy trong ngáy mắt, bọn hắn thậm chí tưởng rằng Hắc Bảng đệ nhất kiếm khách kiếm nhớ tới. Kết quả, khí thế kia như yên hỏa loé lên một cái rồi biến mất, phản phất chỉ là một trò đùa. Lại phản phất. Đang yên lặng chờ đợi cái gì? Nhân vật chính còn chưa lên sàn. Phối hợp diễn tự nhiên không có lý do gì đoạt hí kịch. Bạch Hoa cung bên trong nguyên bản lòng tin tràn đầy thế lực khắp nơi, trong lòng không khỏi sinh ra một câu nghi hoặc, người này là ai? Là cái kia thu hoạch được Tam Tuyệt Ma sư truyền thừa người thân bí, vẫn là hắn mời tới giúp đỡ. Dùng bọn hắn chuẩn bị Thật có thể trông coi được Bạch Hoa cùng sao? Thời gian từng phút từng giây trôi qua đám người chỉ cảm thấy mỗi một khắc đều là dài vỏ. Thiên Điểu Minh, Thiên Địa Tiệp, bọn hắn rốt cục cảm nhận được 3000 năm trước, những cái kiếp thu đến Thiên Điểu bái tiếp người cảm thụ. Mà lúc này, Tống Lâm lại thân ở một cái bóng đêm vô tận không gian. Trong lòng chi tầm đây là loại tại tâm thần thế giới, chỉ có mất đi đối với ngoại giới thân thể cảm ứng, mới có thể rơi vào nơi đây thế giới. Không cách nào cảm thụ thời gian trôi qua, không cách nào cảm nhận bản thân tình huống. Trong nháy mắt liền phảng phất vô số năm, vô số năm lại như trong nháy mắt, mỗi một khắc đều một ngày bằng một năm. Dùng Tống Lâm lúc này năng lực, thực ra chỉ cần một cái ý niệm liền có thể xé nát hắc ám, nhìn thấy Quan Minh. Thế nhưng, hắn lại tạm thời không có ý định rời đi nơi này. Phía trước trong hư không, từng sợi xanh biết thủy chi tinh khí như xương như tuyết, dùng tỉ diệu quý ý tích lưu chuyển. Ngay tại lúc đó, lại có vô số xanh biết thanh khí, phản phất bị đánh tan ngôi sao, dung hợp tại thủy chi tinh khí bên trong. Phong vô hình, thủy vô tướng. Tống Lâm biết rồi cái này thế giới, thực ra chính là trong cơ thể của mình. Mà những này thủy chi tinh khí cũng bị đánh tan thanh mục chi khí, bất quá là cựu tuyển thác nước thủy chi tinh khí xâm vào thân thể. Sen Lẫn Nam cũng tiếp một kích cuối cùng ngũ hành chi lực, trong thân thể cụ hiện hóa đây là một trận kỳ diệu cơ duyên. Nhưng hắn tại cương khí cảnh thế giới, liền có thể trước giờ khoảng cách gần chạm đến ngũ hành chi lực. Lúc trước hắn nhìn tiên địa ngũ hành chi lực, tựa như cách một tầng xa, có loại hoa trong gương, chằng trong nước cảm giác. Mà bây giờ những cái kia thủy chi tinh khí sen lẫn thanh mục chi khí, ở trước mắt có thể đụng tay đến. Phong, thủy, mục, vân đều loại sức mạnh lưu chuyển, biến hóa, từng giờ từng phút có thể thấy rõ ràng. Chỉ một lát sau, Tống Lâm liền cảm giác chính mình đối phong vân chi khí trường khủng, lại tăng lên một bậc thang. Nếu như lại đối đầu Nam công kiếp Ta huynh thành một kích, hẳn là sẽ không lại tổn thương với bản thân. Nếu như, trong đầu hắn chợt linh quang lóe lên, ta đem những tiên điệu này chi lực dung nhập bản thân, có thể hay không tăng lên ngũ hành căn cốt, thậm chí tăng lên mệnh cách phẩm chất. Giống như kiếm thập nhất lời nói, Tống Lâm đánh bậy đánh bạn, trời xui đất khiến phía dưới, ngược lại đụng phải một trận đại phúc duyên. Thể phách của hắn, cương khí đều là đã tiến vào vô song chi cảnh. Khí, lực 200, kim thân đều có thể. Nhưng Tống Lâm dạ tâm, tuyệt đối không chỉ như thế. Mục tiêu của hắn là thành tựu một tôn siêu việt phàm tục vô thượng kim thân. Tại khí lực 200 sau đó, hắn liền càng cảm giác Thiên phú của mình căn cốt từ đầu đến cuối không rất hoàn mỹ, mà bây giờ, cơ hội đang ở trước mắt, đương nhiên phải mạo hiểm liếm thử một phen. Nếu có thể thành công, Nương tụ vô thượng kim thân mục tiêu, liền lại tiến vào một bước giải. Như thế chẳng lẽ không phải cũng là tam tuyệt ma công phong vân kỳ lần kim thân mệnh cách kỳ duyên. Xem ra mệnh cách kỳ duyên thứ này, một khi đạt tới xanh thảm phẩm chất, ảnh hưởng đã không phải là nhất thời phước vận, mà là một tháng, một năm, ngay cả cả đời. Hồi lâu, hồi lâu. Tống Lâm Triệt để đắm chìm trong lĩnh hội ngũ hành chi lực bên trong, thể xác tinh thần rơi vào một cái huyền bí thế giới. Hắn phản phất hóa thành một sợi phong, lại dung nhập một giọt nước, thỉnh phảng biến thành một đám mây, một cái cây. Phong vân hội tụ, tiếng sấm cuồn cuộn, hóa thành vô số giọt mưa đổ vào đại thụ. Đại thụ ở trong mưa gió từng giờ từng phút trưởng thành, lưu lại một vòng lại một vòng nguyên luân. Trong mấy mắt, hắn giống như đã trải qua dại dẳng giật một đời. Sau đó đại thụ ầm vang sụp đổ, hóa thành một nát tầm bổ đại địa. Bóng đêm vô tận bên trong, Cống Lâm đột nhiên mở to mắt. Phía trước từng sợi sen lẫn thanh quang thủy chi tinh khí biến mất, phản vật tùy theo đại thụ nục nát, triệt để dung nhập thân thể của hắn, tầm bổ đại địa cũng chính là thể phách của hắn. Nên rời đi. Tống Lâm niết miệng lên nụ cười thản nhiên đưa tay vạch một cái, tựa như phá khai thiên địa. Phía trước hư không quang mang sáng rõ, dần dần hóa thành một gian đóng chặt phòng. Không ai. Tống Lâm nhìn xung quanh, phát hiện trong phòng không có bất kỳ ai. Bọn hắn cũng qua không quan tâm ta đi. Uỷ khất bí môi, sau đó ngũ giác dần dần khôi phục, Tống Lâm đã nhận ra giữa ở ngoài cửa diệp Lưu Vân, Diên Vũ, Quy Tú Nhi, Trần Hi. Thậm chí liền bọn hắn lúc này nôn nóng cảm xúc, đều rõ ràng cảm nhận rõ rõ ràng ràng. Xem ra kinh lịch một kiếp này, tâm thần của ta chi lực cũng sách tăng lên không ít. Tống Lâm giơ ra một cái tay Long bàn tay hội tụ một sợi phong vân chi khí, cái kia phong vân lưu chuyển, dần dần ngưng tụ thành một thất rất sống động tiểu kỳ lân. Thướng so với quá khứ, hắn đối phong vân chi khí trưởng khống quả nhiên lại tăng lên một bậc giải. Nhìn xem mệnh cách biến hóa, tâm thần chìm vào náo hải, Tống Lâm rất ngo ngó nhìn đến mệnh cách của mình. Hắn độ sáng càng lại độ siêu việt tự hạn, xanh thảm nhan sắc nồng giống như tương dịch, ngẫu nhiên nổi lên điểm điểm xanh đen chi sắc. Đây là đột phá tự hạn. Kỳ lân trùng phong vân tướng, trời sinh điểm lành, bán thần chi tướng. Mệnh cách thiên mệnh mang theo, bình thường có phong vân làm bạn. Phong vô định, vân vô thượng, mà được đao kiếm song tuyết là vị tiên mệnh kỳ lân Hà giống, hậu thiên thông minh kiếm tâm, tuyệt đạo chi linh. Tu hành thủy pháp 3 thành thất tăng thêm, phương pháp sản xuất thô sơ 3 thành 1 tăng thêm, một pháp 2 thành 8 tăng thêm, lôi pháp, xanh thẳm mệnh cách, lôi pháp. Tống Lâm trong lòng một kỳ, muốn tự bản thân tại cái kia ngũ hành chi lực diễn hóa trong thế giới, giống như đã ngăn ngủi thúc dục từng sinh ra mấy đạo lôi điện. Hẳn là chính là vào lúc này đợi. Đáng tiếc, ta cảm ngộ thời gian quá ngắn. Lôi pháp hẳn là so với phong, vân vực này ngũ hành diễn sinh chi lực, càng hiếm hoi hơn lực lượng. Bởi vậy cũng càng khó khăn tu mà được. Tống Lâm tiếc nuối thở dài, Lập tức giữ vững tinh thần. Về sau cơ hội còn rất nhiều, chính mình sớm muộn có thể tìm hiểu phương vân, trưởng khống lôi pháp. Nguyên bản thủy pháp tăng thêm là 3/5, phương pháp sản xuất thổ sơ 3 thành, một pháp yếu nhất, chỉ có 2/5. Hiện nay thủy pháp tăng lên tới 3/4, phương pháp sản xuất thổ sơ 3 thành 1, một pháp tiến bộ lớn nhất, từ 2/5 đến 2/8. Thật phải cảm tạ Nam cung kiếp quả tặng. Tống Lâm trước đó dung hợp mệnh cách, một pháp tăng thêm thực tế quá ít. Hiện nay, mệnh của hắn nhân cách tiên phú lại tăng cường, giống như nửa chân đạp đến vào xanh đen. Bất quá, Dung Kỳ lần mệnh cách dung hợp mấy chục cái mệnh cách nội tình, Có lẽ đã so với một chút xanh đen mị cách còn mạnh hơn. Sau đó, Tống Lâm lại đem tâm thần chìm vào một cái khác mị cách, đến từ thần phủ cao nhân Nam cung tiếp thành mục kiếp mị cách thành mục kiếp, thanh mục chi kiếp, sát sinh chí tướng. Trời sinh mệnh xâm phạm thanh mục kiếp sát, phá sát vi thần, vào sát vi tà. Có thể được thanh mục, âm dương, sát thể chất, vạn tà bất xâm trừ ác quân thân. Xanh thẳm mị cách mạnh hơn. Ồ. Tống Lâm lộ ra ly kỳ vẻ mặt. Phá sát vi thần, vào sát vi tà. Cái này thân hiển nhiên không phải chân chính thần, mà là đại biểu siêu phàm nhập thánh, tâm tính siêu thoát tri ý sở dĩ, có được có thể vạn tà bất xâm đáng tiếc. Nam cung kiếp cả đời chưa từng khám phá mệnh cách căn cốt chi diệu, bước vào thần phủ đệ tam cảnh thông thần thậm chí liền âm dương cảnh cũng chỉ là bước vào chỉ nửa bước, cuối cùng hướng đi mặt trái, vào sát vị tà, trừ ác cuốn thân. Tống Lâm hồi tưởng lại Nam cung vô song mệnh cách thành mục cùng, mệnh trung thanh mục, cung nội sinh thần. Mệnh cách trời sinh thanh mục thành cùng, ngũ hành thông thần, kiếm pháp ngộ tính siêu phàm, ngũ hành giảm âm, thanh mục chi thân. Xanh thảm mệnh cách mảnh vỡ. Thanh mục cùng, thanh mục kiếp. Xem ra cái này hai cha con thật sự là thân sinh. Trong lúc lơ đãng, hắn giống như hồi tưởng lại cái gì. Tại Luân hồi mệnh bàn nơi hẻo lánh tìm ra một cái Minh Hoàn mệnh cách mảnh vỡ. Thuộc về Nam cung Như Ý mệnh cách, trong lửa lật trong lửa lật, mệnh trung có hỏa, bình thường đốt nội cung. Mệnh cách trời sinh mệnh xâm phạm hỏa sát, rất dễ tác động đến gia thất. Độc hành thị vượng, tụ nhóm thị đốt. Minh Hoàn mệnh cách mảnh vỡ đây là một cái tốt xấu nửa nọ nửa kia Minh Hoàn mệnh cách. Cùng Nam cung một nhà thiên phú không dính nổi nửa điểm quan hệ, thậm chí dung hòa khắp mục, sinh sinh khắc chết rồi người một nhà. Như vậy chỉ có một cái khả năng, bị Nam cung kiếp sủng ái sâu vô cùng Nam cung Như Ý, rất đại khái dẫn đầu cũng không phải thân sinh. Quý giới thật loạn. Tống Lâm cảm thán một câu Sau đó nhìn thoáng qua sắc trời, trong phòng lưu lại cái kia tiếp tục không tiêu tan phong vân kỳ lân, ngụy trang khí tức của mình. Lại đổi một bộ quần áo, lấy ra phủ bụi đã lâu dài ngư đao, Lạc Yên rời đi nhà trọ. Tiến về Bạch Hoa cung. Giờ hội. Bạch Hoa cung bên trong. Thứ Vân Phong, Từ Kính Chính giữa, Tiêu Quân Nhi, Bát Hiểu Phong. Từng cái cựu tuyển thế lực khắp nơi giang hồ nhân sĩ, đều đã chờ đến có chút nôn nóng bất an. 18 tháng 9, lập tức đã sắp qua đi. Người kia làm sao còn chưa tới? Thời gian càng là tiếp cận một khắc cuối cùng, bọn hắn liền càng là cảm giác màn đêm màu đen kia, giống như hóa thành một khối áp lực vô hình chíu nặng ép ở lực để cho người ta có chút thở không nổi, hắn nhất định sẽ tới. Bạch Hoa cung bên ngoài trời muộn bầu không khí, đã triêu kỳ hết thảy, nhưng mà đám người đợi trái đợi phải, toàn bộ Bạch Hoa cung tĩnh mịch vô thanh, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Lại qua nửa cái giờ, rốt cục có người không nhịn được, một trưởng vỗ lên bản hồ đứng dậy, "Ta ra ngoài đi đi." Đám người quay đầu, sau đó lại giữ im lặng, nhìn chằm chằm đại điện bên ngoài bầu trời đêm. Tối nay Bạch Hoa cung không có một cái nào khách nhân, thậm chí trên mặt nội không nhìn thấy vài bóng người, tất cả mọi người núp trong bóng tối, lặng lặng chờ đợi không biết được nhân. A Một tiếng đột ngột kêu thảm, là vừa vặn rời đi trung niên đạo khách. Đến rồi. Đám người cùng nhau đứng dậy, trong mắt lại hiện lên vẻ vui mừng. Vù vù, từng cái thân ảnh xông ra bách hoa cùng, ánh mắt trong đêm tối tồn tra. Nhưng mà, ngoại trừ chỗ tối vọt ra mấy đội nhân mã, lại nhìn không đến bất luận cái gì địch nhân bóng dáng. Hạng người giấu đầu lòi đuôi, có gan cút ra đây. Như thế hành vi, nói cái gì anh hùng hào hán? Thư Vân Phong sắc mặt tâm trầm chậm, đối bầu trời đêm giống to, lặng lẽ đợi. Không có người trả lời lời nói của hắn. Thư Vân Phong sắc mặt lạnh hơn, u ám dường như muốn chảy ra nước. Hắn biết rồi đối phương đây là tại tận lực tra tấn bọn hắn, một chút tan dã lòng của mọi người bên trong phòng tuyến. Trên mặt nội địch nhân không đáng sợ, đáng sợ là không biết, bọn hắn đến nay không biết đối phương là ai, lại vì sao muốn động Bạch Hoa cùng. Càng nghĩ không thông, người này là sao như thế cựu hận Bạch Hoa cùng, nghĩ càng nhiều, trong lòng liền càng không chắc. Biết rõ cái này là quỷ kế của đối phương, rồi lại không thể không trúng kế. A, lại là hét thảm một tiếng. Thư Vân Phong đương nhiên quay đầu, khua tay nói, "Truy, vụ vụ ba." Từng đạo âm thanh xé gió lên. Khi mọi người đổi tới hiện trường, chỉ thấy một đội 10 người nằm trong vũng máu, không một người còn sống. Cái kia một tiếng hét thảm nhưng thật ra là 10 người đồng thời phát ra, bị một đao mất mạng. Hắn chỉ có một người. Thư Vân Phong âm thanh lạnh lùng nói, "Đây là một tin tức tốt." Tiêu Quân nhìn nói, "Chưa hẳn không phải một cái tin tức xấu." Bách Hiểu phong mặt không chút thay đổi nói, "Một người." Liên đại biểu lấy đối phương, đối thực lực của mình có tuyệt đối tự tin, mà cho tới bây giờ, bọn hắn vẫn làm cho không rõ lai lịch của đối phương. Lúc đột, có phát hiện, từ kính chính giữa thanh âm đột nhiên vang lên. Nói, "Thư Vân Phong trong lòng khẽ động." Những người này tiểu chết đều là bắt nguồn từ một chôi đao, một chôi rất nhỏ, rất ngắn đao. Các ngươi có hay không cảm thấy? Thương thế này có chút bất mắt. Từ Kính Chính giữa đưa lưng về phía đám người ngồi chồm hổm trên mặt đất, ai cũng không có thấy rõ trên mặt hắn biểu lộ. Nhưng giờ phút này ở đây rất nhiều cự kình băng người, đột nhiên dồn dập mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi đi qua Từ Kính Chính giữa nhắc nhở, bọn hắn rốt cục nhớ tới mấy tháng trước, từ Hải Long thi thể bị từ Mân Giang phủ đưa tới lúc, bọn hắn đã từng thấy qua như vậy đao đặc biệt vết đó là một chôi đao đặc biệt. Một chôi rất nhỏ, rất ngắn, yêu dị, dài ngư đao. Thời khắc này, cự kình băng chứng nhân trong lòng không gọi sinh ra trận trận khó tả kinh hoàng, là hắn, nhất định là hắn. Yêu Đao, Tổng Lâm, từ Thịnh Lan con trai đến báo thủ rồi. Hắn muốn đoạt lại đã từng thuộc về mình hết thảy. Đoạn tờ, tờ một chương này bắt đầu, rốt cục muốn chính thức báo thủ. Một trận quét sạch giang hồ phong vân náo động, bởi vậy mà lên. Các huynh đệ, mạnh mẽ lên. Điên cuồng cầu nguyện phiếu, dùng nguyện phiếu đập chết ta đi. Chương 230, áp sát một đao, bệnh nghệ thiên hạ. Chương 230, áp sát một đao, bệnh nghệ thiên hạ. Ha ha ha ha. Đỗng Nhiên cười to một tiếng, đánh thức trầm tư đám người. Chư vị Các người đang lo lắng cái gì? Từ Vân phóng ánh mắt từng cái đảo qua người trong sân, mở miệng nói, Tống Lâm là ai? Một cái phế vật con hoang, tu luyện bất quá 1 năm, há có thể đối với chúng ta sinh ra uy hiếp? Hắn thậm chí liền phong vân bảng hạt giống đều không phải là một cái dấu đầu lỗ đuôi bọn chuột nhắt, chúng ta. Thật sao? Một thanh âm từ đỉnh đầu vang lên. Ai? Trong lòng mọi người nhảy một cái, giống như bị hoảng sợ dã thú vô ý thức lui ra phía sau mấy bước, rón dập ngẩng đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng, một tên nam tử ngồi tại nóc nhà. Hắn một bộ đồ đen, một tay chống tại trên đầu gối, một tay thưởng thức giải ngư đao. Ánh mắt lãnh đạm dường như đang nhìn một nhóm người chết. Tống Lâm, ngươi nhận nghiệp chủng này, quả nhiên là ngươi, xuống tới nhận lấy cái chết." Cự Kình Bang đám người quần tình xúc động, mắt lộ ra ngon sắc. Một cỗ cường bạo sát ý dâng lên, hóa thành một đầu hư ảo cực kỳ, Từ Vân Phong giống như liền muốn xông lên đi, đem Tống Lâm xé thành mảnh nhỏ. Thật sự là hắn? Cái tên cái gọi là Tam Tuyệt Ma Sư cách đời chuyên nhân, ở lại chính là Tống Lâm. Thời khắc này Tống Lâm đã triệt để thay hình đổi dạng, trở về bản ngã, cùng Dương Thanh Nguyên bên ngoài, hình thể không có bất kỳ cái gì tương tự. Vừa nhìn thấy tấm kia quen thuộc vừa xa lạ vẻ mặt, Từ Vân Phong liền không khỏi muốn tự bản thân hai đứa con trai, một cái bị giải ngư đau mạnh thành vô số thịt tươi, một cái ngay trước vô số người mặt, bị rết tại lục liễu đê bên trên. Thế nhưng, hắn cuối cùng sinh sinh nhịn được xúc động. Chỉ là một cái Tống Lâm, làm sao dám động thân xâm chiếm Bạch Hoa cung? Phía sau hắn nhất định còn có người. Không phải là năm đó đi theo Từ Thịnh Lan những cao thủ kia, còn có Tam Tuyệt Ma sư truyền thừa. Người quả nhiên đạt được nàng di sản. Từ Vân Phong sắc mặt trầm chậm, ánh mắt phảng phất lộ ra hỏa. Di sản? Tống Lâm nghiền ngẫm cười một tiếng, không có phủ nhận. Hắn đương nhiên phải đến di sản cũng từ Tam Tuyệt Chi môn ba lần nhân sinh bên trong, lĩnh ngộ được bộ phần phòng, Vân, xương Tam Tuyệt Chi ý, nhưng vậy cũng là hắn bản thân cố gắng, cùng Từ Thịnh Lan bố trí tựa hồ không có quan hệ gì, cũng không thể coi là chân chính Tam Tuyệt Ma công đúng thế. Lúc trước lưu tại Bạch Hoa cung một chừng kia, chỉ là Tống Lâm bắt trước Tam Tuyệt Ma công tận lực tạo thành. Ta liền biết, nàng lúc ấy lưu lại đồ vật cho ngươi. Hiện nay, đem vật kia giao ra, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Từ Vân Phong tiến lên một bước, thân phủ cảnh cường hãn khí tức triều Tống Lâm ép đi. Thần phủ âm dương cảnh, thực sự khí tức, căn cơ vững chắc, so với Nam cung Kiếp cảnh mạnh mấy phần. Từ Vân Phong, ngươi nói lời này không cảm thấy rất buồn cười đúng không?" Tống Lâm thân hình phảng phất trong biển rộng đáng ngẩm, tùy ý gió táp mưa sa, tại thần phủ cảnh uy áp dưới bất động mày may. "Ừm." Từ Vân Phong hơi biến sắc mặt, đã nhận ra mấy phần dị thường. Cái này Tống Lâm thực lực, tựa hồ so với trong tưởng tượng cao hơn rất nhiều. "Đương nhiên." Tống Lâm từ nóc nhà đứng dậy, trên thân đột nhiên dâng lên một cỗ kỳ lạ khí thế. Khí thế kia, không phải thần phủ, lại hơn hẳn thần phủ ở đây rất nhiều, người nhất thời đổi sắc mặt. "Động thủ!" Từ Vân Phong không kịp nghĩ nhiều, ra lệnh một tiếng, đương nhiên chiếu Tống Lâm đánh tới ông. Nhất đạo thảm tuyệt đao quang hóa thành bầu trời đêm. Thời khắc này ánh chăng phảng phất từ không trung biến mất, bóng đêm âm thầm giống như màn. Ngoại trừ mấy tên thần phụ cảnh, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thân thể phảng phất ở vào vô ngân không trung, bị người hắc ám che khuất hai mắt, không ngừng rơi xuống, rơi xuống, ngã vào vực sâu không đáy. Yêu đau, áp sát, phủ đuổi mấy tháng, rốt cục tái hiện nhân gian. Lùi. Từ Vân Phong một tiếng gào to. Nghe được chỉ lệnh đám người dồn dập lui về phía sau. Nhưng mà đã không còn kịp rồi. A, nương theo mấy tiếng kêu thảm thiết, năm tên cương khí giang hồ danh tộc Cổ Họng Phất Huyết, thân thể giống như từng cái ngông trời bất lực từ giữa không trung rơi xuống. Baoành baoành. Mọi người thấy thi thể của bọn hắn, toàn trường yên tĩnh. Một đao kia, thực tế đến quá mức vội vàng không kịp chuẩn bị. Phối hợp cái kia u ám bóng đêm, suýt nữa liền mấy tên thần phù đều trùng chiêu. Tốt, tốt, tốt, tốt. Từ Vân Phong trên mặt lộ ra nhẹ nhàng cười, cũng không còn cách nào bảo trì đi qua mây trôi nước chảy ông. Một chuôi cực kỳ đao suất thủ, sáng như tuyết đao quang trảm phá bóng đêm. Tống Lâm cái này có thể so với thần phù một đao, dọa sợ ở đây rất nhiều người, nhưng cũng triệt để bại lộ lai lịch của hắn. Hắn còn không phải thần phụ. Như vậy, liền không cách nào đối với mình tạo thành nghi hiệp. Hảo đạo pháp, nóc nhà một tiếng tán hưởng. Về sau đám người chợt thấy trung quanh sóng cả cuồn cuộn, sóng nước ngập trời. Điểm điểm bích lân tại bà quang bên trong bay rung động, xét qua quỷ dị lưu động, hướng về Tử Vân Phong toàn thân kéo tới. Ngưu đạo thứ nhất, Bích Lân. Dung Tống Lâm bây giờ cảnh giới xuất ra, tăng thêm vừa rồi trong khách sạn đối ngũ hành chi lực lĩnh ngộ, đã triệt để vượt qua đi, so với thần phụ chi uy. Nhỏ bé giải ngư đạo bên trong, không ngừng bộ phát phòng, vân, xương đều loại sức mạnh biến hóa đinh đinh đang đang. Giọng giống như cánh cửa cực cử kỳ đao ẩn chứa lực lượng kinh khủng gào thét mà tới. Nhưng mà cái kia vô số thật nhỏ bé lân, dường như cá con từng bước xâm chiếm cử kình, đem dao quang kia một chút phân chia. Sau một lát, dị tượng tản đi. Từ Vân Phong Thế đi dừng lại, người mặc dù cùng Tống Lâm cùng tồn tại nóc nhà, lại chưa từng đối với hắn tạo thành nửa điểm tương tổn. Phía dưới đám người xem cái này, trong lòng triệt để hoảng sợ. Hắn đây là dùng bản thân tiên phú, mạnh sinh sinh san bằng cùng thần phủ cao nhân khoảng cách. Như vậy người, bọn hắn hôm nay tựa hồ gà qua. Ngưu Đao truyền nhân, Dương Thái Nguyên, dùng cương ký chiến thần phủ, cân sức ngang tại đây là một cái yêu nghiệt. Tiên tư nghiền ép trong giang hồ giống như tất cả mọi người tuyệt thế yêu nghiệt, thậm chí so với Dương Thanh Nguyên còn đáng sợ hơn. Phải biết Từ Vân Phong bây giờ chính là Tráng Niên, thực lực chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước lên hắc bảng. So sánh giản mua nam cung hiệp, cường thịnh đâu chỉ gấp đôi. Tam tuyệt ma sư truyền thừa, thật chẳng lẽ đáng sợ như thế? Cuối cùng cho ngươi một lần cơ hội, giao ra ma sư truyền thừa." Từ Vân Phong trong mắt tham lam đã không còn che giấu. Hắn biết rõ đối phương sẽ không đáp ứng, lại vẫn không nhịn được tham niệm trong lòng đây là thống nhất giang hồ dạ gia tâm. Từ Đào ra thiên địa minh di tích một khắc này, Cổ này tham niệm đã triệt để chi phối nội tâm của hắn. Tốt. Tống Lâm trả lời không gì sánh được nhẹ nhàng linh hoạt. "Vậy ngươi liền." Ách, Từ Vân Phong mới vừa giơ lên cự kình dao, nghe vậy không khỏi sử sợ, kinh ngạc nhìn xem Tống Lâm. "Đón lấy ta một đao kia, ngươi muốn cái gì?" Ta hai tay giơ lên. Giải ngư dao lập tức. Tống Lâm cười đến rất là ôn hòa, trong mắt lại lộ ra nồng đậm sát ý sau khi xuyên việt một năm, tại cự kình bang bên trong chỗ nhận được sỉ nhục, đều là bắt nguồn từ trước người người ban tạo. "Hôm nay, nên chậm chút thời điểm. Ngươi muốn giết ta?" Từ Vân Phong đầu tiên là giật mình, Sau đó không khỏi bị chọc giận quá mà cười lên. "Thật ngu tiểu tử, thế mà thật muốn giết hắn. Thật sự cho rằng hắn là nam cung kiếp vậy lão hủ phế vật, sẽ bị chỉ là một tên cương khí canh phán sát." "Oen!" Một cỗ dao quang như sóng, mang theo sát ý ngút trời, không gì sánh được lực lượng cường hàn giống như có thể phá vỡ biển sâu cực kình. Dận Dữ Tử Vân Phong rốt cục không còn bất luận cái gì nói nhảm, chuẩn bị phát huy toàn lực cầm xuống tống lâm đến lúc đó. Tam tuyệt ma sư truyền thừa, giống nhau là thuộc về hắn. "Muốn xuất thủ sao?" Bạch Hoa cung bên ngoài, Kiếm tập nhất cùng Trần Bình đứng trong bóng tối, nhìn phía trên cung điện chiến đấu. "Chờ một chút đi." Trần Bình nói: "Vào giờ phút này, Bạch Hoa cung bên ngoài cũng có vô số ánh mắt yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này." Ma sư chuyển nhân tới cửa. Hắn thân phận thật sự đúng là biến mất mấy tháng yêu đạo tông lâm. Tối nay một trận chiến này, nhất định không thua gì ban ngày cái kia kinh thế hai tộc chiến đấu. Nhất định trở thành một trận truyền kỳ. Ngay vào lúc này, tự c, một tiếng quen thuộc vị mình vang vọng bầu trời đêm. Lão ngư dân vô ý thức ngẩng đầu, nhìn xem cái kia lóe lên một cái rồi biến mất hư ảnh, đương nhiên giống như có một loại lệ nóng doanh tròng xúc động. Hắn sớm đã không phải tiếp trước si ngu ngu phù. Có thể mỗi khi gặp đêm khuya ngẫu nhiên lóe lên mảnh vỡ ký ức, lại đem kiếp trước tình cảm từng giờ từng phút dương hiện trong lòng hắn. Luân hồi chuyển thế, ngươi sẽ biến, tính cách sẽ biến, thiên tư tiềm lực cũng sẽ biến. Hết thảy thực chất sự vận đều sẽ tùy theo cải biến. Chỉ có kiếp trước kia gì lưu dưới hư vô tình cảm, mãi mãi không có bất kỳ thay đổi nào. Con vịn mộ. Một tiếng nhẹ nhàng nỉ non. Lão ngư nhân thân ảnh lóe lên, đã biến mất tại mương chỗ. Kiếm thập nhất trường mắt nhìn, không khỏi ngu ngơ trong ngáy mắt. Cùng lúc đó, Bạch Hoa cung bên trên, nhất đạo hừng hực đao quang đón nhận trạm phá bầu trời đêm cự kình đao ầm ầm đao quang tràn ngập, thủy khí bốc lên. Trong hoàng hốt đám người chỉ cảm thấy tiên điệu biến ảo, tựa như trở lại mấy trăm năm trước thế giới. Một cái kéo dài đại giang bên trên, có thủy áp vỗ cánh bay lượn, liều lĩnh hướng về bầu trời một cái cô nhạn bay đi. Nó lạ như vậy nhỏ bé, cái thứ khỏe mạnh cô nhạn, nhưng lạ như vậy vẫy nạn ánh mắt đống nhiên tối sẫm. Thủy áp hóa thân một tên quyết tuyệt đa quang, xé nát thiên cung, bay lượn trong vũ. Đấy, cô nhạn phát ra một tiếng gào thét, từ trường không rơi xuống vô tận thân ảnh, bay đầy trời vũ nương theo đa quang, từ bầu trời từng mạnh từng mạnh hạ xuống. Thời khắc này, thiên điệu tựa như đều đã mất đi sắc thái. Trời cao, che mục đích Mất Vũ áp sát một đao đây mới thật sự là áp sát một đao, mới tính áp sát một đao. Cái kiếm ngắn ngùi ngắn trong nháy mắt, Bích Lân, Điệt Lãng, Trủy Vũ, Điểm Tình, Kinh Đồn, Tú Độ. Ngũ đao trước sáu kiểu, đi qua chưa từng tại Dương Thanh Nguyên tay bên trong triển lộ biến hóa, từng cái tại một đao kia bên trong hiện ra. Giống như ngư dân rải ngư, thuần thục đem cái kia gặp không mà tới cự kình, từng mảnh từng mảnh triệt để phân giải. Bức tranh đẹp quá mặt đám người vô ý thức vươn tay, tiếp nhận từng mảnh từng mảnh bay thấp lâm Vũ. Lại phát hiện trong lòng bàn tay, đúng là một chút vảy ra huyết dịch, đây là ai huyết? Vảy Một thân ảnh rơi ầm ầm trên mặt đất, đám người định thần nhìn lại, nhãn cầu suýt nữa muốn trừng ra ngoài. Bị thua người, đúng là Từ Vân Phong. Vị này sớm đã bước vào thần phủ Lâm Dương cảnh, chỉ thiếu chút nữa bước lên hắc bảng cao thủ, thua ở cái này của quái, yêu dị một đao dưới. Thua ở. Tống Lâm tay bên trong. Cái này sao có thể? Thằng tử Từ Vân Phong, chẳng phải là đại biểu hắn? Đã có tư cách cạnh tranh hắc bảng. Từ Vân Phong thân thể chật vật cuộn cuộn, rốt cục tiết ra lực đạo, toàn thân đã dính đầy bụi đất, tiên huyết, dày đặc từng đạo dư tận đáng sợ vết đao. Hắn không thể tin bằng đầu, nhìn xem phía trên Tống Lâm, làm sao có thể? Ngươi Làm sao có thể? Khụ khụ. Ta nói, có thể đón lấy một đao kia, hết thảy muốn gì cứ lấy. Chỉ nửa bước xuất hiện tại mái hiên bên dưới, Tống Lâm áo đen như cũ, tay cầm rải ngư đao, nhàn nhạt nhìn xem sắc mặt thảm biến từ Vân Phong. Toàn trường yên tĩnh. Vừa rồi bọn hắn nghe được một câu nói kia, chỉ cảm thấy thật cuồng, tốt không biết mùi vị. Mà bây giờ, bọn hắn chỉ cảm thấy tốt nào, một loại ngạo đến trong xương cốt, bê nghệ thiên hạ ngạo. Bởi vì Tống Lâm, có tư cách này, có cái này lực lượng. Sở dĩ hắn ngạo, khiến lòng người bên trong sinh không nổi lửa điểm phản cảm. Động thủ tất cả mọi người, cho ta cùng một chỗ độc thủ, giết hắn. Từ Vân Phong Triệt để đã mất đi phong độ, trong mắt bạo khởi không biết là cừu hận vẫn là đấu kỵ ánh lửa. Oan. Một cỗ so với Từ Vân Phong càng mạnh khí thế, từ Bạch Hoa cung đại điện sau dâng lên. Sau đó, Nhất đạo sâm niên dao quang từ sau điện hiện hiện, dao quang kia bá đạo, âm trầm, phản phất một trôi biển sâu to lớn nào, tùy tiện chém vơ vô tận sông gió. Khi mọi người nhìn thấy cái kia cùng Từ Vân Phong có cùng nguồn gốc dao quang lúc, liền biết được thân phận của hắn. Cự Kình Bang chủ, Từ Vân Hùng đương đại hắc bảng thứ 8 cao thủ. Thánh đế mà một mực gần thân Bạch Hoa cung bên trong, liền vì chờ đợi thời khắc này. Yêu Dao Tống Lâm, muốn uy hiếp. Cảm tạ hôm nay đại gia nguyệt phiếu duy trì, không sai biệt lắm 100 tấm, rất cảm tạ a a a. Bạn đọc 20222451 thế mà đưa 16 tấm, quá có thực lực. Cảm tạ bạn đọc 2203653 khen thưởng, cục, chương 231, báo thủ bắt đầu, giết tử văn phòng. Chương 231, báo thủ bắt đầu, giết tử văn phòng. Tổng thiếu hiệp, cháy mau. Từ văn hùng tấn thân hắc bàng nhiều năm, thực lực thâm bất khả trắc, tuyệt đối không nên tùy mạnh. Lưu được núi xanh, không sợ không có củi lửa. Vài tiếng rồn rập nhấp nhợt từ trong bóng tối thưa thất vang lên, nhưng căn bản xem không hiểu bóng người. Lúc này âm thầm quan chiến người đâu chỉ hơn vạn, nhưng mà dám lên tiếng nhắc nhở người lại lấc đắc không có mấy, thậm chí không dám hiện lộ hành tích, cải biến thanh âm. Tống Lâm biểu thị rất cảm tạ. Thế nhưng, hắn đêm nay không nghĩ lại lui. Từ Cự Kình Bang đến Mân Gia phủ, lại đến Cửu Truyền Mi Châu, hắn đã vừa lui lại lui. Đêm nay vô luận là ai đến, hắn đều không nghĩ lui thêm bưng nữa. Bởi vì, hắn đã không phải là đi qua tự gặp, bởi vì hắn hiện tại đã không phải là người cô đơn. Một thân ảnh, Vô Thanh Vô Tức xuất hiện tại nóc nhà. Ngắt ở đao quang kia tiến lên trên đường. Mặt mũi của hắn dàn mùa, thân hình gầy gọ, toàn thân quần áo ngắn cài trang, tựa như một tên vừa mới đánh cá trở về ngư dân, bình thường mà một mạc. Nhưng mà, vào giờ phút này, ở đây lại không ai dám xem nhẹ hắn. Hắc bảng bên ngoài, tứ lại lão ngư dân, dân trang biên bên trên lão ngư dân. Một cái tên tử đám người hiện lên trong đẩu. Sau một khắc, cái kia giống như có thể chạm phá biển sâu sóng lớn đao quang càng thêm mấy liệt, bỗng nhiên phá vỡ bóng đêm, thẳng hướng lão ngư dân đỉnh đầu rơi đi. Một tay nắm trống rông xuất hiện. Lão ngư dân tay bên trong không đao, cả người lại giống như một trôi vô đao. Bàn tay giống như năm chú nhóc bé rải ngư đao, dễ như trở bàn tay bóc nát đao quang sóng lớn, sau đó ngón giữa cong, tại rộng như cánh cửa cự cử kình đao bên trên nhẹ nhàng bắn ra ông, đao quang rung động, tựa như cự kình gạt ghét. Thoáng chốc giống như một đầu bị hoảng sợ manh thú về sau thẳng đi, trở về một cái sắc mặt ngưng trọng trung niên nhân tay bên trong. Cự kình bang chủ, Từ Vân Hùng. Quả nhiên là hắn. Đám người cùng nhau hít một hơi, ánh mắt hoảng sợ. Kinh ngạc của của bọn hắn, dĩ nhiên không phải bởi vì Từ Vân Hùng, mà là bởi vì cái thứ hắc bảng bên ngoài lão ngư dân, thực lực càng như thế thâm bất khả trắc. Hắc bảng thứ 8A Đối mặt loại tồn tại này, hắn chỉ dùng tay ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, liền đao đều không có ra, liền đem đối phương xúc thế đã lâu nào quẳng đánh tan. Cái gì gọi là tông sư? Đây chính là tông sư. Giang hồ mưa bụi mấy chục năm, ít có mấy thế năng toàn thân trở ra, tận cư trong nhân thế đại tông sư. Bang chủ, Cự Kình bang đám người dồn dập lên tiếng, ánh mắt chờ mong, tựa như rốt cuộc tìm được chỗ dựa. Im ngay. Từ Vân Hùng đưa tay ngừng đám người, lộ ra mấy phần tỉnh táo túc xác, tiền mối. Hôm nay chiếp cùng ngươi cũng không quan hệ, vì sao mượn xuất thủ? Hẳn là, cái này Tống Lâm cùng ngươi có giao tình? Xung quanh lập tức yên tĩnh, trong không khí lộ ra mấy phần quỷ dị. Yêu Dao Tống Lâm, cùng lão ngư dân có quan hệ. Đồ đệ của hắn không phải Dương Thanh Nguyên sao? Nóc nhà một chỗ khác. Tống Lâm nghe vậy, không khỏi ý mắng cười một tiếng. Quả nhiên, làm lão ngư dân xuất hiện một khắc này, Từ Vân Hùng liền bản năng hoài nghi bên trên. Còn thật không hổ là cự kình bản chủ. Đương nhiên, không có. Lão ngư dân trạm ở trong màn đêm, tối đầu trong nhân thế, đàm thiếu sóng gió nổi lên. Từ Vân Hùng nghe vậy, sắc mặt trầm xuống. Lý do? Ánh mắt của hắn thẳng tắp nhìn xem lão ngư dân, nói, còn xin tiền bối, cho ta một cái lý do. Hừ, lão ngư dân cười lạnh một tiếng, lộ mọc răng. Nam cung Kiếp hôm nay tập kích đồ đệ của ta Dương Thái Nguyên, các ngươi quanh tay đứng nhìn, thậm chí tận lực rung túng, có thể đã đã cho cái này giang hồ một cái lý do. Không có. Hắn phối hợp kết luận, sau đó nhìn xem Từ Vân Hùng, lạnh giọng quát hỏi, ngươi làm hại lão phu đồ đệ duy nhất bị thương nặng sắp chết, lúc này còn nằm tại trong khách sạn. Ta chính là giết các ngươi tất cả mọi người, tin hay không tử thương hải lão thất phu kia cũng không mặt mũi hỏi ta đòi lý do. Ngươi bây giờ, còn muốn hỏi ta đòi lý do sao? Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, ngoại trừ Từ Vân Hùng Tất cả mọi người vô ý thức cúi đầu xuống. Thư Vân hùng khẽ miệng co giật, mặt trầm như nước. Bị người ngay trước mặt chào hỏi chính mình lão phụ thân, hắn lại nói không nên lời một câu phản bác. Lão ngư dân là cùng từ Thương Hải cùng bối phần người, chớ nói chỉ là ngăn cản tự mình ra tay. Hắn chính là hôm nay thật đại khai sát giới, ỷ vào vì đồ đệ ra mặt lý do, cái này giang hồ cũng không có người có thể xen vào một câu. Nhiều nhất chính là kết xuống tử thủ, binh đao gặp nhau mà thôi. Nhưng đến tự kình bang loại trình độ này thực lực, sao lại tùy tiện cùng người không chết không thôi. Đây chính là đạo nghĩa giang hồ. Hôm nay Bọn hắn sở tác sở vi đã là vi phạm với đạo nghĩa giang hồ. Coi hắn người thực lực, không cách nào cùng mình đứng tại cùng một cái tuyến, nắm giữ quyền nói chuyện lúc. Cái này cái gọi là đạo nghĩa giang hồ, tự nhiên cũng liền không tồn tại. Nhưng nếu là đối phương thực lực ngang nhau, thậm chí chiếm thượng phong, cái này đạo nghĩa giang hồ liền sẽ lại xuất hiện đây cũng là hiện thực. Thực lực mang tới thân phận, địa vị, quyền lực, vào giờ khắc này hiện ra được phát huy vô cùng tinh tế. Trầm mặc nửa ngày, Tư Vân hùng giật giật miệng, chủ động túi đầu xin lỗi lời nói từ đầu đến cuối nói không nên lời. Cuối cùng đành phải trầm giọng nói, việc đã đến nước này, tiền bối làm như thế nào? Như thế nào? Đơn giản. Lão ngư dân chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía Từ Vân Hùng, Bát Hiểu Phong, Tiêu Con Nhi, còn có một số ẩn vào chỗ tối thân phủ. Mở miệng nói, "Hôm nay Nam cung tiếp động thủ lúc, các ngươi không muốn ra tay giúp đỡ đệ của ta." "Vậy tối nay?" Liền tất cả chớ động. "Cái gì?" Đám người nghe vậy sửng sở, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lão ngư dân lại không để ý đến bọn họ, quay đầu đối Tống Lâm nói, "Hừ hừ, vị tiểu huynh đệ này, ngươi tối nay cứ việc giết. Trần Mỗ ở đây nhìn xem, ai dám động đến tay giống như dao này." Đột nhiên, nhất đạo kinh thiên động địa lao quang. Trảm phá đêm tối ầm ầm nửa bên Bạch Hoa cung đại điện, tại trong ánh đao nghiêng nghiêng quân đạo, chấn lên đầy trời khói bụi. Thời khắc này, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, kinh ngạc nhìn xem sụp đổ cung điện. Trả thù. Đây là sáng loáng trả thù. Hôm nay rất nhiều thần phủ, đối mặt nam cung kiếp không biết xấu hổ tập sát, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Như vậy, lão ngư dân liền muốn bọn hắn tối nay trợ mắt nhìn xem, một người có thể địch thần phủ Tống Lâm, tại Bạch Hoa cung bên trong con dê vào bầy hổ. Cái này kêu là một thu trả một thủ, đa tạ tiền đối. Tống Lâm nắm chặt ngư đao, chắp tay gửi tới lời cảm ơn khẽ miệng im lặng câu lên một ít mỉm cười rửỡn. Có hậu đại cảm giác, thật tốt. Sư đồ hai người phối hợp ăn ý một câu dương thanh nguyên còn tại nhà trọ nằm lấy chia cắt hai cái thân phận liên quan, còn cung cấp tối nay tham gia lý do. Một câu không quen tiểu huynh đệ rũ sạch quan hệ của hai người. Mặc kệ người ngoài tin hay không đối bọn hắn tới nói, đã không trọng yếu. Có đôi khi thực lực liền đại biểu cường quyền, đại biểu quyền nói chuyện. Lão ngư dân một người đứng tại nóc nhà, liền đã uy chấn quần hùng. Còn cần dư thừa nói nhảm sao? Giết. Sở Dĩ Tống Lâm đồng dạng không nói nhảm, từ nóc nhà nhảy xuống, trực tiếp vung đao giết vào đoàn người. Thứ Mân Giang đến Kiều Tuyển, một đường trốn chốn tránh tránh. Tối nay, hắn rốt cục có thể không cố kỵ chút nào rồi. Đồng loạt ra tay, tối nay không phải hắn chết, chính là chúng ta chết. Tống Lâm Tuyệt sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Đại gia theo ta xuất thủ, ta cũng không tin nhiều người như vậy vẫn không giết được hắn." Quyết tuyệt gầm thét vang vọng bầu trời đêm. Sau đó, từng tiếng sắp chết kêu thảm, nương theo vậy ra tiên huyết, cho bóng đêm phoa lên một tầng thê lương sắt thái đây là một trường giết chóc. Đối mặt có thể so với thần phụ Tống Lâm, Bạch Hoa cung những người kia, giống như không ai đỡ nổi một hiệp. Lôi âm, cương khí đối với hắn hiện nay mà nói, đều là gà đất chó xanh rất, rất, rất. Bát Hiểu Phong, Tiêu Quân Nhi các loại thần phủ nhìn xem máu tanh một màn, trong lòng mới vừa dâng lên xuất thủ suy nghĩ, liền cảm thấy một cỗ túc sát chi ý bao phủ toàn thân, lập tức giống như rơi vào hầm băng. Lão ngư dân thực lực, tuyệt đối nghiền ép đám người. Cái này liên lặng mấy chục năm giang hồ tiền bối, tối nay triệt để đổi mới bọn hắn đối hắc bảng bên ngoài tứ đại ngoan nhân nhận nhận biết. Lão ngư dân, kiếm tập nhất, nát tảng đá, từ Thịnh Lan. Trong truyền thuyết tử Thịnh Lan thực lực, đã từng không kém hơn hắc bảng đệ tam tử Thương Hải. Có lẽ thật chỉ có hắc bảng ba vị trí đầu tồn tại, mới có tư cách cùng bọn hắn giao thủ. Giết đi tốt. Bành Hoa cung độc hại giang hồ, thối nát nhân gian sát dục, đã sớm cái kia tiêu diệt rồi. Năm đó thật tốt cựu tiền minh, quả thực là bị như vậy hám lợi đen lòng người làm trở thành như vậy. Cự kình bang những người này, thật đáng chết. Những cái kia nối giáo cho rặc người, cũng nên chết. Không hổ là con của nàng, tốt tốt tốt. Hôm nay còn giang hồ một cái tươi sáng cần côn, cho ta hùng hăng giết. Từng cái hùng hổ thanh âm, từ trong bóng tối từng cái phương hướng truyền đến. Nhưng là so với vừa rồi càng nhiều. Bọn hắn cũng không biết là giang hồ nghĩa sĩ, vẫn là đã từng từng đi theo tử thịnh là người. Cũng hoặc là cả hai đều là Tống Lâm tối nay sở tác sở vi, thực tế để cho người ta hạ giận. Thực tế quá đại khoái nhân tâm rồi. Rốt cuộc, Thư Vân hùng nhịn không được. Tiếp tục nhường Tống Lâm giết tiếp, Bạch Hoa cung cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, cự tình bang mặt mũi cũng phải triệt để vô tổn. "Nữ nhân tiền bối, ngươi không khỏi quá mức bá đạo." Hắn mở miệng nói. Thế nhưng, lão nữ nhân cũng không thèm nhìn hắn, chậm rãi nói, "Ta nói, chỉ cần đứng đấy bất động, tối nay liền không có việc gì. Đừng trách lão già ta không có cho các ngươi cơ hội." Ngư khí của hắn rất bình thản, nhưng ai cũng có thể nghe ra, cái kia trong câu nói quyết tuyệt chi ý đồ đệ của hắn sinh tử chưa biết tương lai thậm chí khả năng lưu lại tàn tật, đại thiên đồ tốt dạ mạm vô quang đây đối với một cái sư phụ, một cái nhân sinh hoàng hôn lão nhân mà nói, là bực nào bi thảm sự tình. Nam cung Kiệt có thể vì con trai, Liêu Linh lấy lớn đệ nhỏ tập sắt Dương Thái Nguyên. Hắn dựa vào cái gì không thể? Đây chính là hiện thể báo, ban ngày thủ, ban đêm thanh lý. A a, không muốn. Từng tiếng sợ hãi, tuyệt vọng la lên, truyền khắp Bạch Hoa cung bầu trời đêm. Những người kia rốt cục bị giết sợ, bắt đầu chạy tứ tán. Tống Lâm từng bước một tiến về phía trước, bước chân kiên định, phương hướng giống như chưa hề cải biến đoàn người tách ra. Một cái máu me khắp người ngã xuống đất trung nhân nhân, thân ảnh rõ ràng ẩn vào mí mắt, là hắn, Từ Vân Phong. Cho đến giờ phút này, Bạch Hoa cung chúng người mới minh bạch, mình làm bao lớn chuyện ngu xuẩn. Bọn hắn những người này tính mệnh có trọng yếu không? Trọng yếu, cũng không trọng yếu. Bởi vì so sánh Từ Vân Phong, mạng của bọn hắn quả thực không đáng giá nhất tới. Nếu là sớm thoát đi, nhiều người như vậy tống lâm một người như thế nào đổi được. Đáng tiếc, trên đời này không có tốt hối hận. Vừa mới ngắn ngủi một khắc thời gian đã có trên trăm tên thế lực khắp nơi cương khí cao thủ, chết tại cái kia quyết tuyệt đao qua dưới. Mà bây giờ, chân chính báo thủ Cuối cùng cũng bắt đầu. Nguyệt chủng, ngươi dám giết ta?" Từ Vân Phong đột nhiên đứng lên, phảng phất một đầu sắp chết dã thú, hai mắt sắc hồng. "Cự Kình Bang sinh ngươi nuôi ngươi, kết quả ngươi chính là như vậy hồi báo. Ngươi Nguyệt chủng này quả thật cùng ngươi mẫu thân kia một dạng, là một đầu dưỡng không quen Bạch Nhã Lang, là." "Lục Túc." Tống Lâm đánh gãy Từ Vân Phong lời nói, nói khẽ, "Đây có lẽ là đời ta, một lần cuối cùng bảo ngươi Lục Túc. Mặc dù ta họ Tống, ngươi họ Từ. Mặc dù ta đã từng, đã từng họ qua tử. Nhưng từ các ngươi đem ta đội ra Cự Kình Bang, tước đoạt dòng họ một khắc kia trở đi, hết thảy ân tình đoạn tuyệt, chỉ còn cử hận." Đi qua thiếu ca ngươi, mẫu thân của ta sớm đã còn song. Hiện nay, giờ đến thiên ta cái này làm con trai, đến đợi nợ rồi. Ông. Một vòng đao quang từ đêm tối dâng lên, phản phất trên biển lớn mới sinh mặt trời mới mọc, chiếu rọi sát hải, thiên cùng quét hết trong nhân thế hết thảy mù mịt. Phạt Dương Đao. Tống Lâm lại muốn dùng cái môn này đạo pháp, tự tay báo thù. Đao quang hóa thành mặt trời phương mang, chém về phía Tử Vân Phong cái cổ. Từ một mà khởi đầu, từ một mực đây cũng là Phạt Dương Đao. Cự kình bang hơn 9 thành người, đều đã học qua một môn đạo pháp. Đợt tổ tổ A Hải mãi sao? Các huynh đệ, báo thù bắt đầu cho ta hung hăng thanh lý. Hết thể mọi người đều phải trả giá thật lớn. Nguyệt phiếu công tới, ta tăng thêm tốc độ, chương 232, ai mới là nghiệt chủng. Chương 232, ai mới là nghiệt chủng. Ngươi. Từ Vân Phong hai mắt trợn trừng, làm cái kia mặt trời hành không dao quang trước mắt, hắn mới rốt cục ý thức được, Tống Lâm thật dám giết hắn. Hắn luôn trước mặt người trong tiến hạng, tự tay chém xuống hắn cái này lục thúc đầu lâu. Nghiệt chủng. Từ Vân Phong muốn rách cả mí mắt dao quang tới gần cổ họng, hắn phấn khởi lực lượng cuối cùng, muốn phải né tránh. Nhưng mà, một đao kia, chính là hắn toàn thịnh thời kỳ, cũng khó có thể ngăn cản. Một đao kia chốn nở rộ hạo nhật mặt trời mới mọc bên trong, hội tụ tống lâm nhiều năm qua ở nhẫn, khuất nục, không cam lòng, đắng chát. Hắn đem tất cả tình cảm đều tụ hợp vào một đao kia bên trong, giống như một vòng mặt trời khoảng cách bộc phát. Đao quang giống như một mai nhỏ bé u biển, hao hết thiên tần và khổ, vơi qua nhân sinh bể khổ. Rốt cục tại khổ phần cuối của biển, thấy được trong cuộc đời luồn thứ nhất mới sinh mặt trời mới mọc, chẳng tại từ vân phong trên cổ. Một đao kia không chỉ có đại biểu hy vọng, quang minh cũng đại biểu cái kia giấu tại quang minh phía dưới, cái kia bản thân sinh trưởng che kín kinh kinh khắc cứng rắn vỏ ngoài dưới ẩn tàng cực khổ cùng cứng cỏi. Một đao kia, là tống lâm cả đời Mưu Chí lịch trình, là hắn kế áp sát sau đó, tạm nên đao thứ hai. Sở dĩ, một đao kia nên tên là Khổ loa độ tận bể khổ, cuối cùng gặp ánh bình minh. Khổ tận, cam lai. Phốc phốc, một viên thật lớn đầu lâu, mang theo kinh ngạc biểu lộ gặp không bay lên. Tựa như mặt trời mới mọc trong hạ màn mặt trăng, ảm đạm, bi thương. Bành. Thư Vân Phong đầu rơi trên mặt đất, quần quần da thảm xa. Cuối cùng đình trệ. Một đôi dần dần vô thần con mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên nóc nhà kinh ngạc ngây người Từ Vân Hùng. Đại ca điểm cuối của sinh mệnh một khắc. Thư Vân Phong im ắng há mồm. Phàn vất tại hỏi, vì cái gì? Vì cái gì? Hắn có thể trơ mắt nhìn xem đệ đệ ruột thịt của mình bị giết, còn chưa động thủ. Vì cái gì? Bạch Hoa cung bên trong, vạn vật tự mình. Tất cả mọi người nhìn xem Từ Vân Phong thi thể, nhìn xem ngây người Từ Vân Hùng. Bọn hắn rất nhiều trong lòng người cũng có như vậy nghi hoặc. Từ Vân Hùng vì cái gì không động thủ? Ở đây nhiều như vậy thần phủ, nếu là có hắn dẫn đầu, đại gia trên dưới đồng lòng, chẳng lẽ còn thật sợ cái kia lão ngư dân sao? Vân Phong. Từ Vân Hùng chậm rãi nhắm mắt lại, không muốn để cho người ta nhìn thấy trong mắt trống rỗng. Hắn dĩ nhiên không phải không muốn ra tay. Nhưng ngay tại vừa rồi Tống Lâm lườm đau trước mắt, hắn muốn điều lĩnh suất thủ lúc. Ngoại trừ lão ngư dân khí thế cường đại, âm thầm dũng nhiên có nhất đạo đáng sợ ánh mắt đè mắt tới hắn đó chỉ là một cái ánh mắt, không có bất kỳ cái gì uy thế cường đại. Từ Vân Hùng lại phản phất bị một chôi kiếm đỉnh ở ngực, đời này chưa từng trải nghiệm qua cảm giác nguy hiểm nói cho hắn biết, một khi động thủ, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Kiếm thập nhất. Các bảng bên ngoài tứ đại cao nhân, chỉ còn một kiếm kiếm thập nhất. Hắn cũng tới. Trên giang hồ không người có thể chịu được, hắn cuối cùng một kiếm. Bao quát Từ Vân Hùng phụ thân, cự kiếm đao, thử thương hải. Tại Từ Vân Hùng sơ xuất giang hồ lúc, Từ Thương Hải liền cảnh cáo qua hắn, cái này trên giang hồ ai cũng có thể gây họa, duy trì có không thể gây họa kiếm thấp nhất. 10 y quán, 11 tiên sinh. Năm đó vì một cái hứa hẹn, một mực sống tạm đến nay. Những năm gần đây, hắn tựa như treo tại tất cả mọi người trên đầu một chuôi kiếm, đỉnh ở ngực một cây gai. Một mực yên lặng nhìn xem hắc bạn 10 vị trí đầu cao thủ, trông coi cái này càng ngày càng nát giang hồ. Giữa sân, Tống Lâm tay cầm rải ngư lao, lẳng lặng đứng thẳng. Phản phất tinh tế thể vị lấy nào đó cảm giác tuyệt vời, trải nghiệm lấy một đao kiếm mang tới cảm ngộ áp sát, khổ loa. Mỗi một đao ý cảnh ban đầu đều mười điểm nhỏ bé, lại đại biểu cho nhỏ yếu sinh linh, đối vận mệnh phản kháng, bất khuất. Hắn làm được. Hoàn thành mục tiêu cuộc sống bước đầu tiên, cũng hướng đào kêu đạo kia lão tông sư chi cảnh, bước ra kiên cố vô cùng bước đầu tiên đến mức Tử Vân Phong. Tống Lâm giơ chân lên, đạp ở trên đầu hắn. Phản Phật dẫm tại cùng một chỗ đá đặt chân bên trên, lặng lẽ nhìn về phía Bạch Hoa cùng đám người, từ hôm nay trở đi, hẳn không có người còn dám gọi ta nghiệt chủng đi. Tất cả mọi người im lặng cúi đầu xuống, không dám cùng ánh mắt của hắn đối mặt. Nghiệt chủng? Bọn hắn làm sao dám? Yêu nghiệt còn tạm được. Cái này yêu đạo tông lâm, thật sự là một cái yêu nghiệt. Lúc trước từ gia sáu phòng thả hắn rời đi tự tìm bang, dung la tất cả đều là tại trong khống chế, kết quả một muôn phụ tử ba người đều là chết ở trong tay hắn. Cũng không biết tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, trong lòng bọn họ có thể từng có hối hận. Thật giống a. Trong bóng tối vang lên khẽ than thở một tiếng, tiếp lấy càng ngày càng nhiều người phát ra thanh âm kinh ngạc. Những cái kia đã từng thấy qua từ Thích Lan, đã đi theo ở sau lưng nàng người, thời khắc này nhìn Tống Lâm ánh mắt, phản phất tại nhìn cùng là một người. Giống. Thực tế quá giống. Đặc biệt là cái kia cuối cùng một đao. Một dương phục thủy, chiếu rọi nhân gian. Một đao này duy năng Ý cảnh, sớm đã siêu việt phát dương đao cực hạn, thậm chí siêu việt cự tình đao. Năm đó từ Thịch Lan đã từng dùng cái kia bình thường nhất phát dương đao, chém ra qua tương tự một đao đồng dạng giống như ngày hôm nay, kinh thế hai tụ. Tống Lâm thân là con của nàng, làm sao có thể là nghiệt chủng? Muốn nói nghiệt chủng, một cái đột nhiên xuất hiện nghĩa tử, mới có khả năng nhất là. Hiện nay, cái kia đến tìm ngươi. Tống Lâm bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía đoàn người Hầu Phương một cái chôn chốn tránh tránh thân ảnh. Trạm Hoa tôn chủ, từ kính đỉnh, thân là quân anh bảng thất tuấn diện, hắn tổn tại cảm giác từ đầu đến cuối rất thấp. Tướng so với những người kia ưu tú, Rất nhiều người thậm chí cảm thấy được Từ Kính Đình không nên được xếp vào này bảng. Có thể hết lần này tới lần khác. Thiếu Giang Hồ lại làm như vậy. Trước kia Tống Lâm không hiểu, bây giờ lại có chút minh bạch. Thiếu Giang Hồ là Bạch Việt, là đã từng chung với Từ Thịnh Lăng người. Hắn đem Từ Kính Đình đẩy ra, là nghĩ đem hắn đặt ở trên lửa nướng. Từ Kính Đình càng là muốn địa thấp, hắn liền càng là muốn hắn cao điệu ở trong đó. Là hay không còn có một số nguyên nhân khác. Hiện nay, Bạch Việt mục đích là đến, cho dù Từ Kính Đình tận lực không tham dự Cửu Tuyển Luân Kiếm, vẫn là cùng Tống Lâm sinh ra gặp nhau, nhường Tống Lâm ở thời điểm này nhớ tới hắn. Từ Tôn Chủ Xin ngươi ra tới nói cho ta biết, ai mới là nghiệt chủng?" Tống Lâm từng bước một tiến về phía trước, Từ Kính Đình Nghiên lặng từng bước một lui ra phía sau, mặt mũi của hắn ẩn tàng trong bóng đêm, để cho người ta thấy rất không chân thực. Phản phất mười điểm hoảng sợ, hoảng sợ thuận lợi chân đều đang run rẩy. Cái này là chuyện đương nhiên, Từ Vân Phong đều chết tại Tống Lâm trong tay, hắn có lý do gì không sợ? Hắn cái này tu hú chiếm tội chim khách, cướp đi bản thuộc về tại Tống Lâm hết thảy người. Hôm nay, nhất định cái thứ hai bị thanh lý. Tống Lâm. Từ Vân hùng rốt cục nhịn không được, nhìn phía dưới hai người trẻ tuổi thân ảnh, Cả giận nói, ngươi giết ngươi lập tức, bởi vì hắn đã từng làm khó dễ ngươi. Hiện nay đối kính chính giữa đạo thủ, lại là gì lý do? Vô luận như thế nào, các ngươi đều là thịnh làn con trai, là huynh đệ a. Huynh đệ? Tống Lâm không để ý đến Tử Vân Hùng lời nói, bước chân lại càng chạy càng chậm. Khóa chặt lông mày phảng phất bị chuyện nào đó làm phi tác. Chỉ là một cái không đáng chú ý tử kính định mệnh, thực ra căn bản không quá quan trọng. Nhưng hắn không có quên, tối nay còn có một cái chuyện trọng yếu hơn. Ngay vào lúc này, một mảnh phân loạn âm thanh từ Bạch Hoa cung hậu cùng phương vị truyền đến. Có người xâm nhập Bạch Hoa cung bắt người. Là cái kia ăn thịt người cốt tủy tà ma, nhất định là hắn. Nhanh, đại gia coi chừng, bắt hắn lại. Từng tiếng kinh hô vang lên. Chỉ gặp một người mặc áo đen người thần bí, tay bên trong bắt cóc lấy một nữ tử, một đường giết ra Bạch Hoa cung hộ cùng khu vực, hắn kiếm quang trong tay giống như điện, đem từng cái Bạch Hoa cung hộ vệ lẫm bay. Cái kia phức tạp kiếm pháp, thoạt nhìn không có chút nào xáo lộ mà theo, phản phất tận lực giấu giếm thân phận. Tống Lâm cùng Từ Kính Đình cùng nhau dừng bước, chiều hỗn loạn phương hướng nhìn lại. Ngay tại lúc đó, Thư Vân hùng mặt lộ vẻ kinh hỉ, đại gia dừng tay. Đều dừng tay lại hắn quay đầu đối Tống Lâm nói, "Tống Lâm, đây là giang hồ người người có thể chu diệt tà ma, chúng ta hẳn tạm thời buông xuống ân oán." Rắp tay đối địch. Kiếm trai phán đoán người này tu luyện công pháp, chính là là một loại đáng sợ ma công, một khi bị hắn, tà ma, cùng ta có liên quan sao?" Tống Lâm bước chân không ngừng, trên mặt biểu lộ càng là lênh khốc vô tình, "Năm đó ta cùng Đường Mạc Lộ, liền cùng một chỗ bánh hấp đều ăn không nổi lúc, các ngươi có thể từng nghĩ tới vì chu sát tà ma buông tha ta?" "Ngươi?" Từ Vân Hùng một câu nghẹn ở trong miệng. "A." Tống Lâm cười lạnh hai tiếng đối với thẩm nghị đạo đức bắt có người, căn bản không cần cùng hắn giảng đạo lý. Đột nhiên, lại một mảnh kiếm quang từ chỗ tối hiện hiện, hướng về thần bí nhân kia đánh tới đinh. Hai thanh kiếm gặp không giao kích, riêng phần mình tối lui. Cưỡng ép Bạch Hoa cung nữ tử người thần bí vẹn vẹn lui ba bước, cái kia tập kích người lại liên tiếp lui ra phía sau thất bước, phương mới đứng đông thân hình đám người tập trung nhìn vào. Cái kia bỗng nhiên xuất hiện người rõ ràng là Cửu Tuyển thác nước bên trên, đột nhiên quật khởi hắc mã, Lâm Mộ Tiên. Mà người thần bí tay bên trong cưỡng ép nữ tử, chính là đã tại Bạch Hoa cung phủ dung sớm nở tối tàn, bị Dương Thanh Nguyên thu vào trong phòng Thanh Hà kiếm phái trưởng môn chi nữ, Nạp Lan Tiêm Tiêm. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Hắn chỉ cảm thấy đầu góc có chút loạn. Cái này vừa ra, lại là diễn cái gì tiết mục? Hắn chính là cái kia hung thủ giết người. Nhanh, bắt hắn lại. Chính là hắn giết My Châu Thịnh đảo vô số nữ tử. Lâm mộ tiên cầm trong tay một chua kiếm, nhìn xem bị cưỡng ép nạp làn tiềm tiềm, sắc mặt lo lắng. Nhưng mà, mọi người tại đây nhưng không có đậu. Bọn hắn phiền phức của mình còn không có giải quyết, nào có nhản nhã chú ý chuyện của người khác. Lâm mộ tiên gặp không ai để ý chính mình. Bất đắc dĩ lần nữa tiến lên tiếp tục ngăn trở muốn rời khỏi người thần bí đồng thời giống to, ta không quản các ngươi tin hay không, cái này người tu hành tà công kinh thiên động địa, một khi nhường hắn đi, toàn bộ giang hồ đều đem rơi vào vô biên hạo tiếp. Nạp Lan Tiêm Tiêm chính là hắn tu hành tà công mua giới, nhanh, mau ra tay a. Nhưng mà, vẫn không có người nào động. Tống Lâm ôm hai tay, một khối sát cơ như có như không bao phủ đám người, ta làm sao biết, cái này không phải là các ngươi bạch hoa cùng tự biên tự diễn kịch mục. Cùng lúc đó, lão ngư dân cũng phối hợp phát ra khí thế, một mực khóa chặt Từ Vân Hùng, Tiêu Con Nhi, Bách Hiểu Phong bọn người. Trong miệng thản nhiên nói, ta nói Tối nay các ngươi mất động, còn có thể lưu được tính mệnh. Tà ma lại như thế nào? Quấy rầy hắn đồ đệ báo thù đại kế, Thiên Vương lão tử tới cũng không được. Một loại khó tạ trờm mặc, ép trách nhiệm nói không ra lời đối mặt Tống Lâm lời nói, lão ngư dân cùng thế, ai cũng không dám nói lời phản đối. So sánh bản thân tính mệnh, kia cái gì tà ma ngoại đạo, tự hồ cũng không có trọng yếu như vậy. Loạn rồi. Toàn bộ Bạch Hoa cung triệt để loạn. Lâm Mộ tiên phấn đấu quên mình, Liêu chết muốn muốn ngăn cản người thần bí. Tống Lâm từng bước một tiến lên, từ kính đỉnh tiếp tục từng bước một lui lại. Bất luận cái gì dám che ở trước người hắn người, đều bị một đao đánh giết xuất thủ, đều ra tay giúp tính chính giữa, ai có thể cứu hắn, ta tiêu con nhi, sau này chính là của người đó người, duy nhất thuộc về hắn một người, bất kỳ yêu cầu gì, ta đều đáp ứng. Nhanh a." Một cái cấp bách giọng nữ không ngừng vang lên, là Tiêu Con Nhi. Vị kia tọa trấn Bạch Hoa Cung, tu vi không quá xuất chúng thần phụ, nhưng nàng tuyết sắc lại đã từng kinh diễm nửa cái giang hồ. Hết lần này tới lần khác tại cái này trên giang hồ, vì sắc đẹp liệu lĩnh đồ đần, căn bản đến không hết đương nhiên. Nếu chỉ là như thế, dùng Tống Lâm ngoan tuyệt thủ đoạn, đã sớm đem bọn hắn giết sợ nhưng vẫn như cũ có nhiều người hơn liều lĩnh nào tới, cái kia hơi có vẻ ánh mắt đờ đẫn, để cho người ta không khỏi sinh lòng điểm khả nghi. Mị công. Đến tận cùng là cái gì mị công, lợi hại như thế? Người ngoài cũng không hiểu biết. Bạch Hoa cung rất nhiều người, thực ra đều đã tại Tiêu Quân Nhi trên thân hưởng quang ngon ngọt, ngọt. Cái kia để cho người ta khó quên mị công, dục tiên dục tử cảm giác, thúc dục làm lấy từng cái người cam nguyện vì nàng máu chảy đầu rơi, vì nàng sinh, vì nàng chết. Một màn này, bỗng nhiên cho Tống Lâm một loại giống như đã từng cảm giác tương tự. Tiêu Quân Nhi, những cái kia cam nguyện chịu chết vì si tình chúng. Vi tỉnh sở khốn tự tuyệt bảo mật rượu xinh nhất, vốn hẳn nên bị giấu đi, lại vẫn cứ lưu lạc Bạch Hoa cùng cái này, dục vọng chìm nổi chi điệu nạp lan tiêm tiêm. Nàng xuất hiện tại Bạch Hoa cung bên trong, nhất định là có nguyên nhân. Thống Lâm trong lòng hiện lên một cái ý niệm. Ngay vào lúc này, phía trước một cái đã bị ép vào tuyệt cảnh thân ảnh, Đông Nhiên quỷ dị dừng bước, bị bóng tối bao trùm tưởng bên dưới, chậm rãi nâng lên một đôi yêu dã tà dị con mắt. Tơ Ép, vì viết một chương này, đặc biệt học ngư dân đi bờ biển nhặt được một bản xuôi úp. Kết quả chỉ có ở giữa cái này cùng khổ loa tương đối giống. Nhân sinh a, thật không dễ dàng. Không biết ta dụng khổ xoắn ốc ví dụ nhân sinh, đại gia có thể hiểu hay không? Chương 233, đạm đại huyền âm, thánh tâm ma thể. Chương 233, đạm đại huyền âm, thánh tâm ma thể. Tống Lâm trong lòng siết chặt ánh mắt như vậy, hắn còn chưa bao giờ thấy qua. Rất khó hình dung nó phải trang tà ác, cũng hoặc là điên cuồng. Thuận tiện giống như cao cao tại thượng thần minh nhìn chăm chú phàm nhân, lại như phàm nhân nhìn trên mặt đất sâu kiến, không có chính tả phân chia, chỉ có vô tận thăm thú. Hô, dưới bóng đêm một cái quỷ ảnh từ Tống Lâm bên người xuyên qua, nhưng không có ra tay với hắn, trực tiếp hướng về chính tại chiến đấu người thần bí cùng Lâm Mộ Tiên phóng đi. Cái thứ quỷ dị tốc độ, nhanh đến để cho người ta giống như phản ứng không kịp. Từ kính đỉnh, hắn muốn làm cái gì? Thực lực của hắn vì sao đột nhiên trở nên quỷ dị như vậy, liền Tống Lâm đều không thể ngăn lại hắn. Ngay sau đó đinh đinh đang đang bà từng mảnh từng mảnh kia quang, thủ ấn Dan Sen. Từ kính đỉnh đối người thần bí tấn công mạnh, đánh cho hắn liên tục bại lui, không dám chính diện đường đối. Bởi vì hắn lại không ra tay, nạp Lan tiêm tiêm liền bị thần bí nhân kia cướp đi đám người 10 điểm kinh ngạc. Cái này từ kính đỉnh hiện lộ thực lực không khỏi quá mức khoa trương, theo bọn hắn nghĩ đã vượt qua rất nhiều phong vân bảng 10 vị trí đầu tu tiên rung cái kia quỹ dị tốc độ, thậm chí chưa chắc sẽ bại bởi yêu đạo tùng lâm. Vậy hắn vừa rồi lui cái gì? Loạn, quá loạn. Đám người chỉ cảm thấy tối nay phát sinh hết thảy đã triệt để vượt qua nhận biết. Tĩnh Trính giữa, không cần quản người nữ nhân này, chạy mau. Tiêu Quân Nhi mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng, vội vàng thúc giục hắn rời đi. Tại cái nải trước mắt, nàng còn tại quan tâm Tử Kính Đình đang nguy, hy vọng hắn nhanh chóng rời đi địa phương nguy hiểm. Nhưng mà, từ Kính Đình phòng theo như không có nghe được, tiếp tục chiều người thần bí tấn công mạnh. Chẳng biết lúc nào, trong không khí tràn ngập một tầng sâm sương ngủ trắng. Phảng vật đêm khuya rạng sáng sương ngủ, lại như người chết trắng bệnh xương cốt, thoạt nhìn có chút làm người ta sợ hãi. Từ kính đỉnh càng đánh càng mạnh, khí tức lên như diều gặp gió. Nếu không phải thần bí nhân kia kiếm pháp siêu quần, chỉ lo phòng thủ, hoàn toàn từ bỏ tiến công ý nghĩ, chỉ sợ đã thua trận. Lúc này, Lâm Mộ Tiên sớm đã lui qua một bên, hai mắt lóe thần sắc kinh ngạc. Cái này xâm bạch khí tức, giống như nhường hắn không hiểu nghĩ tới điều gì. Có thể, bắt cóc Nạp Lan Tiêm Tiêm người thần bí là ai? Tối nay thế cục giả dối quỷ quyệt, thực tế để cho người ta không nghĩ ra. Hai vị, không bằng đem Nạp Lan Tiêm Tiêm giao cho ta như thế nào? Tống Lâm một tiếng cười sa sảng, đông nhiên ra trong sân bây giờ. Lại đồng thời hai người xuất thủ, đao phong như sóng, đem Tử Kính đỉnh cùng người thần bí đều là bao phủ trong đó. Thực lực cường đại làm cho hai người không thể không chuyển di hỏa lực, cộng đồng đối phó hắn. Chỉ một lát sau, Tống Lâm liền triệt để chiếm cứ thượng phong, từ kính đỉnh, người thần bí liên tục bại lui, mắt thấy là phải bị hắn bắt. Cho ngươi, đông nhiên người thần bí cầm trong tay nữ tử ném đi, thân hình chợt vật tránh ra, lại không nghĩ Tống Lâm tiếp được nạp lan tiêm tiêm về sau, vẫn một đao chém về phía thần bí nhân, kia đao quang tàn nhẫn, lộ ra quyết tuyệt sát ý, đám người lúc này mới rốt cục nhút tới. Tối nay, là hắn sân nhà. Dùng yêu đao tống Lâm tính cách, mới mặc kệ ngươi cái gì tà không tà ma, trước đó giết bao nhiêu người. Giáng ở này Lô Mãng, rứt khoát liền cùng Từ Kính Đỉnh cùng một chỗ lưu lại tốt rồi. Xoẹt dao quang hiểm hiểm từ người thần bí ở lực sẽ qua, trong bóng đêm bạch quang lóe lên, một mai lớn chừng bàn tay phảng phất lưu ly tính chất không xương, từ người thần bí trong lực bay thấp. Ồ. Tống Lâm sợ hai ồ một tiếng, bỗng nhiên thu nào, đưa tay triều cái kia bạch cốt chụp tới. Đô nhiên, một mảnh nung tủ cốt khí hóa thành chảo ảnh, ngăn ở Tống Lâm phía trước. Là từ Kính Đỉnh. Hắn đột nhiên không muốn sống đồng dạng số thuật muốn phải giành lại Lưu Ly li Không Sương. Ba nhảy nhảy nhảy. Hai người gặp không ngại bình mấy chiêu, Lưu Ly li Không Sương gặp không bay lên, lại rơi vào người thần bí tay bên trong. Nàng giống như ngây ngốc một chút. Trong thời ánh mắt sát cơ nghiêm nghị hai người, đột nhiên đem vật trong tay ném đi, lại lần nữa bỏ xe giữ tướng. "Ta, cho ta." Tống Lâm cũng từ kính đỉnh đồng thời xuất thủ, địch nhân muốn phải đồ vật, tuyệt không thể nhượng hắn tùy tiện toại lợi. "Oan." Sâm Bạch cốt khí hóa thành một mai thú lớn, gặp không mà tới. Tống Lâm sắc mặt đột nhiên nghiêm trọng, lại chủ động dừng bước lại. Sau đó ngưng thần tinh khí, chém ra một đao. Mặt trời không Một dương phục thủy đao quang giống như một mai nhỏ bé u biện, hao hết thiên tân vạn khổ vượt qua bể khổ, trông thấy trong cuộc đời luồng thứ nhất mới sinh mặt trời mới mọc. Yêu đau, khổ loa. Một đao kia thẳng đến từ kính đỉnh mỹ tâm, nhưng mà muốn giết hắn, lại muốn trước qua xâm bạch cốt khí thủ ấn cửa này. Chuyện quỷ dị xảy ra, chỉ gặp cái kia cổ quái ấn ký gặp không biến ảo, tựa như thần tiên pháp thuật, trong nháy mắt 72 lần biến ảo. Lại sinh sinh đỡ được Tống Lâm bại thành bà quang. Giải ngư đao cùng từ kính đỉnh bàn tay, ầm vang đụng vào nhau. Tiên phảng phất kim như sắt thép thanh âm. Hai thân thể người đồng thời tung bay, lưu ly li khung xương gặp không rơi xuống rơi tại quay người thoát đi người thần bí trước người. Người thần bí? Cái này khoai lang bằng tay, nàng thật không muốn a. Mà lúc này đám người nhìn trong sân Tống Lâm, từ kinh đỉnh, vẻ mặt đạt triệt đệ rơi vào kinh hãi. Thật là đáng sợ. Từ kinh đỉnh thực lực, lại đột nhiên trở nên như thế cường hãn, liền Tống Lâm đều không làm gì được hắn. Phải biết vừa rồi cái tia nhất đạo phảng phất chiều mặt trời mọc đạo quang, tấn thăng thần phủ nhiều năm từ vân phong cũng không ngăn được. Thậm chí, giống như không có làm ra phản ứng, liền bị chặt đầu lâu. Mà bây giờ, từ kinh đỉnh lại lấy một cái bạch cốt thủ ấn, lạnh sinh sinh ăn một cái này. Mặc dù hơi có vẻ chất vấn, cũng đủ làm cho người lau mắt mà nhìn. Thực lực của hắn tốc độ tăng lên, không khỏi cũng quá nhanh hơn một chút. Có chút ý tứ. Tống Lâm cười ý vị thâm trường cười. Một tay ôm lấy hôn mê nạp lan tiệm tiệm, một tay nắm lấy giải ngư đao, nhìn xem từ kính đỉnh cùng người thần bí nói, bất luận các ngươi ai là cái kia chân chính tà ma, hôm nay đến, cái này bách hoa cùng địa bàn của ta, liền đều lưu lại đi. Hắn một bộ nguyên bản vốn không muốn xen vào chuyện báo động, hiện nay lại đột nhiên thấy hứng thú tư thế. Thái độ như vậy. Nguyên bản vốn phải là một chút thần phụ cao nhân, đối mặt giang hồ vãn đối phân tranh mới có bức cách. Nhưng lúc này đám người lại không thể không thừa nhận, Tống Lâm có từ cái này. Có cái gì tốt nói? Nếu môi giới tại ngươi trong tay, Thánh Tâm Ma thể 2 thì thiếu một thứ cũng không được, cái này phá xương cốt ta cũng không muốn, cho ngươi. Ngươi thần bí thanh tuyến rất là cổ quái, tự nam tự nữ. Dứt lời, nàng một cước đá vào lưu ly li khung xương bên trên, càng lại độ muốn rời đi. Chư vị, Giang Hồ Tà Ma, người người chu diện, còn xin ra tay giúp Tống một cái nào đó bận bịu cản bọn họ lại. Tống Lâm bỗng nhiên quay người hết lớn. Hắn cũng không phải đối Bạch Hoa cung người nói, mà là hướng về phía trong bóng tối quan chiến Giang Hồ nhân sĩ. Chu sát Tà Ma, chúng ta nghĩa bất dung tử. Đây là giữ gìn đạo nghĩa giang hồ, thống thiếu hiệp cao thượng. Tà Ma, giết sư muội ta, để mặc lại. Lập tức lại có vài chục người xông ra bóng đêm, đem muốn rời đi người thần bí vây quanh trong đó. Bọn hắn đã sớm muốn ra tay rồi. Tà Ma tại Mi Châu hại nhiều người như vậy, nhiều thiếu nữ thân bằng hảo hữu đối nó hận thấu xương. Vừa rồi Tống Lâm không nói chuyện, bọn hắn không dám tùy tiện động thủ, bây giờ được chủ nhân dặn dò, đương nhiên từng cái cảm xúc tích cực. Lực lượng mười phần. Tối nay ở đây, Tống Lâm đại biểu chính là cường quyền. Có hắn chỗ dựa, có sau lưng của hắn lão ngư dần chỗ dựa. Ai còn sợ cái kia tà ma? Ngươi, ngươi thân bí đột nhiên quay đầu, nhìn về phía mặt lộ vẻ mỉm cười Tống Lâm, thanh âm giống như có mấy phần run rẩy. Mà lúc này, Tống Lâm cũng từ kính đỉnh vây quanh lưu ly li không sương, đã lại lần nữa triển khai chanh đoạn. Hắn giống như cũng không đợi tại cầm xuống đối thủ, từng đao giống như ngư dân rảnh ngư, hai lòng tự nhiên, lại chú ý cẩn thận. Tại chưa thăm dò đối thủ nội tình trước đó, tuyệt không làm bản thân rơi vào nguy hiểm. Từ kính đỉnh lại có chút cách bách, cho tới bây giờ, hắn đều không có mở qua một lần miệng. Nhưng mà Cang Dồn dập vừa ấn tốc độ, lại nói cho Tống Lâm, hắn rất gấp, thật rất gấp. Hắn cảm nhận Tống Lâm càng không vội dao quang bình ổn, từng giờ từng phút hóa thành lấy đối phương thế công. Hừ, từ kính đỉnh thấy thế, giống như rốt cục nổi giận. Cái này là lần đầu tiên, hắn ở trước mặt mọi người dương hiện tâm tình của mình. Chuyện quỷ dị lại lần nữa xuất hiện. Lưu Ly khung xương đột nhiên phát ra một đạo bạch quang, bắn về phía Tống Lâm. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, thân hình hắn phảng phất cá bơi nhẹ khẽ vẫy một cái, bạch quang liền từ bên hông lướt qua, đem mặt đất động mặc một cái không biết bao sâu lỗ hổng. Nguy hiểm thật. Tống Lâm âm thầm lau mồ hôi, vì mình cẩn thận một chút khen. Thình lình, trong lực bỗng nhiên xuất hiện một cái tay, đặt tại lồng ngực của hắn. Ngụy Tống Lâm vô ý thức tối đầu. Nạp Lan Tiêm Tiêm chẳng biết lúc nào đã mở to mắt, một đôi mắt thuần trắng hoàn mỹ, tựa như không có rồi con mắt, lộ ra làm lòng người rét lạnh thay khiết. Voảnh! Mềm mại tay nhỏ bỗng nhiên phát lực, sâu sắc khắp sâu vào Tống Lâm tâm môn. Phộc phốc hắn không tự chủ được phun ra một ngụm máu, bung ra Nạp Lan Tiêm Tiêm, đập đập lui ra phía sau 3 bước. Cả người giật mình ngay tại chỗ. Toàn trường chấn kinh, tiến tính nghi mắng. Nhìn xem Lưu Ly li khung xương rơi vào từ kính đỉnh tay bên trong, nhìn xem Yến lặng đi đến phía sau hắn, giống như như tượng gỗ Nạp Lan Tiêm Tiêm. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Người thắng sau cùng, đúng là không đang chú ý từ Tử Kính Đỉnh. Cái này thực sự quá không thể để cho người ta tiếp nhận rồi. Liên cự Kình Bang Bang chủ tử Vân Hùng đều có chút không phân rõ chính mình cần phải chỗ tại lập trường gì. Ngoại trừ một người. Tiêu Quân Nhi trong mắt lóe lên thần sắc mừng rỡ, nhìn xem Tử Kính Đỉnh, chỉ cần không hề có đạo lý yêu triều. Người quả nhiên, chính là cái kia tà ma. Tống Lâm xóa đi khóe miệng tiên huyết, đau thương cười một tiếng. Bước chân đột nhiên một cái lảo đảo, dường như ngay cả đứng đều muốn đứng không yên. Chứng cứ. Tử Kính Đỉnh ánh mắt thăm thú. Liên tựa như diệt tuyệt trong nhân thế hết thảy tình cảm. Bình tĩnh mà nhìn xem Tống Lâm, trong mắt không có có đắc ý, không có có cự hận. Trước đó cái gọi là hết thảy người cảm xúc, phản phất đều là hắn diễn xuất tới, lại cho người ta một loại giống như tiên giống như thần, siêu thoát hết thảy thần thánh cảm giác đồng thời. Khí tức của hắn còn tại không ngừng tận mã tăng lên, phòng theo như không có bất kỳ cái gì bình cảnh. Mà như vậy nguyên nhân, chỉ là bởi vì Nạp Lan Tiêm Tiêm cùng Lưu Ly Không Sương hai cái môi giới, một lần nữa về tới bên cạnh hắn. Chứng cứ. Tống Lâm cũng trầm mặc. Nếu như hắn là Dương Thái Nguyên, đương nhiên là có đạo lý nói ra phán đoán của mình, điều tra căn cứ. Nhưng hắn hiện nay là Tống Lâm, một cái đột nhiên xuất hiện ngoại lực. Không có điều tra thì không có quyền lên tiếng. Có gì có thể chứng minh, Nạp Lan Tiêm Tiêm chính là mùa giới? Có gì có thể chứng minh, những người kia chính là từ kính đỉnh giết? Không có. Làm từ kính đỉnh lực lượng, đủ cường đại thời khắc, hắn cũng nắm giữ quyền nói chuyện. Mà Lao Nữ Nhân, tuy là ở đây lực lượng cường đại nhất, lại tựa hồ như cũng không có tham gia trận này lý do. Bởi vì, từ kính đỉnh luôn luôn điệu thấp, xác thực không có làm ra bất kỳ nguy hại gì chuyện giang hồ. Chỉ dựa vào Lâm Mộ Tiên một lời nói sao? Muốn nói người hiền nghi Cái kia đột nhiên xuất hiện lực kiếp nạp lan tiêm tiêm người thần bí, mới nhất có tình nghi a. Trong lúc nhất thời, cục diện tựa hồ rơi vào đối bọn hắn 10 điểm bất lợi tình huống. Thời gian, mọi người ở đây, chỉ có Tống Lâm biết rồi từ kính đỉnh nguy hại. Một khi cho hắn thời gian nhường hắn siêu việt thần phủ, triệt để dung hợp nạp lan tiêm tiêm, lưu ly khung xương, thu hoạch được thánh tâm ma thể đến lúc đó lão ngư dân cũng không nhất định có thể kiểm chế được hắn. Làm sao bây giờ? Ngay vào lúc này, Tiêu Quân Nhi mở miệng. "Tống Lâm, ngươi cùng Bạch Hoa cung thủ, tất cả mọi người nhìn ở trong mắt." Hiện nay ngươi thua, liền muốn nói mà không có bằng chứng nói xấu nhà ta kính chính giữa, dùng giang hổ đại nghiếc ép chúng ta. Ánh mắt của nàng sắc cơ lộ ra, lộ ra mấy phần đắc ý, nói, như thế hành vi, không khỏi cũng quá vô sỉ. Đúng vậy a, đúng a. Tống Lâm, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, nhưng bây giờ ngươi để vừa, lại vẫn muốn lấy thế để người, quá không biết xấu hổ. Ha ha ha ha, Nguyên Lai Yêu Đao Tống Lâm cũng không gì hơn cái này. Bạch Hoa cung người dồn dập phụ họa, nhất thời giống như cảm thấy mình lại được rồi. Bọn hắn nói, giống như có chút đạo lý. Tống thiếu hiệp, ngươi như không bỏ ra nổi chứng cứ, cũng không thể ăn không nói xấu người khác. Từ tôn chủ những năm này một mực địa thấp, không phải là căn bản trưởng mắt cũ tuyển thị chủ chi vị. Hắn đã có Bách Hoa cung, vẫn đúng là chưa hẳn vừa ý. Vây xem răng hổ nhân sĩ cũng không khỏi lên tiếng, trên sân tình huống dần dần chuyển biến. Thực lực, quyền nói chuyện, làm thắng lợi cây cân nghiêng, tất cả thanh âm đều tùy theo chuyển biến. Tống Lâm chậm rãi cúi đầu xuống. Phản phất, đã triệt để bất lực. Các ngươi không phải là muốn chứng cứ sao? Ta có." Một cái giọng nữ dễ nghe bỗng nhiên tại Bách Hoa cung bên trong vang lên. Một câu nói kia nội dung không khỏi khiến lòng người chấn động. "Chứng cứ? Nàng có?" Ai? Ai đang nói chuyện? Ra tới. Chư vị, cái này hình như là kiếm trai chân truyền, Đạm Đài Huyền Âm thanh âm. Câu nói này vừa ra, trang diện lập tức rơi vào yên tĩnh. Kiếm trai chân truyền, Đạm Đài Huyền Âm. Nàng có chứng cứ? Lấy kiếm trai quyền uy, đám người không khỏi hít một hơi. Ta có thể chứng minh, từ kính đỉnh chính là cái kia tội ác chồng chất hung thủ." Thiếu nữ thanh âm kiên định, lần nữa tại yên tĩnh đen bầu trời vang lên. Lần này đám người rốt cục nghe rõ. Không khỏi quay đầu nhìn về phía phương hướng của thanh âm, cái kia toàn thân áo đen, đem thân thể bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Người thân bí, là nàng. Làm sao có thể là nàng? Ngươi là Đạm Đài Uyển Âm. Tiêu Quân Nhi ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nhìn xem cái kia Hắc Ý người thần bí. Tư kính đỉnh lạnh lẽo vô tình con mắt đột nhiên co rụt lại. Cùng lúc đó, Vũ Vũ tối đầu Tống Lâm cũng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Đạm Đài Uyển Âm, khóe miệng lặng yên câu lên một ít nụ cười thản nhiên. Sau đó, cái kia đem sân nhà giao cho chúng ta kiếm trai thánh nữ rồi, là ta. Vạn chúng thấy mục đích phía dưới. Hắc Ý người thần bí chậm rãi lấy xuống trên mặt mặt nạ, lộ ra một chương tiểu nữ sinh đẹp tuyệt mỹ, phong theo như tiên tử động dạng thanh lãnh khuôn mặt Đạm Đài Uyển Âm. Thế mà thật sự là nàng nàng chính là cái kia tà ma. Không, nàng là vì dẫn suất tà ma, tận lực giả trang thành đối phương, dùng sợ hãi trí tuệ con người sinh sinh đem tối nay cục diện đẩy lên nhất lay động lòng người cao trào. Khi tất cả người còn tại trong sương ngủ lúc, nàng sớm đã điều kiểm tra ra chân tướng sự tình, liên vi chờ đợi tối nay, ngựa tam tuyệt ma sư chuyển nhân tống lâm trong tay, để lộ hết thảy chân tướng. Cảm tạ đại gia nguyện phiếu duy trì. Còn nữa sao? Van cầu các ngài lại cho ta một điểm, liền kém một chút liền tiến vào phía trước 500 tên. Chủ nhân, van cầu rồi. Yêu cầu gì ta đều đáp ứng. Chương 234 Chân tướng lộ ra ánh sáng, thiên hạ chấn kinh. Chương 234, chân tướng lộ ra ánh sáng, thiên hạ chấn kinh. Thật sự là nàng. Toàn chương xôn xao, kinh hô nổi lên bốn phía đêm nay phát sinh hết thảy, thật là quá mức huyền bí đạm đại huyền âm thân là kiếm trai chân truyền, đương nhiên không thể nào là giết người tà ma. Kiếm trai vô thượng kiếm điển, vốn là một môn nhắm thẳng vào kim thân đại đạo thần công diệu pháp. Mấy ngàn năm qua, kiếm trai chân truyền chỉ cần có thể đi ra tam giang cự truyện, liền có thể đi hướng tiên sơn ngưng tụ kiếm đạo kim thân. Nàng cần giết người luyện công sao? Đương nhiên không cần. Bất quá, nàng tại sao muốn giả trang tà ma? Tại sao muốn bắt cóc Nạp Lan Tiệm Tiệm? Vì cái gì lời Thể Son sắt nói, có chứng cứ chứng minh từ kính đỉnh chính là cái kia giết người tà ma. Đây hết thảy đều để người không nghĩ ra. Tất cả mọi người đều an tĩnh lại, chờ đợi đối phương giải đáp. Kiếm trai, Đạm Đài Huyền Âm. Đạm Đài Huyền Âm lại trước hướng Tống Lâm chắp tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Hạ người vô danh, Tống Lâm. Tống Lâm chắp tay đáp lễ, vị nàng cái kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái thấy giật mình trong lòng. Lại nhận ra, không thể đi. Lần này hắn hấp thụ kiếp trước giao hấn, tận tàng khá tốt. Chư vị, đại gia cần phải rõ ràng ra trong khoảng thời gian này một mực tại điều tra vụ án này. Đạm Đài Huyền Âm tháo cái nón xuống, đầu đầy tóc xanh lập tức rối tung ra, toàn thân rộng rãi áo bào đen, lại cũng nổi bật cái kia dung nhan tuyệt mỹ chiếu sáng rạng rỡ. "Đúng vậy a, đúng a. Nếu không có Đạm Đài tiên tử chủ trì, chỉ, chỉ sợ có càng nhiều nữ tử gặp nạn." "Tiên tử, mau nói cho chúng ta biết, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Đám người dồn dập lên tiếng, đặc biệt là những người bị hại kia bạn thân Đạm Đài Huyền Âm dáng người nhẹ nhàng, lập ở trong sân, ánh mắt nhìn trùng quanh bốn phía. Cuối cùng dạo qua một vòng, rơi vào từ kính đỉnh trên thân. "Thư tôn chủ, việc đã đến nước này, ngươi còn không nhận tội sao?" Nói: Từ kính đỉnh tích chứa như vàng, phòng theo như không có nửa điểm mối rối. Được, ta hiện nay liền đưa ngươi phạm vào tội nhiệt, còn có toàn bộ điều tra quá trình, một năm một mười nói thiên hạ biết người." Đạm đại huyền âm trầm rãi gật đầu. Nàng lạnh lùng nhìn xem từ kính đỉnh, nói: "Từ cựu tuyên luận kiếm bắt đầu, Mi Châu cấp nơi có nhiều nữ tử chết bất đắc kỳ tử, nguyên nhân cái chết không rõ. Mới đầu, đại gia chỉ cho là đây là một kiện bình thường bản án. Thằng đến người bị hại từ bình thường thanh lâu nữ tử, lan tràn đến giang hồ nữ tử, cuối cùng người hành hung lá gan càng lúc càng lớn, bắt đầu đối chèo lên Vân Điên giang hồ nữ hiệp ra tay." Vụ án này mới đưa tới chú ý của ta. Lần ta lần đầu tiên nhìn thấy người bị hại thi thể, mới biết được chuyện này đến tột cùng nghiêm trọng đến mức nào, Đạm Đài Huyền Âm ngữ khí nghiêm túc, nghe được đám người không khỏi trong lòng có chút run rẩy. Thân là kiếm trai chân truyền, kiến thức uy bác, đến tột cùng là dạng gì kết quả mới có thể để cho nàng thật tỉnh như thế? Thậm chí không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, kém chút liền chết tại yêu đao Tống Lâm trong tay. Trận đấu mới vừa rồi bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy, Tống Lâm đối nàng không có nửa điểm lưu tình điều này nói rõ. Hai người từ vừa mới bắt đầu liền không biết Đạm Đài Huyền Âm tối nay sở dĩ xuất hiện, chỉ là đạo lý lợi dụng trận này kết nạn. Một tay chơi phong vân thủ đoạn, đã có các đời kiếm trai chân truyền phong phạm. Lúc này, chỉ nghe Đạm Đài Huyền Âm tiếp tục nói, tại kiếm trai cổ tịch bên trên, ta từng gặp một cộc đồng dạng nghe rợn cả người vụ án. 7000 năm trước, có người tu hành tà công, dẫn đến một chỗ hơn vạn nữ tử chết bất đắc kỳ tử. Tiểu chết. Cùng Mi Châu thịnh đạo bây giờ phát sinh tình huống, giống nhau như lúc. Cái gì? Vạn người chết bất đắc kỳ tử. Tôi nhiên nó trời, tôi ác tại trời a. Như thế hành vi, thực tế nghe rợn cả người. Đoàn người phát ra trận trận kinh hô. Tất cả mọi người bị Đạm Đài Huyền Âm lời nói sợ hãi đến. So sánh với nhau, Bây giờ phát sinh ở Mi Châu thịnh đạo bản án, chết rồi mấy trăm người, lại vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Cái môn này công pháp, lần thứ nhất xuất hiện là tại 7000 năm trước Thương Châu. Ngay lúc đó người cảnh giác không đủ, không để mắt đến chảng thai nạn này tính nghiêm trọng, cuối cùng dẫn đến mấy triệu người chết thảm. Đạm Đài Huyền Âm lạnh lùng nhìn xem từ kính đỉnh đình, vạn giọng thê thơi, cốt lục tan rã. Tùy theo nàng miêu tả, một bức như địa ngục chảng cảnh hiện lên ở đám người trong đầu. Thảm, quá khốc liệt rồi. Mấy triệu người a. Tu thành xương quan xanh bộ Tát Kim thân tà ma, đến tột cùng là đáng sợ đến mức nào tồn tại. Nghĩ tới đây, Rất nhiều người không khỏi run mình một cái, sau lưng bị mồ hôi lạnh toát ướt. Nếu như cái này hung án lan tràn ra, bọn hắn sẽ sẽ không trở thành chết thảm người một trong số đó. Không, tuyệt không thể nhường chuyện như vậy xảy ra. Thời khắc này, tất cả mọi người ở đây ăn ý đã đạt thành nhất trí ý kiến, ánh mắt không tự chủ được tập trung ở từ kính đỉnh trên thân, cái này đạm đại huyền âm trong miệng hung thủ. Từ tôn chủ, môn công pháp này danh tự gọi là Xương Quan Senh Bồ Tát Kim Thân Tướng, đúng không? Đạm đại huyền âm đạp trên bước chân nặng nề, từng bước một hướng đi từ kính đỉnh. Thanh lãnh gương mặt, sát cơ hiện lộ. Chứng cứ Từ tính đỉnh vẫn là câu nói kia, giống như một cái đoạn truyện sắc dục thể xác. Mọi người đều trầm mặc nhìn xem Đạm Đài Huyền Âm, đồng thời đem trong lòng cảnh giác tăng lên tới cực hạn. Không có chứng cứ, chỉ dựa vào mấy câu sắc thực không cách nào làm cho người tin phục. Nhưng nàng là kiếm trai chân truyền, vừa mới lời nói, đã để trong lòng người tin bảy phần. Còn lại 3 điểm, bất quá là lo lắng Đạm Đài Huyền Âm điều tra sai lầm, mà không đối với nàng không tín nhiệm đây chính là kiếm trai. Dùng bạn năm thời gian, tại Tam Giang Cựu truyền lập hạ uy tín cùng lực ảnh hưởng. Chứng cứ Đạm Đài Huyền Âm mắt sáng lên, hiện lên trong đầu một người nam tử thân ảnh. Nguyên bản vốn có chút lắc lư tâm tình, Đông nhiên thần kỳ an định xuống tới. Nang nhìn xem từ kính đỉnh, lần nữa tiến lên trước một bước, lực lượng mười phần mà nói, nguyên bản, ta xác thực không có chứng cứ, thậm chí nghĩ đều không có nghĩ qua, người này sẽ là ngươi. Bởi vì chuyện này kết quả ảnh hưởng rộng lớn, ta lúc ấy không thể tin được bất luận kẻ nào, không dám đối cùng một chỗ điều tra thế lực lộ ra tình hình thực tế, chỉ sợ những người này ẩn dấu đi hung thủ. Ta rất may mắn, chính mình cảm giác là đúng. Đoạn thời gian này, thế lực khắp nơi điều tra đến hoạt động tạm tra đi, kết quả bị hung thủ kia đùa bỡn xoay quanh. Thử hỏi Bọn hắn thương nghị chuyện địa điểm ngay tại Bạch Hoa cung, liền ngay trước hung thủ trước mặt, có thể tìm ra hung phạm sao? Hoa đám người lại lần nữa xôn xao. Nguyên lai chuyện quá trình đúng là như thế khúc chiết. Vậy không có người khác trợ giúp, Đạm Đài Huyền Âm là như thế nào một người điều tra ra sự tình từ đầu đến cuối đây này? May mắn, ở thời điểm này, ta gặp phải một người. Đạm Đài Huyền Âm khẽ miệng bất tri bất giác, câu lên một ít chính mình cũng chưa từng phát giác nụ cười. Thật đẹp, rất ngọt. Lần thứ nhất nhìn thấy nàng như vậy cười. Ngươi nhớ lẩm, đây là lần thứ hai. Ta nghĩ ta đã minh bạch cái kia là ai. Là ai? Ngưu Đao chuyên nhân giệu trên tỉnh chủ, Dương Thái Nguyên. Đúng, nhất định là hắn. Nghe đồn gần đoạn thời gian bọn hắn một mực rất thân cận, các ngươi nói, hai người này sẽ không ở tra án quá trình bên trong, đã hô sinh tình ý, lòng có sợ thủ đi. Tê lòng ta đột nhiên đau quá. Khụ khụ, chư vị, không muốn lệch ra tâm rồi. Tiếng nghị luận truyền vào Đạm Đài Huyền Âm trong hai, nàng lập tức khuôn mặt đỏ lên. Vội vàng thu liễm nụ cười, khóe miệng căng cứng. Xin hỏi Đạm Đài cô nương. Lão ngư dân cười ha hả nói, ngươi vì sao lại tìm tới hắn đâu? Đương nhiên là bởi vì, Đạm Đài Huyền Âm đưa tay đang muốn ngón tay hướng kiếm tâm của chính mình. Đông Nhân động tác một trận, nhìn xem lão ngư dân giống như cười mà không phải cười, Phản Phất nhìn cháu râu biểu lộ, lập tức có chút thẹn thùng. Một câu nói kia nói ra, nhưng là cái gì đều giải thích không rõ. Không được, không thể nói. Cái này, không trọng điếu. Tóm lại, ngay lúc đó ta chỉ tín nhiệm một mình hắn. Đạm Đài Huyền Âm thuận lợi nói sang chuyện khác, trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Thật tình không biết, câu nói này ngừng đối với người khác trong thai, vẫn như cũng là như vậy nộ tung. Cái gì gọi là chỉ tín nhiệm hắn? Là quan hệ như thế nào, nhường một nữ tử như thế tín nhiệm một cái nam nhân đâu? Lúc đó bọn hắn không phải tại tòa cờ đờ dài, phát sinh qua xung đột sao? Dương Thanh Nguyên còn tại trên mặt nàng khắc chữ. Chẳng lẽ hết thảy đều là từ khi đó bắt đầu? Thật sự là nhất đoạn tuyệt thế tình duyên a. Chính khi mọi người ý nghĩ kỳ quái đạm đại huyền âm thanh âm nhưng không có ngừng, ta tìm được hắn, đem tất cả suy đoán nói cho hắn biết. Hắn cũng tin tưởng ta, chúng ta liền cùng một chỗ âm thầm triển khai điều tra. Đúng là hắn tham gia, nhưng ta thấy được mới chuyển cơ. Căn cứ cổ tịch bên trên ghi chép, tu hành xương quái xanh bộ tất kim thần tướng, cần một tên lịch kiếp thất bại hồng trần tiên làm làm mùa giới. Một sáng một tối, một chín một tạ. Một người vì thánh một người vì ma. Cái kia người giật dây âm thầm sát lục vô tội nữ tử, Bùi Dương ma thể. Dùng sát dục chi niệm hồng trần luyện tâm chi pháp, Bùi Dương thánh tâm. Đợi cho công thành lúc, thánh tâm nhập ma, ma nhập thánh thể chất, linh nộc hợp nhất, liền có thể thành tiểu xương quay xanh bộ tất kim thân. Vừa lúc, Dương Thanh Nguyên tại Bạch Hoa cung lúc, gặp phải cái kia một tên lịch kiếp thất bại, Trầm Luân hồng trần nhân gian bên trong hồng trần tiên. Nàng chính là đạm đại huyền âm rũi ra bàn tay trắng nõn, chỉ hướng Tử Kính đỉnh sau lưng nạp lan tiêm tiêm, cái kia kinh lịch vô số cực khổ, nói tan nát con tim, Trầm Luân sắp dục chi địa hồng trần tiên, tu hành xương quay xanh bộ tất kim thân trọng yếu nhất mùa giới. T. Đám người cùng nhau hít vào khí lạnh. Theo lên trước mắt mê vụ từng tầng từng tầng để lộ, bọn hắn rốt cục nhìn thấy dấu ở mê vụ sau đó chợt tướng. Nguyên lai, like. Dương Thanh Nguyên lúc trước quan tâm chăm sóc Bạch Hoa cùng, lại là vì cha hắn a. Vì Tiên hạ An Uy không để ý bản thân thanh danh, vị này Dương thiếu hiệp, thực tế cao thượng. Lập tức, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía từ đỉnh đỉnh. Bọn hắn mặc dù không rõ Hồng Trần Tiên là cái gì, nhưng Nạp Lan Tiêm Tiêm dị thường, đột nhiên bộc phát quỷ dị lực lượng, kích thương yêu đạo tùng lâm. Đều đem hết thảy manh mối đều chỉ hướng hắn. Nạp Lan Tiêm Tiêm xuất hiện tại Bạch Hoa cùng. Có lẽ cũng không phải là một cái trùng hợp. Nói tiếp, từ kính đỉnh mở miệng lần nữa, lại lộ ra một bộ 10 điểm bộ dáng cảm hứng thú. Hắn tựa hồ cũng rất muốn biết, chính mình đến tụt cùng là như thế nào bại lộ. Ban đầu thời điểm, chúng ta hoài nghi hung thủ cũng là một nữ tử. Đáng tiếc, chúng ta đối môn này tuyệt thế tà công hiểu rõ thực tế quá ít, dẫn đến đi rất nhiều đường quanh co, lãng phí không thiếu thời gian. Nhưng sự thật chứng minh, chúng ta điều tra phương hướng thực ra cũng không có sai. Đám người nghe vậy, dồn dập không hiểu nhìn xem Đạm Đại Huyền Âm. Trong lời nói vấn đề có thể nhiều Vì cái gì ngay từ đầu điều tra mục tiêu giới tính đều sai, kết quả ngược lại còn nói không sai. Nguyên bản, chúng ta cái thứ nhất đối tượng là Quách Nhu. Kết quả đêm hôm ấy, nàng chết tại giết người tà ma trong tay. Sau đó, chúng ta bày ra chỗ có khả năng người hiềm nghi, chỉ cần là phong vân bảng bên trên ưu tú nữ tử, đều là ở trong đó. Thậm chí Quý Tú Nhi, Trần Hi, một mực dương thanh nguyên bên người các nàng, chúng ta cũng ôm thả rằng giết nhầm không thể buông tha thái độ cẩn thận, từng cái kiểm tra quá khứ. Còn có cùng nạp Lan Tiêm Tiêm có hôn ước Lâm Phàm, cũng chính là Lâm Mộ Tiên. Thậm chí liền ngồi trấn Bạch Hoa Cung, bây giờ Mi Châu thịnh đạo duy nhất nữ tính thần phụ, Tiêu Quân Nhi. Chúng ta lợi dụng Lâm Mộ Tiên, mạo hiểm thăm dò một phen. Đạm Đài huyền âm thoại âm rơi xuống. Nguyên lai like ngày đó là các ngươi. Lâm Mộ Tiên thanh âm kinh ngạc vang lên theo. Lâm thiếu hiệp, đây đều là thật. Ta nhớ được có một ngày, Lâm phàm lần thứ 2 xâm nhập Bạch Hoa Cung, này thời gian hoàn toàn đối bên trên. Lâm thiếu hiệp, có thể làm phiền ngươi xuất ra bằng chứng sao? Đám người vội vàng truy vấn. Ta. Lâm Mộ Tiên vẻ mặt u ám một chút, cắn răng từ trong ngực lấy ra một đoàn rũm gió tờ giấy. Do dự một chút, Cuối cùng là mặt đen vui, đem tờ giấy biểu hiện ra cho đám người quan sát Nạp Lan Tiêm Tiêm đang mang thai, Dưỡng Thanh Nguyên ngay tại Bạch Hoa Cung dựng tàu hiến thân chẳng cảnh. Xuân sao, toàn chương chấn kinh, xuân sao nổi lên bốn phía. Cái này tờ giấy bên trong nội dung, thực tế phu nhân quá hủ độ tung rồi, chương 235, Dưỡng Thanh Nguyên nhân sinh, đã thành truyền kỳ. Chương 235, Dưỡng Thanh Nguyên nhân sinh, đã thành truyền kỳ. Nạp Lan Tiêm Tiêm đang mang thai, Dưỡng Thanh Nguyên tại dựng tàu hiến thân chẳng cảnh. Rất nhiều không có trải qua giang hồ tẩy lễ người trẻ tuổi, chỉ cảm thấy đầu óc bị người hung hăng mê mẩn một truy trong lòng một câu muốn thoát ra, đây cũng quá sẽ chơi. Khô khụt, giảm mạo, đều là giảm mạo. Đạm Đài Huyền Âm tiểu đỏ mặt lên, sốt ruột bận bịu hoảng giải thích, đây là chúng ta lựa gạt tụ pháp của hắn, lúc ấy Thanh Nguyên. Dương Thanh Nguyên liền ở bên cạnh ta, hắn là trong sạch. Vì chuyện này Dương Thanh Nguyên nỗ lực nhiều như vậy, thậm chí cuối cùng trọng thương đến tận đây, còn treo tâm vì chính mình bảy miêu tinh kế, cũng không thể bởi vì chính mình lời nói, bản thanh danh của hắn. Thì ra là thế. Dương thiếu hiệp cùng Đạm Đài tiên tử lại nghĩa, không để ý thanh danh, cứu vớt Giang Hầu Nguyên An, đã cứu chúng ta mấy a. Liên thân phủ cũng dám thăm dò, thực tế quá lớn. Quá cẩn thận rồi. Dương Thiếu hiệp như thế Phong Lưu, đạm đại tiên tử lại nửa điểm không trách tội tới hắn, phần này chân tâm, thực tế để cho người ta cảm khái a. Huynh ngài, không muốn lại sai lầm a. Trong đám người tiếng nghị luận lần nữa bùng phát. Mà lúc này, Tiêu Quân Nhi lại phát ra cười lạnh một tiếng, các ngươi hoài nghi đến hoài nghi đi, cuối cùng không phải là vô dụng công. Kết quả không tìm được hung thủ, liền đem nước bẩn rọi đến nhà ta kính chính giữa trên thân. Cũng bởi vì hắn đột nhiên bộc phát ẩn tàng thực lực. Ta nhìn, ngươi đột nhiên quả khởi, mới là cái kia chân chính tà ma. Nàng đột nhiên nhìn về phía Tống Lâm, ánh mắt hận ý tận xương. Hết thảy đều là bởi vì hắn, mới đưa đến bây giờ cục diện đoàn người lại lần nữa xôn xao đều đến lúc này, cũng chỉ có Tiêu Quân Nhi vô điều kiện giữ nhìn từ kính đỉnh. Không thấy được Từ Vân Hùng vị này cự kình bang chủ, đều đã nửa ngày không nói gì. Trong truyền thuyết Tiêu Quân Nhi là từ kính đỉnh mẹ đẻ, tin tức quả nhiên không giả. Bất quá, phụ thân của hắn là ai đâu? Lúc này, Tống Lâm nghe vậy, lại chậm rãi cúi đầu, tiếp tục xung làm một cái kẻ thất bại. Tại không có triệt để đánh xuyên từ kính đỉnh, Bạch Hoa cung chi lòng người phòng tuyến trước, hắn còn cần các loại đối phó nội tình thâm hậu cự kình bang, giết mấy người chỉ là râu ria không đáng kể. Căn cơ của bọn họ tại môn trang Tại Thương Thủy 12 hang, chỉ có đem cử kình băng đánh vì tà ma ngoại đạo, để bọn hắn thanh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát, trở thành người giang hồ người tiêu đánh tổn hại. Nhưng hắn sau này trên giang hồ bước đi liên tục khó khăn, mới thật sự là trọng thương. Đây là công tâm kế sách. Hắn hôm nay không chỉ có muốn giết người, còn muốn giết tâm. Ai là chân chính tà ma, ngươi nói không tính. Đạm Đài Huyền Âm đánh gãy Tiêu Quân Nhi lời nói, chân chính lấy ra kiếm trai chân truyền, giang hồ chính thống khí thế. Trong lúc nhất thời, Toàn Trương lần nữa điên tĩnh, chờ đợi nàng nói chuyện. 13 tháng 9, chúng ta thăm dò lâm mộ tiên. 14 tháng 9 Chúng ta tra xét Bạch Hoa cùng, mà hiểm giám thị bí mật Tiêu Cô Nhi. Kết quả xác thực không thu hoạch được gì. Cuối cùng, hết thảy đối tượng hoài nghi, chỉ còn một cái người. Thiên Thủy cung, rượu xinh nhất. Cái này gần đoạn thời gian cùng ta người thân nhất, ta không muốn nhất tiếp nhận, nhưng lại không thể không hoài nghi người. Nghe vậy, tất cả mọi người trong lòng siết chặt. Bọn hắn biết rồi, sự tình muốn tới thời điểm mấu chốt nhất, cũng là trọng yếu nhất chứng cứ, tức sẽ xuất hiện. 15 tháng 9 đạm đại huyền âm xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía trong bóng tối người nào đó, ngày đó, tin tưởng mọi người đều biết, Dương Thanh Nguyên suýt nữa bỏ lỡ cùng Bi Nam phong trận chiến cuối cùng. Đúng thế. Một bóng người cao to đi ra, chính là lần trước Phong Vân bảng người đứng đầu, lần này trận trùng kết bại bởi Dương Thanh Nguyên Tiên Sát cố tình, bị năm vòng. Chỉ nghe hắn nói, lúc ấy ta vốn cho rằng Dương huynh là bởi vì đột phá cương khí mà tới chậm, hiện tại xem ra, không sai. Đạm Đài Huyền Âm gật đầu nói, chúng ta thăm dò xong Tiêu Quân Nhi về sau, một đêm chưa về. Chính là vì ở thời điểm này, Diệu Sinh nhất tất nhiên sẽ xuất hiện tại Cửu Tuyến thác nước thời gian điểm, điều tra gian phòng của nàng. Kết quả, thật sự có phát hiện. Đạm Đài Huyền Âm ngừng nói, chỉ hướng từ kính đỉnh trong tay lưu ly li không xương. Sau đó, lại từ trong ngược tay lấy ra viết cổ quái văn tự đồ án ra người đồ lục, nói: "Hai thứ đồ này chính là chúng ta tại Diệu Sinh Nhất gian phòng họp tối bên trong phát hiện." Cái này đám người nghe vậy, đứa mắt nhìn nhau. Chứng cứ vô cùng xác thực, thứ này đúng là tà ma chi vật. Từ kính đỉnh ngươi còn có cái gì có thể giả biện? Không đúng, nếu Diệu Sinh Nhất là cái kia tà ma, vì sao hiện nay còn nói từ kính đỉnh mới là hung phạm? Các loại tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Bởi vì Diệu Sinh Nhất đã chết. Đạm Đài Huyền Âm lời nói, lại lần nữa nhường trong lòng mọi người chấn động. Chuyện này, không khỏi cũng quá khúc chết đi. Lúc ấy, chúng ta cũng nhận định Diệu Sinh Nhất liền là hung thủ. Ban đêm hôm ấy, chúng ta chuẩn bị thân tay nắm lấy nàng, đến cá nhân tầng cũng lấy được. Kết quả, một đêm trôi qua, gió im sóng lặng, Diệu Sinh Nhất cũng không có giết người. Thời khắc này, tất cả mọi người giữ im lặng. Bọn hắn biết rồi, đằng sau nhất định còn có chuyện hướng, mới có tối nay phát sinh hết thảy. Ngày thứ 2 chúng ta mới biết được, ban đêm hôm ấy Tà Ma cũng không có giết người. Đạm Đài Huyền Âm tiếp tục nói, đến tột cùng là Diệu Sinh Nhất phát hiện chúng ta, vẫn là cái kia Tà Ma tu hành tiến vào mấu chốt thiết điểm, tạm thời không cần lại giết người chỉ dựa vào một người gia đô lục, một cái lưu ly không sương, làm sao có thể định rượu xinh nhất tội? Vạn nhất, nàng cũng không phải là hung phạm đâu. Sau lưng nàng còn có người đấy. Quá nhiều nghi vấn khốn nhiều chúng ta. Việc quan hệ thiên hạ tính mạng của vô số người, chúng ta nhất định phải bảo trì lớn nhất cẩn thận. Không thể bởi vì chính mình chủ quan, dẫn đến 7000 năm trước thảm kịch tại Cửu Tuyển Bộc Phạt. Thế nhưng, rượu xinh nhất không động thủ, chúng ta liền không cách nào xác định nàng là hung phạm, không dám đánh cọ động gián. Mắt thấy một trường hạo kiếp sắp quét sạch giang hồ, chúng ta lại triệt để đã mất đi điều tra phương hướng, rơi vào mê mang. Thế nhưng Dương Thanh Nguyên nhưng thủy chung kiên định cho rằng, Diệu Sinh nhất tỉnh nghi lớn nhất, ta không biết hắn lại như thế nào nghĩ, đến lúc này, ta chỉ có thể tin tưởng phán đoán của hắn. Đạm Đài Huyền Âm ngữ khí bỗng nhiên nhiều một ít phiêu hốt, nàng cũng không hiểu ngay lúc đó chính mình, vì sao như thế tin tưởng hắn, tin hắn thậm chí còn hơn tin tưởng mình thông minh kiệt tâm. 17 tháng 9, Vân Điên quyết chiến phía trước một đêm, chúng ta quyết định, cái kia tà ma không xuất thủ, chúng ta liền lường dẫn hắn xuất thủ. Đem một cái dụ người nhất muội nữ, tự thân đưa đến trước mặt nàng. Lúc này, một người đột nhiên lên tiếng, Đạm Đài tiên tử, cái này muội nữ không phải là ngươi đi. Là ta." Đạm Đài Huyền Âm nhẹ nhàng gật đầu, màn đêm buông xuống, ta tự mình tiến về Thiên Thủy lâu, tan mất toàn thân phòng bị cùng Diệu Sinh Nhất cùng tắm, đem không có nhất không để phòng một mặt, hiện ra ở trước mặt nàng. Ta nói cho nàng, chúng ta đã năm giữ mấu chốt chứng cứ, lập tức liền có thể tra được cái kia hung thủ. Diệu Sinh Nhất quả nhiên mắt lửa, đột nhiên xuất thủ tập kích. Đám người nghe vậy, dồn dập trong lòng siết chặt. Vì cảnh tượng lúc đó cảm thấy lo lắng, ta thừa nhận, ta vẫn là coi thường nàng. Mới vừa giao thủ ta liền thất bại. Đạm Đài Huyền Âm lực qua một chút chính mình tư ẩn, tỉ như hai người đàm luận tình một chữ này, Diệu Sinh Nhất nói Dương Thanh Nguyên thích nàng những này có lẽ có lời nói. Thời khắc ngẫu chốt, Dương Thanh Nguyên xuất thủ, ngăn cản Diệu Sinh Nhất tất sát nhất kích. Nhìn thấy Dương Thanh Nguyên một khắc này, nàng minh bạch tối nay là một cái bẫy, nhằm vào nàng bày ra cả bẫy. Vẹn vẹn một đao, Diệu Sinh Nhất liền thất bại. Đại gia cần phải đều rõ ràng Dương Thanh Nguyên thực lực chân thật, Diệu Sinh Nhất ẩn tàng lại nhiều, ở trước mặt hắn cũng không chịu nổi một tích. Đám người nghe vậy, dồn dập gật đầu. Dương Thanh Nguyên lúc ấy hiện ra thực lực, đủ để miểu sát 10 cái Diệu Sinh Nhất. Chớ đừng nói chi là, hắn ngày kế tiếp cùng Kiếm Vô Tâm quyết đấu, sau đó cường sát thần phủ cao thủ nam cung kết một màn. Chúng ta bắt lấy Diệu Sinh Nhất, vốn cho rằng rốt cục có thể kết thúc đây hết thảy. Lại không nghĩ ở thời điểm này, Diệu Sinh Nhất tự sát. Ngay trước mặt chúng ta, nàng không có một phần do dự, bởi vì nàng muốn bảo trụ phía sau mình người, dùng tính mạng của mình thủ hộ bí mật này. Một khắc này chúng ta mới biết được, chúng ta tiếp cận trận tướng, nhưng khoảng cách cuối cùng tìm ra hung thủ sau màn, vẫn là kém một bước. Tất cả mọi người trầm mặc. Chuyện này quá trình, thực tế quá ly kỳ khúc chiết. Cuối cùng mà ngay cả Diệu Sinh Nhất đều không phải là hung thủ. Như vậy, bọn hắn lại là thế nào hoài nghi đến tử kính đỉnh trên sân đấu? Diệu sinh nhất sau khi chết, tất cả manh mối đều gay mất. Ta cũng triệt để rơi vào tuyệt vọng. Đạm Đài Huyền Âm ngữ khí trầm trọng, bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, nhìn vương xa trong màn đêm nhà trọ phương hướng. Thanh lễ xuất trần khuôn mặt, dần dần hiện ra một vẻ kính nể. Thế nhưng, hắn không hề từ bỏ. Hắn nói, chỉ cần không buông bỏ, liền sẽ có hy vọng. Hắn chính là người như vậy, ngoài miệng nói xong muốn chạy trốn, trên thực tế trong lòng nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn từ bỏ. Cho dù vì giúp ta điều tra chuyện này, hắn đã mấy ngày mấy đêm không có chỗ mắt. Cho dù ngày đó, hắn muốn đối mặt kiếm vô tâm, đối mặt nam cung kiếp cái này thận phủ thật kích. Cho dù một khắc cuối cùng, hắn trọng thương trước khi hôn mê, cũng ghi nhớ lấy chuyện này. Hắn đem tất cả suy đoán nói cho ta biết. Bạch Hoa cung, Nạp Lan Tiêm Tiêm, sắp dục chìm nổi chi địa. Hắn rốt cục nghĩ thông suốt hết hãy, cho nên mới có đêm nay sự xuất hiện của ta. Nhưng hắn lại cũng không có cơ hội nữa, đứng ở chỗ này tự thân để lộ tự tay điều tra ra chân tướng. Thời khắc này, trong mắt Đạm Đài Huyền Âm vẻ kính nể, dần dần hóa thành một loại kỳ quái cảm xúc. Phảng phất tháng ba xuân đận, tại nàng đáy mắt dập dờn. Cuối cùng, rốt cục hóa thành một giọt nước mắt trong suốt, từ kiếm trai thánh nữ trong mắt chảy xuống. Thời khắc này, Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Nguyên Lai, like. vì chuyện này, hắn đã mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt. Nguyên Lai, like. La Dương Thanh Nguyên ở sau lưng yên lặng nỗ lực, ngăn trở trận này khả năng tịch quyển thiên hạ vô biên hạo kiếp. Nguyên Lai, like. cuối cùng một khắc, hắn còn treo nhớ ký thiên hạ, đem tất cả hy vọng đều phó thác cho Đạm Đại Huyền Âm, nhưng nàng mượn ma sư truyền nhân tiêu diệt Bạch Hoa cùng một chuyện, đem hung phạm dẫn suất, tiêu cáo thiên hạ. Có thể Nam Cung Kiếp Lao thất phu kia, hắn đều làm cái gì? Hắn làm thiên hạ nhất người người oán trách sự tình. Tại Dương Thanh Nguyên chiến thắng kiếm vô tâm sau đó, tại hắn suy yếu nhất thời điểm, đột nhiên tập kích, đem hắn trọng thương. Ngĩ tới đây, muốn đến bây giờ còn nằm tại trong khách sạn sinh tử chưa biết, chuyến luôn khả năng lưu lại cả đời Tản Tật Dương Thái Nguyên. Nghĩ đến hắn nguyên bản vô hạn tiền đồ của mình, tận dao hắc cám ở đây rất nhiều cảm tính nữ tử, không khỏi che miệng, rộn rột nước mắt từ hốc mắt tràn ra. Tất cả mọi người rơi vào cảm động, chỉ có Tống Lâm xấu hổ được quả muốn tìm tỏi cái mũi. Thật thật xấu hổ a. Nguyên Lai like nghe lén người khác khoa trương chính mình, là cảm giác này, sớm biết liền không trang thảm như vậy. Nhưng mà, để cho người ta không khí ngọt ngào cũng không có kết thúc. Đoạn thời gian này, hắn đến tột cùng đã trải qua cái gì a? Có người tự lẩm bẩm. Lập tức có người phụ họa. Mỗi ngày kinh lịch cự tuyển thác nước cường độ cao chiến đấu, trong đêm còn muốn phí hết tâm tư điều tra vụ án. Thân thể cùng tâm linh song trọng mỏi mệt, hắn nhưng lại chưa bao giờ tại ngoại giới biểu hiện ra một ít. Tùy theo hắn, đám người không khỏi nghĩ đến, nếu như khi đó, Dương Thanh Nguyên có thể có thời gian nghỉ ngơi tốt, có thể hay không hết thệ cũng không giống nhau rồi. Thương thế của hắn, có thể hay không nhẹ một chút. Hiện nay chỉ còn bóng đêm vô tận nhân sinh, có thể hay không thêm ra một chút hy vọng ánh sáng. Nam công tiếp, Súc Sinh. Súc sinh này thật đáng chết. Chết một lần lần, đều không đủ đã bình ổn phục mối hận trong lòng ta. Vì cái gì? Vì cái gì hắn tốt như vậy người, lại cần trải qua những này? Vì cái gì cuối cùng, muốn hắn gánh vác đây hết thảy? Hắn rõ ràng có thể cái gì đều mặc kệ, hắn rõ ràng. Rốt cục có người không nhịn được, lớn tiếng quát lên. Một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung cảm động, chợt để tràn ngập trái tim tất cả mọi người ở giữa. Cái này cựu tuyển thị chủ chi vị, hắn ngồi chuyện đương nhiên. Như vậy người, đáng giá đạm đại huyền âm vị này kiếm trai thành nữ, đối với hắn động tình. Nhân sinh của hắn, vốn nên là một trận truyền kỳ. Nhưng bây giờ, vì cái gì truyền kỳ mới vừa mới bắt đầu, liền trước giờ kết thúc a? Từ kính đỉnh Hiện nay, ngươi còn có gì để nói sao?" Đạm Đài Huyền Âm lao đi khẽ mắt nước mắt, nhìn về phía chân chính giết người tà ma, từ kính đỉnh. Không gì sánh được ánh mắt kiên định, phàm phất hóa thành một trôi không gì sánh được sắc bén kiếm mang. Nàng không thể tùy ý bi thương cảm xúc lan tràn, nàng còn muốn giúp hắn hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Hắn làm không được sự tình, để cho nàng thay thế. Cho dù thịt nát xương tan, sẽ không tiếc. Ông, một cỗ kinh thiên kiếm ý, xông thẳng lên trời. So sánh vừa rồi Đạm Đài Huyền Âm, giờ khắc này nàng, chỗ bộc phát ra kiếm ý đâu chỉ cường đại gấp 10 lần. Kiếm tâm thông minh, dùng tình lập đạo. Viên địa thông minh kiếm tâm, tùy theo trận này ầm ầm sóng dậy tinh lực, tùy theo kiếm trai thánh nữ chân chính động tĩnh. Rốt cục triệt để tiến vào một loại trước này chưa có tầng thứ. Tống Lâm mắt trợn tròn mà nhìn xem đây hết thảy. Vậy mà thật sự có người có thể đem chính mình cảm động đến đột phá cảnh giới sao? Thông minh kiếm tâm mạnh cái này, thật không giảng đạo lý, chương 236, kiếm lệnh vừa ra, Bạch Hoa cung diện. Chương 236, kiếm lệnh vừa ra, Bạch Hoa cung diện. Ba ba một trận đột ngột tiếng vỗ tay vang lên. Đắc sắc, đắc sắc. Tống Lâm một bên vỗ tay, vừa đi ra trận bên trong. Mặc dù nghe đến mọi người đánh giá trong lòng rất là xấu hổ. Nhưng vào lúc này, giờ đến Viên hắn ra mặt Đạm Đài Huyền Âm vẫn là quá xúc động, không kịp chờ đợi muốn giết chết Tử Kính Đỉnh vì chính mình báo thủ, lại không để ý đến một chút thứ then chốt ánh mắt của mọi người không khỏi tập trung qua đây. Tại cái này trước mắt, hắn lại phải làm cái gì sự tình? Còn có, hắn không phải mới vừa bị nạp Lan Tiêm Tiêm đả thương, vì sao bây giờ nhìn lại một chút việc đều không có? Đạm Đài cô nương, ngươi suy luận rất thú vị. Hắn đứng tại Đạm Đài Huyền Âm cùng Tử Kính Đỉnh ở giữa, nói ra, thế nhưng là vẫn tồn tại một cái điểm đáng ngờ, dẫn đến ngươi nói lên chứng cứ không đủ rõ ràng. Ừ. Đạm Đại Huyền Âm khí thế, bị câu nói này ngạnh sinh sinh nan trận. Nàng nghi hoặc nhìn xem Tống Lâm, người này làm sao đột nhiên cải biến lập trường? Thoạt nhìn đúng là muốn giúp Từ Kính Đình đồng dạng. Tống Lâm dĩ nhiên không phải muốn giúp Từ Kính Đình, chỉ là Đạm Đại Huyền Âm lời nói, dựa vào kiếm trai quyền uy, sát thực có thể lệnh chết Từ Kính Đình. Thế nhưng, như thế vẫn chưa đủ, với hắn mà nói còn thiếu rất nhiều. Hắn muốn là cự kình bán chết, để bọn hắn thân bại danh liệt, ngã vào vực sâu không đáy. Cho nên liền không thể qua loa như vậy cái tán. Từ Kính Đình là giết người tà ma, điểm này ta không dám chất vấn. Tống Lâm ở trước mặt tất cả mọi người, nói ra, "Có thể ngươi nói lên chứng cứ, chỉ có thể chứng minh cùng Diệu Sinh nhất có quan hệ. Hắn có thể khống chế nạp lan tiêm tiêm, lưu ly khung sương, hoàn toàn có thể giao cho bạn thân kỳ ngộ. Ngươi vẫn là không cách nào chứng minh, đây hết thảy đều là hắn ra tay." Đạm Đài Huyền Âm lời nói nhiều nhất chỉ có thể đập chết từ kính đỉnh, tự kinh bang cùng bạch hoa cùng sau đó hoàn toàn có thể từ chối hết thảy, đem chính mình từ đó lấy sạch sẽ. "Ta." Đạm Đài Huyền Âm lập tức sử sốt. Lời nói của một bên, nói mà không có bằng chứng, ta tin tưởng đây không phải kiếm trai hành động." Tống Lâm tiếp tục nói, "Đánh dám Tống Lâm, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ lấy kiếm trai uy tín, còn chưa đủ dùng chứng minh đạm đại tiên tử nói tới hết thảy đều là thật sự? Người chung quanh dồn dập lên tiếng. Trong lúc nhất thời, đứng là quần tình xúc động. Không có chứng nhân, đương nhiên không đủ để làm cho người tin phục. Tống Lâm mặt lạnh lấy, ánh mắt lại như có như không chịu một bên liếc qua Đạm đại huyền âm hướng hắn ánh mắt phương hướng vừa nhìn, lập tức trong lòng liền giật mình. Lâm Mộ Tiên, Lâm Phàm, chứng nhân, ta có thể chứng minh. Ở một bên sững sờ thật lâu Lâm Mộ Tiên, đưa tay cao giọng quát, lập tức ánh mắt mọi người không khỏi hướng hắn làm tròn. Đạm Đại Huyền âm lại kỳ quái liếc nhìn Tống Lâm một cái. "Người này, nguyên lai like quân đội bạn a. Xin hỏi Lâm thiếu hiệp, muốn thế nào chứng minh?" Tống Lâm miệng hơi cười. "Ta chính là nhân chứng." Lâm Mộ Tiên cảm xúc kích động, "3 tháng trước, tàn sát Thanh Hà kiếm phái người, căn bản không phải ta, là hắn, từ đỉnh đỉnh. Ta dùng tính mệnh đảm bảo, tối nay lời nói đều là thật." Ngay tại lúc đó, trong đầu hắn nhớ tới một canh giờ phía trước nhận được cái kia phong thần mật tín kiện, còn có đối phương nhường hắn giữ bí mật thu đến thư tín nhắc nhở. 3 năm trước đây, Nạp Lan Tiêm Tiêm đột nhiên chuyển lộ Thiên Phú, dẫn đến Thanh Hà kiếm phái hướng ta Lâm gia từ hôn. Hắn một chút nói tiền căn hậu quả. Nguyên bản, ta xác thực nghĩ tới tới cửa báo năm đó từ hôn mối thủ, nhưng ta tuyệt đối không có nghĩ qua muốn độ sát thanh hạ kiếm phái. Là từ kính đỉnh, hắn phát hiện Nạp Lan Tiêm Tiêm là đệ tử vì tu hành môn kia tà công, thông qua một loạt thủ đoạn giết hại thanh hạ kiếm phái trên dưới, cuối cùng đem Nạp Lan Tiêm Tiêm chuyển di tới Bạch Hoa cung. Bởi vì xương quai xanh bổ tát kim thân tướng, cần phải thánh tâm môi giới tại dục vọng chìm nổi chi địa, thánh tâm sa đoạ, vĩnh viễn hãm hám. Chư vị, các ngươi có hay không nghĩ tới, vì sao Nạp Lan Tiêm Tiêm thân là tà ma tu hành trọng yếu nhất môn giới, xung quanh lại không có bất kỳ người nào trông coi? Nạp Lan tiêm tiêm trọng yếu như vậy, vì cái gì không dứt khoát đưa nàng dấu đi? Hoa đám người lại lần nữa số sao? Lâm Mộ Tiên nhưng không có chờ bọn hắn trả lời, đầy cõi lòng hận ý nhìn xem Từ Kính Đỉnh, nói, "Vậy vì ngươi, Từ Kính Đỉnh, chính là cái kia Tà Ma." Thử hỏi, trên đời này còn có so với Bạch Hoa Cung thích hợp địa phương sao? Không có. Từ Kính Đỉnh chính là Bạch Hoa Cung tôn chủ, đem thánh tâm môi giới dấu ở Bạch Hoa Cung, chẳng lẽ không phải thiên hạ chỗ an toàn nhất? Thời khắc này ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Từ Kính Đỉnh, chờ đợi câu trả lời của hắn. "Ta căn bản chưa thấy qua ngươi." Từ Kính Đỉnh nhìn xem Lâm Mộ Tiên, Thanh âm có chút khàn giọng. Ta cũng chưa từng gặp qua ngươi." Lâm Mộ Tiên âm thanh lạnh lùng nói, "Lúc trước người thần bí kia, ta một mực không có thể xác định là ngươi." Thẳng đến, "Ta được đến người kia nhắc nhở, xin hỏi ngoại trừ ngươi, còn ai có năng lượng như thế kỹ thuật đây hết vậy? Từ Thanh Hà kiếm phái tiêu diệt bắt đầu, ta một mực bị người đổi giết, vô số lần hiểm tử hoàn sinh. Cuối cùng, thậm chí liên lụy toàn bộ gia tộc, tất cả mọi người chết rồi, đều đã chết." Ngươi dám nói, những người này không phải ngươi âm thầm phái ra?" Nói a." Hắn bỗng nhiên xuất ra một tròng chéo giấy ánh mắt dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Hoa cùng ngươi, "Các ngươi thật cho rằng ta trong khoảng thời gian này cái gì cũng không làm sao. Các ngươi quá coi thường ta, quá coi thường." Hắn lập tức lại thật có mấy người vô ý thức lui lại, ánh mắt lấp loé. Lần này đám người rốt cục xác nhận, từ kính đỉnh chính là cái kia người giật dây. Hắn một lực lượng cá nhân, căn bản làm không được những thứ này. Toàn bộ Bạch Hoa cùng đều tại nối giáo cho dạng. Bao quát Tiêu Con Nhi, còn có nàng những cái tia traier, đều là từ kính đỉnh đầu lõa. Thậm chí, lúc trước từ thịnh lan sau khi chết, Cửu Tuyền Minh luôn hồi che giấu chuyện xấu Bạch Hoa cùng, giúp vọng chìm nổi, bại hoại lòng người. Chưa hẳn không phải người nào đó cố tình làm. Ha ha ha, Tử Kính Đỉnh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không nhận sao? Lâm Mộ Tiên nhìn mặt không thay đổi Tử Kính Đỉnh, sắc mặt đau thương, điên cuồng cười to. Nhân sinh của hắn đều là bởi vì hắn mà hủy. Ngoại trừ Nạp Lan Tiêm Tiêm, hắn hết thảy người quen biết đều đã chết. Mà Nạp Lan Tiêm Tiêm cũng bởi vì Tử Kính Đỉnh, bị Dương Thanh Nguyên làm bận. Thậm chí suýt nữa bị càng nhiều người làm bận, tại trong bể dục chìm nổi đang chết. Bọn hắn đều đang chết. Thứ Tô chủ, xin hỏi, ngươi còn có cái gì dễ nói? Tống Lâm nhìn xem Tử Kính Đỉnh, hỏi cùng vừa rồi đạm đại huyền âm giống nhau như đúc lời nói. Nhưng lần này Thật là nhân chứng vật chứng đều tại Đạm Đài Huyền Âm lại lần nữa liếc nhìn Tống Lâm một cái. Kỳ quái, người này chỉ là ở bên cạnh nghe chỉ chốc lát, cũng đã nhìn thấu hết thảy, đem hết thảy sự kiện đều nối liền cùng nhau sao? Chính mình vẫn là quá ngu ngốc, không nghĩ tới mấu chốt nhất điểm. Nếu như là Dương Thanh Nguyên ở đây, vậy cũng có thể suy luận ra giống nhau kết quả đi. Cái này Tống Lâm trí tuệ, hẳn là cùng hắn tương đối, thậm chí so với hắn còn thông minh. Đối mặt Tống Lâm chất vấn, Từ Kính Đình rốt cục không cách nào giữ im lặng. Là ta, hắn thừa nhận. Hắn rốt cục thừa nhận. Nhưng lần này, tất cả mọi người rơi vào yên tĩnh một cỗ khí tức kỳ lạ, đột nhiên tràn ngập bầu trời, xông vào mây trời đó là. Thuộc về thần phủ cảnh khí tức đợi lâu như vậy, hắn rốt cục hấp thu tay bên trong Liêu Ly khung xương năng lượng, đạn phá cực hạ, siêu việt phàm tục giới hạn. Sở dĩ, hắn cũng không cần tiếp đợi. Tối nay tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Hóa thành hắn tấn thăng tiên nhân pháp tướng, trợ hắn siêu việt tiên phàm thành tựu vô thượng kim thân, chất dính dưỡng. Ngươi là cái thứ nhất. Từ kính đỉnh đột nhiên quay đầu, giống như tiên ma thần thánh giống như con mắt nhìn chằm chú Lâm Mộ Tiên. Hô, một mảnh đao quang rẩy xuống, tổng lâm xuất thủ trước gáp sát một đao. Xem ra một đao kia ẩn chứa uy năng, lại so vừa rồi còn cường thịnh ba điểm. Hắn đã lấy ra hết thể thực lực. Tiết. Một cái cổ quái thanh tuyến từ từ kính đỉnh trong miệng tổ lộ. Lập tức, trong không khí cốt khí ngưng tụ, hóa thành 72 đạo thủ ấn, càng đem Tống Lâm đao quang đánh tan, tiếp tục triệu Lâm Mộ Tiên bay đi. Không tốt. Tống Lâm vẻ mặt b đột biến. Hắn còn là coi thường xương vai xanh bộ tắc kim thân uy lực. Không hổ là vô thượng kim thân chi pháp, chỉ là thần phù, liền không phải hắn hiện nay có thể vượt cấp mà chiến. Lâm Mộ Tiên, nguy hiểm Ông một đạo kiếm quang kéo tới để cho người ta chuyện kỳ quái xảy ra, kia kiếm quang rõ ràng không bằng Tống Lâm Đa Quang, nhiều nhất với hắn cũng bằng. Nhưng mà 72 đạo quỷ dị thủ ấn, gặp được cái kia thuần trắng kiếm quang, lại như gặp được khắc tinh, trong nháy mắt tán loạn tang dã. Ùng. Từ kính đỉnh quỷ dị thanh tuyến vang lên. Một đôi giống như tiên giống như thần con mắt, chậm rãi chuyển hướng đạm đại huyền âm. Thánh linh kiếm quyết. Dường như trời sinh chính là xương quai xanh bổ tất kim thân khắc tinh. Nữ nhân tiền đối, cái này tà ma vạn phần quỷ dị, còn xin xuất thủ tương trợ. Lúc này một bên Tống Lâm chiều giữa không trung hét to, đồ đệ đánh không lại, đương nhiên muốn mời sư phụ xuất mã. Được, lão ngư dân đáp ứng không gì sánh được thông khoái. Váp, một mảnh đao quang lượi xuống, dường như một tên lão ngư dân lầm dàng tiện tay tung lưới, lập tức bao phủ một phương thiên địa. Đem từ kính đỉnh, nạp lan tiêm tiêm, còn có cái kia một mai gặp không công bố phủ lưu ly li khung xương mang theo trong đó. Rầm rầm rầm. Đáng sợ đao quang, kinh thiên động địa uy thế, triệt để rung động tất cả mọi người. Cái này lão ngư dân, thật thật mạnh. Tiện tay một kích phảng phất tiên nhân giản pháp, triệt để siêu việt bọn hắn nhận biết đao quang tan hết đám người nhìn về phía giữa sân, không khỏi con ngươi co rú lại. Từ kính đỉnh toàn thân vết đao, lại chảy ra từng sợi kim sắc huyết dịch, phảng phất phi nhân đồng dạng tồn tại. Hắn lại không có chết. Hơn nữa, khí tức còn tại tăng lên. Có ý đồ. Lão ngư dân hít một hơi, ánh mắt hiện lên mấy phần thận trọng. Cái này từ kính đỉnh vừa bước vào thần phủ dường như đã kim thân nửa thành, nhục thân lực phòng ngự làm người ta kinh ngạc. Không thể tùy ý hắn tiếp tục tăng lên. Hô, lão ngư dân chống rống phất tay, đao quang lại xuất hiện. Thảm tuyệt đao quang phảng phất bay vọt thiên uyên, lộ ra không gì sánh được quyết tuyệt chi ý ngu đạo, sát thân. Chân binh cũng làm thật rồi. Cái này thần phủ cảnh đỉnh phong một đao sử ra, So sánh tụng lâm đâu chỉ cường thịnh gấp 10 lần. Lao thất phu từ kính đỉnh bỗng nhiên thu tay, ánh mắt hiện lên một sợi quỷ dị ám kim sắc. Chỉ một thoáng, lưu ly khung xương thần quang đại phóng, lại đột nhiên biến lại, hóa thành một tôn nhân tính khung xương triều đao quang nên đón tiếp lấy. Oeng! Đại địa băng liệt, lộ hai bên minh, mãnh liệt chấn động, nhưng rất nhiều người suýt nữa đứng không vững. Lưu ly khung xương chung quanh hết thảy đều tại trong ánh đao vỡ vụn, nhưng mà nó lại lông tóc không thương, giữ lấy đao quang triều lão ngư dân đánh tới. Rầm rầm rầm. Một người mồ xương lập tức đánh nhau, bạ phát ra trận trận làn sóng tinh thiên. Thế ba Tất cả mọi người chấn kinh. Cái kia đến tột cùng là cái gì? Lạ như trong truyền thuyết tiên thần pháp bảo bình thường, có thể lớn có thể nhỏ, thậm chí có thể cùng lão ngư dân chiến đến không rơi vào thế hạ phong. Đây chính là một người đem hắc bạo thứ 8, tăng thêm mấy tên thần phù ép tới không dám động thủ mọn nhân. Thời khắc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Từ kính đỉnh, xương vai xanh bộ tất kim thân uy hại, đến tột cùng lớn bao nhiêu. Ngay vào lúc này, từ kính đỉnh ánh mắt lại chuyển, chuyện quỷ dị xảy ra. Không thấy hắn có bất kỳ cử động nào, nạp Lan tiêm tiêm thân hình tự động ngăn ở trước người hắn. Song trưởng ban quyết, cùng Phát Huy Thánh Linh kiếm quyết đạm đại huyền âm triển khai đại chiến. Tần Ngột thanh quang tại nạp lan tiêm tiêm ngoài thân tràn ngập đạm đại huyền âm khí thế như hồng, Thánh Linh kiếm quyết tùy tiện liền có thể đánh tan đối phương thế công, nhưng mà lại không cách nào phá mở hắn ngoài thân thanh quang. Hắn phản phất tiên nhân chuyển thế hộ thân chi bảo, trừ phi là siêu việt phạm tục lực lượng, bằng không căn bản khó mà đánh tan. Trong lúc nhất thời, nàng Thánh Linh kiếm quyết cho dù có thể khắc chế đối phương, cũng cùng lão ngư dân một dạng không thể làm gì. Muốn đi, Tống Lâm gặp từ kính đỉnh trì Huy Thánh, mà hai cái môi giới xuất thủ, chính mình lại muốn chạy trốn. Lập tức ngăn ở phía trước, Ngươi ngăn không được ta." Từ kính đỉnh một chảo rũa ra, bốc nát Tống Lâm trảm tới La Quang, tại hắn đầu vai lưu lại ba đạo vết máu. Sau đó, hắn lại tiếp tục quay người bỏ chạy. Người này phản phất đã không có bất luận cái gì thuộc về người kiều hận khái niệm, lý trí tới cực điểm. Chỉ cần hôm nay có thể rời đi nơi này, tương lai còn nhiều cơ hội đông sơn tái khởi. Chỉ muốn rời đi nơi này, cái tên thánh ma mua giới tự nhiên sẽ tới tìm hắn. "Wen, Tống Lâm kiên nhẫn, lại lần nữa vung đao kéo tới." Hắn cũng minh bạch lần này tuyệt không thể nhường tử kính đỉnh chạy thoát, bằng không đối phương tương lai cái thứ nhất trả thù người, tất nhiên là chính mình. Sở dĩ, hiện nay nhất định phải ngăn chặn hắn, chỉ cần ngăn chặn hắn, các loại lão ngư dân giải quyết liêu li không sướng, tình huống tự nhiên là chuyện. Kiếm trai đệ tử, nghe lệnh. Đống Nhân Đạm Đài Huyền Âm một tiếng quát nhẹ. Vâng. Trong đêm tối, bầu trời đột nhiên trải rộng từng đạo kiếm quang. Ngân bạch kiếm quang phảng phất trong màn đêm du long, cùng nhau chiếu từ kính đỉnh rơi đi. Diệt tà ma, diễn ngoại đạo. Mấy trục đạo đều nhịp tiếng quát, vang vọng bách hoa cùng. Ngay tại lúc đó, giữa sân Đạm Đài Huyền Âm một tay cầm kiếm, một tay giơ cao kiếm lệnh một mai khắc lục vân vũ tiên sơn núi hình kiếm lệnh bài đối chúng quanh trang hổ nhân sĩ, tốc tiếng nói: Kiếm lệnh vừa ra, quân hùng nghe lệnh. "Ta!" Đặng Đài Huyền Âm, kiếm trai thế tục nhất mạch đương đại tất bước. Nay lấy kiếm trai chi danh, hiệu lệnh thiên hạ, cộng chu tà ma. "Tất cả mọi người, nghe ta chỉ lệnh, tiêu diệt Bạch Hoa cung." "Hoa!" Quân hùng xôn xao, kích động không thôi. "Kiếm lệnh! 600 năm đến, lần thứ nhất xuất hiện trong giang hồ." Một loại tên là đại nghĩa lực lượng, nặng nề đặt ở tất cả mọi người ngực. "Không ngờ một hai kia, bọn hắn lại cũng có thể tham dự như vậy giang hồ đại sự bên trong." "Lên! Giết tà ma, giữ ngoại đạo. Tiêu diệt Bạch Hoa cung. Tiêu diệt Bạch Hoa cung." Các huynh đệ Bảo vệ Đạm Nghĩa, giải cứu giang hồ nguy nan thời cơ đã đến. Ha ha ha, ta Hàn Lão Ma, hôm nay cũng muốn làm một lần đại hiệp. Vì ạ, trước hai chương sát thực viết có chút vấn đề, cảm tạ Nghĩa phụ nhỏ đề nghị. Phương diện này, sát thực không phải ta am hiểu. Bất quá, đại gia cũng có chút hiểu lầm, tin tưởng xem hết một chương này, các ngươi cũng minh bạch. Giết người giết tâm, đây mới là nhân vật chính mục đích. Tóm lại, vấn đề mấu chốt vẫn là xuất từ ta, bị đánh muốn nghiêm, về sau ta sẽ học tập cho giỏi, tranh thủ tiến bộ. Cũng cảm ơn mọi người tín nhiệm, những lời phê bình luận tử cũng không tính kịch liệt, có thể cảm giác được các ngươi đối ta âm thầm yêu ân, nhất định là bởi vì ta rất đẹp trai, lâu dài, rất chán kiệt đi. Ha ha ha, ta cũng thương các ngươi nhà. Chương 237, dùng thánh khiết nhập thần, phủ độ chúng sinh. Chương 237, dùng thánh khiết nhập thần, phủ độ chúng sinh đinh đinh đang đang. Từ kính đỉnh vừa nhảy lên thân hình, tại hơn 10 thanh kiếm quang tập kích dưới không khỏi chậm xuống. Sau đó, thống lâm một đao từ phía sau kéo tới. Hắn dáng người linh động, sẽ không tiếp tục cùng từ kính đỉnh chính diện cương dẫn, lựa chọn dùng các loại làm cho người hoa mắt đao pháp dây dưa, phối hợp cái kia mười mấy tên kiếm trai đệ tử, tạm thời kéo lại từ kính đỉnh. Cùng lúc đó, Bì Nam Phong Chúc trưởng phong các loại một đám phong vân bảng hạt giống dẫn đầu, đi theo phía sau vô số giang hồ nhãn tán môn phái, đối Bạch Hoa cung bên trong các môn các phái thế lực lớn phát động công kích. Bạch Hoa cung mọi người nhất thời bị biển người bao phủ, trong tuyệt vọng chỉ có thể lựa chọn phản kích đánh tiếp. Ngoan cố chống cự mà thôi. Không chỉ là bọn hắn, những người này phía sau môn phái thế lực, sau ngày hôm nay cũng phải đối mặt toàn bộ giang hồ thanh lý. Mà lúc này, Tư Vân Hùng vẫn không có động, hắn phản phất ngây ngẩn cả người bình thường, ngơ ngác nhìn hết thảy xảy ra. Bạch Hiểu Phong sớm đã thu lui ra khỏi bên ngoài sân. Thân là Bạch Hoa cùng học viện, hắn nghỉ vào thần phủ cảnh tu vi, lúc này không người quản hắn, ngược lại là duy nhất có thể dùng chí thân sự ngoại đến mức Tiêu Quân Nhi, nhưng lại suýt nữa phá vỡ chiến trường cân bằng. Nàng nguyên bản giống như nội điện triệu tử kính đỉnh chạy đi, đột nhiên chỗ tối một sợi kiếm quang im lặng sẽ qua. Thân thể lập tức mềm nhũn, ngã trên mặt đất, nơi ngực một cô huyết dịch giật giảo chảy ra. Kiếm thập nhất xuất thủ, chỉ còn một kiếm 11 tiên sinh, tại không người chú ý tình huống dưới, một kiếm đả thương nặng Tiêu Quân Nhi ở đây chỉ có hai người chú ý tới chuyện này. Kiếm quang xuất hiện trong mí mắt, Tống Lâm vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua. Cùng lúc đó, Từ Kính Đình bỗng nhiên giống to một tiếng, dường như nội điện dạ thú, bỗng nhiên không nhìn Tống Lâm công kích đụng ở trên người hắn, sau đó triều tiêu quân nhi phóng đi. Xoẹt keng. Từ Kính Đình bàn tay xé rách Tống Lâm ở ngực quần áo, lưu lại ba đạo thâm thúy vết máu. Tống Lâm một đao chạm hắn trên cổ, lại phát ra kim thiết giao kích ánh lửa. Ứng. Tống Lâm không khỏi nhướng mày. Cái này từ Kính Đình nhục thân quả thực cứng rắn thành một thanh loan đao, không có ẩm huyết đao loại kia thần binh lợi khí nơi tay, căn bản là không có cách phá vỡ. Lưu lại cho ta. Hắn tiếp tục một đao đánh rút về phía Từ Kính Đình phía sau, ý đồ ngăn chặn cước bộ của hắn. Lan Từ Kính Đỉnh đột nhiên quay đầu, hai con ngươi một mảnh huyết hồng, rầm rầm rầm. Hai người nhất thời buộc phát huyết tinh đại chiến, giễn phần mình không muốn sống giống như quân quít lấy nhau, trên thân không ngừng thêm ra từng đạo vết thương. Tống Lâm dần dần cảm giác được có cái gì không đúng, lực lượng của đối phương, tựa hồ tại yếu bớt. Từ vừa mới bắt đầu hắn không dám nhìn thẳng Kỳ Phong, đến bây giờ dần dần có đến có hồi, từ Kính Đỉnh thực lực chí ít giảm xuống ba thành. Hơn nữa, tâm tình của hắn cũng rất không thích hợp. Nguyên bản không giống người tỉnh táo thần thái, tùy theo lực lượng hạ xuống, lại tựa như so với thường nhân lại càng dễ bị tình cảm điều khiển, một lòng chỉ muốn về đến Tiêu Quân Nhi bên cạnh. Lúc này, hắn cá bên trong, ngồi tại trên xe lăn kiếm tập nhất, trên mặt hiện hiện mỉm cười. Hắn biết rồi, một kiếm này về sau, tháng bại cây cân đã triệt để nghiêng. Hắn tìm được điểm mấu chốt, dùng nhất dùng ít sức một kiếm, phá vỡ một trận chiến này cân bằng. "Mẹ!" Một tiếng bi phấn gầm thét, từ từ kính đỉnh trong miệng phát ra. "Kính đỉnh, đừng tới đây, nhanh, chạy mau." Tiểu con Nhi nằm sắp ngã xuống đất tối tót, hướng về từ kính đỉnh phương hướng, chậm rãi duỗi ra một cái tay. "Không!" Từ kính đỉnh rốt cục triệt để không cách nào khống chế chính mình, nồng đậm tình cảm từ nội tâm bộc phát. Cái này quá không đúng rồi. Tống Lâm trong đầu linh quang lóe lên, đột nhiên quay đầu. Trong tầm mắt, quả nhiên lão ngư dân giao đấu Lưu Ly li Hải Cốt đã dần dần chiếm cứ thượng phong. Mà đạo đạn huyền âm cùng nạp lan tiêm tiêm chiến đấu, cũng bắt đầu hiện ra thiên về một bên thế cục. Đã hiểu, đây là bởi vì hắn tích xúc năng lượng quá ít, giới người còn chưa đủ nhiều. Kim thân chưa thành, thánh tâm ma thể lực lượng liền tựa như không có dễ chi nguyên, sớm tối hao hết. Tống Lâm trong lòng đã hỉ. Xương vai xanh bổ tắt kim thân thiếu hụt, vào giờ khắc này triệt để bại lộ. Tùy theo tử kính đỉnh lực lượng như thủy triều yếu bớt, trong lòng của hắn tâm tình bị đè nén bị vô hạn phóng đại. Vĩnh viễn tuyệt tình uẫn. Một người tâm cứ như vậy lớn, không cách nào yêu người trong thiên hạ, cũng không thể hận người trong thiên hạ. Biến mất tình cảm chỉ là bị áp chế, mà không phải biến mất. Trừ phi có một ngày, từ kính đỉnh chân chính tu thành xương quai xanh bộ tát pháp tướng, có lẽ còn có một khả năng nhỏ nhoi. Bất quá, hắn tựa hồ mãi mãi gặp không đến ngày đó rồi. Kết thúc đi. Tống Lâm chém ra một đao dao quang giống như một mai nhỏ bé khổ loa, chớp mắt hóa thành một vòng mặt trời, theo khắp từ kính đỉnh trong nội tâm hám. Không. Từ kính đỉnh trợn mắt giống to, tay bên trong ấn pháp giống như vào giờ khắc này đột phá cực hạn, trong nháy mắt kết xuất 108 đạo. Nhưng mà, cái tia cốt khí thủ ấn vào giờ khắc này, lại yếu đuối giống như dưới ánh mặt trời hắc ám, giống như đối mặt đại hải ngọn lửa, khoảng cách tiêu tan trống không dao quang tiếp tục tiến lên, chém về phía Tử Kính đỉnh ngực. Một cái này, là tất sát nhất kích. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện tại Tử Kính đỉnh trước người, dùng huyết nhục chi khu của mình, vì hắn đỡ được chí mạng một đao. Phốc phốc. Tiêu Quân Nhi toàn thân rung mạnh, ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trùng điệp đâm vào Tử Kính đỉnh trên thân, hai người nhất thời lăn trên mặt đất làm một đoạn. "Mẹ! Mẹ!" Tử Kính đỉnh cuống quýt ôm lấy Tiêu Quân Nhi, quỳ địa không ngừng la lên tên của nàng. Bất thình lình một màn, lập tức sợ ngây người tất cả mọi người. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi còn uy mãnh phản phất tiên thần tử kính đỉnh, thời khắc này dường như một đứa bé, yếu đuối đến làm cho người xem thưởng. Ê a. Một tiếng cổ quái gào thét. Cái kia Lưu Ly li khung xương bỗng nhiên ngừng lại tại nguyên chỗ, phản phất hết sức thống khổ, toàn thân ba tấc bên ngoài trống rỗng hiển hiện, hiện từng đạo phù triện giống như vật hư ảo, sau đó thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, đình đường rơi trên mặt đất. Bành nạc lan tiêm tiêm thân thể bỗng nhiên ngã tại Tống Lâm dưới chân, cũng là bị đạm đại huyền âm một kiếm đánh bay, ngồi trên mặt đất vùng vẫy mấy lần, lại cũng vô lực đứng lên. Một đôi hồn loạn con mắt dần dần trống rỗng. Kính đỉnh. Tiêu Quân Nhi nằm tại từ kính đỉnh trong lực, rũa ra một cái tay, như muốn vuốt vẻ gương mặt của hắn. Có thể tay kia mới ngã vào giữa không trung, liền triệt để bất lực rơi xuống. Thân thủ kiếm thấp nhất, Tống Lâm một kích, giẫm danh thiên hạ thần phủ Tiêu Quân Nhi, khiến tuyệt mà chết. Chết tại con trai mình trong lực. Không. Từ kính đỉnh nội điện tựa như gầm thét, Bi vẫn cảm xúc thòm nhìn, so với thường nhân càng nồng nặc vô số lần. Vì cái gì? Vì sao lại như vậy? Vì cái gì? Hắn không được khóc rống, tấp hai bụi sú bộ dáng trật vật đến cực điểm. Xương quai xanh bộ đát kim thân ngưng tụ thất bại, nội tâm sắp dục bị vô hạn phóng đại, hắn tựa như đã triệt để bị trong lòng xác dục chi phối, biến thành dục vọng nô lệ. Khụ khụ. Vô cùng suy yếu ho khan, Tống Lâm dưới chân nạp Lan Tiêm Tiêm tỉnh lại, ánh mắt dần dần khôi phục thanh minh. "Ta, đây là ở đâu bên trong?" Nàng mơ mịt nhìn xem bốn phía, một bức không biết làm sao dáng vẻ. Nghe được thanh âm của nàng, Từ Kính Đình đột nhiên cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng nhìn lại. Nạp Lan Tiêm Tiêm vô ý thức co rụt lại thân thể, bò tới Tống Lâm sau lưng, sợ hãi nhìn xem Từ Kính Đình. "Là ngươi, đều là ngươi, đều là ngươi hại." Từ kính đỉnh buông xuống tiêu quân nhi thi thể, thất tha thất thểu đứng người lên, lại muốn triều nạp Lan Tiêm Tiêm đánh tới. Oành! Tống Lâm một cước đá vào trên mặt hắn, bị đá từ kính đỉnh lăn lộn trên mặt đất, máu me đầy mặt. Thời khắc này, hắn cũng triệt để mất đi toàn thân kinh thế hai tộc lực lượng, yếu đến giống một phàm nhân. A! Từ kính đỉnh phát ra giống như dã thú gầm thét, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Lâm sau lưng hoa dung thất sắc nạp Lan Tiêm Tiêm. Là ngươi? Thiện nhân? Thời khắc này, hắn giống như rốt cuộc hiểu rõ tất cả vấn đề ở tại. Xương quai xanh bổ tất kim thân, không nên yếu như vậy. Hết thể nguồn gốc vấn đề, đều là bởi vì nạp Lan Tiêm Tiêm vẫn là tâm thân xử nữ, nàng căn bản không có thất thân cho Dương Thái Nguyên, vô luận cửa trước, cửa sau, thánh tâm chưa đoạ, cho xương quai xanh bổ tát kim thân lưu lại chí mạng thai hoàng ầm. Có thể hết lần này tới lần khác, Nạp Lan Tiêm Tiêm là hồng trần tiên chuyển thế chi thân, chúng bên hội tụ bạch hoa cùng vô tận sắc dục chi khí, đem bạch hoa cùng hóa thành đạo trạng, dù ai cũng không cách nào ở đây tổn thương đến nàng, ai cũng không tra được. Nàng phải trang thất thân. Tống Lâm chấn động trong lòng, tối đầu nhìn thoáng qua mờ mịt Nạp Lan Tiêm Tiêm, giống như cũng minh bạch cái gì. Nguyên lai, like. hôm nay có thể đơn giản như vậy thắng được trận này đều là bởi vì chính mình giữ mình trong sạch sao? Cái này cho người cảm giác, phản phất tựa như là thiên ý thượng thiên từ nơi sâu xa, thúc đẩy trận này duyên phận gặp nhau. Mỗi khi gặp đại kiếp, tất có thiên mệnh người hiện thế. Tựa như năm đó ngư dân bị thiên ý, dân tâm đẩy ra, phản kháng nghịch thiên mà đi Trần Cô Chu. Giống như năm đó ma sư, quấy giang hồ mưa gió mấy chục năm, rốt cục thúc đẩy sinh trưởng ra một cái Diệp Khi Vân, làm đối thủ của hắn. Mà từ kính đỉnh, lại so với hai người yếu đi quá nhiều. Hắn âm thầm chuẩn bị những này, gặp được Tống Lâm tựa như gặp phải khắc tinh đây có lẽ là bởi vì Tống Lâm trên người có càng lớn tiến mệnh, liên lụy đến càng lớn nhân quả. Trong mắt, Tống Lâm nghĩ đến rất nhiều, hắn không biết mình suy nghĩ đúng hay không, nhưng hắn đã minh bạch, xương quai xanh bổ tát kim thân thực ra không có chính mình tưởng tượng như vậy vô địch. Rết, rết, rết. Từ Kính Đình không ngừng gào thét, trong mắt đều là điên cuồng, hỗn loạn cảm xúc. Thành thật một chút, Tống Lâm một cước đá ở trên người hắn, làm cho Từ Kính Đình hai đầu gối quỳ địa. Lúc này, Bạch Hoa cung chiến đấu cơ bản đã kết thúc, tùy theo Từ Kính Đình thất bại, những người kia cũng không được chống cự dù vọng. Tất cả mọi người nhìn xem Tống Lâm đạm đại huyền âm xách theo kiếm, đi đến nạp Lan Tiêm Tiêm bên cạnh, ánh mắt cảnh rất nhìn xem nàng. Lão ngư nhân nhặt lên cái kia lưu ly li khung sương, đem ném vào trong bóng tối, rơi vào kiếm thập nhất trên gối. Loại này tà dị đồ vật, vẫn là giao cho chỗ hắn đạo lý tương đối thỏa đáng. Từ kính đỉnh, hiện nay, ngươi có thể nhận tội. Tống Lâm quát khẽ nói, "Ta." Từ kính đỉnh toàn thân run lên, tâm linh phảng phất bị phóng đại hoàng sợ cảm xúc tràn ngập. "Ta nhận tội." Hắn cúi đầu xuống, giống như không dám cùng Tống Lâm đối mặt, ánh mắt các loại cảm xúc quỷ dị lập loé. Không đợi Tống Lâm mở miệng, hắn liền chủ động đem tất cả mọi chuyện, từng giờ từng phút bàn giao. Thanh Hà kiếm phái là ta đồ, Lâm gia cũng là ta diện, nạp lan tiêm tiêm là ta tận lực từ thanh Hà đưa đến mỹ châu, dấu ở bạch hoa cũng bên trong. Khi đó lợi dụng Dương Thái Nguyên, liền để cho hắn dính vào nhân quả. Ai bảo hắn đắc tội ta, ta muốn hắn chết, muốn các ngươi tất cả mọi người chết. Hắn đột nhiên kích động. 3. Tống Lâm một trường tát tại từ kính đỉnh trên mặt, lạnh lùng nói, tái phát điên, đem mẫu thân ngươi lăng chỉ một vạn đao. Không. Từ kính đỉnh quả nhiên kích động đến khó mà khống chế, lại lại ngạnh sinh sinh nhịn xuống. Rất hiển nhiên Hắn đối tiểu con nhi sẽ vượt qua thưởng nhân tình cảm. Nói, ổ khóa này xương bộ tát kim thân tướng, là từ lâu tới. Tu hành như vậy công pháp, ngươi hẳn là thật muốn tàn sát toàn bộ giang hồ, mượn Bạch Hoa cung lực lượng, đồ sát tam rằng cũng cựu tuyển ức vạn sinh linh. Tống Lâm tiếp tục hỏi, "Im ngay." Đỗng nhiên một thanh âm nhớ tới, là Từ Vân Hùng. Hắn đứng tại nóc nhà, bước chân đã nửa canh giờ không có hoạt động, "Tống Lâm, ta biết ngươi cùng Bạch Hoa cung, cùng, cùng cự kình bàn có thủ, nhưng ngươi muốn đem nước bẩn dội đến trên người chúng ta, không khỏi quá phận rồi, quá phận." Tống Lâm ý mắng cười lạnh. Lúc trước bọn hắn làm những sự tình kia lúc, làm sao không cảm thấy mình quá phận? Nói, hắn không để ý đến Từ Vân Hùng, lần nữa đối Từ Kính Đình quát, "Là, là." Từ Kính Đình run lẩy bẩy, cả người bị tâm tình sợ hãi ba quạ. Một màn này, thấy rất nhiều người không khỏi cảm khái, mới vừa rồi còn ngông cuồng tự đại, hiện nay liền rơi xuống bên này thê thảm hoàn cảnh, thực sự là đáng đợi. Ta, ta môn công pháp này, đến từ chỗ tiếp theo di tích, ngay tại nước suối nhãn, lại là chỗ kia. Nghe nói như thế, Tống Lâm mắt sáng lên, xem ra nước suối dưới mắt ngoại trừ Thiên Điệu Minh di tích, Còn có một ít bí ẩn không muốn người biết. Bằng không, dù từ Thịnh Lan tu vi như thế nào hãm ở trong đó. Năm đó ma sư nơi đó thành lập căn cứ, tất nhiên cũng là có nguyên nhân. Ta được đến một tấm da người đồ lục, còn có Bồ Tát pháp trường, dùng thời gian nửa năm lĩnh hội công pháp, cuối cùng tại ta. Từ kính đỉnh nhìn về phía Tiêu Quân Nhi thi thể, trên mặt hiện hiện bi thương. Dựa vào sự giúp đỡ của nàng, ta bắt đầu tu hành xương quai xanh Bồ Tát kim thân tướng, kết quả lại suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Về sau, ta vận dụng Bạch Hoa cung lực lượng, ta diệt 13 cái thế lực, tìm ra 13 cái hư hư thực thực hồng trần tiên người. Rốt cuộc tìm được Nạp Lan Tiên Tiên gia diện thanh hà kia phái, âm thầm đem một cọc cơ duyên giao cho Lâm Phạm. Hắn coi chính mình thu được kỳ ngộ, ha ha ha thực ra hết thảy đều là sắp xếp của ta. Từ Tư Kính Đỉnh ngẩng đầu, nhìn Lâm Mộ Tiên đắc ý cười to. Tại cảm xúc bị vô hạn phóng đại sau đó, hắn thời khắc này bộ dáng hắn người ngoài trong mắt, nhưng là phảng phất một cái thất bại thảm hại. Cái gì? Lâm Mộ Tiên như bị sét đánh, cả người đều chấn váng. Hắn có thành tựu ngày hôm nay, lại đều là bởi vì Tư Kính Đỉnh. Ha ha ha, ha ha ha ha Tư Kính Đỉnh nhìn thấy Lâm Mộ Tiên biểu lộ, càng điên cuồng cười to, thực ra ra người độ lục, Bồ Tát pháp xương, căn bản chỉ là cái này một môn công pháp biểu tượng. Chân chính dương quang xanh bộ đắp kim thân, khắc lục giữa thiên địa. Nạp Lan Tiêm Tiêm, mới là môn này khoảng thế kỳ công. A một tiếng kinh hô vang lên. Nạp Lan Tiêm Tiêm che miệng, biểu lộ ngốc trợn. Tối nay hết thảy đối với mới vừa tỉnh lại nàng tới nói, lượng tin tức thực tế quá lớn, đầu óc đã đứng máy. Mà rượu xinh nhất, là ta chuẩn bị ma thể. Nàng, chỉ là một cái vật chứa, ha ha, ha ha ba từ kính đỉnh biểu lộ bỗng nhiên trở nên thâm tình trầm dãi, phát ra từng tiếng cười nớ ngẩn. Không sai mà câu nói bên trong nội dung, lại làm cho người không khỏi trái tim băng giá. Nàng cho rằng, chỉ cần trở thành ma thể liền có thể cùng ta mãi mãi cùng một chỗ, thánh ma một thể, vĩnh sinh bất diệt. Ha ha ha, ta lừa nàng, đều là giả mạo, hết thảy phần lớn là giả mạo. Nàng chỉ là ma thể vỏ chứa, một khi công thành, nàng liền sẽ hóa thành ma thể tốt nhất chất dinh dưỡng. Mã Lâm phàm ngươi, Từ Kính Đình đột nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Lâm Mộ Tiên quỷ dị hắc hắc cười không ngừng, ngươi cho rằng, ngươi tra được đồ vật là thế nào tới? Là ta tận lực đưa cho ngươi. Ngươi biết không, ngươi trong mắt ta, chính là một cái đáng thương cậu, một cái ném ra ngoài một cục sương, liền nằm dập trên mặt đất cậu. Vì một cái từ hôn nữ nhân, còn không tiếc đặt mình vào nguy hiểm sẽ chỉ liếm xương cốt cậu. Giả ta giết ngươi. Lâm Mộ Tiên nghe được như vậy phát, chậc để đi rồi. Hắn muốn nhào tới, lại bị Đạm Đài liền âm ngăn lại, làm sao cũng vô pháp đột phá phòng tuyến của nàng. Ha ha ha ha ha. Từ tính đỉnh đột nhiên đứng dậy, tên điên đồng dạng dương cánh tay cười to, đến a. Giết ta. Giết ta. Chỉ cần giết ta, ngươi liền có thể báo thù. Ngươi có biết hay không, ngươi thực ra mới là trong kế hoạch khâu trọng yếu nhất. Ngươi mới là ngược tâm dị tính, nhường thánh tâm sa đoạn mấu chốt. Ngươi đoán. Làm nạc Lan Tiêm Tiêm biết rồi một cái bị chính mình từ hôn, lại vẫn yêu mình năm tử vì giúp đỡ ra bản thân lần lượt thân hạ nguy hiểm. Kết quả, nàng lại trầm luân tại trong bể dục, mỗi ngày bị nam nhân của người khác nhập nhã, dùng thánh khiết nhập thân, phổ độ chúng sinh, làm cấp thiên hạ thánh khiết nhất thân thể, rót đầy vô tận hô hế. Người nói, nàng sẽ như thế nào? Ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha Tử Kính đỉnh nội điên cười a cười a tất cả mọi người ngây dại. Thật ác độc độc tế, thật bẩn đúa bẩn lòng người chi pháp. Nạp Lan tiêm tiêm triệt để ngốc trợn nguyên điệu, trong đầu không khỏi hiện hiện một thân ảnh. Một cái kia trong khoảng thời gian này để cho mình ngày nhớ lên mong, đây trong đầu đều là thân ảnh. Nàng giống như cũng minh bạch Từ kính đỉnh kế hoạch ra sai ở nơi nào? Hắn không có thời gian. Tại đạm đại huyền âm cùng Dương Thanh Nguyên áp lực dưới, hắn không kịp tiến hành càng nhiều kế hoạch, không kịp một chút đùa bỡn tâm linh của nàng. Cuối cùng, dẫn đến kế hoạch triệt để thất bại. Ta muốn giết ngươi." Nhất đạo phẫn nộ âm trầm tiếng rống. Từ kính đỉnh lời nói không có phá hủy nạp lan tiêm tiêm tâm, lại triệt để phá hủy Lâm Mộ tiên tâm phòng. Dưới cơn thịnh nộ, hắn bỗng nhiên móc từ trong lực ra một mai bạch ngọc xương cốt. Vật kia phảng phất một đoạn xương tay, hình dạng kỳ lạ. Lực lượng tôi động, xương kia lập tức nổi lên quỷ dị sáng bóng. Không nên vận động. Trong lâm trong đầu đột nhiên xẹt qua một đạo tiềm điện. Ngươi, lại chúng kế. Từ kính đỉnh trên mặt hiện hiện nụ cười quỷ dị, đây là hắn trước khi chết, cuối cùng phản ngủ. Hắn muốn khiến cái này người, chả giá đắt. Ngoài ra không thích một đoạn này thì bạn, ta liền tận lực nhanh lên một điểm viết. Một chương này 4700 chữ. Nhưng vì bảo trì kịch bản hoàn chỉnh tính, cái kia viết vẫn là phải viết, chỉ là tận lực lược qua một chút không trọng yếu nội dung. Hy vọng các bạn bảo, bảo có thể hiểu được. Chương 238, đại thủ được báo, nhưng chỉ là bắt đầu. Chương 238, đại thủ được báo, nhưng chỉ là bắt đầu. Vả Như Ngọc Khấp Xương bỗng nhiên xuyên không, dẫn đầu xuyên thấu Lâm Mộ Tiên phần bụng, sau đó thẳng đến đạm đại huyền âm mà đi. Mà đứng sau lưng đạm đại huyền âm người, nhưng là Tống Lâm, sau đó là Nạp Lan Tiêu Tiêu. So sánh Lâm Mộ Tiên, từ kính đỉnh hiển nhiên càng muốn giết hơn ba người bọn họ. Cái này tiếp xúc không kịp để phòng một kích, tại chỗ sợ ngây người tất cả mọi người đinh đạm đại huyền âm kiếm, biết trước giống như xuất hiện tại Khấp Xương tiến lên lộ tuyến bên trên. Trong chút lựa sáng lóng lánh bầu trời đêm, cái kia cùng bổ tát pháp xương có cùng nguồn gốc Khấp Xương, lại không cách nào xuyên thấu kiếm của nàng. Một thanh kiếm này thuộc về lịch đại kiếm trai chân truyền tín vật, truyền thừa mấy ngàn năm. Thiên hạ không gì phản đối, tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, Từ Kính Đình lập tức mê dạ. Hắn tỉ mỉ tính toán tuyệt mệnh một kích, lại như thế bị đỡ được. Một bên khác, Tống Lâm hiểu ý cười một tiếng. Kiếm Tâm Thông Minh Tiên Phú một khi kích phát, chính là như thế không dạng đạo lý. Lại phối hợp kiếm trai trôi kiếm này, đạm đại huyền âm đã cùng đi qua hoàn toàn khác nhau đạo quang sẽ qua. Từ Kính Đình toàn thân phun máu, ầm vang quỷ dạm xuống đất. Tống Lâm thu hồi giải ngư đao. Một đao kia, Từ Kính Đình toàn thân cơn cốt, tay chân đều là đoạn, còn muốn trợ chó xấu, cũng không thể nào. Ngay vào lúc này, Đạm Đài Huyền Âm tiếp được gặp không rơi xuống khớp xương, nắm lại lòng bàn tay gẩy gẩy nhìn thoáng qua. Kết quả lại như giống như bị chập điện, manh tướng hơi rung tay, sắc mặt đỏ thẫm. "Đừng cho ta ạ." Vật kia chiều trên mặt mình bay tới, Tống Lâm giật mình, vội vàng lách mình tránh thoát đã thấy vật kia không có một chút lực đạo, rơi xuống đất lăn vài vòng dừng lại. Tống Lâm tập trung nhìn vào, lập tức lộ ra vẻ chợt hiểu. Hắn biết rồi Đạm Đài Huyền Âm vì cái gì loại kia biểu lộ. Cái này xương cốt đúng là một đoạn tiểu đinh đinh bộ dáng, rất sống động, chỉ có xương ngón tay lớn nhỏ. Nhìn quy mô của nó tỉ lệ, vốn nên cho là tồn tại ở Bồ Tát Pháp xương trên thân. Khó trách có thể giúp Lâm Mộ Tiên lần lượt đảo thoát thần phủ truy sát. Lâm Mộ Tiên quả nhiên bị Tử Kính Đỉnh lừa thật thê thảm. Bất quá, chỗ kia thế mà cũng có thể ngưng tụ thành sương, sương phai xanh bổ tất kim thân coi là thật tạ môn. Một sợi kiếm quang giống như linh xà tại mặt đất du đậu. Nhẹ nhàng nhấc câu, sương cốt đinh đinh lập tức biến mất trong bóng đêm. Là kiếm thập nhất số thủ. Tống Lâm thấy thế, rốt cục triệt để yên tâm. Hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua ngơ ngơ ngác ngác Tử Kính Đỉnh. Quay đầu hướng mọi người nói, "Chư vị, chuyện tối nay cơ bản đã hoàn tất. Tử Kính Đỉnh nhận tội, Bạch Hoa cung nên bị diệt." Thế nhưng Cầm người cho rằng chuyện này cần phải cứ như vậy kết thúc sao? Hắn có chút dừng lại, nói năng có khí phách mà nói, ta muốn hỏi lại ra, vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy? Là ai cho ta Bạch Hoa cung cái lực, là ai dung túng suýt nữa gây thành một trường hạo kiếp? Từ kính đỉnh tội đáng chết vạn lần, sau lưng của hắn những người kia, phải chăng cũng hẳn là nhận gánh trách nhiệm? Thoại âm rơi xuống. Đúng. Bạch Hoa cung phía sau những người kia đều đang chết. Vì tiền tài lợi ích, thối nát giang hồ đồng đạo, những năm này Bạch Hoa cung hại bao nhiêu người, đại gia cần phải tâm lý nắm chắc. Diệt Bạch Hoa cung, diệt Bạch Hoa cung, không chỉ có như thế. Cự Tìm Bang, Bá Đa Môn, Trâm Bình Sơn Tràng, Vô Song Môn, Thiên Thủy Cung. Mỗi một nhà đều muốn vì chuyện này trả giá đắt. Giết bọn hắn. Quân tình xúc động. Từng cái giang hồ nhân sĩ nhìn xem Bạch Hoa Cung đáng người, nhìn xem sắc mặt âm trầm như thủy từ vân hùng, ánh mắt lộ ra sát ý. Tốt. Đại gia nghe ta một lời. Tống Lâm trùng điệp gật đầu. Tiếp tục nói, Bạch Hoa Cung phía sau rất nhiều môn phái, phải chịu trách nhiệm hẳn là. Nhưng muốn tiêu diệt bọn hắn, lại cũng có chút quá. Đến mức sau đó nên như thế nào bồi thường đại gia, còn cần bản bạc kia hơn. Vừa vặn, hắn đột nhiên quay đầu. Nhìn về phía nóc nhà Từ Vân Hùng. Từ Bang chủ, ngươi thân là cự kình Bang chủ, Từ Kính đỉnh thân là ngươi cự kình Bang nghĩa tử, Bạch Hoa cung nhân vật thủ lĩnh, làm ở tội thủ. Hôm nay, còn xin ngươi làm làm đại biểu, cho đại gia một cái công đạo, cho người trong thiên hạ một cái công đạo. Bạn giao. Từ Vân Hùng sắc mặt, chiếc đẻ đen giống như lấy nổi. Cái này Tống Lâm thật là lòng dạ độc ác, là muốn đảo cự kình Bang căn a? Hắn chẳng lẽ quên cự kình Bang có hôm nay cơ nghiệm, có một nửa công lao về thuộc về hắn mẫu thân sao? Hắn muốn hủy cự kình Bang. Từ Vân Hùng, cho chúng ta một cái công đạo. Bạn giao. Bạn giao. Bàn dao, tiếng tiêu gào rốt thành một mảnh, như sơn băng hải thiếu, ép tới Tử Vân Hùng không nhịn được lui ra phía sau một bước, hắn rơi vào trầm mặc, thật lâu chưa từng mà miệng. Tiểu tử này, lão ngư dân dùng kỳ dị ánh mắt liếc nhìn Tống Lâm một cái, hắn không có nghĩ qua dùng đại thế đè người, bức Tử Vân Hùng tự phế tu vì cái gì, lại muốn buộc hắn cho giang hồ tất cả mọi người một cái công đạo. Bàn dao thế nào? Trừ phi nỗ lực cực kỳ thê thảm đau đớn đại giới, làm sao có thể lắng lại đám người lựa giận? Hắn đây là muốn giết người giết tâm a. Nhưu Tử Giang một môn trợ mắt nhìn xem cử kình bang cao ốc sụp đổ, để bọn hắn hối hận, cuối cùng tại trong tuyệt vọng diệt vong. Tính cách này, lão ngư dân trong mắt lóe lên mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, ta yêu thích. Như vậy tính cách quả thực cùng năm đó quấy đạn bá đạo từ tịch lan, giống nhau như lúc, thậm chí, thanh danh ngoài lan. Thứ bang chủ, suy nghĩ kỹ chưa? Tống Lâm lại lần nữa lên tiếng. Toàn chương lập tức yên tĩnh trở lại. Tối nay biểu hiện của hắn đã làm cho tất cả mọi người tin phục. Lại vô ý thức không để ý đến, vốn nên cái kia mới là đại biểu giang hồ chính thống kiếm trai chuyên nhân, đặng đại huyền âm. Mà lúc này đạm đại viền âm nhưng không có lên tiếng, chỉ là dùng một loại 10 điểm ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm Tống Lâm. "Thư ban chủ, nói chuyện." Tống Lâm lạnh lùng hét lớn, đối tử Vân Hùng từng bước ép sát. Hắn mặc dù đứng trên mặt đất, khí thế lại giống như so với Tử Vân Hùng càng cao hơn một tầng, ép tới hắn giống như không dám nhìn thẳng Tống Lâm con mắt. "Ta." Thư Vân Hùng mở mịt nhìn xem người xung quanh. Vô số ánh mắt cựu địch nhìn xem hắn, giống như hận không thể thiên đào quả. Thư Vân Hùng không khỏi chấn động trong lòng. Thằng đứng lưng giống như đã mất đi chèo chống, trong nháy mắt con số dưới. Hắn hiểu được, chính mình cự thua, cự kình ban thua. Này đêm đã thua triệt triệt để để, cũng không còn một ít quay lại chỗ trống. Nửa ngày, Từ Vân Hùng hít sâu một hơi, xong quyền nắm chặt, rốt cục ngẩng đầu, giữ lấy vô số người ánh mắt nóng bỏng nói, sau ngày hôm nay, ta cự kình bang rời khỏi Mi Châu thị đạo, không còn nhúng chàm Mi Châu bất luận cái gì kinh doanh. Hết thảy sản nghiệp đều đầu giá, dùng cho bồi thường trừ vị tổn thất. Trừ vị cảm thấy thế nào? Ha ha ha, ha ha ha ha bỗng nhiên một trận cười to, đến nghe Từ Vân Hùng lời nói, tiếng cười đột nhiên một dừng. Tống Lâm lạnh lùng nhìn xem phía trên cự kình bang chủ, Từ Vân Hùng, chỉ là bồi thường liền có thể được rồi. Nhiều người như vậy hy sinh tính mạng, bao nhiêu vô tội lư tử bị Bạch Hoa cung tai họa, chỉ là bồi thường liền thôi. Vậy ta dùng một nửa lượng, một vạn lượng mua mệnh của ngươi, ngươi có cho hay không? Nói a." Hắn manh liệt mà tiến lên một bước, nói tốc tàn khắc đạp. Từ Vân Hùng dường như không chịu nổi cố khí thế kia, bản năng lui về phía sau một bước. Trong lúc nhất thời, lại không thể ngứ. Từ Vân Hùng phục nhuễn. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là những này, làm sao có thể xứng đáng hắn đi qua gặp cực khổ? Một chút đại rối, không đủ. Căn bản không đủ. Đúng. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Các ngươi bồi thường lại nhiều tiền Có thể mua được mạng của bọn hắn sao? Các ngươi cự kình ba người, quả thực mặt dày vô sĩ. Ta nhổ vào, "Đến mạng." Từng ngụm nước miếng văng tung tóe, giữa sân lập tức trướng khí mù mịt, lại không ai quan tâm phong độ của mình. Tường độ mọi người đẩy, từ kính đỉnh tạo thành tội nghiệp, còn có suất nữa gây thành kết quả, suy nghĩ một chút đều làm lòng người rét lạnh. 13 môn phái thế lực, tăng thêm thanh hà kiếm phái, lâm ra, chỉ ít mấy ngàn cái tính mạng. Còn có mấy trăm vô tội nữ tử bị hút tụy khí, liên lụy người đầu chỉ mấy vạn. Một câu nhẹ nhàng gọi thưởng, làm sao có thể lắng lại đám người lửa giận? Vậy ngươi nói ứng làm như thế nào? Từ Vân Hùng nhìn phía dưới Tống Lâm, chỉ cảm thấy khóe miệng đắng chát dị thường. Trong hoàng hốt, hắn giống như tại Tống Lâm chiến trận, thấy được một cô gái khác thân ảnh. Năm đó nàng cũng là ác liệt như vậy, ưu tú, thông minh đến làm cho nhân tuyệt vọng, ép tới từ gia sáu vinh đệ không thở nổi, cuối cùng, ta muốn cự kình bang, rời khỏi Cửu Tuyển, hết thảy thể thế lực lui về môn trang. Trong vòng 10 năm, không được bước vào Cửu Tuyển, hạ thủy, thành Hà nửa bước. Ta muốn ngươi, tự mình tới cửa, xuống hết thể người gặp nạn bạn thân buổi tội. Ta muốn ngươi, dùng cự kình bang danh nghĩa, chiêu cáo giang hồ, tế cáo thiên địa. Nuông cự kình bang trên dưới, vô luận nam nữ lao hấu trước mặt người trong thiên hạ, cho tất cả mọi người xin lỗi. Ta muốn ngươi, tự đoạn một chỉ, cho rằng vị giới. Thoại âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Tự đoạn một chỉ, lấy đó mà làm gương. Tất cả mọi người nhìn xem Từ Vân Hùng, vị này thành danh mây chụp năm hắc bảng thứ 8 thần phụ cao thủ. Hắn sẽ đáp ứng sao? Loại này chu tâm điều kiện, cả đời không cách nào quên được điều kiện. Hồi lâu, hồi lâu. Khó tạm chơ mặt, khiến lòng người bên trong có chút hốt hoảng. Rốt cuộc, Từ Vân Hùng mặt không biểu tình giơ tay lên, chỉ vào bầu trời. Thương thiên ở trên. Ta Từ Vân Hùng hôm nay ở đây lậpệ Sau ngày hôm nay, tự thân tới cửa chịu đòn nhận tội, hướng hết thảy người bị hại người nhà buổi tội. Cự Tình Bang, chiêu cáo giang hồ, tế cáo thiên địa, toàn thể bang chúng dập đầu nhận lỗi, dùng tế rất nhiều vong giả trên trời có linh thiêng. Từng tiếng bi thương thanh âm, tại Bạch Hoa cung phế tích bên trong quân quân. Từng cái giang hồ nhân sĩ, yên lặng nhìn xem xa xút tinh thần thất ý tự vân hùng, còn có cường thế Tống Lâm. Thời khắc này, cái kia thằng đứng như đao kiếm giống như thân ảnh, sâu sắc khắc vào tất cả mọi người đáy lòng. Yêu Dao Tống Lâm, rung bé nhỏ chi thân, quật khởi tại môn trang, báo thủ tại Mỹ Châu. Lấy tay bên trong chi đao, nôn ngữ chi kiếm chắc để đánh tan cự kình băng sông Lưng. Sau này mấy năm, ngay cả mấy chục năm, bọn hắn trên giang hồ đều không ngóc đầu lên được. Thế nhưng, dùng Tống Lâm như yêu nghiệt bản lĩnh, dùng hắn đối cự kình băng kiều hận, có thể khoan nhượng cự kình băng lại tồn tại mấy chục năm sao? Tất cả mọi người lặng yên suy nghĩ. Bọn hắn giống như có lẽ đã đoán được, không lâu sau tương lai, song phương thiên băng địa liệt giống như tranh phong. Tối nay, chỉ là báo thù bắt đầu, chân chính trả thù, lập tức liền mở tới. Trong màn đêm, Từ Vân Phong tiên quyết giơ lên trong tay cự kình đao, một đao xẹt qua vừa mới lập xuống lời thế bàn tay. Phốc phốc Một đoàn nhóm máu ngo ngút gặp không lựa vọng, rơi vào Tống Lâm trước người. Được, ngươi có thể đi. Tống Lâm cúi đầu nhìn xem nửa ngày, cuối cùng sâu sắc liếc nhìn Từ Vân Hùng một cái. Vị này cự kình bang chủ, tâm tính nhận nhận thực tế có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Chắc không được có thể ổn định cự kình bang cơ nghiệp, ẩn ẩn tại Mi Châu Thịnh Đạo riêng một mặt cửa. Mà đối thủ như vậy, mới là làm người kiêng kỵ nhất. Hiện nay, đến phiên ngươi. Tống Lâm cúi đầu xuống, nhìn xem Quỷ Địa Si ngốc cười ngây ngô từ kính đỉnh. Ta là đệ đệ ngươi, ngươi không thể giết ta. Từ kính đỉnh ngẩng đầu, một mặt cuồng nhiệt thần thái. Ngươi chỉ là cái người chúng. Tống Lâm ánh mắt giết lạnh. Cứ như vậy cặn bã, cũng xứng cùng hắn có thân quen quan hệ. Nguyệt trùng, từ kính đỉnh toàn thân chấn động, bỗng nhiên lộ ra không gì sánh được oán hận thần sắc, ta không phải Nguyệt trùng. Ta không phải. Không phải. Ta họ Từ. Ta mới là họ Từ. Tống Lâm cũng đã chậm rãi giơ lên giải ngư đao. Cái kia kết thúc. Tiên Súc Sinh này sống trên đời thời gian đã đủ lâu. Thiên Đao Vật Quả mới là nơi trở về của hắn. Chương 239, thu hoạch được mệnh cách, thánh ta bổ đề, thập hắc xá mệnh. Chương 239 Thu hoạch được mệnh cách, Thánh Tà Bồ Đề, thập hạt xá mệnh, ánh chăng nu hỏa rơi vào lưới lao, phản xạ tại từ kính đỉnh trên mặt, hóa thành một sợi zét lạnh đa quang. Nóp nhà. Từ Vân Hùng không đành lòng quay đầu chỗ khác, chuẩn bị quay người rời khỏi. Hai lần. Tống Lâm ở ngay trước mặt hắn, giết hắn lục đệ tử Vân Phong, hắn lại chỉ có thể trơ mắt nhìn xem. Hiện nay lại phải giết từ kính đỉnh. Tim của hắn chính là lạ lại cứng rắn, cũng không muốn coi lại. Đại bá. Từ kính đỉnh bỗng nhiên gọi lại Từ Vân Hùng, ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm Tống Lâm. Nữ khiến nhị non, ta là nghiệt chủng, hắn nói ta là nghiệt chủng. Đại bá, ngươi nói cho bọn hắn Ta có phải hay không nhược chủng? Ta không phải nhược chủng, ta không phải. Cha, ngươi nói a? Ngươi, nói a? Nói xong lời cuối cùng một câu lúc, hắn cơ hồ là hét ra. "Trạch! Phá! Thiên!" Sợ hãi, tất cả mọi người lập tức sững sờ tại nguyên chỗ, kinh ngạc nhìn xem giữa sân. Nguyên Bản muốn đi từ Vân Hùng, cũng đột nhiên dừng bước, cứng ngắc quay đầu nhìn Tử Kinh Đỉnh, trong ánh mắt lại cũng lộ ra vẻ không thể tin. "Cha, hắn vừa rồi gọi ta." "Cha?" "Ha ha ha ha, cha, ngươi là ta cha a, ngươi chính mình cũng không biết sao?" "Ha ha ha ha." Ha ha ha ha, Từ Kính Đỉnh tự ý cười to, trong mắt Toán Hận phảng phất muốn hóa thành độc thủy tràn ra. Cùng đưa mặt lộ, tâm như điên cuồng. Làm ta công bị phá, tâm tình trong lòng bị vô hạn phóng đại, Từ Kính Đỉnh đã triệt để biến thành dục vọng nô lệ. Cái kia từ nhỏ đến lớn chôn giấu ở đáy lòng Toán Hận, rốt cục cũng không còn cách nào ẩn tàng. "Ngươi nói cái gì?" Lặp lại lần nữa. Từ Vân Hùng một bước tiến lên, đưa tay ngón út tiên huyết vẩy xuống mái hiên. "Từ Vân Hùng, ta thật lớn bá. Ngươi có phải hay không cho rằng ta là Từ Vân Phong con trai? Các ngươi có phải hay không đều cho rằng ta là Tiêu Quân Nhi cái kia thủy tính dương hoa nữ nhân?" cùng một cái dã nam nhân sinh con trai, thậm chí liền chính nàng cũng không biết con trai phụ thân là ai. Ha ha ha ha sai, ngươi sai. Ngươi mới là cái kia dã nam nhân, ta không phải con hoàng, ta không phải. A. Từ kính đỉnh cười đến nước mắt đều chảy xuống. Từ Vân hùng triệt đệ đứng chết chân tại chỗ. Từ kính đỉnh là con của hắn. Hắn làm sao có thể là con của hắn? Đúng, ta không phải nhiệt chủng. Ta không phải. Ta không phải. Từng tiếng gầm thét tận chứa vô tận oán độc cùng phẫn hận ở trong trời đêm không ngừng quẩn quẩn. Từ kính đỉnh nhìn xem Tống Lâm, nhìn xem Từ Vân hùng, nhìn xem Đạm Đại Huyền Âm. Nhìn xem ở đây tất cả mọi người, trong ánh mắt hận ý giống như nước sông cuồn cuộn. Hắn muốn chứng minh chính mình, cũng là có cha hài tử. Sở Dĩ, đã từng hắn, muốn cho hết thảy xem thường hắn người, đều trả giá đắt. Sở Dĩ, hắn Liều lĩnh, không chỗ không có. Chỉ cần thu hoạch được lực lượng, liền có thể làm cho tất cả mọi người để mắt hắn, làm cho tất cả mọi người đều thần phục dưới chân hắn. Hắn chỉ là nghĩ danh chính ngôn thuận đứng tại tất cả mọi người trước mắt, nói cho bọn hắn, chính mình là thật họ tử, mà không phải một cái cha mẹ cũng không dám nhận con hoang. Hắn có lỗi gì? Hắn không sai. Đúng, hắn không sai. Hắn không sai, hắn không sai. Bạch Hoa cùng bên trong, hết thảy người xem đều ngây dại. "Từ Vân Hùng, ta hôm nay làm hết thảy đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi." Ha ha ha ha nghe từ kính đỉnh nước mắt cùng lưu khóc lóc kể lể, kinh ngạc há to miệng. "Nóc nhà." Từ Vân Hùng sắc mặt dần dần óng chậm. Trên mặt đất, Tống Lâm nhếch miệng lên nụ cười, lẳng lặng nhìn xem cái này phụ tử rằng con một màn. "Từ Vân Hùng, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt, ngươi thân bại danh liệt, ngay hôm nay, nói bậy nói bạ." Từ Vân Hùng một tiếng gào to, chấm mặt quay người lại muốn trực tiếp rời khỏi đám người lại lần nữa kinh ngạc. Khá lắm, tốt một gia đình luân lý kịch. Một cái bởi vì thân phận tự ti, tâm linh vặn vẹo phạm phải vô số tội nghiệp, một cái vì thanh danh của mình, liền con ruột đều không nhận. Từ kính đỉnh, cha ngươi không cần ngươi nữa. Xem ra, ngươi quả nhiên là cái nghịch chủng, chân chính nghịch chủng. Nếu như vậy, ta liền lòng từ bi, tiễn ngươi lên đường đi. Tống Lâm một lần nữa giơ lên rải ngư đao. Thời khắc này, hắn giống như cười hết sức vui vẻ đi qua từ hải bằng huynh đệ thượng xuyên tại cự kim bang, dung nghịch chủng đến nục nhá hắn. Còn có nhị phòng, tam phòng, tứ phòng, năm phòng những tên khốn kiếp kia. Hiện nay, phong thủy luân chuyển, rốt cục đến phiên bọn hắn rồi. Chờ một chút. Từ kính đỉnh đột nhiên lên tiếng, "Tống Lâm, ta biết ngươi muốn cái gì. Ta còn có lời không nói, van cầu ngươi, cuối cùng để cho ta nói một câu." "Im ngay." Từ Vân Hùng đột nhiên lại quay người, lớn tiếng quát lớn, "Sợ hắn lại tuân gia cái gì đại nghịch bất đạo bê bối?" Tống Lâm lại thật dừng lại, rất là nhân từ cho Từ Kính Đỉnh cuối cùng thời gian. "Ha ha ha, ngươi sợ, ngươi sợ đúng không?" Từ Kính Đỉnh si ngốc cười to. Hắn đã không cách nào trả thù bất kỳ kẻ nào chỉ có thể đem chỗ có vô hạn phóng đại toán hận, thay đổi Từ Vân Hùng cái này hắn hận nhất trên thân người. Hắn mặt mũi tràn đầy nóng bỏng, "Cha, ngươi có biết hay không, ta vì hôm nay hết thảy bỏ ra giá lớn bao nhiêu? Ngươi có biết hay không, Tiêu Quân Nhi cái kia thủy tính dương hoa nữ nhân có nhiều yêu ta. Vì ta, nàng cái gì cũng có thể làm." "Im ngay, ngươi im miệng cho ta." Từ Vân Hùng phảng phất dự cảm đến cái gì, cũng nhịn không được nữa rút ra cự kình đao. Nhưng mà, một người ngăn tại trước mặt hắn, lão ngư dân bình tĩnh nói, "Từ ban chủ, cha giết con trai, làm trái thiên lý nhân luân." Từ Vân Hùng nắm chặt cự kình đao, Đáy lòng có vô tận lửa giận bạo ngược. Ha ha ha, lạ, ngươi nhất định cũng nghĩ đến. Từ kính đỉnh cười to, nàng vị giúp ta lôi kéo bạch hoa cùng những cái kia sắc dục hun tâm da hỏa, mỗi ngày cùng bọn hắn lên giường. Nàng mỗi một buổi tối đều tại khác biệt nam nhân gian phòng qua đêm. Có đôi khi, thậm chí một người hầu hạ 3-5 cái nam nhân. Ha ha ha ha ha. Đường đường một cái thần phụ, hầu hạ một nhóm ti tiện lão nam nhân. Ngươi nói, bọn hắn có thể không trung tâm tại ta sao? Ngươi nói, nàng đến tột cùng có nhiều yêu ta? Từ kính đỉnh run rẩy vươn tay, dùng hết toàn thân cuối cùng khí lực, nhẹ nhàng luốt ve tiêu quân nhi thi thể dừng lại rung động. Đẹp a, thật đẹp. Nghệ tử, im ngay. Từ Vân Hùng bi phấn gầm với ông, đao quang giống như kinh đảo hải lãng, cuốn tới đinh một tiếng, đao quang vỡ vụt. Lão ngư dân đứng chắc tay, trầm giọng nói, phụ tử tương tàn, thiên lý nan dung. Thứ ban chủ, còn xin tự trọng. Tự trọng? Ha ha ha ha. Thời khắc này, Từ Vân Hùng tựa như cũng muốn đi rồi, không gì sánh được kiều hận ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Lâm, lão ngư dân. Nói tiếp, Tống Lâm lại đánh ra một sợi ẩn chứa phong, vân, sương ba loại tính chất khí lưu, chống đỡ từ kính đỉnh thân thể, không cho hắn ngã xuống. Ta nói Nhưng mà từ kính đỉnh lời kế tiếp, lại là chân chính long trời lở đất, các ngươi biết không? Các ngươi nhất định cũng biết, nhất định nghi không ra. Tu luyện xương quai xanh bổ tát kim thân, cần phải bỏ ra cái gì? Linh nục dung huyết xương, thập ác độ chúng sinh. Tống Lâm lông mày nhảy một cái. Chính mình từ thiên địa ở giữa sở ngộ đến nội dung, hình như là linh nục hợp nhất, huyết xương tan dã. Bổ tát kim thân, phổ độ chúng sinh. Như thế nào thập ác? Sát sinh, tà dâm, vọng ngữ, túng dục, phản phản, lưu phản, không nợ, bất kính, bất hiếu, bất nghĩa. Vì sát sinh, ta tự tay giết hơn nghìn người. Vì túng dục Ta không ngừng cải tạo Bạch Hoa cung, vì ta dâm, vì bất hiếu, bất tỉnh, ta quỷ gói tiêu quân nhi trước mắt, cầu nàng, tẩy sạch quần áo. Oan, chân chính long trời lở đất, vô số người ánh mắt đổ dẫn, lốc lốc nhìn xem từ kinh đỉnh. Tống Lâm kinh ngạc quay đầu, nhìn dưới chân điên cuồng nhập ma nam tử. Từ Vân Hùng toàn thân rung mạnh, đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng. Ha ha ha ha. Từ kinh đỉnh lại cười đến càng lớn tiếng, vừa mới bắt đầu, nàng là không chịu, nàng nổi điên tựa như quỷ tuyền. Ta liền cầu nàng, nói cho nàng, như không làm như vậy, ta sẽ tẩu hỏa nhập ma, chết không có chỗ chôn. Ta từng bước một cầu nàng, từ ban đầu chỉ là nhìn xem, ở trước mặt nàng, tự mình giải quyết dục cầu, đến ôm nàng, đến nắm ruột miệng của nàng. Ha ha ha, ha ha ha ha. Túng dục chi ác, ta làm được. Nàng thật thật yêu ta, thật thật yêu. Vì ta, nàng cái gì đều nguyện ý làm. Vì cái gì? Vì cái gì các ngươi muốn nhận tâm giết nàng? Vì cái gì? Muốn giết ta đương? Từ kính đỉnh chậm rãi quỳ người xuống, một mặt thâm tĩnh. Nương ba hai tay của hắn gần cốt đứt đoạn không cách nào nâng lên, liền giống như một cái nhũ chủng, di chuyển muốn đi hôn tiêu quân nhi vài mặt. Lan. Tống Lâm một cước đem từ kính đỉnh đá văng ra. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy trong dạ dày dậy sồng lớp biển, ghê tởm muốn nói, "Súc sinh, tiện chủng, thiên địa không dung." Phi cái này người sống quả thực là lão tiên mắt bị mù. "Từ Vân Hùng, ngươi thật sinh cái hảo nhi tử." Quân tinh xúc động, vô số người đối từ Kính Đỉnh, "Từ Vân Hùng phụ tử, dùng ngòi bút làm vũ khí, miệng phun hương thơm." Ha ha ha ha. Từ Kính Đỉnh lăn rơi xuống đất, vẫn còn đang cười, "Ta là súc sinh. Súc sống thì sao? Mỗi một ngày, ta đều sẽ leo đến trên giường của nàng." Ha ha ha, nàng biết rõ là ta, lại chửa làm không biết. "Cha, ngươi nhất định nghĩ không ra." Ta mỗi một lần tận lực tại bên thai nàng, nhấc lên tên của người lốc, nàng đều toàn thân kích động đến run rẩy. "Nguyệt trùng, nguyệt trùng, nguyệt trùng a." Từ Vân Hùng nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt nhìn chằm chằm Tử Kính đỉnh như muốn vỗ lửa. "Khì hì ha ha, ha ha ha." Tử Kính đỉnh nằm trên đất, lẩm bẩm nói, "Phải thừa nhận thánh tâm ma thể lực lượng, liền muốn chấm luân. Chấm luân được so với các nàng còn sâu, vĩnh viễn rơi hãm, không được siêu sinh. Sát sinh, tà dâm, vọng ngữ, tú dụ, bất kính, bất hiếu, bất nghĩa." Ta lập tức liền muốn toàn bộ làm được, chỉ kém giết ngươi giết cự kim bang, không nở, bất nhĩ. Ta liền có thể làm thập ác làm tận, phủ độ chúng sinh. Im miệng, ngươi cái này nữ tử, im miệng cho ta. Thứ Vân Hùng tự lẩm bẩm. Ha ha ha, ta không sai, chúng ta đều không có sai. Sai chính là ngươi. Dựa vào cái gì ngươi chướng mắt nàng? Nương yêu ngươi như vậy, như vậy yêu ta. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn ghét bỏ nàng? Thứ Vân Hùng, đây hết thảy đều là ngươi nên được. Hết thảy đều là chính ngươi, năm đó làm ra nghiệp. Im ngay a. Từ Vân Hùng toàn thân chấn động mạnh một cái, há mồm phun ra một ngụm máu đen. Toàn bộ lão đảo lùi lại, nỗ lực dùng cự kình đao chống đỡ thân thể. Tức thì nóng giận công tâm, đầu hỏa nhập ma. Cự kình bang chủ Từ Vân Hùng, rốt cục thưởng thức được chính mình nhượng xuống quá đáng. "Tốt rồi." Tống Lâm thở dài. Từ Kính Đình lời nói thực tế quá ác tâm, hắn cũng không muốn lại nghe tiếp. "Cái kia tiệc ngươi lên đường." Hắn lần thứ 3 giơ lên rải ngư đao, lần này sẽ không lại buông xuống. "Cuối cùng cầu ngươi một sự kiện." Từ Kính Đình ngữ khí bỗng nhiên khôi phục bình thường. Tống Lâm khẽ nhíu mày. "Giúp ta giết Từ Vân Hùng." "Ca, van ngươi." Từ Kính Đình bình tĩnh nhìn xem Tống Lâm, ánh mắt trước nay chưa có chờ mong. Soạt, đao quang như sóng, vô số thật nhỏ biết lần đập vào từ kính đỉnh hốc mắt. Thoăn chốc, từng mảnh từng mảnh nóng ánh huyết độ, từng khối huyết hồng nội tạng, từng đoạn từng đoạn xương bạch xương cốt, như gió tuyết quét sạch bầu trời đêm, huyết tinh, thể lương. Từ kính đỉnh rốt cục chết rồi. Giống như từ hải bằng bình thường, chết tại Tống Lâm tay bên trong. Thiên đao và quả, liền xương cốt đều bị lăng trì thành ngàn vạn mảnh đến chết. Hắn cũng không thể đợi đến Tống Lâm hồi phục. Tống Lâm sẽ quyết tử Vân Hùng, nhưng không phải hôm nay, cũng không phải bởi vì từ kính đỉnh. Một mai quang đoàn tử hư không hiện hiện, nửa lam nửa thanh, phát ra vô tận đắc khí. Đột nhiên đầu nhập Tống Mi tâm thu hoạch được mệnh cách, Thánh tà Bồ đề, thập ác sám mệnh. Trong không khí, bỗng nhiên giống như vang một tiếng, có nào đó vô hình chi vật vỡ nát. Bành Hoa cung hơi chấn động một chút. Từ kính đỉnh khổ tâm kiến tạo đạo tràng triệt để khí vận sụp đổ. Dầm dầm dầm ba đại địa đột nhiên bắt đầu run run, lòng đất truyền đến từng trận cuồng bạo tiếng nước, một trận trước nay chưa có địa chấn, bạo phát. Đây là Tống Lâm trong đầu linh quang phát hiện, đột nhiên quay đầu hướng chúng người quát lớn, đi mau. Hắn rốt cuộc minh bạch, gần đoạn thời gian địa chấn thường xuyên nguyên nhân căn bản, nào có cái gì dị dị bảo hiện thế? Hết thảy bất quá là bởi vì từ kinh đỉnh mượn dùng thủy mạch chi lực ngưng tụ kim thân, phá hủy mi châu lòng đất cựu tuyến thủy mạch. Bây giờ đạo tràng sổ đổ, thủy mạch vỡ vụn. Một cái tác động đến nhiều cái, một trận đại kiếp sắp quét sạch mi châu thì nào? Làm hai nạn hạch tâm bạch hoa cùng, sắp thiên băng địa liệt, triệt để hủy diệt. Chương 240, Hà Bá lại xuất hiện, kim thân kỳ duyên. Chương 240, Hà Bá lại xuất hiện, kim thân kỳ duyên ầm ầm đại địa vỡ ra khe hở thật lớn, từng mảnh từng mảnh cung điện, phòng ốc tại chấn động kịch liệt bên trong chậm rãi sụp đổ. Động đất, cháy mau. Nhanh nhanh nhanh. Đâu nguồn ngay tại Bạch Hoa cung lòng đất, nếu không chạy tất cả mọi người cho hết. Vô số người hoảng hốt lo sợ, chạy tứ tán. Bọn hắn là giang hồ cao thủ không giả, nhưng cùng tiên điệu tự nhiên lực lượng so sánh, giờ phút này lại chỉ là trên đất sâu kiến. Tống Lâm đột nhiên nghĩ đến hành động bất tiện kiếm thập nhất đã thấy lão ngư dân đã đẩy xe lăn, trốn bán sống bán chết, tiểu huynh đệ, chúng ta đi trước, ngươi tự cầu phúc đi. Tống Lâm lẩm phi một tiếng, chân bá cũng quá không coi nghĩa khí ra gì. Lúc này, Từ Vân Hùng, Bì Nam Phong, chúc trưởng phong các loại một đám giang hồ cao thủ, đều là đã trốn được không còn một mảnh. Tống Lâm Phai Đầu đã thấy Đạm Đài Huyền Âm chỉ huy mười mấy tên kiếm trai đệ tử, ngay tại Bạch Hoa cung bên trong giải nguy cứu viện, cứu những cái kia bị đột nhiên địa chấn vui lấp trang hộ nhân sĩ. "Đi mau." Tống Lâm hướng nàng hét lớn. Nữ nhân lúc này vẫn đúng là không quên nàng kiếm trai chân truyền trách nhiệm Đạm Đài Huyền Âm hơi sửng sở, đột nhiên đem một trang da người đồ lục ném qua, còn xin Tống thiếu hiệp thay đảm bảo. Tống Lâm nói, "Ngươi muốn làm gì? Chứ ma vị đạo, cứu vật thương sinh là kiếm trai trách nhiệm." Đạm Đài Huyền Âm ánh mắt kiên định, "Ngươi cứu được người nơi này, cứu được toàn bộ Mi Châu thịnh đạo sao?" Tống Lâm lập tức bị chọc giận quá mà cười lên Đạm Đài Huyền Âm thân hình chỉ trệ. Mà nối nghiệp liên tiếp dùng bảo kiếm phá vỡ phế tích, cứu ra từng cái bị vùi lấp người. Ngay vào lúc này, kiếm trai đệ tử nhóm vây quanh, từng cái toàn thân ngùi lất, chất vật không chịu nổi. "Thánh nữ, đi thôi, không còn kịp rồi. Nhiều người như vậy, chúng ta căn bản giúp đỡ không đến. Nếu ngươi không đi, toàn bộ Bạch Hoa cung đều muốn hãm xuống dưới đất." Đám người ồn ào dập lên tiếng. Ta đạm đại huyền âm do dự nửa ngày, sắc mặt trầm ngưng, "Chư vị sư huynh đệ, các ngươi mang theo người bị thương đi trước, ta lưu tại nơi này." "Không thể. Cái này sao có thể được? Sư muội thân là kiếm trai thánh nữ, há có thể vì những người này thân hãm hiểm cảnh?" Đám người vội vàng khuyên can. Đây là mệnh lệnh. Đạm Đài Huyền Âm thanh âm lạnh xuống, không chờ đám người lại nói, trực tiếp lấy ra kiếm lệnh. Kiếm trai đệ tử nghe lệnh. Tại, ta ra lệnh ngươi nhóm, mang theo thương binh nhanh chóng rời đi, không được sai sót. Cái này là thánh nữ, chính ngươi coi chừng. Chúng người không biết làm sao, đành phải rời khỏi. Đồ đẫn. Tống Lâm không khỏi nhả ra một câu. Người nữ nhân này, quả thực lại ngốc lại suẩn. Như thế thánh mẫu chi tâm, chỉ có thể nói kiếm trai tẩy não quá lợi hại. Đạm Đài Miền Âm nghe được hắn lời nói, lại lần nữa dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Mà nối nghiệp liên tiếp đầu nhập cứu viện, Tống Lâm lại không có ý định tiếp tục lưu lại, cất kỹ ra người đổ lục, nhấc lên trọng thương Lâm Mộ Tiên, mở mịt luồn cuống nạp làn tiêm tiêm trực tiếp rời khỏi. Dung Đạm Đài Huyền Âm mạnh cách, cần phải không chết được, coi như thật chết rồi, cũng là chính nàng đang đợi. Bất quá, Tống Lâm hồi tưởng lại Đạm Đài Huyền Âm mấy lần ánh mắt lộ vẻ kỳ quái, trong lòng càng nghi hoặc. Hắn đã không phải là kiếp trước Dương Thiên Thụy đối mặt thông minh kiếm tâm, đã có ứng đối kinh nghiệm. Trực tiếp đem Hậu Thiên kiếm tâm yên lặng, đóng chặt tâm thần tại tâm tầm thế giới hắc ám biên giới. Hắn dám thể Đạm Đài Huyền Âm tuyệt đối không nhận ra chính mình. Nhưng cái ánh mắt kia, quá kỳ quái. Thật giống như, nàng Nguyên Bản liền biết hắn đồng dạng đúng, là biết hắn, Tống Lâm, mà không phải Dương Thanh Nguyên. Ồ, Tống Lâm vừa đi ra không xa, đột nhiên lại nhìn thấy một cái quen thuộc bóng lưng. Bành Việt. Hắn chính một quyền lại một quyền đánh vào một tòa đổ sụp trên lối đi, tựa hồ cũng nghĩ cứu người. Bành Dục. Tống Lâm dừng bước. "Là ngươi?" Bành Việt đột nhiên quay đầu, mặt lộ vẻ vui mừng. "Đi mau, nơi này lập tức sẽ sập." Từ kính đỉnh đào rỗng bạch hoa cung lòng đất, các loại thủy mạch triệt để bộc phát, liền không còn kịp rồi. "Ngươi đang làm cái gì?" Tống Lâm lại nói. Ta làm cái gì không cần ngươi quan tâm, đi mau a." Bành Việt vội la lên. "Ngươi muốn cứu mộ thành, đúng không?" Tống Lâm bỗng nhiên nói. Trong đầu của hắn hiện hiện một cái bị trẻ thành người lợn thân ảnh. "Ngươi, ngươi biết?" Bành Việt không khỏi sững sờ. "Ta còn biết, ngươi chính là tiểu giang hồ." Tống Lâm nói. "Quả nhiên, dùng sự thông tuệ của ngươi, sớm cái kia đoán được." Bành Việt thở dài, quay người tiếp tục hành quyền. Rầm rầm, một mảnh đá vụn vang tung tóe, phía trước rốt cục xuất hiện một cái động lớn. "Ngươi đi nhanh đi, ta muốn đi giúp đỡ mộ thành." Hắn là làm lúc đi theo ngươi bên người mẫu thân. Tiến vào nước suối nhãn duy nhất người còn sống sót. Cự Kình Ba muốn tử trên người hắn đạo ra ngay lúc đó bí ẩn, ta cũng muốn. Bành Việt đứng tại trước thông đạo, quay đầu lại nói, "Sở dĩ ta muốn đi cứu hắn, hắn tuyệt đối không thể chết. Nhường để ta đi." Tống Lâm bình tĩnh nói, "Ngươi không được." Bành Việt bỗng nhiên lắc đầu, "Không có thời gian rảnh rỗi, thương thế của ngươi không có tốt, chưa hẳn có thể cứu ra một thành. Thực lực của ta ngươi cũng thấy đấy, chỉ là địa cung ba tầng, cho dù toàn bộ sụp đổ xuống cũng ép bất tử ta." Tống Lâm một bước tiến lên giữ chặt Bành Việt tay, bỗng nhiên đem hắn quăng bay đi. Sau đó đem Lâm Mộ Tiên cùng Nạp Lan Tiêm Tiêm ném cho hắn, một mình bước vào địa cung. "Vành Vũ, giúp ta xem trọng bọn hắn." Ba ngày sau, Thịnh duyên cư gặp, âm ầm đại địa chấn động, địa cung cổng vào lần nữa đổ sụp. Tiểu gặp, "Vành Việt kinh hô một tiếng." Ba hắn đương nhiên một bàn tay đập vào trên mặt mình, gương mặt lập tức sưng đỏ. "Thất thần thị thảo, Thịnh Lan tỷ, ta có phải hay không?" Rất không dùng. U ám địa cung, vô số đá vụn tuôn rơi hạ xuống, khói bụi tràn ngập, căn bản thấy không rõ con đường phía trước. Tống Lâm trực tiếp hai mắt nhắm lại, dựa vào tâm linh cảm ứng cùng ký ức, một đường hướng địa cung ba thần sở soạn. Hồ Lâu, bên hai chuyển đến từng trận tiêu khóc, là những cái kia bị giam giữ ở cung điện dưới lòng đất dưới vô tội nữ tử, còn có một số giang hồ nhân sĩ. Bành bành bành, Tống Lâm tiện tay mấy trưởng, làm vỡ nát đi ngang qua nhà tù đại môn. Đao mệnh đi thôi, có thể hay không còn sống, liền nhìn vận mệnh của các ngươi. Đa tạ ân nhân, ân cứu mạng, sau này ta báo. Tại một tiếng âm thanh cảm tạ bên trong, Tống Lâm đi tới địa cùng ba tầng phía trước âm ẩm. Màng lớn thông đạo trực tiếp từ đỉnh chóp đổ xuống. Tống Lâm sắc mặt không thay đổi, chém ra một đao. Xuân sao Phong vân chi khí phun trào, đem phía trước đất đá mở ra nhất đạo trần nham thông đạo, cùng lúc đó một cỗ xương lạnh chi ý đem thông đạo bao phòng, lần nữa vững chắc. Đến, Tống Lâm bước vào địa cung tầng thứ 3 mà thất. Một mảnh đen kịt bên trong, mơ hồ có một thân ảnh bị đất đá vùi lấp. Hắn coi chừng đem người đào ra, phát hiện hắn bị chôn lâu như vậy, lại vẫn treo nửa sức lực. Bị làm thành người lợn, bị đất đá mai táng đều không chết, người đến tọt cùng là mệnh cứng rắn, vẫn là có một ít không bỏ xuống được độ vận. Tống Lâm lấy ra một mai kỳ lần mà quả, coi chừng phá tầng tiếp theo mạnh ngụn đút cho mộ thành, sợ bắt hắn cho cho ăn bể bụng ầm ầm, toàn bộ địa cung kịch liệt lắc lư. Tống Lâm suýt nữa đứng không vững. Không ổn. Hắn vội vàng mang theo Mộ Thành, một đường bổ ra thông đạo đồng thời nhìn thấy một chỗ thi thể, nhưng lạ vừa rồi những cái kia thoát đi người, đại khái có một nửa đều không thể chạy đi. Rốt cục, phía trước thấy ẩn hiện quang minh. Ngoại giới từng mảnh từng mảnh kiếm quang lấp lóe, Đạm Đài Huyền Âm còn đang tú người. Bèn, đại địa đột nhiên vỡ ra nhất đạo vực sâu, trùng thiên cột nước phun trào, Tống Lâm vô cùng nặng nề, vô ý thức gắt gao ôm Mộ Thành, bị cuốn vào thao thiên cự lãng, dần dần rơi vào vô tận đấu ám. Bạch Hoa cung phế tích bên trong. Cháy mau. Đạm Đài Huyền Âm bỗng nhiên quay đầu. Vô số quần áo tạ tôi thân ảnh, chính cũng không quay đầu lại chạy như điên, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Lực lượng của nhân loại, làm sao có thể nhanh hơn được thủy mạch phu trào? Chỉ một lát sau, tất cả mọi người bị cuồng bạo lũ lụt cuốn đi, Đạm Đài Huyền Âm chỉ tới kịp ôm lấy một đôi địa cung bên trong chạy ra mẹ con, tại lũ lụt bên trong dãy rủa chìm nổi. Một khắc cuối cùng, nàng không khỏi hướng địa cung phương hướng nhìn lần qua, là hắn sao? Nguyên lai like hắn muốn đi địa cung cứu người, có thể chính mình lại ảo ảo. Vô tận sóng nước phu trào, so với cựu truyền thác nước thông thiên cột nước càng cuồng bạo hơn mấy chục lần. Lương theo lấy một khắc cũng chưa từng ngừng nghỉ địa chấn, toàn bộ Bạch Hoa cung trở thành một vùng biển mênh mông. Sau đó, hung thủy hóa thành thao thiên tự lãng, quét sạch Mi Châu thịnh đảo. Thiên băng địa liệt, giang hạ tràn lan. Một trận không lấy người ý chí vì chuyện gì tai nạn, triệt để bộc phát. Một đêm này, Mi Châu thịnh đảo không người ngủ. Một đêm này, nhất định được ghi vào lịch sử. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tống Lâm toàn thân phong vân chi khí cuốn quan quanh, đem mình cùng mộ thành hộ ở trong đó. Chúng quanh đều là cường bạo vòng xoáy, mạch nước ngầm, lúc nào cũng có thể xuất hiện từng sợi thủy chi tinh khí, tùy tiện liền có thể trấn sát cương khí. Hắn đã không biết mình ở nơi nào, cảm giác giống như là bị đối sông dòng nước cuốn xuống dưới đất, hoàn toàn mất đi phương hướng. Thật có đủ xui xẻo. Tống Lâm không khỏi thở dài. Hắn đối an nguy của mình cũng không phải rất lo lắng, dù sao Cẩm Dữ có vô song thể phách, tăng thêm thủy pháp tiên phú, sống sót xác suất rất lớn. Nhưng mộ thành toàn bộ nhờ kỳ lân ngọc quả treo một hơi. Thân thể của hắn yếu đuối, đã rầu hết liên tắc, cần kiếm thập nhất mới có thể diệu thủ hồi xuân ở loại địa phương này. Sợ là không kiên trì được bao lâu. Hồi lâu. Gợn sóng hơi vững vàng một chút. Tống Lâm cảm giác mình đã bị loạn xuống dưới đất mấy ngàn mét, thậm chí khả năng vượt qua vài mét. Cái này thế giới quá lớn. Vẹn vẹn Tam Giang Cựu Tuyền một chỗ, liền vượt qua kiếp trước một quốc gia bản đồ, nhân khẩu hơn 1 tỷ. Thiên địa tự nhiên tạo thành thiên hai, cũng xa vượt xa bình thường người tương tự. Hưu. Tống Lâm bỗng nhiên cảm giác phía trước giống như có cái gì nhanh chóng xuyên qua. Cái quỷ gì? Hắn không khỏi khẽ giật mình ở loại địa phương này còn có sinh linh còn sống. Đói a. Lôn ngạt thanh âm dưới đáy nước quấy quần. Nghe tới, không ngờ mấy phần quân thuộc. Thân thiết. Hà Đồng. Tống Lâm đột nhiên quay đầu, ánh mắt gấp nhìn chằm chằm một cái u ám phương hướng. Đói a. Đói a. Từng tiếng tham lam quý vị thanh âm. Sau đó, vô số u ám thân ảnh từ đáy nước chỗ sâu hiện lên. Bọn chúng phảng phất đói bụng ngàn vạn năm quỷ quái, đồng nhiên triệu tới Tống Lâm vị trí đánh tới. Tế Tống Lâm hít vào khí lạnh, thật sự là Hà đồng. Trong lòng đất trong thế giới, thế mà tồn tại nhiều như vậy Hà đồng. Ừ ngục đao quang xẹt qua băng lạnh nước sâu ấy, đem hai cái đánh tới Hà đồng cắt thành bốn đoạn. Nhưng mà, lại có càng nhiều Hà đồng dường như mùi vị mùi máu tươi, điên cuồng nhiệt lên. Hai cố Hà đồng thi thể chớp mắt bị thôn vệ trong không. Sau đó, những cái kia Hà đồng tham lam nhìn về phía Tống Lâm, đồng nhiên cùng nhau đánh tới Không xong đúng không?" Tống Lâm mắng to một tiếng, xoay người bỏ chạy, vô tận lũ ám bên trong. Tống Lâm càng tìm càng sâu, xung quanh hà đồng dần dần thu hẹp. Đột nhiên, phía trước giống như hiện hiện điểm điểm xanh biết hà quang. "Từng." Tống Lâm động tác dừng một chút, chậm rãi tới gần. Một tòa cổ xưa tử kim môn dần dần xuất hiện tại lòng đất, phát ra cái nảy từng sợi hào quang màu tím, mà vừa rồi những cái kia lam quang đồngượn. Tống Lâm ngơ ngác nhìn xem tử kim trước cửa, một bộ vật có cao 10 trượng, giống người mà không phải người to lớn khung xương. Cái này khung xương, hắn quá quen thuộc, bởi vì hắn đi qua Nếu như đem nó thu nhỏ mấy chục lần, cùng ban đầu ở Đao Bích Bí động đến qua cái kia một bộ, hoàn toàn tương tự. Hà Đồng chi cốt. Không. Hà Bá chi cốt. Như thế quy mô không xương, chỉ có thể là một tôn đả tấn thăng kim thân Hà Bá lưu lại hài cốt. Đương nhiên, từng sợi xanh biết quang mang lấp loé. Giữa thiên địa mơ hồ hiển hiện các loại phân loạn tin tức, hóa thành một cốt như nước chảy trôi vào Tống Lâm trái tim. Hắn lập tức phúc lâm tâm trí, ngồi xếp bằng dùng phàm tục thân thể. Đúc Hà Bá kim thân. Thủy mạch thông u. Thân dung hợp Giang Hà thủy, 90 lực, 100 khí, không ngũ hành chuyển đổi, thủy 28. Kim 28, thủ 33, không có, hỏa không trông thấy thần thánh, kim thân đều có thể. Thiên địa kỳ duyên, thiên mệnh mang theo, người hữu duyên, chúc vận may. Tống Lâm không khỏi trợn mắt, không đồng dạng, hoàn toàn khác nhau. Đồng dạng là Hà Bá Kim Thân. Trước trước tại Thanh Hà địa khu thành tựu Hà Bá Kim Thân, cùng lúc này thấy nội dung hoàn toàn khác biệt. Phản phất bị bộ W âm sau đó, cương khí tới thần phụ một con đường, hóa thành một cái chân chính, thông thiên đại đạo. Không mượn vật ngoài, khí vận thành thần miêu tả biến mất, ngũ hành thứ ba, thiên địa khó khăn cũng đã biến mất, đây mới là bình thường Hà Bá Kim Thân chi pháp. Đương nhiên trong ngực nổi lên từng trận thần quang, một quyển da thú đồ lục tự động bay ra, tại Tống Lâm trước người chững lại. Sau đó, đệ tử từ kính đỉnh ra người đồ lục lại cũng bay ra. Đây là? Tống Lâm mắt sáng lên, rơi vào da thú đồ lục bên trên. Một quyển này da thú, chính là hắn được từ thái tuế thổ dưới, ghi chép hạ bá đúc kim thân nửa trước cuốn. Chương 241, lấy được được hoàn chỉnh mệnh cách, thiên sinh kiếm cốt. Chương 241, lấy được được hoàn chỉnh mệnh cách, thiên sinh kiếm cốt ảo ảo bên thay hình như có sóng nước thanh âm. Tống Lâm nhìn chằm chằm da thú đồ lục rất thần kỳ trải nghiệm, rõ ràng hắn thân ở trong nước, lại nghe được một trương gia thú truyền ra tiếng nước. Trong tầm mắt dùng phàm tục thân thể, đốc hạ bá kim thân. Khí huyết bắt chuyện, tôi thể canh kim chi cốt các loại tiểu chữ, hóa thành từng đầu dòng suối, hội tụ thành một cái quần quận giang hà, đột nhiên từ gia thú bên trong quét sạch mà ra. Sau đó, lại cùng khắc họa ở trong tiên điệu tin tức sinh ra cộng minh. Vô số phức tạp tin tức ở trước mắt rõ ràng hiện hiện. Tống Lâm giống như nhìn thấy một tồn tồn tại cổ lão hà bá, hắn quần áo lộng lẫy, phát ra huy hoàng thần uy, dịch thủy tuần sông, trưởng không giang hà, quần bính thông suốt lòng đất, cấu kết vô số thủy mạch hình ảnh nhoáng một cái. Trước mắt lại hiện hiện một tôn hà bá ngồi xếp bằng u ám, trung quanh đều là cuồn bão thủy mạch, hội tụ vô số thủy chi tinh khí, từng bước một tiến đến giai. Tôi thể canh kim chi cốt, tu ô long ngọc trụ, thân dung hợp răng hà, đem toàn thân huyết mạch hóa thành vô số thủy mạch. Đây là? Tống Lâm một mặt kinh ngạc. Đây mới thật sự là hà bá đúc kim thân tu hành quá trình a. Thế mà còn có phòng trọng thủ đoạn. Nếu như hắn không có đạt được nửa chiếc quấn, ghi chép hà bá đúc kim thân gia thú, liền không cách nào phát động chân chính kỳ ngộ, chỉ có thể dùng một cái trì tốt ở bên ngoài tu hành tầng cương, đi sửa đi hà bá kim thân tương lai chắc chắn gặp được vô số khúc chiết, nếm thử rất nhiều đường quân cơ. Tựa như Thanh Hà yêu kiếp một đời kia, đem nguyên bản lấy lực chứng đạo chi pháp, sinh sinh tu thành Quỷ vận Thánh thần. Mà bây giờ, một cái tiền đồ tươi sáng xuất hiện tại trước mắt, Hà Bá hết thảy tu hành quá trình từng cái đập vào Tống Lâm náo hải. Thời gian vào giờ khắc này, đột nhiên trở nên rất nhanh. Hồi lâu, trong đầu đột nhiên một trận rối nhói, nhói. Tống Lâm ngạc nhiên phát hiện, vừa mới ghi lại đồ vật, lại bắt đầu từng giờ từng phút từ trong đầu biến mất. Thân vật từ hồi, diệu pháp khó khăn chuyển. Những nội dung này quá thường tận, làm trái thiên lý vật chuyện, cũng không phải ta cảnh giới bây giờ có thể ký ức. Tống Lâm trong lòng siết chặt, không khỏi vạn phần thất vọng. Chẳng lẽ cuối cùng đây hết thảy đều muốn hóa thành công toi? Đô nhiên, trước người ra thú một trận rung động. Vô số kiểu chữ và mẹo, biến ảo, càng đem khắc họa ở trong tiên điệu tin tức, từng ly từng tí ghi xuống. Tống Lâm lập tức đại hỉ. Rất nhanh, ra thú đồ lục trải rộng lít nha lít nhít văn tự, đồ án, còn có thật nhiều Tống Lâm tạm thời không thể nào hiểu được huyền bí đường vân. Nhưng mà, một chương ra thú bất quá chỉ là nửa mét, chỉ ghi chép nửa bộ hạ bá đúc kim thân chi pháp. Quang mang thu vào, rơi vào Tống Lâm tay bên trong ông ra người đồ lục bỗng nhiên thần quang đại phóng. Trên đó dương quang xanh bổ tất kim thân tướng nội dung tự động tăng dã, chưa đính hồn thể trọng mới hiện hiện, liền trở thành nửa bộ sau hạ bá đúc kim thân chi pháp. Thật là thiên địa kỳ duyên. Tống Lâm phát ra một tiếng tán thưởng. Nguyên lai like đây mới là mệnh của hắn nhân cách kỳ duyên. Do phong vân tranh độ, dẫn vào tà ma hạo kiếp để cho mình rùng thân vào cuộc. Dung Hà Bá bảo ẩn bị tiết, cấu kết cựu tuyển thủy mạch, nhìn thấy Hà Bá diệu pháp, hắn thiếu thiên địa một phần tỉnh. Không, có lẽ là phương thiên địa này thiếu hắn một phần tỉnh. Vô luận là ngu phu nhất thế, cũng hoặc là Hà Bá nhất thế, cho đến loạn thế tiếp bên trong giang hồ. Hắn đều vì thiên địa làm ra cống hiến to lớn. Bây giờ, nhân quả tương sinh, thiên địa phản hồi, thúc đẩy một đoạn này thiên địa kỳ duyên ở trong đó Tống Lâm cho dù làm sai bất kỳ một cái nào lựa chọn, có lẽ cũng sẽ không có kỳ ngộ này. Nhưng hắn mỗi một lần lựa chọn đều nguồn gốc từ bản tâm. Cuối cùng vô số ngẫu nhiên, thành tựu một trận tất nhiên kết quả. Xuân sao, ra người độ lục quang mang túi liễm, chậm rãi bay xuống Tống Lâm tay bên trong. Nhìn xem trên dưới hai bộ Hà Bá đúc kim thân chi pháp, Tống Lâm hiểu ý cười một tiếng. Xương vai xanh bộ tắc kim thân tướng hoàn toàn biến mất. Cái này cũng có thể mới là tốt nhất kết quả. Đem cái kia tạ dị đồ vật giữ ở bên người, thủy chung là một cái tai họa. Nơi này liền như vậy, Tống Lâm xếp bằng ở tử kim trước cửa, dùng phong vân chi khí che chở mộ thành. Mở ra Hà Bá Kim Thân quyển thứ nhất ra thú, bắt đầu một trận mộ đạo. So sánh kiếp trước khí vận thành thần kim thân, hiện nay Hà Bá Kim Thân chính là lấy lực chứng đạo chi pháp, thủy, 88 biến thành thủy, 90 tương lai tiềm lực cao hơn. Nhưng ta tự hồ, đối một chút tin tức có chút hiểu lầm. Khí, lực, thần, linh, thủy những này, nên là thiên địa đối kim thân chi pháp bình xét cấp bậc, mà không phải tu hành cần thiết điều kiện. Nếu không phải trận này kỳ ngộ, ta suýt nữa lại đi nhầm đạo. Có lẽ, tương lai ta cũng có thể nhìn thấy kiếm đạo pháp hỏa các loại binh sét cấp bậc, sở trưởng, khí, lực 200, có lẽ cũng không phải kim thân chi cực hạn. Mà ngũ hành chuyển đổi. Những nội dung này đều ở bộ hai gia người đồ lục bên trong, cần bước vào thần phủ sau đó, ta mới có tư cách tu hành. Như thế xem ra, cái này một môn kim thân pháp tiềm lực, chưa hẳn so với xương quái xanh bộ tất kim thân khác nhau. Tống Lâm từng lần một đọc qua gia thú đồ lục. Hai con ngươi thần quang lưu truyện, hiện lên vô số tin tức. Bất quá, ta cũng không thể hoàn toàn dập khuôn hạ bá đúc kim thân chi pháp. Kim thân chi đạo chính là bản thân bản ngã chi đạo. Mỗi người sở tu thành kim thân đều cùng bản thân thiên phú cùng một niệm tở. Mỗi một bộ kim thân đều là bất động. Thượng Như trên đời này không có hoàn toàn một dạng hai người. Hà Bá đúc kim thân với ta mà nói, cần phải làm một cái trên con đường tu hành trọng yếu tham khảo. Tống Lâm từ đầu đến cuối không có quên, mục tiêu của mình là ngưng tụ phong vân kỳ lần kim thân, một cái siêu phàm thoát tục vô thượng kim thân. Dung Cửu tuyền hiện nay hoàn cảnh, sợ không cách nào thỏa mãn yêu cầu của hắn. Tương lai, hắn có lẽ muốn đi ra Cửu Tuyền, đi Thương Châu, đi Đông Lâm. Cái kia cái gọi là trên núi mới có thể chân chính nhìn thấy đại đạo. Nếu như bây giờ vẫn là 3000 năm trước thì tốt biết bao. Thời gian dần dần trôi qua. Trống Lâm đem ra thú đặt ở trên đầu gối, hai mắt nhắm chặt. Một cố khí huyết hóa thành cương khí, lại từ cương khí nghịch chuyển thành khí huyết. Như vậy tu hành phương thức, đội thành người bình thường chỉ sợ sớm đắc khí huyết nguy chuyện, bạo thể mà chết. Hắn lại không từ không chậm, nửa điểm không thấy khác thường. Cùng lúc đó, trung quanh nồng đậm thủy chi tinh khí, hóa thành từng sợi lam quang từ bốn phương tám hướng vọt tới ào ào. Trống Lâm thể nội phảng phất có giang hà chảy xuôi, thành thế to lớn Càn Kim cốt, Hỗ Long trụ, Thông Vũ thủy mạch. Nguyên lai like ta đi qua con đường tu hành, lại lại lại đi nhầm. Dùng Lôi âm 33 mình ngưng tụ canh kim chi cốt, vẫn là quá yếu. So sánh cái kia một tôn cổ lão hà bá, hắn hiện nay canh kim chi cốt liền dường như cùng một chỗ đậu hũ, yếu đối không chịu đổi. Trong hoàng hốt, Tống Lâm càng nghĩ càng nhiều, càng nghĩ càng xa. Hổ Báo Kình, Chu Tất Huyết, kỳ lẫn lực, là phổ thông khí huyết cảnh con đường tu hành. Thương Long cốt, Bạch Long trụ, Xanh Thiên Tích, là phổ thông Lôi âm cảnh con đường tu hành đi qua, hắn luôn luôn nghĩ, những cảnh giới này danh tự có chút nói hoa. Bây giờ nghĩ lại, nếu như Cái này vốn là một môn kim thân ngưng tụ quá trình đâu, một môn thích hợp lại chúng, bất luận kẻ nào đều có khả năng thành công pháp môn. Chỉ bất quá bởi vì phàm người thế tục tiên tư không đủ, hoặc là thiếu khuyết cần thiết tài nguyên, mới tu không thành trong đó là dị. Khí huyết cảnh thế giới tu hành, Tống Lâm đã gần như viên mãn. Nhưng liên quan tới lôi âm cảnh, hắn dự định lại một lần nữa đẩy ngã chúng tu. Cũng không phải tấn công. Dung thiên phú của hắn, nội tình đã không quan tâm tương khí, lôi âm khoảng cách, thực lực không lại bởi vậy yếu bớt, sẽ chỉ tăng cường. Các loại lúc nào đem toàn thân xương cốt chuyển đổi thành chân chính canh kim chi cốt, có thể so với thần binh lợi khí mới tính đánh xuống một môn vô thượng kim thân cơ sở. Mai O Long trụ, thông vũ thủy mạch. Dung Tống Lâm hiện nay lý giải, đã là đem thiên phú cùng gần cốt dung hợp, đi đến chân chính thủy pháp chi đạo, trong lúc phất tay, thủy pháp tựa như bản năng. Hồi lâu, Tống Lâm chậm rãi thu công, từ đáy nước đứng dậy. Lập tức. Chương 241, lấy được được hoàn chỉnh mệnh cách, thiên sinh kiếm cốt, 2. Chương 241, lấy được được hoàn chỉnh mệnh cách, thiên sinh kiếm cốt, 2. Dầm dầm dầm thể chất khung xương chân chân bạo hưởng, khoảng cách lôi âm bất minh. Mồ sợi nhàn nhạt, nhạt canh kim chi sắc thấm thể mà ra, giống như đao kiếm phàm mang, sắc bén sắc vô cùng. Khá lắm, Tống Lâm không khỏi tán thưởng. Tham khảo vị kia cổ lão Hà Bá phương tức tu hành, dùng hắn hiện nay thiên phú mạnh như thác đổ, không ngừng lấy thủy chi tinh khí tôi thể xương, vẹn vẹn nửa ngày công phu lại nhường bản thân xương cốt độ cứng chí ít tăng lên 3 thành. Sau đó, Tống Lâm nhắm mắt có chút cảm ứng, lập tức một loại kỳ dị linh giác lan tràn, phản phất xúc tu cùng nước sông dung hợp, trong nháy mắt trung quanh ngàn mét phạm vi vào hết trong đó. Linh tức tiếp xúc, lúc trước chỉ có thể cảm ứng trung quanh vài mét thiên phú, bây giờ cũng triệt để thế giai. Luân hồi mệnh bản phía trên, Kỳ Lân trùng phong vân tướng mệnh cách có chút rung động, thủy pháp tăng thêm từ lúc đầu 3 thành 1, chậm rãi tăng tới 3 thành 8. Cái này là lần đầu tiên. Tống Lâm dùng bản thân cố gắng, tăng lên tiên phù tiềm lực. Không sai biệt lắm nên rời đi. Trung quanh mạch nước ngầm đem so với trước, đã nhẹ nhàng rất nhiều, cựu truyền thủy mạch phong chào kết thúc. Tống Lâm nhấc lên hôn mê một thành, cuối cùng nhìn thoáng qua cái tia nguy nga tự ki môn, quay người rời khỏi. Xuân sao, một bóng người phá vỡ mặt nước, tay bên trong mang theo một cái người, phản phất tiên thần đạp thủy mà đi. Trung quanh lập tức truyền đến từng trận kinh hô. Ừm. Tống Lâm ngước mắt nhìn đi, bốn phía một vùng biển mênh mông. Trên mặt nước ngẫu nhiên có thể thấy được một chút kiến trúc mái hiên, đứng đấy không ít giang hồ nhân sĩ. "Là yêu đạo Tống Lâm." "Tống thiếu hiệp, ngươi không sao chứ?" Mấy tên đầy người trật vật hán tử nhận ra Tống Lâm, chiều hắn hô to. "Hiện tại tình huống thế nào?" Tống Lâm đạp thủy đi tới. "Không tốt lắm." Một người lắc đầu nói, thủy mạch phun trào kéo dài một ngày một đêm, địa chấn dẫn đến vô số người bị chôn, toàn bộ Mi Châu đảo gặp tai họa nghiêm trọng, địa thế thấp địa phương đều bị chìm. "Các ngươi đây là?" Tống Lâm nhìn xem mấy người. "Chúng ta được kiếm trai nhờ." Đi đến xem phụ cận phải chăng còn có người sống sót. Hán tử kia thở dài, đáng tiếc ngày hôm trước hồng thủy quá lớn, lại ở buổi tối. Biết bơi tính người giang hồ còn dễ nói, những cái kia vô tội bách tính sợ lạ. Mấy người rồn dập lắc đầu thở dài. Đây là nơi nào? Tống Lâm nhìn xem một vùng biển mênh mông, đã không cách nào phân rõ phương hướng. Bạch Hoa cung bên ngoài, đi về phía đông ba dặm. Một tên hán tử chỉ vào dưới chân kiến trúc, nói, nơi này tới gần địa mạch vỡ vũ chỗ, cũng là gặp tai họa nghiêm trọng nhất địa phương. Đa tạ. Tống Lâm chắp tay nói. Tống thiếu hiệp bảo trọng. Mấy người vội vàng đáp lễ. Sau đó, Tống Lâm liền dẫn Mộ Thành hướng nhà trợ vị trí tiến đến, hy vọng bọn họ vẫn còn ở đó. Hắn đã cảm giác được, Mộ Thành sinh mệnh khí tức càng mờ mịt, mắt thấy là phải không được đi ngang qua Bạch Hoa cung phế tích lúc. Tống Lâm ánh mắt lơ đãng tỏ nhìn, đột nhiên cả người giật mình. Vỡ vụn cung điện, ám sát bầu trời, phân lưu giang hạ. Một màn này, cùng Tống thừa Phong lưu lại hiệp nữ Thương Long hình, sao mà tương tự. Thiếu huyết, chỉ còn cái kia một cái đáp xuống Thương Long, còn có một tay cầm lòng nữ. Cái kia một bức tranh bên trong vẽ chẳng cảnh, đúng là Bạch Hoa cung sao? Năm đó từ thịnh lân hoặc Tống thừa Phong, sớm đã liệu đến hôm nay một màn này. Bách Hoa cung địa lý, liên hợp Mi Châu Thịnh Đảo địa thế, không phải là trấn áp xuống phương cái kia một tòa tự ki môn. Nếu như là như vậy, hắn tựa hồ không cần thiết đem bức họa kia giao cho ta. Tống Lâm vẫn là không nghĩ ra. Thôi, không nghĩ. Một trận gió lạnh thổi đến, Tống Lâm lấy lại tinh thần, tiếp tục chạy tới nhà trọ. Sau đó không lâu, một mảnh bị hồng thủy bao phủ nửa tầng đường đi xuất hiện tại trước mắt. Cảm ứng bên trong, trong khách sạn tồn tại rất nhiều người sống ký túc. Trong đó mấy đạo hết sức quen thuộc. Con tốt, tất cả mọi người vẫn còn ở đó. Tống Lâm thu liễm khí tức, làm yên nhích lại gần mình ở tại gian phòng. Cửa sổ đột nhiên mở ra, lộ ra một trương tràn đầy gian nan vất vả vẻ mặt. "Trở về." Lão ngư dân cười nói, "Sư phụ, xin chào không coi nghĩa khí ra gì." Tống Lâm vừa thấy được hắn, lập tức đẩy bụng ma khí. "Ha ha ha." Lão ngư dân lập tức cười to, "Nghe nói ngươi tiến vào thủy mạch phía dưới, ta nhìn ngược lại nhân họa đất phúc, lại có không nhỏ tiến bộ a." Lúc này, hai cái đầu từ trong cửa sổ ép ra ngoài, "Tống Lâm, ngươi rốt cục hồi đến rồi." "Ha ha ha, ngươi khừa ngày hôm trước thật là uy phong a, có thể thế mà giấu giếm chúng ta." "Hừ, ngươi thảm rồi." Diên Vĩ Diệp Lưu Vân Liễu Dịu nói không ngừng. Tống Lâm ánh mắt xuyên thấu qua bệ cửa sổ, thấy được ngồi tại trên xe lăn kiếm thập nhất đại nha đế mà điều tại. Mau nói, làm sao đền bù chúng ta? Diên Vĩ một phát bắt được Tống Lâm bà vai, không được lay động. Phiên phúc nhường một chút, trước hết để cho ta đi vào được không? Tống Lâm nhấc nhấc trong tay người, một mặt bất đắc dĩ. Tây đám người cái này chú ý tới, trong tay hắn còn có người. Nửa ngày, kiếm thập nhất cùng lão ngư dân ngay tại Vị Mộ Thành trấn vấn bệnh, trị liệu. Tống Lâm thì cùng Diên Vĩ, Diệp Lưu Vân nói chưa thiếng. Quý Tú Nhi cùng Trần Hi đâu? Hắn nói, Chúng ta nghe đến ngươi tại Bạch Hoa cùng sự tỉnh, liền biết rồi bị ngươi lật lư. Mười một tiên sinh trở về, liền tiến vào phòng, làm bộ bệnh trước bạn sau, mới thay ngươi che giấu các nàng. Diên Vĩ nói. Diệp Lưu Vân tiếp lời nói, sau đó ta nói cho các nàng biết, thương thế của ngươi đã có chuyển biến tốt, tận lực nhánh đi các nàng. Bây giờ hai vị nữ hiệp, đại khái ngay tại Mĩ Châu các nơi cứu tế đâu. Tống Lâm hơi kinh ngạc. Các nàng lại có thể sẵn sàng đi. Diên Vĩ Dương Dương đắc ý nói, vẫn là ta thông minh, vốn là các nàng còn không nguyện ý đi, ta nói làm nhiều điểm chuyện tốt, cũng có thể giúp ngươi góp nhặt phúc duyên. Diệp Lưu Vân nói: "Tiểu tử ngươi thế mà ngay cả chúng ta đều lựa gạt, nói đi, làm như thế nào để bù?" Diên Vi cũng sắc mặt trầm xuống, cho ngươi mật, dám lựa gạt lão tỷ ta." Hai người một câu tiếp một câu, căn bản không cho Tống Lâm cơ hội nói chuyện. "Cái này, lão tỷ, nhị đệ." Tống Lâm gãi cổn. "Ai là ngươi nhị đệ?" Diệp Lưu Vân nghe xong, lập tức tức giận. "Ngươi a." Tống Lâm nói. "Têu nhị ca." Diệp Lưu Vân sắc mặt đỏ lên. Lúc trước tại không đoạn rất lúc, bọn hắn nói song ai tại Cựu Tuyển thác nước bên trên còn hơn đối phương, người thắng chính là nhị đệ, người thua thì là tam đệ. Hiện nay Tống Lâm Phong vân bảng đoạt giải nhất, vinh đăng cựu tuyển thị chủ, Diệp Lưu Vân đương nhiên thua triệt triệt để. "A, nhị đệ, ngươi sẽ không thua không nhận nợ a." Tống Lâm một tay, ha ha cười không ngừng. Nhưng là thuận lợi xóa khai đề tài mới vừa rồi. "Thua thì thua, có thể ngươi là tam đệ, sao có thể gọi ta nhị đệ đâu?" Diệp Lưu Vân nghĩa chính luôn từ mà nói, một đôi lấp lóe con mắt, lại có vẻ hắn rất không có sức. "Diên tỷ." Tống Lâm liếc mắt. "Nhị đệ." Diên Vĩ lập tức cười hì hì hô một tiếng. "Lập tức." Diệp Lưu Vân toàn thân run rẩy, tuyệt vọng mà cúi thấp đầu. Run giọng nói, "Ai." "Ha ha ha ha." Tống Lâm, diên vĩ lập tức cởi vang. Một bên kiếm tập nhất, Trần Bình thấy thế, khóe miệng cũng không khỏi nổi lên ý cười. Cái này tam tỉ đệ tình cảm, quả thực để cho người ta ấm lòng đột nhiên. Tống Lâm khẽ mắt thoáng nhìn một vòng quang mang hiện hiện. Diệp Lưu Vân đỉnh đầu lại nhảy ra một mây mện cách quan đoàn, chớp mắt đầu nhập trán của hắn thu hoạch được mện cách, thiên sinh kiêu cốt. Cái này quỷ hẹp hỏi, rốt cục đồng ý đem mện cách cho ta. Tống Lâm trong lòng cười thầm, tâm thần chìm vào náo hải, lại dẫn đầu nhìn thấy luân hồi mện bản bên trên, tung bay một cái nửa thanh nửa làm kỳ lạ mện cách, chính là thuộc về từ kính đỉnh thánh ta bộ đệ. Thập ác sám mệnh, chương 242, thân tâm xương linh thi, si, ngũ thế chi kiếm. Chương 242, thân tâm xương linh thi, si, ngũ thế chi kiếm thánh tà bồ đề, thập ác sám mệnh, thập ác thành, chúng sinh độ. Mệnh cách trời sinh dùng tình tự dụng, dùng tiền tâm xá ác. Có thể được lưu ly thể chất, kim cương tâm, bộ tất tướng, thành bồ đề đạo quả. Công tham tạo hóa, vô thượng phương thái. Có thể chứng xương quái sinh bộ tất kim thân pháp tướng, thành trụ trời sinh chi thần thánh. Xanh thẳm, xanh đen, tím tím. Mệnh cách mạnh vỡ. Xẹt. Tống Lâm nhìn xem từng đầu mệnh cách phê bình chú giải, không khỏi có chút lưu luyến. Lưu Ly thể chất, Kim Cương tâm, Bồ Tát tướng, người bình thường cả đời thời gian tuyệt đối không cách nào đạt thành thành tựu như thế. Trừ phi, đời thứ nhất trước tu thành Lưu Ly thể chất, đời thứ hai lại tu thành Kim Cương tâm, ba đời thành tựu Bồ đề tướng, nhất thế thế giới tích lũy, cuối cùng lòng tràng độ đạo, thành tựu Bồ đề đạo quả, tấn thăng tiên tím. Tống Lâm rốt cuộc minh bạch vì sao tu hành xương quai xanh Bồ Tát Kim thân tướng, cần như thế cực đoan điều kiện. Lúc này, Thánh Tát Bồ đề, thập hạt sáng mệnh, mệnh cách phê bình chủ giải như đèn ánh sáng không ngừng lập loé, khi thì chuyển thành xanh ngằm, khi thì chuyển thành xanh đen đây là một cái ngay tại tấn thăng mệnh cách chỉ cái một bước cuối cùng, Từ Kính Đỉnh liền muốn thành công đăng tiếp. Hắn nga xuống cuối cùng một kiếp bên trên, lưu lại cả đời tiếng với. Cái kia từng đầu mệnh cách phê bình chủ giải, cuối cùng chỉ là hào nhoáng bên ngoài, giống như một viên chưa trưởng thành đại thụ hạt giống đương nhiên. Cái này chưa hẳn không phải một chuyện may mắn. Nếu như lúc ấy thật làm cho Từ Kính Đỉnh thành công, tất cả mọi người ở đây đều phải chết. Không có kim thân cường giả tồn tại cửu tuyến giang hồ, cũng tất nhiên hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cho nên nói, Từ Kính Đỉnh vốn là mệnh cách là thập ác sám mệnh. Khó trách có thể tu hành xuyên qua Enhanh Bồ Tát Kim Thân tướng, cái này một môn kim thân chi pháp đối với hắn mà nói quả thực quá phù hợp. Chờ một chút, tiếp trước của hắn không phải là vị kia đã từng thai hỏa chúng sinh, tu thành xương quai xanh Bồ Tát Kim thân pháp tướng tuyệt thế hung ma a. Từ kinh đỉnh thực ra cũng là một vị lịch kiếp thất bại Hồng Trần Tiên. 7000 năm trước bị người đánh rất mệt cách, rơi tiên tím rơi xuống xanh thảm, ngay cả thấp hơn. Sau đó lần lượt chuyển thế chúng sinh, ý độ ngóc đầu trở lại. Khả năng này rất lớn. Như vậy, rốt cuộc cái gì tính toán lịch kiếp thất bại đâu? Tống Lâm sở lên cảm, rơi vào suy nghĩ. Hồng Trần Tiên, nếu danh tự bên trong mang theo một cái tiền chữ, có phải hay không ngoại trừ mệt cách, còn có khác hẳn với người bình thường chớ? Bọn hắn hẳn là cũng có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Đúng. Nếu có chi nhớ tiếp trước tích lũy, tất nhiên có thể nhanh chóng vượt khởi Nhất Phi chúng tiên. Truyền thế sau mệnh cách nội tình cho dù kém một chút, dù sao hết thảy bắt đầu từ số 0, từ có vô hạn khả năng. Nhưng nếu là không thể thức tỉnh tốc thế ký ức, liền trước giờ bỏ mình chết điểu đâu. Uy, nghĩ gì thế? Diên Vĩ bản tay tại trước mắt run rẩy. Không có. Tống Lâm lấy lại tinh thần, lắc đầu nói. Cắt. Diên Vĩ biểu thị không tin, nhưng cũng không có truy cứu, thập nhất tiên sinh đã chẩn đoán bệnh tốt rồi, ngay tại cho quái nhân kia chữa thương. Tiên sinh, thương thế của hắn như thế nào?" Tống Lâm liền vội vàng hỏi. "Không thật là tốt. Người này dầu hết điện tắc, vốn là người đang chết, toàn bộ nhờ một cái chớp niệm treo. Kiếm thập nhất khẽ lắc đầu, ta thử trước một chút ổn định thương thế của hắn, sau đó mang về vòng xuyên độ chậm rãi điều dưỡng. Một tháng sau, như có tin tức liền thông tri các ngươi. Như không có tin tức, người này từ cũng không giúp đỡ." Đả tạ tiên sinh. Tống Lâm nghe nói như thế, cảm thấy cảm thấy yên tâm. "Nói một chút đi, người này là chuyện gì xảy ra?" Lão ngư dần nói. "Người này tên là Mộ Thành, cùng mẫu thân của ta chết có quan hệ, là nàng năm đó tùy tùng một trong Hắn có lẽ biết rồi một vài thứ." Tống Lâm giải thích nói, "Khó trách ngươi không để ý bản thân an nguy cũng phải cứu hắn." Lão ngư nhân lập tức dần mình. Lúc này, kiếm thập nhất tay bên trong hiện lên từng sợi kiếm quang, hóa thành vô số thật nhỏ kiếm châm, rơi vào mộ thành toàn thân khắp nơi. Sau đó, hắn lại lấy ra một hoàn thuốc, tinh tế mài thành bụi phấn, hóa vào thanh thủy bên trong, nhu diệp lưu vân cho an mộ thành ăn vào. Lập tức, mộ thành vẻ mặt u rột dần dần chậm, nhiều một tia sinh cơ cảm giác. "Tốt rồi." Kiếm thập nhất chuyển qua xoè lăn, đối lão ngư nhân nói, "Đưa ta rời đi mi châu, điều kiện nơi này không thích hợp trị liệu." Tuân lệnh, Lão ngư dân đưa tay chộp một cái, đem mộ thành bình ổn nhất vào trong tay, sau đó nắm lên kiếm thập nhất xe lăn, phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ ảo ảo. Ba người đạp thủy mà qua, chớp mắt biến mất tại một vùng biển mênh mông bên trong. Một lát sau, lão ngư dân lại lần nữa trở về, đã là hai tay chống chân. Trần Bá, nhường thập nhất tiên sinh một mình mang theo một phế nhân, an toàn sao? Diên Vĩ thấy thế có chút bận tâm. Yên Tâm, hắn cùng trước kia đã không đồng dạng. Trần Bình cười thần bí. Sau đó quay đầu đối Tống Lâm nói, "Tiểu tử, hiện nay đến lượt ngươi nằm lại trên giường." "A?" Tống Lâm có chút ngơ. Lão ngư dân cười nói, đang ở trên đường trở về, trông thấy cái kia hai cái tiểu nữ oa chính triều nhà Trọ Phương Dương ơi. "Làm sao? Ngươi hẳn là quên chính mình cũng là Thư Minh." "Cũng thế." Tống Lâm giật mình gật đầu. Toàn thân xương cốt và mẹo run rạo biến hóa, hóa thành dương thanh nguyên bộ dáng. Sau đó lại đổi một bộ quần áo, nằm lại trên giường. Một lát sau, Quy Tú Nhi, Trần Hi quả nhiên trở về, vừa vào cửa liền hỏi Tống Lâm tình huống. "Tỉnh, hắn tỉnh." Diên Vĩ một mặt kích động thanh nguyên mới vừa mới rốt cục đã tỉnh lại. "Thật sao? Quá tốt rồi, nhường ta xem một chút hắn." Quy Tú Nhi, Trần Hi nghe vậy lại hỉ, ánh mắt lẫn nhau lập tức cảm giác thành tựu tràn đầy. Có lẽ, cấp nàng hành động, thật đạt được một chút phúc báo. Hắn mới tỉnh lại, thể cốt suy yếu, vừa mới lại đã ngủ. Diễn Vĩ liền vội vàng lắc đầu, ánh mắt có chút tháy náy, diễn trò làm nguyên bộ. Chỉ có dấu giếm được người bên cạnh, mới tốt dấu giếm qua thiên hạ người. Dương Thanh Nguyên thân phận sạch sẽ, chính phái, có thể lâu dài đều so với Tống Lâm dùng tốt. Hắn chuyện cần làm liên quan cực lớn, ẩn vào chỗ tối mới tốt bảy mưu nhị kế. Vậy hắn hiện tại tình huống thế nào? Quý Tú nhi vội la lên. Không thật là tốt. Diệp Lưu Vân tiếp lời nói, mặc dù tính mệnh đã không lo, chưa hẳn có thể phục hồi như cũ. Thập nhất tiên sinh vừa đi, đi vì hắn chuẩn bị trị tận gốc linh dược. Có hy vọng sao? Trần Hy ánh mắt chờ mong. Nghe theo mẹ trời, Diệp Lưu Vân thở dài. Lão ngư dân đẩy cửa ra, thần sắc căng cứng, vây tại cửa ra vào làm gì, không biết hắn cần nghĩ ngươi sao? Bốn người nhất thời câm như hến, vội vàng tản đi. Trần Bính nhìn xem mấy người trẻ tuổi bóng lưng, khóe miệng không khỏi câu lên mỉm cười. Gian phòng bên trong, Tống Lâm hai mắt nhắm nghiền, tâm thần chìm ở luân hồi mệnh bản phía trên tiên kiếm kiếm cốt, kiếm cốt tự nhiên, sinh mà biết kiếm. Mệnh cách tiên sinh kiếm cốt, không bao lâu phong mang tất lộ, bình thường có chết yếu chi tướng. Bách chết, trăm rèn, có thể đúc nhất phẩm kiếm cốt kim thân. Thân, tâm, xương, linh, khí, si, ngũ thể hợp nhất, có thể thành vô thượng kiếm tiên chi mệnh. Xanh thảm mệnh cách, nguyện vọng chưa hết, mệnh số khó đổi, có thể vào kiếp trước, đây là Diệp Lưu Vân mệnh cách, một mai hoàn chỉnh xanh thảm mệnh cách. Kiếp trước đồng dạng nguyện vọng chưa hết, có thể dung hợp ra một cái xanh thảm mệnh cách. Nhưng bây giờ Tống Lâm cũng không tính sử dụng. Chí ít hiện nay không có ý định. Hắn đã có một cái xanh thảm mệnh cách, gần nhất đạt được mệnh cách cũng không ít xanh thảm phẩm chất. Giống như Nam cung vô song thành một cùng, Nam cung kiếp thành một kiếp, còn có. Tống Lâm liếc qua, đến từ Từ Từ Vân Phong Long Nguyên Đào tâm mệnh cách. Tấn thăng thần phụ cảnh cao thủ, cho dù nguyên bản vốn không phải xanh thảm mệnh cách, hiện nay cũng đã là xanh thảm. Sở dĩ, trừ phi tương lai chuẩn bị kỹ càng dung hợp cái thứ nhất xanh đen mệnh cách phương hướng. Sau đó, Tống Lâm tinh tế phòng đoán diệp lưu vân mệnh cách phê bình chú giải, dần dần mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bách chiết, trăm rèn, có thể đúc nhất phẩm kiếm cốt kim thân. Vẹn vẹn một cái tiên sinh kiếm cốt, liền có hy vọng ngưng tụ nhất phẩm kim thân. Hắn giống như coi thường cái này mệnh cách. Phải biết, từ xưa đến nay bao nhiêu thần phủ cao thủ, tại thần phủ cảnh đi đến Tuyệt Lộ, đều không thể nhìn thấy Kim Thân Diệu Pháp. Thân, Tâm, Xương, Linh, C, si, Ngũ Thế hợp nhất, có thể thành Vô Thượng Kiếm Tiên chi mệnh. Tổ hợp mệnh cách. Cái này mệnh cách tiềm lực, hẳn là cùng Thánh Tâm bổ để tương đối. Ngũ Thế một trong xương nên chính là Tiên Sinh Kiêu cốt. Như vậy, còn lại 4 cái đầu. Nghĩ tới đây, Tống Lâm đột nhiên trong lòng khẽ động đạm đại huyền âm thông minh kiếm tâm, có lẽ chính là Ngũ Thế chi kiếm thứ nhất điều này nói rõ. Tại cái kia xa xôi trên núi sớm có tiền nhân làm kiếm tu nhất đạo khai sáng khai rộng vượt mọi trung gai, đi ra một cái có dấu vết mà lần theo tiền đồ tôi sáng. Núi thẳng, vô thượng kim thân chi cảnh, thật hâm mộ bọn hắn, cũng không biết mấy đời tích lũy mới có như vậy mấy cách. Tống Lâm chỉ cảm thấy miệng bên trong có chút chua. Hôm sau, ba phủ nữ tòa Mi Châu thịnh đảo Hồng Thủy, dần dần một chút tối lui. Mọi người bắt đầu thu thập tàn cuộc, chứng kiến gia viên. Cùng lúc đó, liên quan tới đêm hôm đó nghe đồn, cũng giống như Hồng Thủy trong giang hồ nhấc lên Thao Thiên Cự Lãng. Yêu Dao Tống Lâm, Thịnh Lan Chi, Mịch Thiên Chi Tư, vô song yêu nghiệt. Có chuyện tốt người đem hắn cùng Dương Thanh Nguyên đặt song song vị, tuyệt đại song đao. Người này, thực tế quá yêu. Dương Thanh Nguyên chí ít có sư thừa, cụ thể tu hành bao nhiêu năm đám người cũng không biết, mà Tống Lâm thân phận, kinh lịch, tất cả mọi người hết sức rõ ràng. Không đến thời gian 1 năm, dùng tốc độ như thế của thời, rất nhiều người đều suy đoán, hắn hẳn là đạt được từ Thịnh Lan di sản. Đến mức cái kia di sản, tự nhiên là tam tuyệt ma sư truyền thừa. Cũng bởi vậy, một số người đối ma sư truyền thừa lên nhìn trộm chi tâm, bất quá nghĩ đến Tống Lâm thực lực, tính tình, lại dồn dập tắt ý nghĩ. Cự Kình Bang hạ chẳng, còn chưa đủ thảm. Từ gia sáu phòng bị vì nhằm bảo hắn, Nam Ninh đều chết ở tại Đao Hạ. Từ kính đỉnh chiếm Bạch Hoa cung cũng bị chém ở đau hạ. Thư Vân hùng không chết, nhưng kết quả sống còn khó chịu hơn chết. Có thể nói thân bại danh liệt, không còn mặt mũi đối thế nhân. Lại qua một ngày, một cái tin truyền khắp giang hồ, Cự Kình Bang ban thành tiền cơ nghiệp, toàn diện rời khỏi cửu tuyển, cô đầu rút cổ Mân Giang đại bản doanh. Đồng thời phái ra nhân thủ, tích cực cùng thế lực khắp nơi thương thảo bồi thường giao công việc. Bọn hắn không nghĩ như vậy, nhưng lại không thể không làm. Bang không chính là cùng toàn bộ giang hồ là địch để cho người ta không khỏi căm ghét, cũng không biết Cự Kình Bang có hay không hối hận qua lúc trước như vậy đối lại hắn. Tháng 9 năm 23 Bây quanh Mi Châu lũ lượt rốt cục toàn diện tối lui. Một ngày này, Tống Lâm rốt cục có thể giới hành động, xuất hiện ở trước mặt người đời. Cũng là tại một ngày này, tại Mi Châu các nơi cứu khổ cứu nạn kiếm trai thành nữ, Đạm Đại Huyền Âm lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. "Thương thế của ngươi tốt hơn một chút rồi sao?" Nàng đứng ở nhà trọ tầng cao nhất trên ban công, vẫn Đạm Phong khinh nhìn xem Tống Lâm. Trong tay áo lặng yên siết chặt ngón tay, bại lộ thiếu nữ nội tâm bất an. "Cần phải, không chết được đi." Tống Lâm bình tĩnh nói. "Có khỏi hẳn hy vọng sao?" Đạm Đại Huyền Âm lại hỏi. "Cái này, phải hỏi lão thiên cổ cụ cục." Tống Lâm chỉ vào bầu trời, dỗng nhiên che miệng trùng điệp ho khan hai tiếng, mở ra bàn tay, lòng bàn tay tràn đầy nhìn thấy mã giật mình đỏ sẫm vết dịch. Trầm mặc đạm đài huyền âm bàn tay nắm chặt, có ánh móng tay phản phất muốn rơi vào trong thịt. Trong lòng tràn ngập không biết là ấy nãy, vẫn là một ít không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Hồi lâu, nàng mới nói, "Tiếp đó, ngươi có tính toán gì?" Hồi vọng xuyên độ, "Mới y quán, có lẽ có trị liệu biện pháp của ta." Tống Lâm thản nhiên nói, "Ta cùng ngươi đi." Thiếu nữ tốt ra, lời mới vừa ra miệng, nàng lập tức sắc mặt tường hồng, cũng không còn dũng khí ngẩng đầu. "Không cần." Tống Lâm lẫm lẫm đạm thanh âm, lại làm cho Đạm Đài Huyền Âm trên mặt hùng nguyện cơn phất thoáng chốc lui tán. Ngẩng đầu, thiếu nữ sắc mặt hơi trắng bệnh, "Ta, ta cũng sẽ giúp ngươi nghĩ biện pháp." Nàng quyết định trở về, lập khắc kiếm trai điển tịch, tìm kiếm cứu chữa Tống Lâm phương pháp. Hắn một người như vậy, lòng có lăng vân trí, não cốt cao ngất. Nếu là biến thành một cái phế nhân, nội tâm cái kia có nhiều tuyệt vọng. "Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, làm sao cứu vớt thiên hạ của ngươi thương sinh đi?" Tống Lâm lại quay đầu đi, giống như không muốn nhìn thấy Đạm Đài Huyền Âm, Đạm Đài Huyền Âm kiếm tâm giu lên. "Hắn, đây là tại trách ta sao?" Cũng thế, Nàng cho tới hôm nay mới đến nhìn hắn. Chương 243: Thu hoạch được mệnh cách, Bồ đề trùng hồng trận tướng. Chương 243: Thu hoạch được mệnh cách, Bồ đề trùng hồng trận tướng. Tổng Lâm đương nhiên không có quá đạm đại huyền âm. Nàng với hắn mà nói, chỉ là một người đi đường. Một cái liền bằng hữu cũng không tính hợp tác đồng bạn, cũng không đáng hận quái. Hắn không muốn nhường nàng đi theo, là bởi vì chính mình căn bản không có ý định hồi vòng xuyên độ. Thừa dịp dưỡng thương trong khoảng thời gian này, hắn dự định đi nước sối nhãn phụ cận nhìn xem. Các loại mộ thành tỉnh lại, nếu có thể từ trong miệng hắn biết được năm đó trận tướng, liền tiến vào thiên địa minh di tích tìm tòi hư thực. Sau đó bắt đầu đối cự kình bang triển khai trả thù, dùng chính mình lực lượng. Thủy mạch phía dưới có dị thường. Mắt thấy Tống Lâm quay người dự định rời đi đạm đại huyền âm chỉ có thể tiến lên một bước, dùng lý do này giữ chân hắn, mấy ngày nay, có người thường xuyên nghe được tiếng long ngâm. Chân chính long ngâm âm, âm thanh, tuyệt không phải giao long loại kia hậu thiên lẫn lộn loại, là một cái rồng thực sự. Cái gì? Tống Lâm kinh ngạc quay đầu, dừng bước. Đúng vậy, chân long. Đạm đại huyền âm muốn nói lại thôi, nàng vốn là muốn giải thích, chính mình mấy ngày nay là bởi vì tầng tầng lớp lớp thủy quái kéo lại tay chân. Kết quả, lại trở thành khắc một cái không có thực chất chứng cứ tin tức. Nàng nghĩ, hắn hẳn là sẽ quan tâm những thứ này. Mỗi khi gặp hoàng hôn âm dương giao thế thời điểm, giờ tí ngày đêm giao giới kỳ hạn, thủy mạch phía dưới liền ầm ầm truyền đến long âm. Người có tu vi nghe không được, chỉ có những cái kia chưa từng tu hành qua bình dân bách tính mới có thể nghe được động tĩnh. Đạm Đài Huyền Âm chậm rãi kể ra, vẻ mặt cũng khôi phục thanh lãnh. Hèn mọn kiếm trai thánh nữ đột nhiên nhớ tới, hắn giống như khá là yêu thích chính mình như vậy. Quả nhiên. Trống Lâm không tiếp tục đi, phàn mà dưới chúng đến, có chút hăng hái mà nói, trên đời còn có loại này kỳ quái sự tình. Ngươi kiến thức uyên bác, có cái gì suy đoán sao? Đạm Đại Huyền âm nói, có lẽ cùng năm đó từ Thịnh Lan, xây dựng Mi Châu Thịnh Đảo có quan hệ." Tùng Lâm chậm rãi gật đầu, rơi vào trầm ngâm. Thủy mạch phía dưới Hà Đồng bất quá bình thường. Hắn sớm đã đã giải phẫu, cũng chưa phát hiện anh thủ giao tâm. Nhưng này cái tiếng long ngâm, tại dưới nước lâu như vậy, Tùng Lâm lại một lần đều không nghe thấy qua. Tự nhìn thấy vỡ vụn bạch hoa cùng lên, hắn liền vẫn cảm thấy có liên quan với đó. Hàn Lan năm đó từ Thịnh Lan cho hắn, lưu lại cái gì? Cho chưa từng tu hành qua, hắn đáng tiếc thủy mạch phía dưới vô biên vô hạn, đến nay chỉ có yêu đau Tùng Lâm xuống dưới qua. Đạm Đài Huyền Âm đôi mắt ngừng tụ lại. Nói đến chính sự, liền cả người không đồng dạng. Ngươi đang lo lắng cái gì? Tống Lâm hỏi Đạm Đài Huyền Âm nói, ta lo lắng, Bạch Hoa cung dưới trấn áp một thứ gì đó. Bây giờ mi châu địa thế bị ép, tương lai vật kia ra tới, tạo thành không thể vãn hồi nguy hại. Ngươi là lo lắng cái kia Tống Lâm đi." Tống Lâm cười nói, hắn tác phong làm việc ngoạn tuyệt, không còn chỗ trống. Đối rằng hồ mà nói, chưa hẳn là một chuyện tốt. Đạm Đài Huyền Âm điểm nhẹ vầng trán. Tống Lâm hoàn toàn không còn gì để nói. Nghe người khác ở trước mặt đảm luận chính mình, quả nhiên vẫn là như vậy xấu hổ. Nhưng cũng minh bạch Đạm Đài Huyền Âm lo lắng. Nói trắng ra, tựa như là một cái hoang đế, lo lắng người phía dưới trưởng không không biết, lực lượng cường đại, uy hiếp sự thống trị của mình đây chính là kiếm trai tư thế, mãi mãi để cho người ta không thích. Tốt rồi." Tống Lâm đứng người lên, hắn đã đã mất đi hào hứng, ta hiện nay chỉ là một tên phế nhân, nhưng việc này vẫn là lưu cho thánh nữ đại nhân quan tâm đi." Dứt lời, cũng không quay đầu lại rời khỏi đạm đài huyền âm một mình lập thân ban công, kinh ngạc một lúc lâu sau. Màn đêm buông xuống, Tống Lâm đổi toàn thân cải trang, đi tới toa cờ đường dài, leo lên tình duyên cư. Nơi này, có một người đang đợi hắn. Người rốt cuộc đã đến. Tiêu Giang Hồ từ trong bóng tối đi ra. Bành Việt trống Lâm bình tĩnh gật đầu. Mộ Thành như thế nào? Bành Việt cũng không lấy xuống mũ trùm, cả người nửa ẩn vào hắc ám bên trong. Tạm thời không chết được. Tống Lâm nói, vậy thì tốt rồi. Bành Việt giống như yên lòng, nói, ngươi muốn hai người, bây giờ ngay tại tỉnh duyên cư bên trong, để bọn hắn đi thôi. Tống Lâm lại nói, cái này, Bành Việt không khỏi sững sờ. Từ kính đỉnh đã chết, Nạp Lan Tiêm Tiêm cũng chưa phạm phải tội gì, chẳng lẽ em muốn giết bọn hắn hay sao? Tống Lâm hỏi ngược lại. Bành Việt nghe vậy, lại lần nữa khẽ giật mình, ên đoán rõ ràng. Như vậy tác phong làm việc, sát thực cùng Từ Thịnh Lan giống nhau như lúc. Hắn lại nói, nếu là đem hai người này giữ ở bên người, tương lai chưa hẳn không phải một sự giúp đỡ lớn. Hắn chỉ là Tống Lâm sắp đối cự kình bang triển khai trả thù. Nạp Lan Tiêm Tiêm chính là Hồng Trần Tiên truyền thế, Lâm Phàm cũng coi như rất có tiên tư, tương lai thành nên cũng sẽ không khác nhau. Ta cũng không tính tổ kiến thế lực thành viên tổ chức. Tống Lâm có chút những người, nhìn đèn đuốc u ám tua cờ đường dài. Vì sao? Bành Việt khó hiểu nói, mâu thuẫn của ta năm đó giao hấn, chẳng lẽ còn chưa đủ ạ? Bành Phúc, người khác lực lượng, mái mái thuộc về ngoại lực. Tống Lâm chỉ vào vốn nên cái kia nhà nhà đốt đèn đường dài, bây giờ khắp nơi ú u ám phòng. Tựa như cái này tua cờ đường dài, một khi tao nỗ lực lượng mạnh hơn, đèn đuốc yếu đốt, cuối cùng vẫn muốn rựa vào chính mình, đi thấp sáng cái này hắc ám. Thế nhưng là, Bành Việt Trần chợt nói, không có gì tốt thế nhưng là, Tống Lâm ngắt lời hắn, nhiều năm như vậy ta cũng chờ xuống tới, cũng không kém một chút thời gian. Ta biết, muốn đảo cự kình bằng căn, tất nhiên muốn đối mặt tử thương hải vị này hắc bảng đệ tam cao thủ. Hắn xoay người, nghiêm túc nhìn xem Bành Việt. Ta sẽ dùng chính mình lực lượng, đoạn lại đã từng hết thảy. Có lẽ các loại đến lúc đó Những vật kia đối ta đã không trọng yếu, nhưng cái này quá trình bên trong thu hoạch mới là chân quý nhất. Bành Việt kinh ngạc nhìn xem Tống Lâm, trong mắt hình như có sóng lớn cuộn. cuộn. Hắn đột nhiên cảm giác, có lẽ Tống Lâm ý nghĩ mới là đúng. Có lẽ, hắn thật có thể siêu việt mâu thân hắn thành tựu, chân chính bước vào cái kia thần phủ phía trên cảnh giới, mà không phải trên nửa đường nói băng ngăn, gãy tại cái này cựu tuyển giang hồ trong hồ nước. Ta sẽ giúp ngươi. Bành Việt nặng nề gật đầu. Đương nhiên. Tống Lâm nhuyễn miệng cười, đại danh đỉnh đỉnh tiểu giang hồ, trưởng không thiên hạ tình báo, có cần thời điểm, nhất định tiền phước Bành Úc. Được. Bành Việt tuổi to gặp lại. Tống Lâm quay người, ngảy vào hắc ám bên trong. Bành Việt đứng tại chỗ, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm. Hắn có thể cảm giác được. Tống Lâm thực ra cũng không tiến nhiễm hắn. Không, hắn giống như đối trên đời này bất luận kẻ nào đều không có tiến nhiễm cảm giác. Chỉ tin tưởng mình. Đứa nhỏ này, lúc trước cự kình bang hoàn cảnh như vậy, cuối cùng đem hắn bị thương quá sâu a. Một tiếng cảm thán, theo gió bay vào màn đêm. Hôm sau, Tống Lâm một đoàn người đi ra nhà trọ. Mi Châu Thịnh Đạo sự tình đã xong, bọn hắn cũng nên rời đi. Sau này còn gặp lại. Quy Tú Nhi huyền truyện hành lễ. Tính cách mạnh mẽ nàng, lúc này lại như cái tiểu thư khuê các. Ta sẽ đi vòng xuyên độ xem ngươi." Trần Hy nhỏ giọng đối Tống Lâm nói. Thoạt nhìn, nàng còn tại Trần Linh Chi giai đoạn, cũng không trở về Trần Hy tính cách. Hữu duyên gặp lại." Tống Lâm ôn hòa cười. Giang hồ đường xa, giao nhau như thủy. Hai nữ mặc dù lớn mật nhiệt liệt, chưa từng che giấu chính mình tình nghĩa, nhưng cũng không phải nhi nữ tình thường người. Phen này lưỡng trình kết thúc, các nàng cũng nên về môn phái trị liệu. Tiểu hy vọng, Tú Nhi muội muội, nhớ kỹ đến ta phong vân đạo làm khách nha." Diên Vĩ dĩnh đả quát tay. "Đi." Diệp Lưu Vân bẹo lấy bà phụ. "Gặp lại." mấy người cùng nhau ô quyền tại nhà trọ phía trước phân biệt. Chốc lát, Tống Lâm, Diệp Lưu Vân, Diên Vĩ đi vào bến tàu ở đây. Bọn hắn cũng phải phân biệt, một cái đến vòng xuyên độ, một cái hồi hắc thủy dương, một cái đi nước xuối nhãn. Nhận đến Tống Lâm kích thích, Diệp Lưu Vân cùng Diên Vĩ dự định trở về thật tốt bế quan, tranh thủ đột phá tu vi. Tương lai thời điểm gặp lại, cũng không thể nhường hắn kéo xuống quá xa. Luyện thật giỏi, đừng quá sốt ruột. Nhi đệ, Tống Lâm nhìn xem Diệp Lưu Vân căng cứng đôi lông mày, một bàn tay đập vào hắn đầu vai. Cắt. Diệp Lưu Vân liếc mắt. Tống Lâm cười nói, thiên phú của ngươi không kém bất kỳ ai, thật. Tương lai, chưa hẳn không có thể thắng được cái kia kiếm vô tâm. Thật. Diệp Lưu Vân có chút không tin. Đương nhiên là thật. Ngươi không tin chính mình, còn không tin ta sao? Tống Lâm khẳng định gật đầu. Từ khi nhìn Diệp Lưu Vân mệ cách, Tống Lâm liền biết rồi, hắn thực ra xa chưa đào móc xuất tự thân tiềm lực. Bách Thiết, trăm rèn, ngũ thế chi kiếm. Thiên Sinh kiếm cốt cùng thông minh kiếm tâm, kiếm vô tâm thân kiếm bất đồng đi qua Diệp Lưu Vân tại kiếm thập nhất tức tốc, che chở cho, kinh lịch sự tình quá ít. Nếu như là tại 3000 năm trước giang hồ, hắn hiện nay có lẽ đã bước vào thần phủ. Hiện nay giang hồ đã xuống dốc Có lẽ, cửu truyền bên ngoài thế giới mới thích hợp hắn hơn. Tống Lâm trong lòng có một cái ý nghĩ, tương lai, hắn nếu là bước vào thần phủ, ngay cả kim thân, có lẽ luân hồi mệnh bản bên trong tiên sinh kiếm cốt mệnh cách, đem sẽ tự động tấn thăng xanh đen cũng khó nói. Nam dữ ngũ thế chi kiếm mệnh cách người, chưa hẳn không phải một cái ngay tại lịch kiếp hồng chân thiên. Được, đi. Diệp Lưu Vân lạnh lùng quay đầu. Gặp lại Tống Lâm gật đầu. Bảo trọng. Diên Vĩ bỗng nhiên xông lên trước, trùng điệp ôm một hồi Tống Lâm. Bọn họ cũng đều biết, hắn sau đó phải làm sự tình. Trong lòng lo lắng, rồi lại không giúp đỡ được cái gì chỉ có thể trở về khắc khổ tu luyện, chờ cơ hội hoàn hảo. Nước sông tạo nên một nước, hai chiếc đò ngang dần dần lái về phía phương xa. Mà Tống Lâm cũng đem đạp vào thuộc về mình lịch trình, tiêu diệt cự kình bang đây là hắn tại nương nương trước miếu ứng thuận tâm nguyện. Diệp Lưu Vân là đăng đỉnh tiểu tuyển, tương lai thành là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, diễn vị chỉ nghị thủ hộ người bên cạnh. Nghe Tuyết Tiểu Trúc đạm đài huyền âm đứng tại phía trước cửa sổ, kinh ngạc nhìn xem trong viện của Cẩm. Cái bàn trên tờ giấy trắng, lít nha lít nhít chần ngập từng cái tính chữ. Mỗi một cái đều là trống rỗng, vô tình là nàng đi qua viết. Hôm nay, nàng không tiếp tục viết cái trước kia. Bởi vì nàng biết rồi, chính mình nhất định có thể viết ra không giống tỉnh. Nhưng nàng cũng không dám viết. Nàng giống như đã minh bạch, tình là vật chi, để cho người ta lo lắng, để cho người ta khổ tâm. Nàng giống như thật động một ít chân tình. Thánh nữ Dương Thanh Nguyên đã rời đi Mỹ Châu. Thanh âm của một nữ tử từ ngoài sân truyền đến. Hắn đi đạm đại huyền âm chấn động trong lòng. Hồi lâu, thiếu nữ tối đầu, chấm dái tách ra vở áo. Trắng sáng như tuyết trên da thịt, một mai tứ phương ấn ký mười phần rõ ràng, phản phất thiên địa khắc ấn không cách nào tiêu trừ. Hắn đi, không có một ít lưu luyến, tựa như ban đầu ở tình duyên cư dưới. Hai người lần đầu gặp lúc cái kia vô tình một đao, tại trước ngực nàng lưu lại nhất đạo mãi mãi cũng vô pháp xóa đi dấu vết. Trên đời này mỗi người đều là độc nhất vô nhị. Vẽ trong điểm, về sau muốn kiểm tra. Mỗi người bọn họ đều tại vì mục tiêu của mình cố gắng. Cái này giang hồ rất lớn, cũng rất nhỏ. Nếu có duyên, tương lai không lâu tự có thể trong giang hồ gặp lại. Nhà đỏ, lái thuyền. Tống Lâm Tu hồi ánh mắt, leo lên bến đỏ cuối cùng một chiếc thuyền. "Đần công." Bỗng nhiên một thanh âm từ bến đỏ truyền đến. Tống Lâm quay đầu nhìn lại. Nạp Lan tiêm tiêm thân ảnh chính chiều hắn chạy tới. Ở sau lưng nàng Tựa hồ còn đuổi theo một người, cách lấy vài trăm mét khoảng cách, Tống Lâm liền nghe đến một cố kỳ lạ mùi vị, một cố thuộc về kim thân mới có mùi vị. Sau đó, một mai gần như toàn thân màu xanh mệnh cách quan đoàn, từ nạp lan tiêm tiêm đỉnh đầu hiện hiện, trực tiếp đầu nhập trận của hắn thu hoạch được mệnh cách, bồ đề chủng hồng trận tướng. Cái này, Tống Lâm suýt nữa ngây người. Quy Tú Nhi, trấn hi ở trung lâu như vậy, cũng không đã cho mệnh cách hắn. Cái này nạp lan tiêm tiêm mới lần thứ hai gặp mặt, thế mà dâng lên chính mình chân tâm. Tên nghi ạ phụ nhóm, có thể cho cái nguyện phiếu sao? Van cầu các ngươi, mắt thấy cuối tháng, 1000 nguyện phiếu đã kích lòng Tín A, chương 244, kiếm gõ thiên môn, tuyển lôi tiếp. Chương 244, kiếm gõ thiên môn, tuyển lôi tiếp bổ để trùng hồng trận tướng, xem mỗi người một vẻ, độ hồng trần tâm. Mệnh cách trời sinh thánh tâm linh thể, phúc duyên thấm hậu. Xem cấp hồng trần các loại sự tình, dựa chín cuốn dụng đạo quả sinh, là vì thiên mệnh đạo chủng, hồng trần si khách. Si thì là người, phá thì làm tiên. Mục, hỏa song sinh chi mệnh, có thể được ba thành ba tăng thêm. Xanh thảm mệnh cách, nguyện vọng chưa hết, mệnh số khó đổi, có thể vào kiếp trước. Nhìn xem từng đầu mệnh cách phê bình chú giải, Tống Lâm có chút kinh dị. Bồ Đề chủng hồng trận tướng, Kỳ Lân chủng phong vân tướng, hai cái mệnh cách có thể nói 10 điểm gần. Ma nạp lan tiêm tiêm mệnh cách bên trong xanh thảm hai chữ đã triệt để chuyển thành màu xanh, tựa hồ chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai xanh đen phong chất. Không hổ là hồng chân tiên, kinh lịch cái này một lần tiếp nạn ngược lại nhân họa đắc phúc. Cho Tống Lâm cảm giác liền tựa như hai vị hồng chân tiên gặp nhau, cấp đoạt người khác nhất thế nội tình, khí số. Hắn nhìn về phía mình mệnh cách phê bình chú giải Kỳ Lân chủng phong vân tướng, trời sinh điểm lành, bán thần chi tướng. Mệnh cách thiên mệnh mang theo, bình thường có phong vân làm bạn. Phong vô định, vân vô thượng mà được đao kiếm song tuyền. Là vì tiên mệnh kỳ lần hà giống, hậu thiên thông minh kiếm tâm, tuyệt đao chi linh. Tu hành thủy pháp 3 thành 8 tăng thêm, phương pháp sản xuất thổ sơ 3 thành 1 tăng thêm, mục pháp 2 thành 8 tăng thêm. Xanh thảm mệnh cách. Vẹn vẹn thủy pháp một hạng 3 thành 8 tăng thêm, đã so với nàng mục hỏa tăng thêm ưu tú rất nhiều. Đây có phải hay không là chứng minh, ta nguyên bản ngưng tụ ra mệnh cách, thực ra đã cùng xanh đen mệnh cách tương đối, chỉ là nhận hạn chế nhân tuyệt kiếp trước phẩm chất, dẫn đến cuối cùng chỉ có thể đạt tới xanh thảm tự hạn. Trong khi đang suy nghĩ, Nạp Lan Tiêm Tiềm đã chạy tới đỏ ngang phía trước. Chờ chờ ta một chút. Tống Lâm khẽ nhíu mày, "Ngươi tới làm gì?" "Ta là tới." Nạp Lan tiêm tiêm môi đỏ khẽ nhếch, "Ngươi đứng phía sau đã đuổi theo." "Tiêm Tiêm." Lâm Phạm một mặt kích động, "Ngươi chạy nhanh như vậy làm cái gì, chẳng lẽ ta cũng có thể ăn ngươi?" "Ồ." Hắn giống như mới rốt cục chú ý tới Tống Lâm, lập tức một mặt đi ý, "Ngươi vì sao ở đây?" "Ta vì sao ở đây, cùng ngươi có liên quan." Tống Lâm không khỏi nở nụ cười, hắn rất muốn nói, rõ ràng là chính mình tới trước, lại cảm thấy không cần thiết cùng loại này bị tình yêu choáng váng đầu óc người giải thích. "Ngươi cái này phế nhân." Lâm Phạm sắc mặt đột biến, trong mắt lóe lên không biết Gen Get vẫn là cừu hận vẻ mặt. "Lâm Phạm, im ngay." Nạp Lan Tiêm Tiêm một tiếng quát lớn, khuôn mặt nhỏ trầm xuống. Sau đó, mặt hướng Tống Lâm, trịnh trọng hành lễ, đoạn này thời gian, nhờ có Dương Kiếu hiệp che chở, Tiêm Tiêm mới có thể toàn thân trở ra. "Đại ân đại đức, vinh thế khó quên." "Không cần như thế." Tống Lâm khẽ lắc đầu. Hắn đối Nạp Lan Tiêm Tiêm ngược lại không có lạnh lùng như vậy, người ta chí ít đem mệnh cách đều giao cho mình. Đổi một cái thuyết pháp, đây là tính mệnh phó thác tình nghĩa. "Muốn." Nạp Lan Tiêm Tiêm hình như có chút khắc bách, không có ngươi che chở. Tiêm Tiêm tại Bạch Hoa cũng đã sớm biến thành vạn người đùa bỡn ti tỉ. Không có ngươi cởi ra, tà ma giết người nhất án, từ kính đỉnh tà công đại thành, ta sớm đã phi hôi yên diệt. Như thế tái tạo tri ân, giống như cha mẹ ruột, Tiêm Tiêm như thế nào chẳng quên." Dứt lời, nàng chiêu Tống Lâm sâu sắc thi lễ một cái, thái độ chân thành tha thiết, cái trán giống như muốn áp vào trên mặt đất đi. "Được, như là đã tạ ơn, vậy liền gặp lại đi." Tống Lâm nhẹ gật đầu, biểu thị thu đến. Sau đó quay đầu đối nhà đó nói, "Lái thuyền." "Đây." Nạp Lan Tiêm Tiêm sững sờ tại nguyên chỗ, có chút không biết làm sao. Tiếp tiêm, tiêm, người ta cũng không linh tỉnh, chúng ta hay là đi thôi." Lâm Phàm nhìn Tống Lâm, cười lạnh một tiếng. Trong mắt hắn, người này đã là cái phế vật, tự nhiên cũng không đáng được kiêng kỵ. "Ngô Xuân." Tống Lâm tự nhiên thấy được nét mặt của hắn, nhưng lại không cùng cái này xuân vật tính toán nào nào. Thuyền mái chèo lật qua lật lại, đó ngang dần dần tại ngoài khơi. "Tiếp tiêm, tiêm." Lâm Phàm gặp Nạp Lan tiêm tiêm hồi lâu không hề động, đáy lòng đương nhiên có chút bất an. "Người đi đi." Nạp Lan tiêm tiêm nói. "Cái gì?" Lâm Phàm chấn động trong lòng, sắc mặt trắng bệ. "Ta đã nói đến rất rõ ràng." Nạp Lan Tiêm Tiêm nhìn tại ngoài khơi đỏ ngang, mà không biểu tình, người ta đã mất hồn nước mang theo, hà cớ gì dựa nựa không, rõ. Tiêm Tiêm, hao hết thiên tân vạn khổ cứu ngươi. Giúp đỡ ta người, là hắn, mà không phải ngươi, Lâm Phàm. Nạp Lan Tiêm Tiêm nhìn xem Tống Lâm nhìn về phương xa bóng lưng, trong hoàng hốt, suy nghĩ giống như về tối đêm hôm đó, hai gò má không khỏi nổi lên điểm điểm hồng nhợt rất rất, ánh mắt cũng ngông lùng mấy phần. Bởi vì ta, thanh hà kiếm phái trên dưới giết hết. Bởi vì ngươi, lâm gia không còn nữa. Hai chúng ta nhất định thiên mệnh tương khắc, hà cớ lại cho đối phương mang đến đau đớn. Giọng nói của nàng phiêu hốt Nói những lời này lúc, ánh mắt vẫn như cũ nhìn xem Tống Lâm Khoan hậu bằng lưng. Trên đời này, nàng đã là lẻ loi lôi chơi trọi một người. Bây giờ chỉ có người này có thể cho nàng mang đến cảm giác an toàn. Nàng đã là người của hắn. Bởi hắn đưa nàng từ vô tận trong tuyệt vọng, cứu thoát ra lúc, liền đã chú định trong nội tâm nàng, thân thể rốt cuộc dung không được nam nhân khác. Nghĩ đi nghĩ lại, Lạp Lan tiêm tiêm thân thể mất tự nhiên và bẹo, một chỗ tự dưng truyền đến một loại tê dại. Bạch Hoa cung cho nàng cho ăn quá đà tình dược. Đến mức đêm hôm đó cảm giác, đến nay còn lưu lại trong thân thể. Người Lâm Phàm nhìn xem Nạp Lan Tiêm Tiêm đỏ thấm sắc mặt, chỉ cảm thấy một cỗ lòng đấu kỵ từ ở ngực trong nháy mắt xông lên tinh linh. "Dương Thanh Nguyên, ta giết ngươi." Kiếm quang chói mắt, nhanh chóng được hai bên bờ người đi đường vô ý thức hai mắt nhắm lại. Lâm Phàm cầm trong tay một chuôi giống như thước như kiếm binh khí, gặp không thoát lên, lại chiều tống lâm giễu tới. Dương tay, một tiếng kinh hô vang lên. Nạp Lan Tiêm Tiêm vội vàng xuất thủ, một trường ấn hướng Lâm Phàm sau lưng, nhưng mà đã không còn kịp rồi. Chẳng ai ngờ rằng Lâm Phàm lại đột nhiên hướng Dương Thanh Nguyên xuất thủ. Cho dù lúc này một chút tận vào chỗ tối người, cũng bị không khỏi rơi vào ngạt nhiên. Đương nhiên Một cố đao ý phóng lên tận trời, thẳng vào mây xanh. Lâm Phàm cả người bỗng nhiên cứng sở tại nguyên chỗ, ngơ ngác nhìn xem tay cầm thuyền mái chèo, dùng mái chèo làm đao đối với chính mình Tống Lâm. Tí tách một giọt mồ hôi lạnh từ hắn cái trán chảy xuống, bị gió thổi qua, rơi vào trong nước sông. Thật nhỏ thanh âm nghe tại trong tai mọi người, lại phản phất kinh lôi bên minh. Tống Lâm cũng không chân chính xuất thủ, có thể Lâm Phàm lại phản phất bị cái kia một cố đao ý, đánh tan dũng khí xuất thủ. Bành! Nạp Lan tiêm tiêm một trường rốt cục bắt kịp, nàng lại không kịp thu lực, trùng điệp đánh vào Lâm Phàm phía sau. Lâm Phạm cả người xoạt rơi vào trong nước, trở thành một cái lưỡi súng đợi tử trong nước hiện lên. Khóe miệng của Hàn Lịch Huệ, ánh mắt lờ đẫn, phản phất gặp to lớn đả kích. "Ta, ta không phải cố ý." Nạp Lan Tiêm Tiêm trên mặt lộ ra một ít thái nãy, tu vi của nàng nguồn gốc từ tại ngoại y mến, còn không kịp chưởng không tự nhiên. Sau đó, nàng liên vội vàng xoay người đối Tống Lâm nói, "Ngươi không sao chứ?" Câu này ẩn chứa quan tâm cùng thấp hỏng, so với vừa rồi xin lỗi so sánh, thật sự là cách biệt một trời. Lâm Phạm lập tức như bị sét đánh, kinh ngạc nỉ non, "Tiêm Tiêm." Nhưng mà, Tống Lâm lại không để ý dây dưa hai người. Ngược lại điều chuyển thân hình, năm mái treo nhìn về phía Giang Viên, "Chư vị, các ngươi nếu không muốn ra tới, ta cũng không miễn cưỡng. Ta biết, hôm nay nơi này rất nhiều người ánh mắt đều đang nhìn ta. Các ngươi muốn nhìn một chút, ta đến tổn cùng có hay không thế? Muốn nhìn ta cũng có làm hay không được cái này cựu tuyển thị chủ chư vị? Rất muốn nhìn ta. Có thể đi ra hay không cái này Mị Châu thành đảo?" Yên tâm, ta cũng có một đao. Cuối cùng một đao. Không sợ chết, có thể tới thử một chút. Toàn bộ bến đỏ bỗng nhiên rơi vào một loại quỷ dị trầm tĩnh. Rõ ràng không có mấy người, lại phảng phất có rất nhiều người rơi vào trầm mặc. Tống Lâm sắc mặt lãnh đạm, cầm trong tay truyền mái chèo, giống như tại cùng không khí giằng co. Hắn đương nhiên biết rồi những này là ai. Những cái kia bị hắn đánh gãy răng, không nỡ cừu tiền lợi ích thế lực khắp nơi. Bây giờ truyền môn hắn đã là một phế nhân, tự nhiên cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra. Nếu muốn thăm dò hắn một phen. Một lát sau, Phản Phật âm thầm thăm dò giá thú lặng yên rời khỏi, nhưng trọng bầu không khí đột nhiên khôi phục. A. Tống Lâm khinh thường khẽ cười một tiếng. Liên suất thủ dũng khí đều không có, đến tụt cùng ai mới là phế vật. Hắn đem truyền mái chèo trả lại cho nhà đỏ, trầm rãi nói, "Nhà đỏ, lái thuyền đi." Tốt, tốt. Người chèo thuyền nơm nớp lo sợ nhận lấy thuyền mái chèo, lại lần nữa chèo thuyền. Chờ, Nạp Lan Tiêm Tiêm mới vừa giơ tay lên. Tống Lâm ánh mắt có nhìn, lại nhường Nạp Lan Tiêm Tiêm không dám nói tiếp nửa ánh mắt của hắn, thật là giỏi người. Rốt cục đò ngang biến mất tại trên màn sương. Từ đầu đến cuối, Tống Lâm đều không có nhìn Lâm Phàm một chút. Nạp Lan Tiêm Tiêm một mặt thất lạc, lập tại mươn chỗ. "Tiêm Tiêm." Lý Non âm thanh bên tai truyền đến. Nạp Lan Tiêm Tiêm nhìn thoáng qua thất hồn lạc phách Lâm Phàm, không khỏi có chút ghét bỏ. Liền người ta một sợi khí tức đều không tiến nổi, đến tột cùng ai mới thật sự là phế vật. Nửa ngày Nạp Lan Tiêm Tiêm cắn răng, chiều đỏ ngang phương hướng đuổi theo. Nàng đã không chỗ nương tựa, càng không muốn cùng lầm phạm lại có dây dưa. Trong lòng duy nhất lo lắng, tựa hồ chỉ còn một người, Thiên Mệnh đạo chủng, Hồng Trần Si khách. Si thì là người, phá thì làm tiên. Thân là phúc duyên tâm hậu Hồng Trần tiên, nàng giống như trong cõi u minh nhận định chính mình lịch kiếp người. Sau một ngày, Tống Lâm bỏ rơi Nạp Lan Tiêm Tiêm truy tung, rốt cục đạp vào tiến về nước suối nhãn lộ trình. Làm tiến vào một mảnh không người địa vực, hắn lập tức biến được chú ý cẩn thận. Nước suối nhãn, bây giờ thuộc về kiếm nhất, vị này hắc bảng đệ nhất kiếm khách địa bàn. Năm đó từ thịnh lan có mặt mũi này, nhường kiếm nhất mở cửa quyện hạn thăm dò. Những người khác có thể chứa hẳn. Thiến lên trong dặm. Trung quanh thủy khí dần dần mờ mịt như sương, khắp nơi con suối, vũng nước, hình thành vô số to to nhỏ nhỏ hồ nước. Giữa thiên địa, dòng nước thanh nhã giống như vĩnh vô tri cảnh ảo ảo. Tống Lâm ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa bầu trời. Ngoài mấy trùng dặm, một cột nước tiếp thiên như mây, hình thành bao la hùng vĩ cháng lệ tiên địa kỳ quan. So sánh với nhau, tiểu tuyền thác nước cột nước liền có chút tiểu vu gặp đại vu, không có thay đổi gì. Tống Lâm sắc mặt bình tĩnh. 3000 năm trước hắn sớm đã gặp qua một màn này. Năm đó cũng một lần tự thân xuất lĩnh một đám giang hồ cao thủ, tập kích bất ngờ nước suối nhãn đánh giết tiên điệu Minh thần phủ. Tiếp tục tiến lên, trung quanh thủy khí càng nồng hậu dày đặc, không khí lại trở nên mát mẻ rất nhiều. Thân ở trong đó, chỉ cảm thấy huyết dịch khắp người đều sinh động mấy phần. Bỗng nhiên, Tống Lâm dừng tại nguyên chỗ, mặt hướng một mảnh thủy khí vần vụ. Ai ở đâu? Dời khỏi. Một tiếng nói giản mua truyền đến, lư khí có mấy phần băng lãnh. Tại Hạ Dương Hanh Nguyên, muốn nhập nước suối nhãn nhìn qua. Tống Lâm ánh mắt lóe lên, nghĩ đến một người, một cái đi theo kiếm nhất bên người lão bộc. Theo như đoàn đại Nước suối nhãn ngoại trừ kiếm nhất cùng kiếm vô tâm, chỉ có bên cạnh một cái lão bộ. Trừ cái đó ra, phương viên mấy ngàn dặm lại tìm không ra cái thứ tư người sổ ông. Một mảnh kiếm quang xuyên thấu qua vân vụ. Kia kiếm quang quý tích hư vô mờ mịt, nhìn không thấu, lại mang theo một ít thần phù chi uy. Ứng. Tống Lâm lui ra phía sau một bước, không có hoàn thủ. Xuân sao? Trước người nước sông tóe lên một mảnh sóng nước, làm ướt giày của hắn mặt. Người lão bộ kia giống như không có ý đả thương người, lực khí lại vô cùng hung ác, sau 7 ngày, đến bằng không, chết. Tống Lâm có chút thất vọng. Bất quá nơi này dù sao là của người khác địa bàn, Hắc Bảng đệ nhất ở đây, hắn cũng không dám lỗ mãng. Bảy ngày, cũng được, hắn chờ được đang muốn quay người ầm ầm, tiếng sấm của quận, thanh thế kinh thiên. Cảm ứng bên trong lão bộ khí tức bá biến mất, giống như chính cấp bách hướng xuôi tiến đến. Đây là? Tống Lâm Ngựa mặt nhìn lên bầu trời, ánh mắt kinh ngạc. Rầm rầm rầm. Tưng đạo kinh lôi phích lịch xẹt qua thương khung, thậm chí bổ đến nước xuôi trụ đại diện tích tán loạn. Thủy khí cùng mây đen giao hòa, lập tức hóa thành phạm vi càng lớn vân vụ, che khuất bầu trời, bao trùm mấy trăm dặm. Oanh, oanh. Thiên điệu dường như tức giận, Điên cuồng hướng phía dưới đánh rất từng đạo lôi quang. Tống Lâm con ngươi đột nhiên co rút lại, gắt gao nhìn chằm chằm mây đen phía dưới. Hắn thấy được một người, một người mặc áo bào sáng ngời, đứng chắp tay, giống như một trôi kinh thế chi kiếm thăng vào trong mây. Hắn hẳn là, tại Đồ Kiếp, tại Tam Giang Cửu Tuyền vực này thiên giới chi địa, vượt qua tiên nhân chi cảnh, đập phá thiên môn, thành tựu một tôn từ xưa đến nay độc nhất vô nhị, vô thượng kim thân. Đi. Đột nhiên, cái kia giơ tay lên, một vòng kiếm quang trong tay hắn ngưng tụ, xuyên phá vân tiêu, thẳng vào mênh mông ầm ầm. Lôi vân triệt để cuồn bạo, vô số thiểm điện như mưa rơi chiếu người kia bộ tới. Kiếm quang rơi vào vân vụ, tách ra tường đạo thiểm điện, thẳng vào kiếp vân hải tâm. Trong mơ hồ, một tòa tiếm cánh cửa vàng óng, từ lôi vân thiểm điện bên trong hiện hiện. Kiếp Gõ Thiên môn. Tống Lâm Triệt để mở to hai mắt nhìn. Người này lại thật muốn nghịch thiên mà đi, cùng một phương thiên địa quy tắc đối kháng. 3000 năm sau giang hồ, lại còn có như thế để cho người ta kinh diễm kiếm đạo cao thủ. Hãn, có thể thành công sao? Cảm tạ nghĩa phụ nhỏ nguyệt phiếu, yêu ngươi a. Tục. Lẻ lươi, Tỷ liệt dây dưa. Tê chương 245, gặp lại Trần Cô Chu, kiếm đạo mệnh cách cô độc. Chương 245, gặp lại Trần Cô Chu kiếm đạo mệnh cách cô độc, hắn hẳn là kiếm nhất ta, hắc bảng đệ nhất kiếm khách, quả nhiên danh bất hư truyền. Ầm ầm, ngàn vạn kinh lôi đột nhiên hội tụ, hóa thành một chôi lôi thương đón lấy kiếm quang. Trong nháy mắt đó, thiên địa phảng phất ý mắng, kiếm quang chôn bụi, lôi điện bàng tán. Sau đó một tiếng tiếng vang kinh thiên động địa, rốt cục đến chậm một bước, chấn động đến Tống Lâm tê cả da đầu, đập đập lui lại. Đây mới thật sự là lôi kiếp sao? Là mỗi người đều cần trải qua giống như kiếp số này, vẫn là nói, chỉ có tại Tam Giang khu vực, bởi vì nghịch thiên mà đi, mới sẽ tao ngộ như vậy kiếp nạn. Tống Lâm chau mày, Lôi Kiếp hắn đã từng tại Lạc Phượng Hạp trải qua, so sánh kiếm nhất giờ phút này, thật là tiểu vu gặp đại vu. Cách xa nhau hơn trăm dặm hắn đều có thể cảm nhận được như thế động tĩnh, vị tia thân ở trong đó kiếm khách, lại phải bị đến đáng sợ đến mức nào uy áp. Hết lần này tới lần khác đây cũng là hắn tương lai, khả năng phải đối mặt tao ngộ. Người lực lượng, thật có thể còn hơn điên. Bỗng nhiên, thử kim cửa hảo quang tỏa sáng, bắn ra một vệt thần quang. Làm đến tốt, kiếm nhất ngón tay thương thiên, xé rải một tiếng. Lập tức, nan vạn kiếm mang từng đà bắn ra, kiếm nhất thể nội ngũ hành chi lực phảng vất vô, vô tận, muốn cùng thương thiên sánh vai ầm ầm. Kiếm mang, thần quang chạm vào nhau, lại lần nữa bộc phát kinh thế chói mắt sắt thái. Không sai mà lần này, kiếm quang lại giống như cơn dã động phải mũi tên, dồn dập gặp không tán loạn. Cái kia một trùng sáng phảng phất đâm rách hắc ám ánh bình minh, giữa thiên địa bất kỳ cái gì sự vật đều không thể ngăn cản, thẳng tắp chiếu kiếm nhất rơi đi. Ngoài trong rằm, Tống Lâm sắc mặt ngưng trọng nhìn chăm chú lên kiếm nhất, thời kỳ đối với hắn như thế nào ứng đối. Giống như trong dự liệu đối mặt như thế kinh thế hai tộc một kích, kiếm nhất vẫn chưa xuất kiếm, vẫn như cũng dùng ngón tay làm kiếm đâm về thương hùng, cả người tự tin vô cùng. Tiếp kinh kiếm nhất. Không lòng dạ nào, thật tốt học một kiếm này tiểu nhất thanh âm truyền đến, Kiếm Vô Tâm. Tống Lâm điều chuyển ánh mắt, lại chưa phát hiện Kiếm Vô Tâm thân ảnh. Đương nhiên, Hưu, phương viên trăm dặm kiếm khí phong minh, hóa thành đáng sợ kiếm khí vực trường. Trong mắt, lại tại kiếm một đầu ngón tay ngưng vị một sợi nhẹ nhàng, cô động kiếm mang, từ khí dạn dạo. Đi, một điểm kiếm mang bay thấp, bồi hồi đấu bỏ ở giữa. Thoăn chốc, thần quang cùng kiếm mang chạm vào nhau, diễn phần mình lặng yên không một tiếng động mẫn diệt ở giữa thiên địa. Lần này, là thật không có âm thanh. Tống Lâm lại bỗng nhiên con mắt se chặt. Hắn lại xem không hiểu, một kiếm này phong thái, cùng năm đó ma sư Lệ Dịch Hủ một kích cuối cùng như vậy, mang đến cho hắn một cảm giác đã hoàn toàn siêu việt bản thân cũng có thể hiểu được tầng thứ. Thật là thần nhân vậy. Tống Lâm Ngựa đầu nhìn xem kiếm nhất thân ảnh, ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục. Tại 3000 năm sau hôm nay, thế mà có người có thể cùng năm đó ma sư như vậy sừng sững giang hồ đỉnh cao nhất vô thượng tông sư sánh vai. Hắn ở thời đại này, không cách nào tìm tới thích hợp đối thủ. Liên lựa chọn cùng thiên địa là địch, dùng tự nhiên vi sư, thành tựu một cái khắc kiếm đạo đỉnh phong chi lộ. Cái gọi là kiếp kinh kiếm nhất, nên chính là hắn bắt chước thiên địa sáng tạo rưỡi kiếm thứ nhất a. Ầm ầm. Thiên khung chấn động, luồng quang dày đặc đẩy trời kiếp vân phía sau chạy ra từng sợi âm xanh biết ngọn nguồn quang, phản chiếu thiên địa, sông núi, vạn vật một mảnh xanh lét. Từng trận tiếng hoành minh bên trong, Thử Kim môn chậm rãi mở ra. Quả sao? Trong lâm ánh mắt lộ ra kỳ vọng. Dị biến này sinh, giống vô số dữ tợn, tà ác ma giết đảo, vào giờ khắc này tràn ngập giữa thiên địa. Kiếm nhất sắc mặt, vào giờ khắc này đột nhiên không gì sánh được nghiêm trọng. Giống, giống. Ngào, chỉ gặp cái kia tử kim trong môn hộ, từng đạo hư ảnh vằn mèo, rãy rựa, thân hình tự tà ma, giống như dị thú. Giống như vô số giữa thiên địa tà ác nhất tồn tại, phát ra ngàn vạn áp nghiệp. Mỗi một cái khí tức đều xo so trước đó từ kính đỉnh linh ngưng tụ sương quện xanh bổ tát kim thân càng thêm tà ác, càng khiến người ta xuất phát từ nội tâm cảm thấy kháng cự. Tử kim trong môn không phải thông hướng trên núi con đường, mà là bị phong ấn thượng cổ tà ma. Tống Lâm không khỏi tìm lập nhanh. Roeng. Tử kim cửa triệt để mở ra, vô số hư ảnh hưng phấn gầm thét, triều kiếm nhất gào thét mà đi. Tới đi. Kiếm nhất cao giọng cười to, toàn thân bộc phát vô tận kiếm quang, lại chủ động nên đón tiếp lấy. Lập tức, một trận đại chiến kịch liệt bộc phát, Lôi Kiếp đã bỏ dở. Từ kim cửa thu nạp kiếp vân trong thiên địa chí lực, chỗ viên hóa ra tà ma hư ảnh phản phất mới là hôm nay trọng đầu hí đây là thiên địa đối ứng tiếp người khảo nghiệm. Muốn ở đây phương thế giới độ kiếp, thành tựu từ xưa đến nay để nhất kim thân, liền phải làm cho tốt dung chuyện phong ấn, tiếp nhận nhân quả, một mình mặt đối với thượng cổ tà ma chuẩn bị. Chỉ có vượt qua kiếp nạn này, thu hoạch được tiên điệu tán thành, mới có tư cách đối mặt cái kia tử kim phía sau cửa cổ lão thần bí tồn tại. Trong chốc ngắn này, Tống Lâm muốn rất nhiều, rất nhiều. Có lẽ, Tam Giang Cửu Tiễn cũng không phải thiên ghét chi địa. Có lẽ Tử Kim môn tồn tại ý nghĩa, cũng không phải hạn chế siêu việt thần phù tồn đang sinh ra. Mà là, lấy thiên địa làm lao, dùng vạn vật vì cổ, thúc đẩy sinh trưởng ra một cái có thể cùng Tử Kim phía sau cửa phòng ấn chi vật chống lại tồn tại. Nó hoặc nàng, hoặc là hắn là vì cho đời sau thiên địa vạn linh tồn tại một ít lưu hỏa. Sở dĩ, người kia nhất định phải có được vô thượng thiên tư, từ xưa đến nay lớn nhất tiềm lực, tâm tính tính nết người mạnh nhất, mới có tư cách đăng đỉnh vô thượng, thành tựu độc nhất vô nhị vô thượng kim thân. Không tốt. Nghĩ tới đây, Tống Lâm chợt cảm thấy không ổn. Kiếm nhất có tư cách sao? Có lẽ có. Nhưng hắn thấy Hắn chưa chắc có năm đó ma sư, Diệp Khinh Vân ngay cả lệ dịch hội bọn người ưu tú. Năm đó ba người tranh phong, tại Thiên Điệu đại thế chợ giúp dưới, dùng răng hổ làm bản cờ, dùng chúng sinh vị cổ, cuối cùng vẫn sắp thành lại bại, đều tan biến tại Tuyế Nguyệt Trường Hà bên trong. Ma sư chết, dễ dàng hũ trôi qua, Khinh Vân đi, cùng bọn hắn so sánh, hiện nay kiêm nhất. Thần Sủng sao? Trong khi trầm tư, giữa Thiên Điệu dị tượng lại hiện, tiếp kinh kiếm miểu, kiếm nhất âm thanh em vang lên. Một sợi kiếm quang, hai sợi kiếm quang, ba sợi kiếm quang, hàng ngàn hàng vạn, vạn kiếm quy tông. Trong nháy mắt cùng nhau diễn hóa các loại huyền diệu kiếm quyết, mỗi một thức đều không giống nhau, mỗi một chiêu đều là thế gian đỉnh cao nhất. Bành bành. Từng đạo tà ma hư ảnh sợ hãi rít gào, phản phất mưa phù nước nhẹ người giấy, tại trong kiếm quang tán loạn. Một khắc này, Tống Lâm phảng phất nhìn thấy ngàn vạn kiều quang, hóa thành một cái kiếm dòng sông rực rỡ, kiếm nhất thân hành sừng sững trong đó, phản phất thành vị thiên địa ở giữa duy nhất chúa thể. Một điểm kiếm ý ngàn xuyên mịt mù, hai tay áo mây trắng vạn trượng xa. Một kiếm này ý cảnh, lại có chút cùng loại với lúc trước Trần Cô Chu, lại có chút cùng loại với năm đó Diệp Khinh Vân Phục thủy kiếm. Hẳn là, Tống Lâm trừng to mắt, Hắn là Trần Cố Chu, vẫn là Diệp Kình Vân. Thoăn chốc, bầu trời trong, ngàn vạn tà ma tiêu tán trống không. Một trận đại kiếp như vậy trừ khử vô hình. Nhưng mà, kiếm nhất vẫn như cũ sừng sững trời trong, ngửa mặt trông lên kiếp vân trong tử kim cửa. Kiếp nạn còn chưa kết thúc. Thiên địa khảo nghiệm còn đang tiếp tục đông. Một tiếng cổ quái nhiệp tìm từ tử kim cửa bên trong truyền khắp thiên địa. Một khắc này, Tống Lâm nhìn thấy kiếm nhất vẻ mặt triệt để thay đổi. Hắn toàn thân đều chấn, chậm rãi túi đầu xuống, khóe miệng hiện ra một vòng cười khổ. Phàn Phật lại nghe được cái tiếng âm thanh nhiệp tìm một khắc, hắn liền biết được chính mình không thắng nổi đối mặt vật kia, mình tuyệt đối không thắng nổi. Sư phụ, kiếm vô tâm âm thanh lầm vang lên, hắn cũng cảm giác được kiếm nhất đột nhiên mất đi đầu trí, vẻ mặt ngăn không được kinh hoàng. Không lòng dạ nào. Kiếm nhất tự nhiên tỏ dài, sư phụ dạy ngươi 20 năm, ngươi cũng cần cù chăm chỉ đi theo ta, học được 20 năm kiếm. Bây giờ ta lại cảm thấy, đây có lẽ là hạ ngươi. Giống như Lâm Trung Di ngôn giống như lời nói, nhường nước xuôi dưới mắt trong lòng ba người sinh ra mãnh liệt bất an. Cái kia tử kim trong môn, đến tột cùng là cái gì? Lại nhường kiếm nhất cái này nhón cường giả tuyệt vọng như vậy. Sư phụ Kiếm vô tâm sắc mặt mở miệng, đứng tại nước suối nhãn mãn nước dưới. "Ta thấy được ngươi thua đứa bé kia, hắn so với ngươi còn mạnh hơn." Kiếm nhất ánh mắt hơi đổi, giống như nhìn Tống Lâm vị trí một chút, cách lấy hơn trầm dạ. "Có lẽ, thiên địa này, cái này Giang Hồ, mới là tốt nhất lão sư. Chớ học ta, thiên phú của ngươi cũng không kém hơn ta, đi đi ra một cái thuộc về ngươi con đường của mình đi." Dứt lời, một cố kinh thiên kiếm ý xông thẳng lên trời. Kiếm cảm một cái người tựa như hóa thành một chuôi kiếm, một chuôi trong nhân thế mạnh nhất kiếm, quyết tuyệt phóng tới Tử Kim môn. Hắn không hề từ bỏ. Nếu đây hết thể là chính mình đưa đến, vậy liền dùng chính mình cái này hơi giống như đom đóm giống như sinh mệnh, đi kết thúc đây hết thể đi. Tiếp kinh kiếm truyện. Thông Thiên kiếm mang mang theo diện sát hết thể quyết tuyệt chi ý, đột nhiên xông lên vút điêu, thẳng đến rộng mở từ kiếm cửa. Nhân kiếm hợp nhất. Thời khắc này, kiếm cảm một cái người đều biến mất, trong mắt thế nhân hóa thành một trôi độc nhất vô nhị kiếm, một tôn phong mang tuyệt thế vô thượng kiếm đạo kim thân. A a ba thanh âm cổ quái truyền đến. Từ kim cửa bên trong chậm rãi nô ra một cái che kín lẫn phiến thú trảo. Cái kia phượng phất như núi cao cử trảo, giống như lại vồ bắt thiên điệu chi năng, nắm chặt kiếm nhất thân kiếm, nhẹ nhàng bóp Phốc phốc kiếm quang tán loạn. Không sai kia kiếm quang cuối cùng một sợi dư lực lại xuyên thấu qua kình thiên cự trảo, đem nó sau tự Kim môn một kiếm chôn vùi thành tro. Giữa thiên địa dị tượng đột nhiên biến mất. "Ki Vân, thử Kim môn, kiếm nhất." Hết thảy tất cả pháng phất chưa từng xuất hiện, bầu trời chỉ còn lại một tiếng không cam lòng thú rống. "Sư phụ." Kiếm vô tâm tuyệt vọng kêu gọi, tại nước suối nhãn trung quằn quằn quẩn. "Sư phụ, người trở về a?" "Sư phụ, vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn một mình đi đối mặt đây hết thảy? Vì cái gì? Người rõ ràng có tốt hơn đường có thể đi. Vì cái gì?" Để cho người ta lã chã rơi lệ thành âm, thủ lộ hết lấy thanh niên kiếm bí thường. Ngoài trong rằm, Tống Lâm rơi vào thật lâu trờm mặc. Trước khi tới đây, hắn vốn cho rằng có thể kiến thức một phen đương đại đệ nhất kiếm khách phong thái. Hiện nay, người sắp thực gặp được, kết quả lại là thấy một lần thành được gặp. Kiếm cái chết. Tại thiên địa sức mạnh to lớn dưới thịt nát xương tan, nửa điểm cũng còn. Cái gọi là vô thượng kiếm đạo kim thân, lại không chịu được như thế một kích. Về phần hắn đến tột cùng là Trần Cô Trụ, vẫn là Diệp Khinh Vân, hết thảy đã không được biết. Nếu như hắn là Trần Cô Trụ, cũng coi là vì năm đó cố sự vẽ lên dấu chấm tròn. Hắn lại một lần nữa khiêu động phong ấn chi môn, lại dùng bản thân quyết tuyệt, đem chính mình suýt nữa thả ra quái vật, dùng tính mệnh làm đại giá phong ấn trở về. Nếu như hắn là Diệp Kình Vân, cái này tiên sinh bi tình nhân vật, lão thiên đối đại hẳn phải chẳng có chút bất công. Trong thoáng chốc, một sợi bình thường người vô pháp bắt giữ kiếm quang, trốn vào Cửu Thiên Thanh Minh ở giữa. Quan mang kia tống lâm có chút quen thuộc, giống như mệnh cách mảnh vỡ quan mang, lại có chút không dùng ông. Luân hồi mệnh bản đột nhiên rung động. Lần thứ nhất triển lộ như thế cấp bách khát vọng, chủ động muốn bắt giữ một cái không thuộc về mình vô chủ mệnh cách. Hưu, kiếm quang nguyên bản muốn trốn vào Thanh Minh, rơi vào luân hồi thời khắc sinh tử. Tại luân hồi mệnh bản dẫn dắt dưới, không ngờ đột ngột cải biến phương hướng, hướng Tống Lâm vị trí rơi đi. Chớp mắt đầu nhập trán của hắn thu hoạch được kiếm đạo mệnh cách cô độc, Cửu Tuyển Tiếp kiếm chương 246, Thiên địa di tích, vực sâu cử kình. Chương 246, Thiên địa di tích, vực sâu cử kình. Kiếm đạo mệnh cách cô độc. Tống Lâm đem tâm thần chìm vào náo hải. Một chôi vô ảnh vô hình rồi lại thực chất tồn tại kiếm mang, tại luân hồi mệnh bản thượng du dắt. Nó không giống mệnh cách, càng giống như một chôi tiểu kiếm, vô câu vô thúc, mở mịt giữa thiên địa. Ngẫu nhiên chỉ ở Kỳ Lân trùng phong văn tướng Thiên Sinh kiếm cốt mệnh cách trùng quanh gọi hồi. Đối với những khắc mệnh cách toàn bộ không có hứng thú. Tống Lâm thử đem tâm thần chìm vào trong đó, chợt cảm thấy một trận nhoi nhói, vội vàng thu hồi cảm nhận. Cái này kiếm đạo mệnh cách cô đọng đến tuột cùng là vật gì, có tác dụng gì, mà ngay cả luân hồi mệnh bàn đều không thể phân tích. Ồ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, mới phát hiện lúc này luân hồi mệnh bàn mặt ngoài ảm đạm không ánh sáng, phảng phất bởi vậy phiên hành vi nghịch thiên nguyên khí tổn thương nặng nề. Hẳn là muốn chờ nó khôi phục. Trong khi đang suy nghĩ, phía trước hai đạo khí tức phi tốc mà đến. Tống Lâm mở to mắt, là kiếm vô tâm cùng cái kia cứng nhắc lão bộc. Quả nhiên là ngươi. Kiếm vô tâm từ giữa không trung hạ xuống, dừng ở Tống Lâm trước người. Dâu tóc bạc trắng lão bộ theo sát phía sau. "Là ta." Tống Lâm gật đầu. Vừa rồi kiếm vừa nhắc tới qua hắn, người lão bộ kia cũng đã gặp chính mình, lần này gặp mặt xác thực hẳn là. "Chủ nhân nhà ta trước đó đang bế quan, không biết các hạ chính là tiểu chủ bằng lúc cũ, xin hãy tha lỗi." Lão bộ không mình hành lễ, vẻ mặt vẫn khó nén thống khổ. "Là ta quấy nhiễu kiếm nhất tiền bối độ kiếp, sai không ở lão trượng." Tống Lâm thở dài, hướng hắn đáp lễ. Lúc này, Kiếm vô tâm hỏi, Dương huynh đến nước suối nhãn, không biết cần làm chuyện gì. Tống Lâm Trần chờ nói, lễ sư mới vừa tàng, một chút việc nhỏ, không bằng hơi sau lại nói. Thôi được. Kiếm vô tâm lúc này xác thực không có có tâm tư, liền nhường lão buộc đợi Tống Lâm phía trước đi nghỉ ngơi, bản thân ngồi tại nước suối nhãn khối tiếp theo to lớn kiếm bia trước, ngơ ngác ngửa mặt trông lên một lúc lâu sau. Kiếm cái chết. Liên một mảnh ống tay áo cũng không đã lưu lại, trong thiên hạ này ngoại trừ ba người, thậm chí không người biết được vị này Hắc Bảng đệ nhất kiếm khách tin qua đời. Cái này là bực nào bi thương sự tình, hết thảy phát sinh. Quá đột nhiên. Một bên khác, Tống Lâm từ biệt tuổi già kiếm phó, Ngồi một mình ở nơi giọi xa nước suối nhãn hơn 10 dặm trong tiểu viện. Nhìn thủy bầu trời nhận màn nước, không khỏi buồi ngồi thở dài. Hôm nay một màn, thực tế dung động đường đường hắc bảng đệ nhất kiếm khách, thiên tư sánh vai Diệp Khinh Vân, ma sư đám người tụ tại, liền chết như vậy. Vì truy cầu vô thượng kim thân chi đạo. Ta có lẽ đem con đường này nghĩ đến quá đơn giản một chút. Mạnh Như Ma sư, Diệp Khinh Vân, Lệ Dịch Hủ, đều ngã xuống con đường này bên trên, ta thật có thể thành công sao? Tống Lâm trong lòng lặng yên suy nghĩ. Chuyện ngày hôm nay, nhường hắn rõ ràng nhận thức được thiếu sót của mình. Cùng chân chính thần phụ cao nhân so sánh, Chính mình Kim Tân chi đạo còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nam cung Kiếp, Từ Vân Phong chi lưu, cùng kiếm nhất như vậy người so sánh, liền chẳng khác gì là lôi âm cảnh chính mình, cùng giang hồ phổ thông lôi âm hảo thủ. Lấy một chọi 10, đều tính toán đánh giá cao bọn hắn đã dần dần trôi qua. Tống Lâm tại nước suối dưới mắt, vượt qua buổi tối thứ nhất. Hôm sau, kiếm phó đưa tới ăn uống, uống nước. Tống Lâm cảm tạ sau đó, cấp tốc ăn xong, thuận lợi gặp được đốt giấy để tang kiếm vô tâm. Ta sư phụ dựng lên một cái mộ chôn quần áo và di vật, dương huynh có thể nguyện vọng theo ta tế bái một phen. Kiếm vô tâm chủ động mời. Cầu con không được Tống Lâm gật đầu. Chốc lát, hai người tới một tấm bia đá phía trước. Kiếm Nhất Mộ liền đứng ở nước suối trước mắt, cái kia một tòa cự đại kiếm dưới tấm bia. Hai người yên lặng hành lễ, Dận Hương đứng tại trước mộ địa. Kiếm Vô Tâm thần sắc cảm đạm, thở dài, trên đời này ngoại trừ ta cùng Viễn Ba, có lẽ ngươi là duy nhất có thể tế bái sư phụ người. Tống Lâm nói, kiếm huynh không có ý định chiêu cáo thế nhân, nhường Giang Hồ đồng đạo đến đây tế bái. Kiếm Vô Tâm khẽ lắc đầu. Nói ra, sư phụ tại lúc ngăn cản quá nhiều người lộ trình ta tu vi không đủ, tăng thêm Viễn Ba cũng thủ không được nước suối nhãn. Hiện nay sư phụ Dư Duy còn tại, hy vọng có thể trông coi ở một thời gian ngắn đi. Còn xin Dương huynh thay giữ bí mật." Nói xong, hắn chân thành hướng Tống Lâm hành lễ. "Thứ nên như vậy." Tống Lâm đáp lễ lại, lại hỏi, "Ngươi dự định một mực trông coi suối, không có ý định đi địa phương khác nhìn xem?" "Suối phía dưới, bí ẩn đông đảo. Ta chỉ nghĩ kế thừa sư phụ di chí, thật tốt trông coi nơi này." Kiếm Vô Tâm miễn cưỡng cười một tiếng, sau đó nói, lại nói, "Tam Giang Cửu Tuyền cứ như vậy lớn, những năm này ta đã đi khắp, còn có gì đáng xem?" "Ta nói là Tam Giang bên ngoài." Tống Lâm ngón tay chỉ bầu trời. Hắn có thể cảm giác được, Kiếm Vô Tâm giống như rơi vào khúc mắc, liền khuyên bảo nói: "Người sư phụ trước khi đi, từng nói rằng ngươi đi ra một cái thuộc về mình lộ trình chỉ là nước xuố nhãn, sao có thể để ngươi vây ở một tấc lưng này? Coi như nơi này có thể vây được ngươi người, có thể vây được tâm của ngươi sao?" Tây, Kiếm Vô Tâm một trận ngận nhiên. Hồi lâu, hắn bật cười lớn, mặt mày u ám giống như tán đi mấy phần. Đa Tạ Dương hình chỉ điểm, như có cơ hội, ta sẽ ra ngoài đi đi, nhìn xem bên ngoài rộng lớn thế giới. Trở lại, xong thành di nguyện của sư phụ, như thế rất tốt." Tống Lâm cởi mở cười vài tiếng. Chẳng biết tại sao, hai người mặc dù đã là đối thủ, lại hết sức hợp ý có lẽ tựa như cái kia trên đỉnh núi leo núi khách, đều làn nương theo lấy cô độc, tình mịch ngẫu nhiên gặp được người trong đồng đạo, liền hứng thú hợp nhau. Cái này cái gọi là cao thủ tình mịch. Cùng thế hệ người bên trong, hai người bọn họ đương nhiên được xưng tụng cao thủ, thậm chí đã trước giờ tại tiểu trên đỉnh núi gặp nhau. Nửa ngày, Kiếm Vô Tâm hỏi, "Dư huynh, nghe nói thương thế của ngươi còn chưa hồi phục." Thực ra không có gì đáng ngại, qua chút thời gian thuận tiện. Tống Lâm không có nhiều giải thích, nhưng cũng không có ý định tận lực đối kiếm Vô Tâm giấu giếm. Ừm. Kiếm vô tâm có chút tiếng rối, nguyên bản vốn còn muốn cùng ngươi lại tỉ thí một phen, nghiệm chứng một chút gần đoạn thời gian tiến bộ. Nói xong, hắn dường như lại nghĩ tới kiếm nhất, sắc mặt mấy phần đàm đạm, sư phụ nuôi ta hơn 20 năm, ta chưa từng tận qua có hiếu, lại cũng chưa từng nhường hắn thất và qua. Thẳng đến ngươi xuất hiện. Hôn qua nghe sư phụ nói, ngươi so với ta mạnh hơn, thực ra trong lòng ta là khinh phục. Nếu như thế, không bằng chờ chúng ta riêng phần mình tiến vào thần phủ, lại hẹn nhau đánh một trận. Tống Lâm cười nói, tốt, một lời đã định. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, dậm chân rời đi kiếm địa. Đúng rồi, Dương Minh lần này đến đây là vì chuyện gì? Ta muốn đi nước suối dưới mắt tìm đòi. Vì thiên địa minh di tích, vì thiên địa minh di tích. Phía dưới kia rất nguy hiểm, không bằng chờ ngươi thương thế khôi phục lại đến. Ngay cả ngươi cũng cảm thấy nguy hiểm, sư phụ ta cũng cảm thấy nguy hiểm. Vậy ta càng mau mau đến xem, có một số việc tồn trong lòng ta đã thật lâu, lại không giải khai, liền muốn trở thành khúc mắc. Tống Lâm dừng bước lại, nhìn xem Kiếm Vô Tâm, ánh mắt kiên định. Cái này, Kiếm Vô Tâm vẫn có chút chần chờ. Yên tâm, lực có thua, ta tự sẽ rời khỏi. Tống Lâm nói. Ta Kiếm Vô Tâm chỉ được đáp ứng xuống. Một lát sau, Tống Lâm đi theo Kiếm Vô Tâm, đi vào nước suối nhãn đi về phía đông 49 giặm chỗ, vô số trong hồ nước một tòa. Nơi này mặt nước dị thường bình tĩnh, phản phất ẩn chứa nào đó không biết nguy hiểm. Chính là chỗ này. Tống Lâm hơi kinh ngạc. Chẳng ai ngờ rằng, nước suối nhãn lối vào đúng là ở đây, mà không phải xôi chảo mảnh liệt nước suối trụ. Chính là chỗ này. Kiếm Vô Tâm lắc đầu, thủy dưới mắt rộng lớn vô biên, rất dễ mất phương hướng. Từ nước suối nhãn thẳng tiếp theo, bình thường thần phủ đều nuốt thịt nát xương tan. Dương huynh, ta chờ ngươi ở đây 20 ngày, tối đa một tháng. Nếu là lại lâu, liền thật không ra được." Tống Lâm chỉnh trọng gật đầu. "Trong vòng 20 ngày, trở về, cùng kiếm thập nhất ước định thời gian là 1 tháng. Còn hơn một chút thời gian, đầy đủ hắn tiến đến vòng xuyên độ." "Xuân Dao." Tống Lâm đâm đầu thẳng vào bình tĩnh hồ nước, chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. "Thiên Điệu Minh." Kiếm Vô Tâm khẽ khẽ thở dài. Trong hoàng hốt, hắn nhớ tới một cái xinh đẹp động lòng người nữ tử. Năm đó, tuổi nhỏ hắn trốn ở sau lưng sư phụ, nhìn đối phương cùng mình sùng bái sư phụ chuyện trò vui vẻ, cùng thế hệ giao nhau. Nhìn xem nàng giống như tiên điệu nhân vật chính, tập ngàn vạn ánh mắt vào một thân Hắn lúc ấy trong lòng liền muốn, tương lai một nhất định phải trở thành đồng dạng người, cùng bọn hắn đồng loạn sừng sững trên đỉnh núi. Bây giờ tư nhân đã qua đời, đời thứ nhất sóng sau cuối cùng phải rơi vào trên bờ cát, cũng không biết bọn hắn thế hệ này người, có bao nhiêu người có thể đi đến chân chính đỉnh núi. Nhìn nhìn phía trên phong cảnh, giống nhau 3000 năm trước, mấy vị kia khoáng cổ thước kim vô thượng tông sư, hằng ảo, ảo. Bình tĩnh đáy nước dần dần sóng ngầm cuộn cuộn. Tống Lâm thần sắc bình tĩnh, dựa theo kiếm vô tâm chỉ thị phương hướng, dưới đường đi tiệm. Lúc này trong ngực hắn có một chương dưới nước tuyến lộ đồ, chính là, là năm đó từ thịnh lan hao phí mấy năm thời gian. Tiên Tân vạn khổ trô thăm dò ra khỏi một con đường. Ngoại trừ Cự Kình Bang, bây giờ cũng chỉ có Kiếm Vô Tâm Sư Đồ có này hình. Nhưng bọn hắn đối với tiên điệu minh bí mật không có hứng thú. Họ nói, kiếm nhất đã biết rồi một chút bí ẩn, thậm chí nhiều hơn. Nhưng đối với đi trên kiếm đạo đỉnh phong hắn tới nói, những này đã không trọng yếu. Ngược lại là Cự Kình Bang, những năm này một mực thèm nhỏ dãi nơi đây, nếu không phải kiếm nhất còn sống, lại cùng Từ Thịnh lan giao nhau rất sâu. Hừ, kiếm cái chết, còn có ta đây. Tống Lâm dưới đường đi tiệm, ghi nhớ thủy hình bên trên tuyến đường, không dám có mảy may sai lầm. Tại cái hải vô biên đáy nước không có bảng chỉ đường, không ánh sáng tuyến. Tu vi của hắn không bằng từ Thích Lan, càng không bằng năm đó Ma sư, dám một đường từ Mân Giang thủy nhãn lén vào dưới Cựu Tuyển đỉnh phải cẩn thận cẩn thận nữa. Vô tận lu ám đáy nước, không có ngày đêm khái niệm. Thời gian phảng phất qua một ngày, lại phảng phất qua 3 ngày. Tống Lâm rốt cục nhìn thấy phía trước sáng lên điểm điểm qua mang, là sương nguyên mồ. Từng khối phảng phất trong nước mỗi sao, phát ra vô số tinh quang. Tại sóng nước cọ giữa dưới, vô số thật nhỏ sương nguyên mồ hóa thành tinh hà, giống như đang làm người chỉ dẫn phương hướng. Cần phải chính là chỗ này. Tống Lâm lấy ra thủy hình Một ánh sáng yếu ớt xác nhận một lần lộ tuyến, sau đó dọc theo dưới nước tinh hà tiếp tục lặn xuống. Chớ hẹn qua mấy canh giờ, phía dưới quang mang dần dần cường thịnh, từng tòa đan phá cung điện, vô số cổ quái, giữ tận hài cốt, còn có từng cổ nhân loại hài cốt, chứng kiến lấy dấu vết tháng năm. Tống Lâm trong lòng sinh ra một nỗi nghi hoặc, năm đó ma sư đến tuột cùng nghĩ như thế nào? Đem cung điện xây dựng ở đây, sợ là chỉ có thần phụ cùng một chút dị bẩm thiên phú cương khí cao thủ mới có thể đến nơi này đi. Mặc dù nói, nơi đây xác thực dễ thủ khó công, nhưng nếu không có ý nghĩa đặc thù, thực tế quá không nói được. Còn có Lúc trước Từ Thịnh Lan ở đây cứu lại gặp được nguy hiểm gì? Lấy nàng so sánh từ Thương Hải Tu Vi, lại đều không có chạy ra. Ý thì Tống Lâm đột nhiên quay đầu, thân sắc cảnh giác gào gào tiếng nước bên trong. Nguyên bản được cho bình tĩnh đáy nước, bỗng nhiên dâng lên từng đợt gợn sóng. Một tòa cự đại sơn nhạc từ đáy nước chậm rãi nâng lên. Vô số bùn cát cuồn cuộn, cuộn tuôn rơi từ sơn nhạc trên lưng lăn xuống trong nước, đục ngầu mù mịt. Tống Lâm trừng to mắt. Hắn giống như thấy được một cái cự kình, một cái chỉ tồn tại ở dưới biển sâu mới có thể sống sót cự kình. Trầm thấp hùng vị huýt dài tiếng vang lên. Cái cự kình mở ra vực sâu miệng lớn, hướng Tống Lâm phương hướng khẽ hấp. Lập tức, một cỗ cường đại không gì sánh được hấp lực, đem hắn không ngừng hướng cự kình trong miệng kéo đi. Chương 247, đáy nước gặp kỳ duyên, ngân long trấn vạn yêu. Chương 247, đáy nước gặp kỳ duyên, ngân long trấn vạn yêu. Động phộng. Tống Lâm ở trong nước há mồm mắng to, theo sau xoay người bỏ chạy, buồn cắt cuồn cuộn, ngược dòng cuồn bạo. Một cỗ to lớn thủy long quyển không ngừng lôi kéo thân hình của hắn, tuy ý Tống Lâm dễ dụ như thế nào cũng không làm nên chuyện gì. Từng mảnh từng mảnh đao quang hạ xuống, tại cự kình trong miệng nổ tung huyết hoa. Nhưng mà điểm ấy thương thế đối thể hiện khủng lồ cự kình mà nói, thực tế không có ý nghĩa. Chớp mắt, Tống Lâm Thần ảnh biến mất tại trong nhóm đó. Ông ngục cự kình khép lại vực sâu miệng, chậm rãi chìm vào đáy nước. Đương nhiên, cự kình toàn thân chấn động, phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu to. Hóa mồm phun một cái, một đoàn càng lớn thủy long quyển phun ra, nương theo vô số tanh hôi huyết dục còn có Tống Lâm Thần ảnh. Đi. Tống Lâm quả quyết trốn vào nước sâu, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Một lát sau, hắn đã triệt để rời xa thiên địa minh di tích, tựa ở cùng một chỗ sứa nguyên mỏ bên trên, lồng ngực không ngừng chập trùng. Nguy hiểm thật. Cái này một đầu cự kình lực lượng, bình thường đẳng cấp căn bản là không có cách đánh giá. Tống Lâm nhìn xem thoát đi phương hướng, vẫn lòng còn sợ hãi. Dung chỉnh thể lực lượng tới nói, cái kia cự kình sợ là liền kiếm nhất cũng vô pháp chính diện chống lại, nhưng nó có nhược điểm chí mạng, hình thể khổng lồ, lực lượng không đủ năng thực. Cái này mới cho Tống Lâm cơ hội đào tẩu. Vừa rồi sinh tử trong mấy mắt, hắn dùng ẩm huyết đao tại cự kình cổ họng mở ra một đường vết rách, cự kình kịch liệt đau nhức phía dưới chủ động đem hắn phun ra. Nếu không có ẩm huyết đao, như thật bị nuốt vào cự kình dạ dày. Nó dạ dày vết tưởng có thể không nhất định có yếu đất như vậy. Mối thân năm đó gặp phải nguy hiểm, chính là thứ này. Chưa hẳn đi. Tống Lâm nhíu mày trầm ngâm. Dung Từ Thịnh Lan tu vi, đánh không lại chí ít có thể trốn. Có lẽ, cự kình chỉ là tiên địa minh di tích phía ngoài nhất nhất đạo nguy hiểm. Xem ra ta thực lực bây giờ, sắp thực không cách nào thăm dò nơi này. Tống Lâm thở dài đứng dậy chính muốn ly khai, khóe mắt liếc qua bỗng nhiên thoáng nhìn một vòng ngân bạch. Thứ gì? Giống như bản năng rút đao lập trước người, cái kia màu trắng bạc nhanh như thiểm điện đâm vào ổng huyết đao bên trên, phốc phốc điểm vì lam hai nữa. Tống Lâm cái trán chảy ra một ít mồ hôi lạnh. Thật nhanh. Tối đầu nhìn lại, Dưới chân trôi nổi lấy bị chia làm hai nửa, mềm mại ngân sắc quái ngư, có chút giống dưới biển sâu cá hồ, toàn thân ngân bạch, giống như một trôi chiều dài cánh tay ngân kiếm. Dung phản ứng của ta lực, đều suýt nữa không có ngăn trở. Nếu như đội thần phủ phía dưới giang hồ cao thủ, nếu như không có ẩm huyết đao. Cố Lâm trong lòng cảnh chuông đại tác. Nơi này thực tế quá nguy hiểm, vẫn là sớm rời khỏi thì tốt hơn. Thu hoạch được mệnh cách, ngân long kiếm mang, yêu loại, ngân long kiếm mang, yêu loại, trời sinh kiếm thân thể, thủy nhãn chi yêu. Tiên tiên dùng sứa nguyên mụ làm thức ăn, thân thể cứng như tinh kim, tự ý săn cự kình. Là vị yêu bên trong dị chủng. Ngân long chi loại, thủy pháp 3 thành tăng thêm, kim pháp 3 thành một tăng thêm. Minh hoàng mệnh cách mảnh vỡ. Ngân long chi loại. Tống Lâm ánh mắt không che giấu được ngạc nhiên. Vẹn vẹn minh hoàng mệnh cách, lại sẽ vượt qua cực hàn thủy, kim 2 pháp tăng thêm. Dung sứa mên mọ, biển sâu cự kình lám thức ăn, thật không hổ là yêu bên trong dị chủng. Có thể mạng của nó nhân cách vì sao chỉ là vàng sáng? Là bởi vì trời sinh cơ sở cao, sở dĩ tiềm lực cũng thấp, vàng sáng phẩm chất đã là cực hạn. Vẫn là nói, cái đồ chơi này có một cái 10 điểm khủng lỗ tộc quần. Ước vạn đầu cũng không nhất định có thể tiến giai ra một cái xanh thảm mệnh cách. Ừm ướt vào đầu. Tống Lâm bị ý nghĩ của mình giật nảy mình. Cái này kiếm mang đừng nói ướt vào đầu, 1000 đầu hợp lực phía dưới, đoán chừng liền có thể chia ăn vừa mới gặp phải biển sâu cực kình. Đi, nghĩ tới đây, Tống Lâm cũng không quay đầu lại rời khỏi. Nhưng mà, hắn vẫn là đi được quá muộn. Phương xa u ám đầy nước, hiển hiện từng đạo lóe ngân quang thân ảnh. Tống Lâm chỉ cảm thấy tê cả da đầu, quay người điên cuồng chạy trốn, nhưng là lại cũng không lo được phân biệt phương hướng. Trốn, trốn, trốn. Một khi nhường cái kia mấy ngàn ngân long kiếm mang đuổi kịp, thần tiên đều muốn bị xuyên thành bánh qua trẹo. Hưu. Nhất đạo ngân quang từ bên cạnh thân thiểm điện sẽ qua. Tống Lâm vung đao một trạm, ngân long kiếm mang chính mình đâm vào ầm vết đao bên trên, thân thể kia làm hai đoạn mềm nhũn hạ xuống. Cường đại kinh đạo, chấn động đến Tống Lâm cánh tay gần ẩn run lên. Năm đó ma sư, đến tụt cùng là thế nào trấn áp ức vạn thủy quái tính loại a? Hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi thương gầm thét. Sau đó, chốn được nhanh hơn. Chỉ một lát sau, Tống Lâm đã chạy ra hơn trăm nhịp dặm, toàn thân đẫm máu, cũng lây dính rất nhiều bộ bạc. Huyết lạ của hắn, kim loại tính chất bột bạc thuộc về ngân long kiếm mang đoạn đường này hắn chí ít giết 30 đầu kiếm mang, bản thân cũng bị xô ra không ít mẻ máu. Nếu không phải thể phách đủ mạnh, giờ phút này sợ là đã ngã xuống. Lại sau một lúc lâu, vụ vụ, Tống Lâm nắm ẩm huyết đao, lúc này chính tự ở một mảnh sứa nguyên mỏ bên trên không ngừng tở, phun ra từng chuỗi bong bóng bóng, hao hết thiên tân bạc khổ. Hắn rốt cục chạy trốn tới một cái an toàn vị trí đồng thời cũng thu được 25 cái ngân long kiếm mang, yêu loại, mây cách. Đủ để dung hợp ra 5 cái càn phẩm chất cao mây cách, 25 hợp 5 sau đó, thậm chí còn có thể lại 5 hợp nhất. Vàng sáng hợp sinh hàm, xanh thảm hợp sinh đen. Chưa hẳn có thể trực tiếp thượng nguyên thành, nhưng ít ra là xanh thảm phẩm chất đỉnh phong, hơn nữa nhất định là kiếm đạo thiên phú tuyệt hảo căn cốt. Tiên sinh Kiếm cốt, vẫn là ngân long kiếm thân thể. Tống Lâm khệ miệng miễn cưỡng câu lên vẻ tươi cười, "Mặc kệ như thế nào, lần này đều tính toán nhân họa đất phúc. Đây là nơi nào?" Hắn quay đầu dò xét xung quanh, phát hiện chính mình đã lạc mất phương hướng, chỉ nhớ rõ một thứ đại khái lộ tuyến. Ồ, ngay vào lúc này, Tống Lâm lần nữa thấy được một vùng phế tích. Không phải thiên địa minh di tích, mà là một mảnh thoạt nhìn càng cổ lão, càng tàn phá đấy nước khu kiến trúc. Còn chưa tới gần, hắn liền cảm thấy từng sợi sắc bén kiếm khí, để cho người ta phát ra từ nội tâm rung động. Thoát nhìn trí ít 5000 năm trở lên, thậm chí càng xa cũng là đã từng chiếm cứ nước suối nhãn giang hổ môn phái, lưu lại môn phái bí cảnh sao? Lại nói mặc kệ cái nào môn phái nắm giữ loại hoàn cảnh này, lo gì bồi dưỡng không ra kiện xuất nhân tài. Cái này di tích lúc trước nên thuộc về một cái kiếm phái, bọn hắn lại là thế nào hủy diệt đây này? Ngoại lực? Rất không có khả năng. Có lẽ là dưới đáy nước gặp phải một ít nguy hiểm không biết. Thành cũng tiêu hạ, bại cũng tiêu hạ. Dám ở thủy dưới mắt thành lập chủ sở, liền phải làm cho tốt bị thủy quái tinh loại diệt môn chuẩn bị. Tống Lâm trong lòng thở dài, cẩn thận từng ly từng tí bước vào trong di tích ông. Vô số dung ngoạn kiếm quang đột nhiên một trận, cùng nhau chỉ hướng Tống Lâm. Ây, Tống Lâm giơ hai tay lên, "Các vị tiền bối, ta không có ác ý." Hắn thấy được rõ ràng, cái kia từng sợi tản phá kiếm quang, chính là tới từ đái nước vô số trôi vỡ vụn trường kiếm, đến khi phía dưới chỉ ít mấy vạn trôi đã huy hoàng nhất thời bảo kiếm. Có thể nghĩ, năm đó cái này thần bí kiếm phái cường đại ông. Kiếm quang nổ tung, điên cuồng triều Tống Lâm kéo tới. "Ngoá." Tống Lâm thầm mắng một tiếng, quay người lại trốn. Một đường bị đuổi theo ra di tích phế tích, những cái kia kiếm quang mới dồn dập dừng lại đi. Vẫn là lưu. Tống Lâm nhìn xem một mảnh kiếm quang mênh mông di tích, trong lòng luôn có chút không cam lòng. Hắn bản đầu ưa thích mạo hiểm. Ngoài miệng một mực nói xong cẩn thận, coi chừng, mỗi lần gặp điều sự tỉnh thực ra chưa hề chân chính lùi bước qua. Cuối cùng, Tống Lâm vẫn là không có bỏ được đi. Hắn coi chừng ở chung quanh thăm dò một vòng, cái kia từng đạo kiếm quang cũng chẳng biết tại sao, Phản Phật kinh lịch ngàn vạn năm có linh tính, căn bản không cho phép bất luận cái gì người ngoài tới gần. Thẳng đến mấy canh giờ sau, một nhóm ngân long kiếm mang trong lúc vô tình xâm nhập di tích. Tống Lâm ngạc nhiên phát hiện, những cái kia kiếm quang lại không có công kích bọn chúng. Từng đầu kiếm mang quấn lấy từng trôi vỡ vụn thân kiếm, phản phất giao phối giống như một màn, khiến người ta cảm thấy mười điểm cổ quái. Một lát sau, một nhóm kiếm mang thỏa mãn rời khỏi, để lại đầy mặt đất dính đầy bột bạc tán kiếm. Đáy nước rung loạn kiếm quang, tựa hồ so trước đó càng linh động, phong duệ mấy phần. Kiếm. Tống Lâm bắt được chữ mấu trong nhãn, suy nghĩ một lát, hắn dứt khoát nấp ký ẩm huyết đao, toàn thân dâng lên một cỗ kiếm ý triều di tích đi đến ông. Từng sợi kiếm quang lưu động, chấm dãi điều chuyển phương hướng. Tống Lâm bước chân chậm chạp, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò bước vào trong đó. Một bước, hai bước, từng bước một giống như tiến vào không phải tiến vào. Một lát sau, hắn đã đi vào di tích hơn 10 bước. Những cái kia kiếm quang vẫn như cũ chỉ là nhìn chằm chằm hắn, cũng không có bất kỳ quá kích cử động. Xong rồi, Tống Lâm trong lòng vui mừng ông, kiếm quang nổ tung, điên cuồng kéo tới. Tống Lâm hoảng sợ giật mình, vội vàng chật vật chạy trốn. Một mực chạy ra bên ngoài ba dặm mới dừng bước lại, lòng còn sợ hãi vô bờ ở ngực. Không được a, nếu như tùy tiện tới một cái kiếm khách liền có thể đi vào di tích, nơi đây sợ là sớm đã bị san bằng. Chầm tư một lát, Tống Lâm bỗng nhiên hai con người sáng lên. Ngân Long kiếm mang, tâm thần chìm vào náo hải. Năm ngàn ngân long kiếm mang, yêu loại, mệnh cách lạc vào luân hồi mệnh bàn. Nếu như hắn nắm giữ ngân long kiếm mang mệnh cách, có phải hay không liền có thể bị trong di tích tàn kiếm tiếp nhận. Ông ngoang, mệnh bàn liên tục rung động, cho Tống Lâm truyền đến một trận khát vọng cảm giác, ngươi muốn ăn bỏ chúng. Tống Lâm một mặt ngạc nhiên ông. Mệnh bàn lại rung động. "Tốt, ăn đi." Tống Lâm nhìn thoáng qua tổn lượng còn lại 20 cái mệnh cách, đáp ứng xuống. Lập tức, luân hồi mệnh bàn thần quang nở rộ, đem năm cái phụ mệnh cách vị bên trên mệnh cách mạnh vỡ nuốt xuống. Từng sợi quang mang hiện hiện, luân hồi mệnh bàn dần dần khôi phục trước đó dáng bóng ông. "Còn muốn? Đi, đều cho ngươi." Tống Lâm cắn răng một cái, đem nhóm thứ hai nhóm thứ ba ngân long kiếm mang, yêu loại, mệnh cách đầu nhập trong đó. Rốt cục, luân hồi mệnh bàn nuốt 20 cái sau đó, triệt để khôi phục quá khứ sáng bóng, phát ra trận trận vui sướng chấn động. Tốt. Tống Lâm vui mừng, đem cuối cùng năm cái ngân long kiếm mang, yêu loại, mệnh cách để vào phụ mệnh cách vị, lại đem ly nhân sầu cái này chuyên dụng thí nghiệm chủ mệnh cách để vào trong đó ông một tiếng. Luân hồi mệnh bàn quang hoa lưu chuyển, điểm điểm xanh thảm chi sắc hiện hiện, ngưng tụ thành một mai hư ảo mới mệnh cách. Tâm thần chìm vào trong đó. Nhất đạo tin tức lập tức hiện hiện ngân long yêu kiếm, tinh loại, kiếm thân thể ki cốt, yêu kiếm chi linh. Trời sinh dùng nguyên mỏ làm thức ăn thân thể như tinh kim, tự ý săn cử kình. Tinh thích đi kèm tàn kiếm chi bên cạnh, là vì yêu bên trong dị chủng. Tử ngân long kiếm mang, yêu loại, tiến vào hóa thành ngân long yêu kiếm, tinh loại. Cùng đấy nước tàn kiếm đi kèm, đây chính là những cái kia thủy yêu lựa chọn tiến giai phương hướng. Cái kia phải được qua một số năm, mới có thể tạo ra một cái chân chính yêu bên trong dị chủng. Đúng lúc này, dị biến tái sinh được từ kiếm nhất sau khi chết kiếm đạm mệnh cách cô đọng cựu truyền tiếp kiếm đột nhiên đầu nhập hư ảo ngân long yêu kiếm, tinh loại, mệnh cách bên trong. Oảnh. Ngân long yêu kiếm, tinh loại, mệnh cách như bong bóng băng tán, phục lại lần nữa ngưng tụ muốn bạn vươn vào hình thể càng trở nên nhìn chăm chú, tựa như trở thành một cái dung hợp sau mệnh cách ngân long chân yêu, tiếp kiếm chi linh, kim yêu kiếp sương, tiên tiên kiếm linh, tiên tính thích đăng kim, san đình, kiếm cốt tự nhiên, trấn nhiếp vận yêu, có thống ngự một phương thủy tộc chí năng. Là vì tinh loại chi linh, ngân long gia quyến, kiếm võ thiên môn, có thể thành ngân long tộc loại. Thủy pháp tăng thêm 3 thành 2, kim pháp tăng thêm 3 phần 5. Xanh thảm mệnh cách, tê truyện cực phẩm. Tống Lâm lau một chút khóe miệng. Lần này, giống như kiếm bộ rồi. Kim yêu kiếp sương, tiên tiên kiếm linh, còn có thể thống ngự kiếm mang nhất tộc đến lúc đó chỉ lệnh một chút, ức vạn ngân long kiếm mang phô thiên cái địa, cái gì biển sâu tự kình, trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Chương 248, kiếm trai di tích, thần bí kiếm hoàn. Chương 248, kiếm trai di tích, thần bí kiếm hoàn. Kiếm mang mệnh cách thuộc tính cơ sở quá đột xuất rồi. Nguyên bản bị giới hạn tiên tiên tiềm lực, gần như không có khả năng tiến giai. Bây giờ dung hợp vì ngân long trấn yêu lại không kém hơn kỳ lân trùng. Tống Lâm cảm giác có chút khó tin. Hắn luôn cảm giác có chút giả, bản năng cảm thấy ở trong đó nhất định có hạn chế đúng lúc này. Thân thể chỗ sâu nhất giống như phun trào biến hóa kỳ dị từng mạnh từng mạnh ngân quang chớp động, xương cốt mật độ dần dần tăng cường, canh kim chi cốt tiến độ tăng mạnh. Chỉ một lát sau, không ngờ chống đỡ qua 3 ngày trước chi công đồng thời trong đầu kiếm quang lóe lóe, đối kiếm đạo ngộ tính lần nữa tăng cường, hết thảy kiếm pháp tiện tay năm đến, đều có toàn bộ hiểu mới. Cuối cùng, hai cái mệnh cách thủy pháp tiên phú được ra, 3 thành 2 cùng 3 thành 8. Là bao nhiêu? Tống Lâm giơ ra một cái tay, lập tức lòng bàn tay thủy khí ngưng tụ, hóa thành một vòng vòng xoáy khổng lồ. Động nhiên đẩy ra. Oen. Đấy nước sóng lớn cuộn cuộn, thành thế cái người. Đây mới thật sự là thủy pháp Vận động tiên địa chi lực, tiên nhân giống như thủ đoạn, giống như cùng cấp trong truyền thuyết pháp thuật chi năng. Tống Lâm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Theo suy đoán của hắn đây ít nhất là bốn thành trở lên thủy pháp thiên phú, mới có thể đạt tới tầng thứ đến mức kim pháp căn cốt. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lát, lông mày dần dần chậm. Ngũ hành chi tổ, mục, thân căn cổ đế. Ta tuy có tổ, một nhị pháp thiên phú căn cốt, lại cũng khó có thể chạm đến bản chất. Thủy khí bên ngoài lộ ra, sở dĩ ta mới có thể điều khiển tự nhiên. Đến mức ngũ hành chi kim, càng có vạn kiếp bất diệt, vĩnh tổn không giảm tuyệt pháp. Chí ít bốn thành dùng bên trên thiên phú căn cốt, mới có thể bên ngoài lộ ra vô biểu. Bây giờ tại thể nội tăng thêm bản thân mới là chính đạo. Như thế, ta lúc này lấy kim khí rèn luyện canh kim cốt, dùng tổng nguyên cấu trúc ô long trụ, dùng thủy mạch thông dương sông chi u, ngũ hành ba khí song hành, được chân chính hạ bá kim thân. Thậm chí, siêu việt cái kia một tôn cổ lão hạ bá. Tống Lâm dần dần sinh lòng hiểu ra. Ngũ hành chi khí có trong ngoài mà nói, thủy hỏa lộ ra tại bên ngoài, thổ một vị tại bên trong, kim khí dấu tại dưới, là vì thiên địa vận chuyển lý lẽ. Vô tận tĩnh mịch đáy nước. Tống Lâm ngồi xếp bằng trong đó, yên lặng tiếp thu mới mẻ cách thiên phú. Can cốt tăng gọn, thể phách tăng cường. Mỗi từng phút từng giây đều đang nhanh chóng tăng lên. Cùng lúc đó, Luân Hồi Mệnh Bản bên trong ngân long trấn yêu, tiếp kiếm chi linh, hóa thành một chuôi hình kiếm mệnh cách, chậm rãi chìm phụ mệnh cách vị, phảng phất triệt để cảm nạm trong đó. Nhất đạo tin tức tự động truyền lại Tống Lâm Tâm Thần. Hắn không khỏi mở to mắt, ánh mắt lóe mấy phần ngạc nhiên. Ngoài thân chi kiếm, thì ra là thế. Mệnh cách này đi qua kiếm đạo cô đọng dung hợp, nhưng lại trở thành một cái cố định phụ mệnh cách vị. Một khi lấy ra, mọi loại đều không. Chư phi, ta có thể sử dụng bốn cái kiếm đạn mệnh cách, đem nó dung hợp thành một cái chân chính loại tại mệnh cách của mình. Kiếm đạn mệnh cách Tống Lâm ánh mắt lưu chuyển, Diệp Lưu Vân Thiên sinh kiếm cốt tính toán một cái, chính mình kỳ Lân trùng mệnh cách tính toán một cái, nạp Lan Tiêm Tiêm bổ để trùng hùng trấn tướng không biết được hay không. Từ kính đỉnh thánh tạ bổ để cũng không thành. Thanh mục cung, thanh mục kiếp phế thải, hiển nhiên không sướng. Như thế, tối đa cũng liền ba cái. Kiếm vô tâm cùng Đạm Đài Huyền Âm, mệnh cách hư hư thực thực cũng là ngũ thế chi kiếm một trong. Nhưng, vừa nghĩ tới Đạm Đài Huyền Âm, Tống Lâm liền không khỏi nhíu mày. Hắn không muốn cùng kiếm trai người có liên quan. Hơn nữa, nữ nhân kia dùng tình giảm tâm, biểu đối mặt hắn tỉnh căn tâm trùng, thực ra như gần như xa căn bản không có nửa điểm chân thành chi tâm. Bằng không nàng thông minh kiếm tâm mị cách, đã sớm phi vào luân hồi mệnh bản đây mới là Tống Lâm Phàm cảm đạm đại huyền âm nhân. Nhi lại một chút đi. Thu hồi suy nghĩ, chuyên chú chìm vào tu hành. Dùng năm cái chủ mệnh cách dung hợp làm một, hắn rất chờ mong có thể hay không dung hợp ra một cái hoàn toàn không giống mới mệnh cách. Có thể hay không? Thự mang tiếp trước. Sau 7 ngày, Tống Lâm cảm giác sơ bộ dung hợp ngân long trấn yêu, tiếp kiếm chi linh, thiên phú căn cốt, canh kim cốt đột nhiên tăng mạnh, dần dần do kim sắc chuyển thành ngân bạch, nhưng là so với quá khứ ngưng luyện chỉ ít gấp 3. Phong mang thúc dục. Hai con ngươi ngân quang bùng lên, từ có vô hình phong duệ chi khí hiện lên, dùng ánh mắt nhìn người, hắn giống như khoảng cách loại cảnh giới này không xa. Đi, Tống Lâm sải bước, tràn đầy tự tin bước vào cổ lão kiếm phái Di Thế ông. Vô số kiếm quang sơn chớp động, phô thiên cái địa chiếu hắn vọt tới. Không sai mà lần này, những cái kia kiếm quang cũng không còn nửa điểm áp ý, ngược lại giống như thân nhân giống như quay trùng quanh Tống Lâm, bảo vệ tả hữu. Ha ha ha ha Tống Lâm hài lòng cười to. Sau đó bắt đầu một chút thăm dò mảnh này cổ lão di tích. Sau nửa canh giờ, Tống Lâm ngồi tại một chỗ gạch nối vụn bên trong, ngơ ngác nhìn xem hai khối đất gãy tấm biển. Đông Lâm, Kiếm Trai Biệt Viện. Bên trái là Đông Lâm hai chữ, bên phải là Kiếm Trai Biệt Viện hai chữ, ở giữa thiếu thiếu một khối. Nơi này lại là Kiếm Trai đã từng chỉ. Kết quả như thế, là Tống Lâm làm sao cũng không đi ra. Ta giống như phát hiện một chút không được bí ẩn. Rất nhiều năm trước, Kiếm Trai tại nước suối dưới mắt tao ngộ hai hỏa diệt môn. Cuối cùng, tại Đông Lâm một cái tiên môn trợ giúp dưới, tại một chỗ khác thủy nhãn trọng mới mở sơn môn. Đây là bao nhiêu năm phía trước sự tình? Kiếm Trai, lại cũng chỉ là chỗ kia tiên môn. Tại cũ tiền một cái bệnh viện. Tống Lâm hít sâu một hơi, cảm giác đấy lòng chĩu nặng. Kiếm trai nội tình so với hắn tưởng tượng mạnh, năm đó phát sinh tai nạn cũng xa siêu kiến thức của hắn. Thôi. Tống Lâm lung lay đầu, đem các loại phân loạn suy nghĩ vang ra ngoài. Chuyện năm đó không liên quan gì đến ta. Vẫn là nhìn xem nơi này có không có bảo vật gì đi. Tiếp tục lục soát. Tống Lâm dần dần bước vào di tích khu vực Hải Tâm. Hắn tìm hồi lâu, nhưng không có mặt khác có giá trị phát hiện. Nơi đây kinh lịch xa xưa tuế nguyệt, tăng thêm nước suối ngầm, đại đa số đồ vật đều rách nát móp đừng nói công pháp. Những cái kia tàn kiếm nếu không có những năm này kiếm mang không ngừng ổn dưỡng, từ lâu bị nước suối ăn mòn. Phía trước kiếm quang càng dày đặc. Một bộ phận cường đại kiếm quang, Tống Lâm cũng không dám áp sát quá gần. "Ừm, đây là." Tống Lâm bỗng nhiên bước chân dừng lại. Phía trước phế tích bên trong xuất hiện một mảnh đất trống. Nơi đó không có bất kỳ cái gì kiếm quang tồn tại, chỉ có một cái hồ sâu. Một cỗ kim ngân đan sen đại phun nước không ngừng dâng lên, tại u ám đáy nước dị thường bắt mắt. Tống Lâm ánh mắt rơi vào cái kia đại phun nước bên trong. Một mai sắt hoàn giống như hắc sắc hình kiếm chỉ vận, tùy theo chảy ra chậm chùng lên xuống. Nó mặt ngoài giản dị tự nhiên, không thấy bất luận cái gì thần gì chỗ, kim khí chảy ra chúng quanh trăm mét trống rống một mảnh, phảng phất tất cả kiếm quang yên lặng bảo vệ nơi đây. Bảo vật. Tống Lâm coi chừng bước vào trong đó ông. Chúng quanh từng đạo cường đại kiếm quang rung động. Tống Lâm toàn thân kiếm ý phung trào, hai con ngươi nở rộng ngần quàng, kim khí khó khăn tại bên ngoài cơ thể hóa thành nhàn nhạt khí lưu màu bạc, giống như cái kia ngân long kiếm mang ngoài thần bộ bạc. Kiếm quang lập tức bị phục. Chúng quanh dần dần yên tĩnh trở lại. Cuộc cục. Tống Lâm đi đến kiếm kia hoàn trước, vươn tay ông. Một tia o quang bao phủ tầm mắt của hắn. Tống Lâm chưa kịp có bất kỳ phản ứng nào chợt thấy ở ngực đàn bên trong một trận nhoi nhói, nhiều hơn một loại dị vật cảm giác. Mở to mắt, chiếc kiếm hoàn đã biến mất. Kim Lâm Dansen chạy ra phảng phất đã mất đi kiếm hoàn chỉ dẫn, không còn từ dưới đất phun trào. Tống Lâm trên ngực, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái kia một viên kiếm đã dung nhập bộ ngực mình máu thịt bên trong. Nếu không phải phá vỡ quần áo, còn có ở ngực vết máu, thật còn tưởng rằng hết thảy chỉ là ảo giác. Phi kiếm, vẫn là một cái chưa thành hình kiếm thôi. Tống Lâm có chút mờ mịt. Kiếm hoàn tiến vào thân thể của hắn, hắn lại hoàn toàn không cách nào điều khiển ảo ảo. Kim trên phía dưới truyền đến từng trận mạch nước ngầm, mặt đất chấn động phảng vất một trận cường đại địa chấn, sắp dưới đáy nước bùng phát. Cần phải đi. Tống Lâm quả quyết quay người, giơ đi thượng cổ kiếm trai di tích. Oen. Sau lưng kinh thiên động địa thanh âm truyền đến. Tống Lâm quay đầu lại đại địa nước ra, ác sóng cuộn cuộn, vô số cường bạo kiếm quang tại bùn cát bên trong tràn lan. Thật là đáng sợ dị tượng. Xem ra ta thực sự cái khó lường bảo vật. Một ngày sau. Thiên địa minh di tích. Yi Yi, tự kỳ kinh khủng kêu to vang vọng đáy nước. Mấy ngàn đầu kiếm mang thành quần kết đội, hóa thành ngân quang xuyên thấu cự kình thân thể cao lớn, lưu lại một cái cái cửa hang. Tống Lâm yên lặng nuốt ở phía xa, ánh mắt ngạc nhiên. Cũng có chút hả giận. Những này kiếm mang là hắn giận tới. Bất quá. Hắn cũng không trưởng không thống ngự một phương thủy tộc chi năng. Kiếm mang không phải người ngu, thực ra có chút linh trí. Tống lâm thân là dị tộc, tạm thời chỉ có thể làm được tiếp cận bọn chúng không bị công kích, mà không thể điều khiển bọn chúng. Trừ phi có một ngày. Hắn hóa thành một cái chân chính kiếm mang, hoặc ngân lòng, kim lòng. Nhưng đó là sinh mệnh nảy vọng, trừ phi tiến vào kiếp trước. Vâng anh. Kinh lạc vượt sâu, vạn vật thực chi. Làm cự kinh tại kiếm mang công kích đến bại vong. Một cái chớp mắt đấy, nước trôi sâu vọt tới vô số sinh vật, bọn chúng không sợ kiếm mang công kích, có chút thậm chí lấy kiếm mang làm thức ăn. Đây đủ diễn dịch vạn vật tương sinh tương khắc lý lẽ. Hồi lâu, cự kình thân ảnh khổng lồ hóa thành một bộ xương bạch khung xương lặng lặng nằm dưới đáy nước. Tống Lâm Từ chỗ tối đi ra, ngửa đầu nhìn cự kình hải cốt, không khỏi có chút thổ tức. Đúng cùng tự đại cự kình liền chết như vậy, trong lòng hắn vẫn còn có thật nhiều nghi hoặc chưa từng giải ra. Nước suối dưới mắt rõ ràng là nước ngọt, tại sao lại có biển sâu cự kình tồn tại? Là cự kình băng từ trong biển khu sử mà đến, vì thủ hộ thiên địa minh di tích, Còn là năm đó Từ Thịnh Lan dẫn đầu những người kia gây nên, hết thảy đều không được biết. Tống Lâm bước vào Thiên Điệu Minh Di tích, mục tiêu rõ ràng, trực tiếp chiều một chỗ hành vị nhất thạch điện đi đến. Không sai mà lần này, hắn lại nhất định thất vọng đại điện bên trong trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không có. Tất cả mọi thứ phảng phất đã bị vơ vét qua một mảnh, thậm chí liền cơ quan nắm khí, người chết hài cốt cũng không thấy một cái. Thường đương nói, ngoại trừ cửa ra vào cực kỳ, nơi này sớm đã mất đi bất kỳ phòng bị nào. Cũng thế, Tống Lâm tối đầu trầm tư một lát, lập tức thoải mái. Dù tính cách của mẹ, hao phí 10 năm tiến vào Thiên Điệu Minh Di tích, Sở La liền một điểm đất trống đều muốn tìm kiếm cạo sạch sẽ, sẽ. Như vậy, lúc trước nàng cuối cùng đi nơi nào đâu? Tống Lâm quay đầu nhìn về Thâm Thủy đáy nước thế giới. Nếu như chỉ là giết cự kình bang những người kia, hắn tự nhiên cũng coi như báo thủ. Có thể vạn nhất Tử Thịnh Lan chết, còn có những người khác tham dự đâu. Thứ Thương Hải có hay không phận? Kiếm Trai có hay không phận? Trong hoàng hốt, chỉ cảm thấy cái kia vô tận u ám nước sâu ấy, giống như còn ẩn giấu đi vô số bí ẩn. Mành ngối gay mất. Sau đó làm sao bây giờ? Tống Lâm nghĩ tới một chuyến này không dễ dàng như vậy, lại không nghĩ rằng, lại sẽ bất luận phát hiện gì đều không có. Không đúng. Chí ít biết rồi kiếm trai một số việc, còn được đến Ngân Long trấn yêu mệ cách, cũng thu được một mai thần bí kiếm hoàn. Trọng yếu nhất chính là mở rộng tầm mắt. Cửu Tuyên Thủy Nhãn nơi này, trong mắt hắn cũng không tiếp tục là quá khứ như vậy nhỏ bé. Sau năm ngày, Tống Lâm thuận lấy thủy hình, lượn quanh rất nhiều đường quân cơ, rốt cục trở lại nước suối trên mắt. Dương huynh, Kiếm huynh, hết thảy được chứ? Kiếm Vô Tâm hỏi. Không có phát hiện gì. Tống Lâm thất vọng lắc đầu. Kiếm Vô Tâm tập mãi thành thói quen. Nước suối dưới mắt, sư phụ hắn đã sớm thăm dò qua vô số lần. Địa phương có thể đi, không địa phương có thể đi trong lòng đều nan chắc, liên kiếm nhất đều không có làm rõ ràng từ thịnh lan nguyên nhân cái chết, Tống Lâm không có phát hiện mới hẳn là. Một ngày này, Tống Lâm từ biệt kiếm vô tâm, rồi đi nước xuối nhãn. Một đường đi tuyển hướng vong xuyên độ tiến đến, hy vọng cuối cùng, chỉ còn lại có không rõ sống chết một thành. Ô 25 huynh đệ, hôm nay nguyện phiếu thật là ít, thật là ít, trong lòng ta thật lạnh a. Làm sao bây giờ? Ta tốt hoàng. Chương 249, vong xuyên độ thượng vong xi si chủng, 10 y quán bên trong tiểu y địa tiên. Chương 249, vong xuyên độ thượng vong xi si chủng, 10 y quán bên trong tiểu y địa tiên. Một người ngả giọng, tinh nguyệt cùng thuyền. Từ Tuyên Thủy nhãn đến Vong Xuyên Độ, Tống Lâm thuyền cô độc độc hành, xuyên toa tại Cửu Tuyển giống mạng nện trong thủy đạo. Lúc này, hắn trên đầu gối trải rộng ra một trương da thú hình, chính tinh tế vẽ ghi lại thủy mạch bản đồ địa hình. Đây là vì tương lai tu hành thông ngũ thủy mạch mà chuẩn bị, dùng Cửu Tuyển thủy mạch vì mạch lạc, tạo dựng thể nội thông ngũ thủy mạch, đồng thời đây cũng là năm đó từ thịnh lan tỏi quen, nghe nói nguồn gốc từ tại Tống Thừa Phong. Tống Thừa Phong cũng không phải tam gia người, đến từ cách xa Thương Châu, đây là Tống Lâm chuyến này thu hoạch được duy nhất tin tức hữu dụng. Một cái không thông tu hành phế nhân có thể từ Thương Châu đi đến Cửu Tuyển. Thu hoạch được từ thịnh lan lưu hải, từ thương hải tán thành, mới làm người ở rể, nhưng lúc ấy cựu tuyển một đám tuấn kiệt ghen ghét, hâm mộ. Cuối cùng, sinh ra một cái phế vật ta. Tống Lâm thu hồi ra thú thủy mặt hình, đột nhiên cảm giác được năm đó cha mẹ kết bạn quá trình, nhất định là cái thú vị cố sự cao ngạo. Sóng nước gầm thênh dần dần chảy xiết. Tống Lâm lần đầu, phía trước gần ẩn sướt sướt, bỏ neo các loại cánh buồn cơ sí. Vong xuyên độ đến. Hắn nhảy lên một cái, gặp không rập chân, rơi vào vong xuyên độ phía trước. Là hắn. Dương Thanh mới tới. Nhìn dáng vẻ của hắn, không giống có thương thích trong người. Bất quá dáng chống đỡ thôi. Dương Thanh Nguyên lại tiên tư tung hoành, cũng không phải thần phụ cảnh thế giới. Trịu thân phủ tổn thương, tăng thêm thiên địa tổn thương, tất nhiên muốn trả giá đắt. Hắn là nghĩ bảo trụ cựu tuyển thị chủ danh tiếng. Tống Lâm đến, lập tức gây nên rất nhiều người hữu tâm chú ý nghe lấy cái kia từng tiếng nhỏ giọng rất luận. Tống Lâm mặt không đổi sắc, nhanh chân hướng 10 y quán đi đến. Chỉ rời đi bến đò trước, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nói đến nhất khởi kỳ mấy người một chút. Lập tức, những người kia toàn thân run lên, phía sau mồ hôi lạnh ướt đẫm, mà chân sau bước vội vàng rời đi vòng xuyến độ, nhưng lại lại cũng không dám ngồi lại. Ta đã trở về. Tống Lâm gõ mở 10 y quán đại môn. Người mở cửa là Diệp Lưu Vân. Chuyến này hết thẻ được chứ?" Diệp Lưu Vân cười mỉm hỏi. "Vẫn được." Tống Lâm gật đầu, tiến vào y quán ngồi xuống, phối hợp rót cho mình một ly trà. "Mộ Thành tình huống như thế nào?" Phất ba. Hắn bỗng nhiên phun ra một miệng nước trà. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy ướt nhẹp Diệp Lưu Vân, "Trà này, tại sao lại là đữu? Ngươi còn không biết xấu hổ nói." Diệp Lưu Vân khẽ cười, "Vì cứu chữa Mộ Thành, sư phụ ngày đêm trông coi hắn, ta một người bận trước bạn sau, tìm dược liệu, nấu thuốc hai căn, còn phải cho tới cửa lão nhân nhìn các loại bệnh nhẹ. Ngươi nói, ta làm sao có thời giờ pha trà?" "Ê!" Tống Lâm lộ ra hài nãy, "Ta, ta, nhị đệ vứt vào rồi. Lại để ta nhị đệ, giết ngươi." Diệp Lưu Vân nghiến răng miễn lợi, "Không gọi không gọi, chỉ ít trong tháng này không gọi." Tống Lâm tối đầu không lưng, "Tính toán ngươi làm cái người." Diệp Lưu Vân hài lòng gật đầu, "Ta trước đi xem một chút tiên sinh." Tống Lâm nhếch miệng lên vẻ tươi cười, quay người hướng hậu viện mà đi. "Trong tháng này, nhưng không cho kê." Diệp Lưu Vân vẻ mặt tươi cười, "Đương nhiên." Hắn nụ cười trên mặt một chút giảm đi, "Hôm nay có vẻ như đã, tháng 12 20 năm." Ù ngu cụ ngủ. Tiên sinh Tống Lâm vừa đi ra hậu viện, liền nghe được một trận xe lăn âm thanh. Tới, Kiếm Thập nhất ngẩng đầu, tay bên trong điên nâng cùng một chỗ huyết bố trí. Tạ tới đi, Tống Lâm tiến lên nhận lấy khay, tại giếng nước bên trong đánh một thùng nước, bắt đầu tinh tế thanh tẩy. Mộ Thành còn sống. Kiếm Thập nhất nhìn hắn động tác, trên mặt hiện hiện nụ cười ấm áp. Không dùng tu hành lực lượng, đi làm những này đủ khả năng xử tình. Đây là một cái thói quen tốt. Tống Lâm y thuật còn tại cơ sở giai đoạn, như quen thuộc dựa vào tu vi giải quyết sự tình, mãi mãi cũng học không tốt hơn thừa lúc y thuật. Thật. Tống Lâm ngẩng đầu, một mặt kinh hỉ. Ừm. Biết rồi, ta là dùng phương pháp gì cứu hắn sao?" Kiếm Thập Nhất cười nói. "Phổ thông y thuật." Tống Lâm trong lòng khẽ động. "Đúng." Kiếm Thập Nhất nói, "Mộ thành tình huống, thần tiên khó khăn giúp đỡ, nhưng phổ thông y thuật có thể." Những cơ sở này y thuật là từ xưa đến nay nhiều đời thời tuất tích lũy mà đến. Mặc dù phổ thông, lại tự ý dùng đong đóm liệu nguyên chi thế, khiêu động thiên địa ngũ hành lý lẽ." Nghe lời Kiếm Thập Nhất dần dần giải bảo, Tống Lâm đầu óc linh quang lóe lên. "Ý của tiên sinh là tu hành chi đạo." Đồng lý. Nhưng cũng... Kiếm Thập Nhất cười to, gật đầu nhìn xem hắn, hỏi: Thân thể chi âm dương ngũ hành, chẳng lẽ không phải cũng là thần phù âm dương ngũ hành lý lẽ? Dung khinh thường lớn, coi ngươi thật sự hiểu đạo lý này, liền có thể nếm thử đột phá thần phù, tạo dựng chính mình ngũ phủ chi thần. Đồ nhi tụ giáo. Tống Lâm đứng dậy lau khô hai tay, vui lòng phục tùng đối kiếm thập nhất thi cái lễ. Tiếp trước kiếm này, hắn đều có cái gì giao cho mình, giống như một vị tỉ mị người dẫn đường. Không giáo công pháp, chỉ dạy đạo lý đây là trên đời tốt nhất sư phụ. Như tiền thế kiếp này lão ngư dân, dạy cho mình trên đời nhất kiên định niềm tin. Cả hai đều đầy đủ chân quý gặp được hai vị này sư phụ, là Tống Lâm đời này may mắn lớn nhất. "Tốt rồi, đi xem một chút Mộ Thành đi." Kiếm Thập Nhất nói. "Chờ một chút, ta trước tẩy xong." Tống Lâm Phi tóc xoa xoa huyết bố trí, một lần lại một lần. Kiếm Thập Nhất cứ như vậy nhìn xem hắn, sắc mặt ôn hòa, mang theo nụ cười thản nhiên. Một lát sau, Tống Lâm đem vải trắng vắt khô, treo ở trên cây chúc phơi nắng. Quay người đẩy Kiếm Thập Nhất xe lăn, đi vào hậu viện một gian tiên phòng bên trong. Mộ Thành cũng không nằm ở trên giường, mà là giống như lúc trước bình thường, bị Kiếm Thập Nhất ổn định tại một cái trong bình. Ngắn nhỏ thân thể chỉ còn thân thể Ngoại thuần trắng giống như nhũ trong chất lỏng. Ta dùng suối linh dịch ôn dưỡng thân thể của hắn, dùng chân pháp thời khắc điều tiết hắn thể nội âm dương ngũ hành, trải qua một tháng, cuối cùng ổn định tính mạng của hắn. 2, 3 ngày bên trong, hắn hẳn là có thể tỉnh lại." Kiếm thập nhất ngồi tại trên xe lăn, ngồi nói xong, hắn nói nhẹ nhàng linh hoạt. Tống Lâm lại biết, một tháng này gian khổ, chỉ sợ không lời nào có khả năng hình dung đặc biệt là kiếm thập nhất tối cực không tiện. "Thiên sinh, có biện pháp nhường hắn mở miệng sao?" Tống Lâm nói. "Dùng ý thuật của ta, khó khăn." Kiếm thập nhất khẽ lắc đầu. Tống Lâm không khỏi trầm mặc. Liên kiếm thập nhất đều không thể Trên đời này còn có ai có thể làm được? Nhưng ngươi có thể. A. Tống Lâm nghe vậy sửng sở. Y thuật của ta thuộc về phàm tục chi y y, nhưng ngươi lại có hy vọng trở thành tiên y phát huy thần tiên thủ đoạn, chân chính cứu sống mộ thành. Kiếm thập nhất ngồi tại trên xe lăn, đưa lưng về phía Tống Lâm, trên mặt nổi lên nụ cười nhàn nhạt đây chính là hắn thu Tống Lâm làm đồ đệ nguyên nhân. Ta. Tống Lâm chỉ vào cái mũi của mình, có chút không dám tin tưởng. Hắn có bao nhiêu căn lượng, chính mình vẫn là rất rõ ràng. Bằng cái gì liền có tiên y chi tư đây? Hẳn là ta là tiên thiên y y tiên thánh thể, tất cả mọi người không nhìn ra chỉ có sư phụ lão nhân gia ngài đã nhìn ra. Tống Lâm ngồi xổm người xuống, mặt mũi tràn đầy kỳ vọng nhìn xem Kiếm Thập Nhất. Đi đi đi. Kiếm Thập Nhất một mặt ghét bỏ chi sắc. Cái gì tiên tiên ý vị tiên thánh thể, tiểu tử này coi mình là hồng trần tiên đâu. Vậy tại sao? Tống Lâm lập tức một mặt thất vọng. Ngươi a. Kiếm Thập Nhất cười một tiếng, cũng chính là so với ta nhiều mọc ra hai chân. Phải không? Ta nguyên lai có 4 cái chân. Tống Lâm kinh hỉ đứng dậy, không ngừng tả hữu nhấc chân quan sát hai chân của mình. Ha ha ha ha. Kiếm Thập Nhất bị hắn tận lực khoe khoang trò cười. Thời gian chớp mắt đi qua 2 ngày. Trong hai ngày này, Tống Lâm Dốc lòng đi theo Kiếm Thập Nhất học tập các loại dược lý, kiến thức cho tới cửa bách tính xem bệnh. Có thể mỗi khi hắn hỏi từ bản thân có chỗ nào đặc túi lúc, Kiếm Thập Nhất đều là cười một tiếng mà qua. Ngày thứ 3. Mộ Thành rốt cuộc tỉnh. "Mộ Thành, ta là Tống Lâm, Từ Thịnh Lan nhi tử, ngươi biết ta sao?" Trong phòng nhỏ, Tống Lâm cùng Kiếm Thập Nhất ngồi tại người lẫn trước, một mặt kỳ vọng. Nhưng mà, Mộ Thành chỉ là sững sờ nhìn về phía trước, phản phất hai người căn bản không tồn tại. Một đôi u ám con mắt, ngoại trừ chết lặng vẫn là chết lặng. Hắn nghe không được. Kiếm Thập Nhất nhắc nhở, "Cái kia" Tống Lâm trong lòng khẽ động đưa tay vạch một cái, dùng Phong Vân chi khí gặp không viết chữ. Mộ Thành, "Ta là Tống Lâm, từ Thịnh Lan nhi tử." Chiều này, hắn kiếp trước đã dùng đến hết sức quen thuộc. Kiếm thập nhất nhìn xem một màn này, đôi mắt chớp động, chỗ sâu trong ngóc hình như có vụn vật ký ức hình ảnh hiện diện. "Ách, có lẽ là Phong Vân chi khí đưa tới Mộ Thành chú ý hắn chậm rãi chuyển động u ám con mắt, ánh mắt rốt cục rơi vào Tống Lâm trên mặt." Trong ngáy mắt đó, Mộ Thành đột nhiên thân thể tàn phế chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm Tống Lâm vẻ mặt. Vào giờ phút này, Tống Lâm đã biến trở về diện mạo như trước lại một chút người cũ trong mắt, tất nhiên là cùng năm đó từ thịnh lan mười phần giống nhau. Ê, châm thấp quái dị thanh tuyến từ mộ thành trong cổ họng phát ra đây là một cái đơn giản âm điệu, phản phất tại nói giống. Nhưng mà, hắn đã mất đi đầu lưỡi, cũng không còn cách nào giống như người bình thường mà miệng. Tống Lâm nhìn ở trong mắt, có chút cấp bách ta nguyên bản kêu Từ Lâm, bây giờ gọi Tống Lâm. Cha ta là Tống Tử Phong, mẹ ta là Từ Thịnh Lan, ngươi nên biết, đúng hay không? Anh ca ba. Mộ Thành toàn thân run run, một đôi mắt trừng mắt phong vân chi khí phía sau Tống Lâm. Hắn lộ ra hết sức kích động, lần lượt rung động thân thể không ngừng cùng cái bình ma sát, dẫn đến vết thương vỡ tan dần dần nhuộm đỏ suối linh dịch. Tây, có lẽ là vết thương đau đớn kích thích, mộ thành mày nhăn lại, ý chí dần dần khôi phục tỉnh táo. Cuối cùng, hắn lại chỉ là sững sờ liếc nhìn Tống Lâm một cái, trầm dãi túi đầu, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Cái này, Tống Lâm không hiểu, quay đầu giống kiếm thập nhất nhìn lại. Ngươi a, cũng là quan tâm sẽ bị loạn, bình thường cơ linh kinh đi đâu? Kiếm thập nhất lắc đầu nói, hắn không tin những ngươi. Nếu như hết thảy giống như như lời ngươi nói, tự kinh băng ngợi, nhất định nhưng đã dùng qua thủ đoạn như vậy. Ta nghĩ Hắn gần phải thử qua trên đời vô số khắp liệt hình phạt. Cuối cùng, tự Tình Bang vẫn không thể nào cậy mở miệng của hắn, lại sợ người khác biết bí mật kia. Sở dĩ cắt đầu lưỡi của hắn, dùng đông nước đổ vào lỗ tai của hắn, làm thành một người lợn, nhưng lại không nỡ giết hắn, mới một mực lưu cho tới bây giờ. Nghe vậy, Tống Lâm chậm mặc gật đầu, Dung Mộ Thành góc độ dạng, từ vô tận u ám mất thất, vị chuyển rời đến một cái lạ lâm phòng nhỏ. Có lẽ bất quá là cự Tình Bang, la từ kính đỉnh khắc một cái âm u. Mộ Thành sát suất cao đã bị lừa qua một lần, ngay cả rất nhiều lần. Hắn đã không người có thể tin, cũng không thể tin được trên đời này bất luận kẻ nào. Cho dù là Từ Thịnh Lan tự thân đứng ở trước mặt hắn, cũng có thể là người khác ngụy trang, cũng chỉ có như vậy kiên định niềm tin mới có thể giữ vững bí mật kia. Hắn mới may mắn sống đến hôm nay, bị Tống Lâm Tử Bách Hoa cùng cứu ra. Hiện nay vấn đề là, muốn làm thế nào mới có thể lấy được Mộ Thành tín nhiệm? Nhung hắn mà miệng. Chí ít, Mộ Thành hiện nay khẽ gật đầu, hoặc chớp mắt vẫn có thể làm được. Tống Lâm hỏi, hắn đáp, cũng có thể đạt tới một chút hồ sơ giản lược tin tức. Tống Lâm suy nghĩ cả ngày, cũng không thể nghĩ ra một biện pháp tốt. Dù sao nếu có thể đơn giản như vậy, Mộ Thành tại liền bị Cự Kình bang cậy mở miệng rơi vào đường cùng. Hắn chỉ có thể mỗi ngày ngồi tại trong phòng nhỏ, tiếp nhận kiếm thập nhất vì mộ thành chữa thương. Sau đó dùng phong vân chi khí, từng lần một kể chuyện xưa của mình. Từ cự kình bang bên trong, từ thịnh lan sau khi chết chính mình gặp ức hiếp đến tống thừa phong bệnh chết đến chính mình giao ra hết thảy, chủ động thoát ly cự kình bang, ở từ gia 6 phòng giám thị rữa còn sống. Mỗi khi lúc này, mộ thành tiểu tỷ cũng sẽ kích động một cái. Cũng không biết là nghe được tống thừa phong chết rồi tin tức tốt vẫn là hoãn giận tại Tống Lâm gặp bi thảm tao ngộ tại Lục Liễu Đê bên trên giết từ Hải Long về sau, ta rời đi môn gia phủ, một đường lên phía bắc. Trảm kiếm viên bên trên Dương danh Tây Phương, không đoạn sơn kỳ lần chúc phúc, song đao chi quyết, tàng kiếm trong núi đao ép và kiếm, cũ tuyền thác nước bên trên vang danh thiên hạ, Bạch Hoa cung bên trong kinh diễm thế nhân. Từng cọc từng cọc, từng kiện, đều là kinh tâm độc phách. Một năm này rất ngắn, cũng dài đằng đẵng. Tống Lâm chính mình cũng chưa từng nghĩ tới, thế mà xảy ra nhiều như vậy dường như truyền kỳ cố sự. Mộ Thành cũng từ bắt đầuờ hững, đến đằng sau mỗi một lần đều mười điểm nghiêm túc lắng nghe. Một lần lại một lần, hắn phản phất chăm nghe không ngán. Một đôi u ám con mắt, dần dần có người sống linh động đây chính là Tống Lâm dự định. Nếu không cách nào lấy tín nhiệm Mộ Thành Hắn lợi dụng chân thành đả động đối phương, hắn cũng không nóng nảy. Bây giờ chính mình tu vi không đủ, tạm thời không cách nào chính diện chống lại Cự Kỳ Bang, đối mặt Hắc Bang đệ tam tử Thương Hải. Có thể một bên tu hành, một bên chờ đợi mộ thành khôi phục. Chương 250, giang hồ mưa bụi mấy chục năm, thị phi ân oán quay đầu không. Chương 250, giang hồ mưa bụi mấy chục năm, thị phi ân oán quay đầu không. Tháng 11, mưa gió như trút, giang hạ Trần Lan. Liên tiếp 7 ngày mưa to, dẫn đến sông xuyên độ thủy vị tăng vọt 3m. Tư Cửu Tuyền thủy mạch bị phá hư bắt đầu, tiểu truyền lưu vực phụ cận thời tiết liền mười điểm dị thường. Nông đậm thủy khí xen kẽ ở giữa, luôn có thể dẫn phát các loại thiên tai. Kiếm Thập Nhất ngồi tại trên xe lăn, lặng lặng nhìn xem trên đường phố mưa to. "Sư phụ, người đang nhìn cái gì?" Tống Lâm từ hậu viện đi ra, chạm sau lưng Kiếm Thập Nhất. "Ta luôn cảm giác có một trận đại họa muốn xảy ra." Kiếm Thập Nhất nhẹ phun một luồng khí, lông mi giống như lây dính một chút mưa giầm khí. "Ồ." Tống Lâm mắt sáng lên đại họa. Từ kinh đỉnh suýt nữa tạo thành vô biên hạo kiếp, đều không có gặp Kiếm Thập Nhất như thế lo lắng. Vì sao trận mưa lớn này, ngược lại nhường Kiếm Thập Nhất tự dưng lo lắng? Tống Lâm tin tưởng cảm giác của hắn. Bởi vì hắn là kiếm tập nhất, bởi vì kiếp trước của hắn là lệ dịch hủ, là đã từng trạm đến Cựu Tuyển Tiên Mệnh người. Nhưng bây giờ giang hồ có thể có cái gì đại họa? Đầu tiên bài trừ dưới Cựu Tuyển Tả Ma, tiếp theo bài trừ Sương Quaynh Thanh Bộ Tát Kim Thân. Như vậy, còn có ai? Cự Tình Bang, Thiên Thủy Cung, Bá Đao môn thế lực này. Các bảng mời đại cao thủ, Cửu Giao thần đàn. Vẫn là chín truyền thủy nhãn phía dưới, một ít tồn tại xa xưa thần bí. Càng nghĩ, Tống Lâm đều không cảm thấy có thể có chuyện gì, có thể đỡ xương tụng đại họa. Trừ phi là ma sư khởi tử hoàn sinh, xây lại thiên địa minh bằng không dùng hiện trên giang hồ những người kia, vô luận thủ đoạn, trí tuệ, tối đa cũng liền có thể làm một chút tiểu phong sóng ngào ngào. Mưa to giống như dội, từng đợt vẩy xuống đường đi. Một người mặc áo tơi thân ảnh, từ nơi xa không người trên đường đi tới. "Tiểu tử, ngươi chính là Dương Thái Nguyên?" Áo tơi người dừng ở 10 y con trước, giống như tận lực đè thấp tiếng nói, ngữ khí băng lãnh, kiêm thấp nhất những mày, tiếp tục xem mưa. Tống Lâm lại lộ ra một cái uim lặng biểu lộ, cười nói, "Diễn tỷ, đuôi ngựa giở gì ra đến, đến rồi?" "Nào có." Áo tơi người nhất thời phá công, ngẩng dựng lên nhìn sau lưng của mình, kết quả căn bản không thấy được ngựa của mình kết thúc. Ha ha ha ha Tống Lâm không khỏi cười to, chìa tay ra, một mai cửu giao tụ hợp bảo ấn, tự động từ Diên Vĩ trong lực bay ra. Ngươi cũng đừng quên, ta cũng là thứ này chủ nhân. Thôi đi, chán. Diên Vĩ rủ xuống đầu, đi vào 10 y quán, lấy xuống trên đầu mũ rộng vành. Lập tức, một chương xinh đẹp xinh đẹp dung mạo ớn vào mỹ mắt. So sánh một tháng trước, làn da của nàng giống như chợt nhìn mới phần, cả người lại có một loại tươi đẹp như xuân đẹp. Ngươi làm sao vẫn là bộ này tướng mạo? Tống Lâm ngạc nhiên nói. Lúc trước Diên Vĩ tại Trầm Kiếm Viên là bộ này tướng mạo, tại Mỹ Châu cũng là bộ này tướng mạo. Bây giờ nơi này chỉ có Tống Lâm mấy người, nàng nhưng vẫn là bộ này tướng mạo. Phàn Phất bây giờ dáng vẻ, mới là nàng diện mục thật sự. Ai cần ngươi lo. Diên Vĩ ngửa đầu hừ một tiếng, trực tiếp đi vào đại sảnh, rót cho mình một ly trà. Đương nhiên, nàng động tác một trận, cẩn thận từng ly từng tí người một cái nước trà. Không có thiếu. Tống Lâm, kiếm thập nhất. Mười y con trà, liền nhất định là thiếu sao? A dễ chịu. Diên Vĩ thở phào một cái, đặt chén trà xuống. Sau đó từ trong ngực lấy ra hai phần sách, vô lên bàn. A, thứ ngươi muốn, ta giúp ngươi đã điều tra xong. Mộ Thành danh tự, ngay tại thứ tư trang. Có gì ăn hay không, chết đói bạn trại chủ. Đa tạ Diên tỷ. Diên tỷ Châu A. Tống Lâm cầm lấy trên bàn một phân sách, không kịp chờ đợi lệnh ra, lại bắt đầu lại từ đầu tình tế quan sát giới thứ nhất phong vân bảng, 16 người đứng đầu đơn, đệ nhất, Từ Tĩnh Lan, thứ hai, Trác Phi ưng, đệ tam, Từ Vân Hùng. Diệu Phi Yên, Bộ Kiếm Trần, Sích Vân Đình giới thứ hai phong vân bảng, 16 người đứng đầu đơn, đệ nhất, Từ Tĩnh Lan, thứ hai, Bộ Kiếm Trần, đệ tam, Trác Phi ưng. Thứ bảy, Lương Bình. Không có phẩm cấp nào khách, Lương Bình Tống Lâm nhô tới vị kia bá đạo môn đời trước thứ 6 chúa đao. "Hắn a." Diên Vĩ tập hợp qua đầu, nhìn thoáng qua. Răng rắc gần một cái cũng không biết ở đâu ra trái cây, hàm hồ nói, "Căn cứ ta hỏi thăm tin tức, 20 năm trước người này cũng là mẫu thân ngươi người người ngưỡng mộ. Kết quả bởi vì một số ân oán, bị người phế đi." "Ai phế?" Tống Lâm quay đầu nói, "Mộ thành rồi." Diên Vĩ cười hắc hắc nói, "Hắn nhưng là mẹ ngươi năm đó trung thực chó săn, ven đường cẩu nhìn từ Thịnh Lan một chút, đều muốn bị hắn đá một cước." Tống Lâm biết rồi một câu nói kia là khoa trương miêu tả, nhưng cũng có thể tưởng tượng năm đó trên là độc thân từ Thịnh Lan đến tận cùng nhường bao nhiêu giang hồ tuấn kiệt chạy theo như vịt. Lật ra trang thứ 3 giới thứ 3 phong vân bảng, 16 người đứng đầu đơn, đệ nhất, Từ Thích Lan, thứ hai, Liệt Hoài Không, đệ tam, Trác Phi Ứng, thứ tư, Mộ Thành, thứ 11, Từ Văn Phong. Diên Vi gầm trái tê, tiếp tục nói, một năm kia, Lương Bình cùng Mộ Thành trước giờ đối đầu. Trước đó, bọn hắn liền có khỏe miệng lần đoán, nghe nói Mộ Thành một kiếm liền thắng Lương Bình, trong lòng hắn lưu lại tòa lớn bóng ma. Từ đây, không có phẩm cấp đao khách dừng bước không tiến, chẳng khác người đường. Đến mức Từ Văn Hùng, giới thứ nhất phong vân bảng lấy được hạng 3 về sau, cũng không còn tham gia qua. Ngược lại là Từ Vân Phong mỗi 1 năm đều tham gia, mỗi lần đều rất có thành tích. Thẳng đến thứ 10 giới cũng không có xuất hiện nữa. Diên Vĩ chỉ vào trên danh sách danh tự. Những người này chính là đời trước giang hồ tu kiệt, tựa như chúng ta thế hệ này quần anh nhân vật trên bảng. Mỗi một cái đều siêu quần bật tụy, thậm chí so với chúng ta còn ưu tú. Về sau Trác Phi ưng, Từ Vân Hùng, Từ Vân Phong, Diệu Phi Yên, Bộ Kiếm Trần, liên hoại không bọn người từng cái tiến giai thần phủ, cùng cùng thế hệ kéo ra to lớn khoảng cách. Từ Thịnh Lan càng là đăng đỉnh kịu truyện, lưu lại vô số truyền kỳ cố sự. Lại về sau Từ Vân hùng bước lên hắc bảng thứ 8, Bá Đao môn xích Vân đỉnh thứ 10, Thiên thủy cung rượu phi yên thứ 9, Bộ kiếm Trần thứ 7, Chấp phi hương thứ 6, liệt hoại không, Từ Vân Phong cũng không yếu, kém một chút bước lên hắc bảng. Lại hướng phía trước, chính là tiên sinh như vậy càng đời trước, còn sót lại mấy vị chân chính giang hồ tốc già rồi. Nàng nhìn về phía kiếm thập nhất, mặt mũi tràn đầy sủng bái dáng vẻ. Diên Vĩ hiện nay mới hiểu tiên sinh thì ra là thế lợi hại. Cái gì hắc bảng cao thủ? Cho ngải sách giải cũng không sướng. Ha ha ha. Kiếm thập nhất thoải mái cười to, bưng tới một chồng chéo bánh ngọt, cương chiều mà nói, "Andy Andy, nhìn em ngươi thèm." "Tu a, cảm ơn tiên sinh." Diên Vị năm lên bánh ngọt mảnh liệt hướng miệng bên trong bỏ vào, ăn đến quay hàm nổi lên. "Thật ra, năm vị trí đầu những lão gia hỏa kia cũng không kém. Kiếm Thập Nhất thốn tức nói, năm đó lão nhân chết thì chết, đi thì đi, cuối cùng còn cứ gọi ra được tên đã không có mấy người. Nhất thú vị, vẫn là kiếm nhất gia hỏa kia, nhớ kỳ 40 năm trước, vẫn là 50 năm trước, mỗi ngày tranh cái muốn so với ta kiếm. Kiếm Nhất tiền bối hắn. Cũng đi." Tống Lâm do dự nửa ngày, rốt cuộc nói ra khỏi tình hình thực tế. "Cái gì?" Kiếm Thập Nhất toàn thân chấn động. Tống Lâm thấp giọng nói, "Một tháng trước, tại Tuyền Thủy nhãn, Kiếm nhất tiền bối vị ngưng tụ kiếm đạo vô thượng kim thân, kiếm gọi thiên môn, chết bởi tử kim trước cửa. Hắn cuối cùng vẫn là đi một bước này, trầm mặc nửa ngày, kiếm thập nhất đẩy xe lăn, ảm đạm hướng hậu viện mà đi. Một mực cho người ta cảm giác chỉ là trung nhân hắn, thời khắc này bóng lưng giống như bỗng nhiên nhiều hơn mấy phần dáng vẻ gián vua. Thập nhất tiên sinh hắn, thế nào? Diên vị năm nuốt nửa khối bánh ngọt, thận trọng nói, có lẽ là sổ nào a? Tống Lâm than nhẹ một tiếng. Hắn không khỏi nhớ tới, đã từng kiếm thập nhất nói qua một câu lão già tổn thương các ngươi không cần lo lắng. Tu vi của hắn đã có tiến bộ. Tương lai, có lẽ là trong chúng ta, duy nhất có thể bước ra một bước kia người. Bây giờ nghĩ đến, cái kia duy nhất hai người, một cái khác cho là kiếm nhất, mà một bước kia là cái gì, không cần nói cũng biết. Tiếp này lão ngư dân so sánh tiếp trước, mệnh cách tiến giai xanh hàm, lại thêm đời này cố gắng, kiên ngộ, đã siêu việt kiếp trước quá nhiều. Nhưng hắn thật sự có hy vọng bước ra một bước kia sao? Thấp nhất tiên sinh nhận thức kiếm nhất tiền bối. Diên Vĩ nói, một cái gọi kiếm nhất, một cái gọi kiếm thấp nhất, ngươi nói bọn hắn có biết hay không? Có lẽ bọn hắn quan hệ, liền như bây giờ ta cùng Diệp Lưu Vân đồng dạng. Thông Lâm nhìn đường đi màn mưa, Suy nghĩ bay tán loạn, tương lai bọn hắn có thể hay không cùng thay đổi thành loại quan hệ này. Rõ ràng thân ở giang hồ, lại hai không gặp gỡ, nhưng lại lẫn nhau tưởng những đâu. Ai tiêu ta? Diệp Lưu Vân thanh âm đúng lúc gặp lúc này vang lên. Hắn có người thuốc, hai vũng buồn, giống như mới vừa từ trên núi hái thuốc trở về. "Ồ, oh, Diễn tỷ." Tống Lâm mới vừa nghênh đón ra ngoài, Diệp Lưu Vân thân ảnh bá một chút từ bên cạnh hắn song qua, cùng diễn vị ôn cùng một chỗ. Hai người cười ha ha, lôi kéo tay giật lại mình. "Ta ổn thân." Tống Lâm một mặt bất đắc dĩ. Chốc lát, tam tỷ đệ ôn chuyện hoàn tất, Tống Lâm nói: Diễn Vĩ, cô thể nói một chút mộ thành cố sự đi. Chuyện của hắn, ta nghe nói không nhiều. Diễn Vĩ khẽ lắc đầu, đem chính mình nghe được tin tức về em trai nói. Mộ Thành xuất thân thiên thủy cùng, cùng Thiên Thủy cung chủ Diệu Phi Yên là sư huynh muội. Hắn rất lợi hại, lần thứ nhất trèo lên Vân Điên liền đoạt được thứ tư thành tích tốt, đã từng kinh diễm giang hồ. Nhưng từ đó về sau, liền đột nhiên mai danh ẩn tích. Có người nói, hắn gặp Từ Thích Lan, liền rốt cuộc không rời nổi bước chân, đi theo cấp bộ của nàng, trở thành sau lưng nàng một cái bóng. Giang hồ truyền ngôn, Mộ Thành cùng Diệu Phi Yên chính là thanh mai trúc mã, Diệu Phi Yên sớm đã không phải hắn không gà. Nhưng mộ thành cuối cùng lại khuynh tình tại Từ Thịnh Lan, cũng chính là mẹ ngươi. Coi ngươi nương gả cho ngươi cha về sau, vẫn si tâm không thay đổi, có thể nghĩ năm đó bọn hắn đám người này quan hệ có nhiều loạn. Lúc này, Diệp Lưu Vân xen vào nói một câu, đây không phải rất bình thường. Từ Thịnh Lan khi đó, tựa như tam giang phía trên nợ rộ Hoa Lan, là kinh diễm một thế hệ lan tiên. Những năm kia ngoại trừ mộ thành, còn có rất nhiều, rất nhiều cùng hắn đồng dạng người đi theo sau lưng Từ Thịnh Lan. Bọn hắn biết rõ cả đời mình không cách nào siêu việt Từ Thịnh Lan, siêu việt thống thừa phong trong lòng nàng phất lượng, lại cam nguyện đi theo cấp bộ của nàng. Có lẽ Chỉ là vì nhiều liếc nhìn nàng một cái, có lẽ là vì bọn hắn cộng đồng lý tưởng. Ngay lúc đó Cửu Tuyền Minh giống như liền muốn trở thành một cái sánh vai Thiên Điệu Minh tồn tại. Diệp Lưu Vân tuổi nhỏ lúc thân ở Vong Xuyên Độ, mỗi ngày đều có thể nghe được từ Thịch Lan, Cửu Tuyền Minh truyền thuyết. Cũng bởi vậy, hắn đi theo kiếm thập nhất nhiều năm như vậy, nhưng lại chưa bao giờ đem ý nghĩ đặt ở Y Dược Chi Đạo bên trên, ngược lại mỗi ngày suy nghĩ tu hành, kiếm pháp, suýt nữa bị Diệp sư Diệp phụ kiếm thập nhất đuổi ra khỏi nhà. Như vậy, Tống Lâm nhìn lên bầu trời màn mưa, không khỏi suy nghĩ tung bay đèn lạnh cửa sổ khát hẳn cõi trần chỗ tối. Mưa phi lúc, tiếng tí tách giống như để lọt Thiên thủy tiêu tiêu kiếm lạc, mộ bà song, Lan Tiên nhìn lại. Cái này một bài mộ thành năm đó lưu lại từ, liền có thể gặp hắn liếm cầu tính tình, có lẽ cùng Lâm Mộ Tiên không kém cạnh đương nhiên. Tống Lâm cũng không bội vậy xem thường hắn. Giống như Từ Thịnh Lan như vậy ưu tú nữ tử, giang hồ nhị nữ cái nào không hâm mộ. Có lẽ hắn đối rượu Phi Yên chỉ là tình huynh muội, có lẽ hắn thật lòng mang tiến hạ, chí tôn cao xa, thực sự chỉ muốn cùng Từ Thịnh Lan cùng một chỗ xây dựng Cửu Tuyến Minh Đô. Điểm này, Từ Mộ Thành bây giờ thê thảm hoàn cảnh, lại chưa từng thổ lộ nửa phần bí mật, có thể thấy được luống đúng rồi. Làm sao không nghe ngươi nhóm nói đời trước kiếm trai chân truyền? Tống Lâm chợt nhớ tới. Đời trước kiếm trai chân truyền? Diên Vĩ, Diệp Lưu Vân cùng nhau nói, nàng không phải mới ra giang hồ, liền bị Từ Thịnh Lan một đao chém chết sao? Chương 251, cự bình đao tái xuất giang hồ, thí thúc thí tổ. Chương 251, cự bình đao tái xuất giang hồ, thí thúc thí tổ đời trước kiếm trai chân truyền, mới ra giang hồ liền bị Từ Thịnh Lan chặn. Tống Lâm một mặt ngu ngơ. Kiếm trai chân truyền a? 3000 năm trước hắn đều không có mạnh như vậy. Chỉ có thể nói, Tống Lâm chậm rãi phun ra một câu, không hổ là mẹ ta. Diên Vĩ Diệp Lưu Vân liếc nhau đồng nói, ngươi cũng không hổ là Tử Thịnh Lan nhi tự a. Một cái chặt đời trước kiếm trai chân truyền, một cái tại đương đại kiếm trai chân truyền trên mặt khắc chữ, kết quả ngược lại để người ta tỉnh căn thấm trùng, cuối cùng đi thẳng một mạch. Kiếm trai chân truyền gặp được mẹ con bọn hắn, có thể tính gặp vận đen tám đời. Diên Vĩ tiếp tục nói, về sau có sự, chính là Tử Thịnh Lan đột nhiên truyền ra tin qua đời, cường Thịnh nhất thời cựu truyền minh sụp đổ. Mi Châu Thịnh đạo bị thế lực khắp nơi chia cắt, Bạch Hoa cung do Cự Kình Bang chủ trưởng. Diệp Lưu Vân nói, trong này khẳng định tồn tại vấn đề. Đương nhiên. Diên Vĩ gật đầu, trên giang hồ một mực có truyền ngôn. Từ Vân Hùng huynh đệ không cam lòng bị một cái dưỡng nữ áp chế, đồng thời các phương không muốn gặp lại một cái khắc thiên địa minh quật khởi, uy hiếp bản thân thống trị địa vị. Dựa theo âm lưu ở... luận, thế lực khắp nơi tại kiếm trại ám kỳ dưới, liên thủ bố trí cạm bẫy vây công từ Thịch Lan. Đến mức có mấy phần chân thật liền không được biết rồi. Đúng rồi. Diên Vĩ chợt nhớ tới, năm đó Diệu Phi yên tình yêu cây đắng mộ thành không có kết quả, liền cùng bộ kiếm Trần Kết thành vợ chồng, sinh ra Diệu Sinh Nhất. Mấy năm trước nàng không hiểu mất tích, mới có Diệu Sinh Nhất tiếp trưởng tiên thủy cùng, trở thành tân nhiệm tiên thủy công chủ. Bây giờ, Diệu Sinh Nhất cũng chết tại Mỹ Châu. Bộ kiếm Trần Liễn thay vị chấp trưởng Thiên thủy cung. Giang hồ truyền ngôn người này những năm này tính tình trở nên mười điểm cực đoan, hắn có lẽ sẽ gây bất lợi cho người. Diệu Phi Yên, bộ kiếm Trần. Trống Lâm tối đầu, suy nghĩ một lát, ngẩng đầu lên nói, "Ta hiểu được, vất vả diễn thị. Ai, tiện tay mà tôi, ban đêm mời ta ăn vong xuyên tẩm." Diên Vĩ khoát tay chặn lại, vẻ mặt đắc thắng, "Đi." Trống Lâm lộ ra đủ cười. "Đây là cái gì?" Diệp Lưu Vân cầm lấy trên bàn cuốn thư hai sách, "Đi, khóa mới giang hồ của anh bà rồi." Diên Vĩ làm ra không để ý bộ dáng, một hai cái lốt hai lại cao cao đứng lên tam hiệp, Diệp Lưu Vân, Trúc Trường Phong, Bì Nam Phong. Diệp Lưu Vân lật ra quần ánh bảng, liền đọc lên: Tứ Tú, Đạm Đài Huyền Âm, Trần Hi, Quy Tú Nhi, Vô Song Trại Chủ. Diên. Diên Vĩ. Nghiệm đến cuối cùng, thanh âm hắn đột nhiên cao lên. Ai cũng không có gì nha. Diên Vĩ hứng hở khoát tay náo, bất quá nghĩ có hai cái tốt đệ đệ, đại gia cho ta mặt mũi thôi. Ha ha ha, bình thường, cũng liền bình thường. Ha ha ha. Lời tuy như thế, khóe miệng nàng lại nhanh liệt đến sau thai đi. Lợi hại. Diệp Lưu Vân dựng thẳng lên một cái. Không hổ là ta Diên tỷ. Trông Lâm Mạt mũi tràn đầy sủng bái. A ah ha ah ah ha ah ah ha ah ah ha ah ha ha ha ha ha ha Diên Vĩ ngửa mặt lên trời cười to, mắt cao hơn đầu. Kinh lịch lần này trèo lên Vân Điên, quần anh bảng bên trên danh sách đại tẩy bài. Diệu xinh nhất, Nam cung vô song, Bạch Hiểu Hiển, Từ Kính Đình bỏ mình, đều bị xóa tên. Diên Vĩ, Lâm Mộ Tiên cái sau vượt cái trước đến mức hai người khác, lại là lúc trước cái kia hai cái vận may tiến vào bắt cường gia hỏa đám người vốn cho là muốn khuyết chương quần anh bảng, miễn cưỡng duy trì vốn có 14 thứ tự. Đến mức phía sau 36 vị thanh niên tài tuấn, nhất định rất khó bị người nhớ ký danh tự. Đúng rồi, ta làm sao có thể không danh tự? Tống Lâm đột nhiên hỏi: "Nào biết?" Diên Vĩ, Diệp Lưu Vân lại cùng nhau cho hắn một cái liếc mắt, quay đầu rời đi. "Cửu Tuyên Tĩnh chủ, Phong Vân thứ nhất, đại danh đỉnh đỉnh ngũ đạo chuyên nhân, Dương Thái Nguyên." "Cần tại quần anh bảng bên trên có danh tự sao?" "Không có ý tứ, là quần anh bảng không xứng rồi. Giống như người như hắn, trên giang hồ còn có một cái kiếm vô tâm, còn có." "Yêu Dao Tống Lâm." Bọn hắn người cạnh tranh đã là đời trước giang hồ danh tú, cao thủ chân chính ánh mắt chỗ tập trung, hạ bảng. Sau đó thời gian, Diệp Lưu Vân bị kích thích, tiến hành tu hành càng khắc khổ. Diên Vĩ tại chờ đợi hai ngày sau cũng chủ động từ biệt. Nàng đạt được hạ bá bảo ân giúp ích, trong khoảng thời gian này tiến bộ lội bật, dự định tìm một chỗ bế quan đột phá. Có lẽ tương lai gặp lại lúc, nàng đã là cư khí, trở thành danh xứng với thực giang hồ tứ tú một trong đến mức Tống Lâm đi qua hơn 1 tháng tu hành, tại kim pháp căn cốt tăng thêm dưới, canh kim cốt ngày càng cô đọng, đáng tiếc không có so sánh, hắn cũng không biết chính mình đến tới trình độ nào. Thẳng đến một ngày này, hắn cảm giác rốt cuộc tiến vào không thể tiến vào, mới buông xuống tu hành. Một bên suy nghĩ ô long ngọc trụ tu hành, một bên chuyên chú cùng kiếm thập nhất học tập y thuật. Tháng 11 23. Diệp Lưu Vân gặp được bình cảnh, rời đi vòng xuyên độ đi trên giang hồ tìm kiếm thuộc về mình đạo, hắn sắp đột phá thần phù. Thực ra so sánh Tống Lâm, đám đại huyền âm bọn người, Diệp Lưu Vân tiên tư thực ra không hề yếu, tu hành tốc độ càng là siêu việt người bình thường. Tại Lôi Âm cảnh lắng động mấy năm hậu tích mật phát, ngắn ngủi nửa năm đã đến tột đỉnh cương khí, hồn nguyên quan. Nhìn chung trong giang hồ những kia tuổi trẻ tu tiệt, giống như mỗi một cái đều là như thế. Mà Diệp Lưu Vân sợ dĩ thoạt nhìn không tính suất chúng, chính là là bởi vì tiên sinh kiếm cốt ngũ hành không hiện, căn cốt nội liễm. Một khi bước vào thần phù, Tống Lâm cũng không có nắm chắc thắng hắn. Bất quá, Tống Lâm cũng không nắm này cho mình tu thành Ô Long trụ, thông ngu thủy mạch, một đêm liền có thể chạy suốt cương khí hỗn nguyên quan, thậm chí thẳng vào thân phụ. Tháng 12, mộ thành tình huống dần dần chuyển biến tốt đẹp, không cần lại dựa vào chân quý suối linh dịch kéo dài tính mạng, miễn cưỡng có thể nuốt vào một chút cháo. Nhìn về phía Tống Lâm ánh mắt, cũng so với lúc trước nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. "Mộ thành, ngươi có thể nói cho ta biết, năm đó là ai hại chết mẹ ta sao?" Hậu viện trong phòng nhỏ, Tống Lâm ngồi tại trên ghế, cẩn thận từng ly từng tí vì trong vỏ người lợn, thanh lý tàn chi trải qua đi mục nát huyết dục. Sau đó, giúp hắn băng bó vết thương, thi châm điều trị thân thể Cái này quá trình bên trong. Mộ Thanh một trực lăng lăng nhìn xem Tống Lâm vẻ mặt, ánh mắt khi thì mê loạn, khi thì hoài niệm, khi thì bộc phát nào đó cừu hận thấu xương, hết sức phức tạp. Ngươi cũng hận những người kia, đúng hay không? Tống Lâm mang tới khăn tay vì hắn lau mồ hôi trán, sắc mặt ôn hòa, "Ta biết, trong lòng ngươi nhất định rất muốn báo thù. Ta cũng giống vậy. Mỗi một ngày, ta đều đang nghĩ như thế nào giết sạch bọn hắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ không không biết lực sức. Ta thực lực bây giờ cũng coi như không kém, có lẽ không bằng mấu thân của ta năm đó, chí ít có thể tính toán nhân vật số 1. Tin tưởng ta, ta nhất định có thể làm được." Mộ Thành sững sờ nhìn xem Tống Lâm con mắt, ứ ám con mắt bỗng nhiên lấp loé. "Ngươi là ứng?" Tống Lâm một mặt kinh hỉ. "Đây." Mộ Thành gian nan giật giật cổ họng, cho tới bây giờ mới phản ứng được. Một câu cuối cùng chính mình quá kích động, là dùng miệng nói ra được. Hắn vội vàng dùng Phong Vân chi khí viết sách ngươi đáp ứng ta, đứng hay không? "Đây." Mộ Thành chần chờ hồi lâu, rốt cục chậm rãi búng nức đi đầu. "Quá tốt rồi." Tống Lâm mãnh liệt vỗ tay một cái, năm đó hại chết ta người của Mộ thân là ai? Từ Vân Hùng, Từ Vân Phong, có ở đó hay không trong đó? Mộ Thành nhìn xem cái kia một hàng chữ, trong mắt lại lần nữa toát ra kiều hận đau xương. Sau đó, trong mắt chậm rãi hướng phía dưới hạ xuống rủ xuống là. Mộ Thành con mắt lại lần nữa hướng phía dưới rủ xuống bọn hắn ở đâu hại mẫu thân của ta, truyền thủy nhãn phía dưới, Thiên Địa Minh Di Tích. Ngươi chỉ cần hồi đáp là, hoặc không phải? Ai ngờ, Mộ Thành con mắt đầu tiên là buông xuống một chút, lại khó khăn hướng lên vừa nhấc. Là Tuyền thủy nhãn, nhưng không phải Thiên Địa Minh Di Tích. Ta liền biết. Tống Lâm thở phào, gặp Mộ Thành hơi mệt chút dáng vẻ, liền nhường hắn nghỉ ngơi trong trong khách. Một lát sau tiếp tục hỏi tham lúc trước tham dự người ngoại trừ cử Kình Bang, còn có những cái kia. Thiên Thủy cung, Bá Đa môn, vẫn là nói, Kiếm Trại. Mộ Thành con mắt không ngừng lại rủ xuống chấp động. Thang đến Tống Lâm nói xong lời cuối cùng kiếm trại lúc, hắn mới chần chờ một chút, thật lâu không có nhúc nhích. Cùng kiếm trại không quan hệ. Vẫn là nói, hắn cũng không thể xác định. Tống Lâm trầm ngâm một lát một vấn đề cuối cùng, năm đó từ Thượng Hải, có hay không tham dự việc này. Mộ Thành lần nữa lộ ra vẻ chần chờ tốt, ta hiểu được. Tống Lâm nặng nề gật đầu, tán đi trước người phòng vân chi khí. Khó khẻ. Mộ Thành lập tức mơ màng tiếp đi. Phép này động tác đơn giản, đối với hắn mà nói đã là to lớn tiêu hao. 12 tháng 12, Giang hồ truyền ngôn. Hắc bảng đệ tam cao thủ, bấy quan nhiều năm cự tình đào, từ Thương Hải lần đầu hiện thân, cự kình băng. Sau đó có tin tức truyền ra, từ Thương Hải sẽ là tháng riêng 15, tại môn Giang tổ chức quần hùng đại hội, tuyên bố tái xuất giang hồ đến lúc đó, hắn đem một lần nữa chấp chưởng cự kình băng, điều kiện đầu này bình thường người vô pháp trưởng không truyền lớn đồng thời một ngày này. Cũng là hắn 70 tuổi lại tỏ, một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. Trong giang hồ ám lưu chúng động, Rất nhiều thế lực dồn dập sai người tiến về Thương Thủy 12 hang, chúc tọ, yêu đao Tống Lâm là làm đời Tuấn Kiệt không giả, thậm chí truyền ngôn hắn không thua tại kiếm vô tâm, Dương Thanh Nguyên hai người. Thế nhưng, hắn không có bất kỳ cái gì bối cảnh. Mà từ Thương Hải là Hắc Bàng Đệ Tam cao thủ, thành danh mấy chục năm Hắc Bàng tông sư, là đương kim giang hồ cường đại nhất mấy người một trong, là Tam Giang Định Hải chủ, là quy củ chế định người. Tương lai tiềm lực, làm sao có thể cùng hiện nay Hắc Bàng Đệ Tam đánh đồng? Lúc trước nông cường tự đại từ Thịch Lan, không cũng đã chết. Cự Kình Bang, Tống Lâm ngồi tại hậu viện, lặng lặng rèn luyện lấy một chôi rải ngư đao bánh xe bánh xe. Kiếm thập nhất đẩy xe lăn, đi vào phía sau hắn. Nhìn Tống Lâm khí định thần nhàn bóng lưng, giống như lại có thể cảm nhận được nội tâm của hắn bên trong, một cổ áp lực hòa diễm. "Muốn đi?" Kiếm thập nhất thản nhiên nói. "Nghe vậy?" Tống Lâm trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nói, "Nghĩ." Kiếm thập nhất nói, "Ngươi bây giờ có thể không phải đối thủ của Từ Thương Hải." "Ta biết." Tống Lâm dừng một chút, "Nhưng ta lần này muốn dựa vào năng lực của mình." "Đương nhiên." Kiếm thập nhất nói, "Ngươi đã lớn lên. Chúng ta hai cái lão gia hỏa cũng đã nhanh già không rời nổi bước chân, cũng không thể thời thời khắc khắc cố lấy ngươi. Ngươi như muốn đi." Ta không ngăn cản ngươi. Thế nhưng, Tống Lâm quay đầu, tay bên trong vẫn như cũ nắm rải ngư đào. Thế nhưng, ngươi gặp chuyện phải tỉnh táo. Kiếm Thập nhất lời nói, nhường Tống Lâm hơi kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng đối phương biết yêu cầu mình đột phá thần phụ loại hình, kết quả lại chỉ là gặp chuyện tỉnh táo căn dặn. Đó là ngươi ra ra. Kiếm Thập nhất nhìn xem Tống Lâm con mắt, chân thành nói, bất kể như thế nào, từ thương hải chưa hề trên mặt nội bạc đãi qua Tử Thịch Lan. Thậm chí từ nhỏ đối nàng thiên vị có thừa, so với chính mình con ruột đều tốt. Trước mắt ngươi không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh hắn cùng mẫu thân ngươi chết có quan hệ. Tại chuyện này bên trên, cho dù hắn thiên vị anh em nhà họ Từ, ta cũng không hi vọng, tương lai ngươi trên lưng tí thúc, thí tội danh tiếng. Ngươi hiểu chưa? Trầm mặc. Tống Lâm tối đầu, thật lâu không nói gì. Hắn hiểu được kiếm thập nhất ý tứ. Sớm muộn có một ngày, Dương Thanh Nguyên thân phận cùng Tống Lâm muốn hợp hai làm một. Hắn cũng không phải bị kiều hận che đậy con mắt người. Xuyên qua 2 năm, hắn cũng chưa qua đi ký ức, nếu nói có nhiều hận cũng không tính được. Một mục kiên trì điều tra chuyện quá khứ, là bởi vì chuyện này đã thành trong lòng của hắn một cái trách nhiệm. Hắn là quá khứ Từ Lâm, cũng là hiện nay Tống Lâm. Không nói là quá khứ Từ Lâm báo thù, vạn nhất Có một ngày hắn nhớ lại có chuyện, thật sự là thức tỉnh ký ức, mà không phải đột nhiên hồn xuyên đâu. 18 năm dưỡng dục tri ân, cha mẹ chi tình, chẳng lẽ cứ tính như thế? Sở Dĩ, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào hung thủ. Cũng không muốn oan uổng một người tốt, nhường người thân đau đớn kẻ thù sung sướng. Sở Dĩ, hắn mới kiên trì trước đem chuyện năm đó điều tra rõ ràng. Ta hiểu được, sư phụ. Tống Lâm ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, kiếm thập nhất trên mặt hiện hiện ý cười, hỏi, "Ngươi minh bạch cái gì? Ta lần này đi, không phải báo giết mỗi mối thủ, mà là báo những năm này khi nhục mối thủ." Ta muốn ở trước mặt tất cả mọi người, chất vấn Tử Thương Hải, hung hăng đánh mặt của hắn. Tống Lâm sắc mặt lạnh lẽo tương rấn, giang giống như cắn lấy một khối đá. Ta muốn hỏi một chút hắn, từ Vân Hùng, từ Vân Phong là con của hắn, chẳng lẽ từ Thịnh Lan cũng không phải là? Ta muốn nói cho hắn biết, Tử Hải Suối, Tử Hải Long là cháu của hắn. Ta Tống Lâm, không phải. Chương 252, lịch truyền phía dưới, tiên nhân chi kiếm. Chương 252, lịch truyền phía dưới, tiên nhân chi kiếm. 18 tháng 12, một chiếc tiến về Mân Giang tàu chở khách, tràn đầy dồn xuống không ít người. Từ Thương Hải tái xuất giang hồ tin tức, hấp dẫn rất nhiều thế lực chủ động tiến về. Mượn chút tọ danh tiếng, trên giang hồ to to nhỏ nhỏ bang phái, đều muốn nhìn một chút cái này một đầu cự kình đến toột cùng già rồi không có. Như cự kình đao bảo đao chưa lão, tự nhiên kinh ngỡ, lấy lòng. Nếu là bảo đao đã giả. Cái kia không có ý tứ, trên giang hồ đã xuất hiện rất nhiều chuôi mới bảo đao. Từ Vân Hùng dùng sự thực đã chứng minh sự bất lực của mình, bị đổi ra cựu tiền. Mà cái kia yêu đao Tống Lâm, chưa hẳn không thể làm đợi sau cự kình bang chủ. Chỉ cần yêu đao Tống Lâm, không làm được giống Tử Thịnh Lan như vậy cơ đoàn. Cự kình bang đổi một người đương ra làm chủ chưa hẳn không là một chuyện tốt. Nhà trọ trên bồng thuyền, một tên áo tơi khách lặng lẽ đợi đứng yên ở mép thuyền, nghe lấy bên thai không ngừng tiếng nghị luận, không khỏi âm thầm cười lạnh. Cái này ngay tại lúc này giang hồ dư gió, Tống Lâm làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày, những người kia thế mà cũng đối cự kình bang động lên ý đồ xấu. Từ kính đỉnh phạm vào tội nhiệt, Từ Vân Hùng đáp ứng rời khỏi tiểu thuyền, đã triệt để giao động cự kình bang căn bản, nhường hắn tới làm tân nhiệm cự kình bang chủ, tựa hồ càng phù hợp các phương lợi ích lựa chọn. Những người này là nghĩ bắt nạt ta tuổi trẻ, đem ta trở thành một cái khôi lỗi bang chủ a? Tống Lâm Yên lặng nhìn xem từng cái sắc mặt kích động giang hồ nhân sĩ, vẹn vẹn một chiếc tiểu tàu chở khách. Liên dồn xuống hơn 10 tên cương khí cảnh, trên trăm tên lôi âm cảnh hảo thủ. Những này cũng đều là thế lực nhỏ cao thủ. Có thể nghĩ, những cái kia nắm giữ đi sông thuyền lớn thế lực lớn, lần này lại tới bao nhiêu người? Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Tháng 12 2011, tàu chở khách tại Vô Song Độ dừng lại, tiếp tế tài nguyên, đi xuống một nhóm người, lại nổi lên một nhóm người. Từng. Tống Lâm nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, liền tranh thủ mũ rộng vành giảm thấp xuống mấy phần. Nạp Lan Tiêm Tiêm. Nữ nhân này làm sao cũng tới? Một lát sau, sau lưng một chiếc thuyền lớn đội kiệm tàu chở khách, nhấc lên từng trận sóng cả, cứ gió bay đi, là kiếm trai thuyền, tốc độ thật nhanh. Sợ là so với biển trời thương hội cũng không kém bao nhiêu đi. Nhìn thấy thuyền lớn bên trên cơ sĩ, đám người không khỏi nghị luận ầm ĩ vừa dứt lời hào hào ba chiếc thuyền lớn theo gió vươn sóng, dùng tốc độ nhanh hơn Triều Môn Giang Hạ Du mà đi. Biển trời thương hội, bọn hắn làm sao cũng tới. Nói nhảm, tự mình bang cùng biển trời thương hội hợp tác nhiều nhất, bọn hắn nếu là không đến mới kỳ quái. Tàu chở khách bên trên tiếng nghị luận không ngừng. Mạn Viễn Tống Lâm Yên lặng nhìn xem hai nhóm thuyền lớn từ từ đi xa bóng lưng, kiếm trai tới, đạm đại miền âm cần phải ở phía trên. Một đoạn này dị thường địa tốc, Liên Vũ tuyên luận kiếm cũng không đã xuất hiện biển trời tương hội, cũng cao điều động ra ba chiếc thuyền lớn. Tại phía trên kia, Tống Lâm thậm chí nghe đến một ít thần phù mùi vị. Tháng 12 20 năm, tàu chở khách một đường thuận chạy xuống, tốc độ so với lúc trước Tống Lâm ngược dòng lên phía bắc nhanh đầu chỉ mấy lần. Lúc này đã đến tuyệt tình độ, ngay tại tiếp tế nước ngọt, lương thực. Từng. Tống Lâm ánh mắt lạc tại bến tàu bên trên, một cái có chút quen mắt bóng lưng. Nửa ngày que miệng lộ ra một ít mỉm cười thản nhiên, không còn quan tâm đối phương. Ai? Chân Tiểu Hoa đột nhiên quay đầu, nhìn về phía bến đò tàu chở khách. Kết quả tự nhiên là không hề phát hiện thứ gì. Hoa gia, chiếc thuyền kia cần 80 thùng nước ngọt. Người khí lực lớn, một người giải quyết đi. Một tiếng gào to tại bến đò nhà lều bên trong truyền đến. Được. Chân Tiểu Hoa vội vàng trả lời đừng xem người ta gọi hắn hoa gia đó là nhìn hắn khí lực lớn, ăn đến thiếu, càng quan trọng hơn là tiền công còn muốn được ít. Không phải vậy. Cái này bến tàu nào có hắn mới đến một người xa lạ lăn lộn ăn phần. Có ý tứ. Tống Lâm thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nhìn xem Vân Giang lão nhành sóng nước. Lúc trước Tuần Giang đội Hoa Gia, thế mà Mai danh nhận tích, tại tuyệt tình độ làm một cái luật sĩ. Tống Lâm không có ý định đi quấy rầy đối phương. Bọn hắn đã là người của hai thế giới, tin tưởng tại Hoa Gia trong lòng, không muốn nhìn thấy nhất cũng là chính mình. Khách quan nhường một chút, trên thuyền uống nước đến rồi. Bến tàu khí thế ngất trời, do người, hàng hóa nối liền không dứt. Một lát sau, tàu chở khách tiếp tế hoàn tất, một lần nữa lên đường. Hoa Gia, bên này kéo 50 túi gạo. Đến rồi. Trần Tiểu Hoa lao đi mồ hôi trán, trong lúc lơ đãng cái đầu, Tại, tại ngoài khơi tàu chở khách bên trên thấy được một cái quen thuộc bóng lưng, toàn thân áo tơi, đầu đội mũ rộng vành. Thường thường không có gì lạ một cái giang hồ áo tơi khách, nhưng cả người hắn chợt sững sờ tại nguyên chỗ, giang run lên. Là hắn, Diêu Đao, Tống Lâm. Trên giang hồ xuyên áo tơi người có rất nhiều, nhưng này cái khắc cốt minh tâm thân ảnh, Trần Tiểu Hoa cả một đời cũng sẽ không quên. Vừa rồi tại chỗ tối tham dò mình người, nhất định là hắn. Tháng 12 29, cửa ải cuối năm sắp tới, môn giang phủ đều bắt đầu rang đèn kết hoa, chuẩn bị vui mừng đón năm mới. Một ngày này, Tống Lâm về tới quen thuộc ngư lan tiên trợ. Phiên chợ ngược lên người như dệt, xe ngựa không dứt, dường như so với quá khứ còn phồn thịnh rất nhiều. Xem ra, Thương Châu Vương Phi thực tiến lời hứa của mình. Tống Lâm không khỏi gánh nặng trong lòng liền được giải khai, lộ ra hiểu ý nụ cười. Hắn tại phiên chợ đi một vòng. Rất nhiều lúc trước bị đẩy náo phòng, bây giờ đã chứng kiến, phiên chợ quy mô thậm chí so với quá khứ lớn hơn rất nhiều, dần dần có thành trấn chí tượng. Một chút vãng lai người, cũng nhiều là lạ lẫm bên ngoài bộ mặt. Vương Phi thủ hạ có người tài ba a. Tại không lay được bách tính lợi ích điều kiện tiên quyết, dùng kinh tế thôi động phiên chợ cải biến, từng giờ từng phút thay đổi một cách vô tri vô giác cũng có thể đạt tới hiệu quả như thế đổi lại những cái kia quen thuộc hành xử võ lực giang hồ nhân sĩ, lại làm không được như vậy. Cuối cùng, Trống Lâm hài lòng gật gật đầu, quay người rời đi phiên chợ. Một lát sau, hắn tại Hoàng Lâu ngạn cùng phiên chợ chỗ giao giới bên bờ sông, thấy được một mảnh chính tại xây dựng bên bờ hai cùng. Nhìn quy mô giống như cũng không lớn, nhưng cũng cần hơn ngàn công nhân phối hợp mới có hy vọng tại trong vòng mấy năm hoàn thành. Nương Lan phiên chợ bên trong những cái kia khuôn mặt sắc lạ, nên chính là như vậy tới. Cái kia Thương Châu Vương Phi thật sự là một chút cũng không có mập mờ. Tống Lâm như có điều suy nghĩ, bước chân dừng lại lạnh lùng ở cung phía trước, xem ra, nàng tại Thương Châu xác thực không được sủng ái, có chút bị đẩy đi lánh cung ý tứ. 30 tháng 12 đêm giao thừa, Tống Lâm là tại Đao Bích hang đá vừa qua. Lần này, hắn không có sử dụng dạng ngư đao, từng bước một bước vào hang đá chỗ sâu, toàn thân tự có đao quang ẩn hiện, đem từng sợi khắp sâu tại trên vách đá đao ý đánh lui. Một lát sau, Tống Lâm dọc theo thủy nhãn, bước vào ngụy tuyển. Lại qua nửa canh giờ, rốt cục đến một tòa tàn phá tử kim trước cửa. Lần thứ 2 thấy được Khánh Nguyên băng tinh hải cốt. Trầm mặc nửa ngày, Tống Lâm lấy ra một bầu rượu, chấm dãi đổ vào khánh nguyên hải cốt phía trước. Trần Cô Chu trước khi chết có rượu, không biết người trước khi chết có hay không. Cái này một bình, tính toán là đối ngươi đền bù đi. Ánh mắt của hắn có chút thở dài. 3000 năm trước, Mân Giang thủy nhãn 36 tòa tử kim môn, Lạt ma sư lưu lại bởi vì 600 năm trước, bị khánh nguyên bọn người phát hiện 18 tòa sông lầm trong đó, kết xuất quả. Nhưng bất kể như thế nào, khánh nguyên tử toán là vô tội nhất. 600 năm đến dùng thân thể tàn phế phụ kính thủy nhãn chi đạo đức, cái này một bầu rượu, hắn làm dùng chi. Có đôi khi Dũng khí cũng không một vị tiến bộ dũng mãnh, mà khi tiến tới có độ. Phương khả tồn chí sự cao xa. Thời khắc này, Tống Lâm đối trong lòng Dũng khí lại có cảm lộ mới. Năm đó Trần Cô Chu, Khách Nguyên, bây giờ kiếm nhất, từ kết quả đến xem cũng không phải là sai. Bọn hắn sai là quá trình, là mỗi người đối đãi sự vật góc độ bất đồng, đưa tới tranh luận ông. Băng tinh hải cốt xương lạnh lưu truyền, trong không khí ẩn ẩn hình như có một cỗ bị ý tràn ngập. Sau đó điểm điểm xương lạnh rơi vào Tống Lâm trên thân. Đa tạ, ta đã không cần. Tống Lâm tiện tay vung lên, lập tức điểm điểm xương lạnh một lần nữa lạc biết Băng tinh hải cốt. Sau đó Một cỗ thủy tri tinh khí ngưng tụ, lại dần dần vững chắc hải cốt bên trên với dạng. Như thế một phen, nơi này phong ấn lại có thể kiên trì một chút thời đại. Lần tiếp theo đến, ta sẽ giải quyết hết thảy phiền phức. Tống Lâm nhìn tử kim trước cửa hải cốt, tiến lặng ưng thuận lời hứa. Hắn đã minh bạch, nơi này chỉ là năm đó ma sư lưu lại nhân quả, so sánh với cựu truyền chân chính phong ấn, phải đơn giản rất nhiều. Thiến giai thần phủ sau đó, Tống Lâm có năm chắc một mình giải quyết, giống như năm đó ma sư một dạ ông. Vang tinh hải cốt liên tục rung động. Phản phất tích suốt 600 năm chấp niệm, vào giờ khắc này rốt cục đạt được phong thích đúng lúc này, dị tượng hiện hiện. Từ kim môn hạ thủy chi tinh khí ngưng tụ trong nước hồ, Khách Nguyên để lại một nửa tảng kiếm, đột nhiên phát ra một sợi dị sắc, hướng Tống Lâm trước ngực phóng tới. Ùm. Tống Lâm giơ ra hai tay, nhẹ nhàng kẹp lấy cái kia một sợi kiếm quang. Một thanh kiếm này, thế mà không phải là phàm vật. Ông trước ngực một trận dị động, khảm nạm tại huyết nhục bên trong kiếm hoàn, truyền đến một cố đặc thù khát vọng. Nó muôn tiến giai, huống thế nhân hiện ra bản thân bao hàm tài năng tuyệt thế. Tống Lâm hai ngón búng lòng, cái kia một sợi kiếm quang lập tức giống như yến non về rừng, dung nhập kiếm hoàn bên trong. Tống Lâm phục lâm tâm trí, khoanh chân ngồi xuống. Kiếm hoàn mặt ngoài từng sợi nhỏ rỉu kiếm quang lấp lóe, đồng thời trong đầu của hắn cũng trống rỗng hiện hiện từng đạo kiếm ảnh, phảng phất một bộ thơ vào huyền bí kiếm pháp, cùng đi qua Tống Lâm thấy hoàn toàn khác biệt. Đây là cái gì? Tống Lâm kinh ngạc nhìn xem cái kia một bộ không ngừng diễn dịch kiếm chiêu, nếm thử dùng bản thân diễn luyện, lại phát hiện bất luận cái gì một kiếm chính mình cũng không cách nào xử xuất. Cổ quái phương thức xuất chiêu, không chố gắng sức kiếm pháp quy tắc, khắp nơi lộ ra cổ quái. Liền phảng phất. Đây không phải một bộ nhân gian chiêu pháp, mà là thuộc về trên núi tu hành tiên nhân. Kỳ quái. Tống Lâm trong lòng có hiểu. Tiên nhân kiếm pháp, phàm nhân liền không thể dùng sao? đồng dạng hai tay hai, không có lý do hắn một chút cũng xem không hiểu. Kỳ Lân mệnh cách tăng thêm ngân long trấn yêu mệnh cách song trọng kiếm đạo tiên phú, nếu ngay cả hắn đều xem không hiểu, trên đời này còn có người khác có thể học được. Khánh Nguyên, tư chất của hắn đoán chừng còn không bằng Trần Cô Tru, hoàn toàn không có đạo lý học được kiếm pháp, đến viên Tống Lâm lại không dùng đến. Thời gian từng ngày trôi qua, Tống Lâm một bên tu hành mượn nơi đây thủy mạch chi lực, dung hợp đại điệu chi khí, tu hành ô long ngọc chủ. Một bên ngày đêm lĩnh hội trong đầu lộn xộn kiếm quyết đi qua 7 ngày thời gian. Hắn cuối cùng phát hiện, bộ kiếm pháp này thực ra tàn khuyết không đầy đủ, đại khái chỉ có nửa bộ. Thật đứng với Khánh Nguyên lưu lại nửa chôi tàn kiếm, là kiếm pháp không chọn vẹn nguyên nhân sao? Tống Lâm cảm thấy, hẳn không phải là, nhưng trừ cái đó ra, hắn thực tế không nghĩ ra còn có cái gì nguyên nhân dẫn đến chính mình không cách nào lĩnh hội ảo diệu trong đó. Thời gian liền như vậy trôi qua. Tống Lâm tu vi vững bước tăng lên, một ngày một cái biến hóa. Lúc này nếu là lại đối mặt Từ Vân Hùng, hắn đã có 3 thành nắm chắc chiến thắng. Thẳng đến một ngày này. Tháng 10 ngày 15, Nguyên Tiêu ngày hội. Môn Giang phủ 700 dặm bên ngoài, Thương Thủy 12 hang một trong, Bí ẩn Lân hang. Quân hùng tụ tập, Phong Vân hội tụ. Cự tình bang xếp đặt tiến hội, chiêu lại anh hùng thiên hạ, tổng chúc cự kình đao từ lao ra tử bảy mươi đại tộc. Chương 253, quần hùng tiến trước, áo tơi khách tới. Chương 253, quần hùng tiến trước, áo tơi khách tới. Cái này một mảnh nằm ở Mân Giang cái khác bên trong đỉnh. Bí ẩn lân hang chiếm diện tích 3000 mẫu, xây dựng lưng vào núi, vượn quanh nước sông, sườn núi cao mấy chục mét, chỉ có một chỗ bến tàu có thể làm nhập. Chính là thiên nhiên dễ thủ khó công chi địa. Dãy núi, thủy bên bờ kiến trúc thành đàn, diễn võ trường, phòng luyện công, kho binh khí, dấu công tầng các loại đầy đủ mọi thứ. 14 con đường ngay ngắn trật tự. Đủ dung nạp mấy vạn người ở đầy sinh hoạt. Nơi này cũng là năm đó từ thịnh lan tại lúc, vì cự kình bằng xây dựng thêm. Giờ phút này, bí ẩn lân hang bến tàu thuyền san sát, giang hồ thế lực khắp nơi tân khách đều đã đến chàng. Kiếm trai, viện chơi thương hội, Thiên thủy cung, trăm binh sơn trang, ngay cả Hi Di phái, Tạng Tiêm Sơn, Bá Đao môn đều phái ra đại biểu. Khí thế tráng lệ trong chủ điện, mấy trăm tên thế lực khắp nơi cao tầng không còn chỗ ngồi. Giọng lớn trong diễn võ trường, 300 tầng bằng tròn mấy ngàn người cũng ngồi tràn đầy. Can giờ chưa tới, Hôm nay nhân vật chính Cự Kình Đao Tử lao ra tử vẫn chưa xuất hiện, lúc này các phương cao thủ đều tại nói chuyện phiếm, trong lời nói lẫn nhau thăm dò. Phía trước nhất chủ trên bản Đạm Đài Huyền Âm đại biểu kiếm trai, hoàn toàn xứng đáng ngồi tại chủ vị bên cạnh ánh mắt của nàng. Lúc này đang theo dõi cách đó không xa một bản khí độ bất phàm, quần áo lộng lẫy người. Đạm Đài tiên tử, đang nhìn cái gì? Nói chuyện chính là Higi phái đệ, đã cùng Tống Lâm bọn người ở tại sớm tối dưới vách gặp qua một lần. Không có gì. Đạm Đài Huyền Âm thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Những người kia tựa hồ đến từ Thương Châu, tiên tử hẳn là nhận thức, đệ hiếu kỳ nói. Không biết Đạm Đài Huyền Âm sắc mặt lãnh đạm. "A, phải không?" Đệm Như có điều suy nghĩ nhìn đám người kia một chút. Từ Thương Hải tái xuất giang hồ Thọ Yến, Thương Châu người tới, là vì cái gì? Còn có, hôm nay cái kia yêu đạo Tống Lâm sẽ xuất hiện sao? Trong truyền thuyết, cự kình bang đã cùng Thương Châu Tống phiệt từng có hôn ước. Từ Thịnh Lan sau khi chết, Song Phương An Ý đem hôn ước vô hạn hoán lại chẳng khác gì là tại bảo tồn Song Phương mặt mũi tình huống dưới từ hôn. Bây giờ, Tống Lâm lực lượng mới xuất hiện, thể hiện ra không kém hơn Từ Thịnh Lan yêu nghiệt tiên tư đoàn người này không phải là Tống phiệt phái tới lại biểu. Nếu thật sự là như thế, Bọn hắn mục đích của chuyến này cũng có chút ý vị sâu xa. Lúc này một bên khác đương nhiệm cự kình bang chủ Từ Vân Hùng, chính đi tại hậu sơn một cái đường mòn bên trên. Giờ lành sắp tới, hắn muốn đi mời Tử Thương Hải rời núi. Vượt qua mấy vòng, một tòa bình thường nhà là xuất hiện tại dưới vách núi đá đường đường hắc bảng đệ tam cao thủ, uy trấn giang hồ mấy chục năm nhân vật, lại ở tại như thế đơn sơ hoàn cảnh. Phu thân, tân khách ngồi xuống, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Thương Châu người bên kia cũng đến. Từ Vân Hùng tại nhà cỏ bên ngoài đứng bất lại, không người nói ra. Ầm. Một tiếng nhàn nhạt trả lời, từ nhà cỏ bên trong vang lên. Từ Vân Hùng nghe được thanh âm này, không nguyên cớ dụ xuống được thấp hơn. "Ngươi đi đi, nào đó sau đó tự đến." Thứ Thương Hải cứng cáp thanh âm từ trong phòng truyền ra. "Đúng, phu thân." Từ Vân Hùng cúi đầu theo tiếng, lập tức quay người rời khỏi. Vị này Hắc bảng thứ 8 thần phụ cao thủ, mặt đối cha ruột của mình, lại phản phất thượng hạ cấp đồng dạng. Không nói phụ tử Ôn Nu, thậm chí cảm giác không ra nửa chút nhân tình vị. Lúc này, nhà cậu bên trong, một cái lão giả lặng lẽ đợi đứng yên ở trước bàn sách. Hắn dáng người khỏe mạnh, lưng này thường cực kỳ khoan hậu, đôi cánh tay cao, phản phất có thể nâng kình thiên cự nhật. Một đôi mắt tổ thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, hơi bạc đuôi lông mày lăng lệ uy nghiêm. Vị này tinh thần lão nhân khỏe mạnh, chính là cùng kiếm tập nhất, lão ngư dân bọn người cùng bối phận giang hồ danh tộc, cự Kình đao, Từ Thương Hải. Mà lúc này, lão nhân kia ngay tại viết chữ, phổ thông bút lông tự bút, ống vàng giấy nháp, đầu bút lông hạ xuống, từng cái phong mang sắc bén hướng tiểu chữ xuất hiện. Thiên hạ phong vân gia chúng ta, vừa vào giang hồ tuế nguyệt thúc dục. Chỉ từ chữ phong bên trên nhìn, vị này ẩn cư nhiều năm lão nhân, người mặc dù đã già, tâm lại chưa lão. Liền không biết cái kia hồi lâu chưa từng vận dụng cự Kình đao, phải chăng cũng chưa từng lão hủ. Nửa ngày giấy nháp bút tinh khô. Thứ thương hải cười nhẹ nhàng, cuốn lên giấy nháp, quay người lại cửa. Nhà cổ nơi hiệu lẫnh, một chui rộng như cánh cửa cự cử kình đào, lặng lặng theo tại góc tường. Tại u ám phòng ốc sơ sải bên trong yên lặng ngẩn ngơ. Đến rồi. Từ lao gia tử, cự kình bang đại điện bên trong, đột nhiên đoàn người cùng nhau đứng dậy, nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Một tên thân mang áo xám lão nhân, chậm rãi chắp tay đi tới. Trên người hắn cũng không triển lộ bất luận cái gì khí thế, cả người lạc trong mắt mọi người, lại phảng phất một chui cất bước bảo đạo. Bá khí, uy nghiêm, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Từ lao gia tử tốt, Chúc từ lão gia tử phúc như đông hải, thọ sánh năm sơn. Không biết từ chỗ nào nhấc lên la lên, lập tức đại điện bên trong vang vọng một mảnh, bầu không khí nhiệt liệt. Đa tạ chư vị hôm nay cổ động. Từ Thương Hải nhuyễn miệng cười, bề ngổn thanh nhễm lại nhường toàn trường yên tĩnh trở lại. Ở xa tới là khách, đại gia không cần câu nệ, tùy ý ăn uống. Hôm nay thọ yến bất quá là chứng minh ta lão đầu tử này vừa già một tuổi. Tiện thể ở đây tuyên bố mấy món sự tình. Từ lão gia tử, xin mời ngài nói. Có người hợp thời đưa lên lời nói. Từ Thương Hải lại lắc đầu nói, "Ai, một chút việc nhỏ, có thể nào quấy đại gia nha hứng?" Đợi các vị ăn uống no đủ lại nói không mượn, hắn phảng phất không một chút nào cấp bách, lại tốt giống như đang đợi cái gì. Đúng đúng đúng, đại gia ăn trước, uống trước. Hôm nay khó được đoàn tụ một đường, đại gia tùy ý ha ha ha ha. Mọi người nhất thời cười to, bầu không khí hòa hợp. Một chút người hữu tâm nhìn xem một màn này, không khỏi sinh lòng cảm khái. Từ Thương Hải chính là từ Thương Hải, chỉ cần hắn căn này định Hải Thần Châm vẫn còn, Cự Kình Bang Liễn sẽ không được lại. Năm đó từ Thịnh Lan nga xuống, mọi người đều cho rằng Cự Kình Bang muốn rơi vào thùng lũng, kết quả ngược lại phát triển không ngừng. Từ Vân Hùng đáp ứng 10 năm kỳ hạn, Quả thật làm cho cự kình bang thương cân đọ cốt, nhưng có Tử Thương Hải tại, thủy triều lên xuống, hết thảy đều sẽ trở lại. Kiếm trai đệ tử gặp qua Tử lão tiền bối, Đạm Đài Huyền Âm buông xuống bảo kiếm, viện chuyển hướng Tử Thương Hải thi lễ một cái. Đạm Đài cô nương không cần như thế, ngươi chính là kiếm trai cấp bốc, làm cùng ta cùng thế hệ tương xứng, mau mau xin đứng lên. Tử Thương Hải thái độ ôn hòa, trên mặt vừa đúng biểu hiện ra một ít kinh h hoàng đợi Đạm Đài Huyền Âm gặp qua lễ vật. Trên bàn những người khác mới dồn dập hướng Tử Thương Hải chúc mừng. Sau đó đám người ngồi xuống, nâng ly cạn chén, vui vẻ hòa thuận. Thời gian dần dần trôi qua, Từ gia đại phòng, nhị phòng, tam phòng, tứ phòng, năm phòng mấy huynh đệ, xuất lĩnh đời thứ 3 thế hệ trẻ tuổi, xuyên toa giữa sân không ngừng trò đám người mở rượu. Trong lúc nhất thời, các phương bầu không khí càng nhiệt liệt. Mọi người đã nhìn ra, tứ thương hải sắc thực bảo đao chưa lão, nhìn hắn trạng thái tinh thần, lại bảo trì cái 20, 30 năm định phòng cũng không thành vấn đề. Từ gia đời thứ 2, Từ Vân Phong dù chết, vẫn còn có cái hắc bảng thứ 8 từ Vân Hùng. Mà từ gia đời thứ 3 đám người lúc này mới phát hiện, ngoại trừ đại phòng Từ Hải Suối, nhị phòng, tam phòng những cái kia con cháu từng cái ương xem lăng cố, lại đều có kiêu hùng chi tướng. Một nhà trên dưới đều là như thế, cái này bạn có chút kỳ quái, nhưng cũng nhường một số người trong lòng Tây căn dần dần bắt đầu nghiêng. Yêu Đao Tống Lâm lại như thế nào? Hắn lại yêu nghiệt, tương lai cũng bất quá là một cái khác từ Thích Lan, cuối cùng mấy chục năm sau, cũng có thể trưởng thành đến từ thương hải trình độ như vậy. Tương lai cùng hiện nay ở giữa, bọn hắn tự nhiên minh bạch làm như thế nào tuyển đại điện bên trong bầu không khí nhiệt liệt, đại điện bên ngoài đồng dạng không kém. Cự Kình Bang uy thế những cái kia bên trong thế lực nhỏ nhìn ở trong mắt, tự nhiên dồn dập lấy lòng đến tột điểm, chủ động cùng Cự Kình Bang nồng cốt nhóm trèo lên quan hệ. Mà vào lúc này, Bí ẩn lên hang bên ngoài môn trang bên trên, một chiếc nhỏ bé thuyền cô độc chính hiện ra nước sông, chậm rãi đi đến. Thuyền cô độc bên trên áo tơi khách đầu đội mũ rộng vành, thắt lưng treo dài ngư lao, ánh mắt xuyên thấu qua nón lá mái hiên nhà yên lặng nhìn xem phương xa rượi vào núi bạn thủy khu kiến trúc. Một năm, hắn rốt cục lần nữa trở lại cái này quen thuộc địa phương. Chuyện cũ từng màn ở trước mắt lóe sáng lại. Bị người dẫm tại dưới chân, bị xa lánh đột nhã, liền một cái hạ nhân đều không có, mỗi ngày ăn uống heo chó cũng không bằng. Một năm kia gặp khó độ. Hôm nay, nên đòi lại thời điểm. Vành bánh, bánh bánh từng đóa từng đóa khói lựa lên không nợ dỗ cất lấy vài giằm nước sông, Tống Lâm giống như đều có thể nghe được bí ẩn lẫn hang bên trong nhiệt liệt tiếng người. "Chư vị, đại điện bên trong." Thứ Thương Hải giống như cảm thấy bầu không khí đến, rốt cục đứng dậy. "Lập tức." Toàn Trưởng yên tĩnh trở lại, ánh mắt mọi người hướng hắn làm chuẩn. "Đầu tiên, cảm tạ chư vị hôm nay cổ động, từ mỗi năm nay 70, mặt trời lặn sơn hạ, thực ra sớm đã không lòng dạ nào giang hồ phân tranh. Làm sao? Thứ tôn thực tế có chút không nên thân." Thứ Thương Hải đôi mắt nhìn chung quanh toàn trường, chậm rãi thở dài. "Ở đây, ta đại biểu cự Kim Bang, hướng chư vị, hướng toàn bộ giang hồ xin lỗi." là từ Mộ gia giáo vô phương, cho rất nhiều đồng đạo mang đến không cách nào lường được tai họa." Dứt lời, hắn chắp hai tay lại, chậm rãi hướng đám người không người xuống. "Tuyệt đối không thể. Từ lão gia tử, chúng ta chịu không nổi lớn như thế lẽ vận. Nhà ai không có phạm sai lầm hải tử. Bây giờ, từ Kính đỉnh đã bỏ ra đại giới, cự Kình băng cũng làm ra bồi thường. Gánh vác giang hồ đại phái trách nhiệm, chúng ta từ không thể lại truy cứu." "Đúng vậy a, đúng vậy a, hôm nay ở đây đều là và mối, sao dám nhường từ lão tiền bối như thế?" Từ Kính đỉnh một cái con lôi, muốn sai cũng là từ thịnh lan sai, cùng từ lão gia tử có liên can gì? Ngài vì thế nhận lỗi, tại hạ thực tế không dám nhận. Từ Thương Hải chủ động xin lỗi, nhờ toàn trường hướng gió lập tức vì đó chuyển biến đám người ồn ào dập mồm, tựa như hắn mới là người bị hại kia đồng dạng. Một năm từ xưa hiếm, còn muốn quan tâm vạn bối sự tình, mất con tang tôn đáng thương lão nhân. Đây là từ mỗ nên làm." Từ Thương Hải nghiêm mặt nói, ngày đó nghịch tử lại hứa, tự kình bang trên dưới tự nhiên bảo vệ chặt. Hôm nay nếu đại gia ở đây, tứ mỗ liền đại biểu cự kình bang, lại tỏ thái độ. "Chống Lâm một chuyện, là cự kình bang hổ thẹn cho hắn. Vân Phong, Hải Long, Hải bằng cái chết, đều là gieo gió gặt bão, nửa điểm chẳng trách người khác. Làm sao?" Huynh đệ tương tàn, thúc cháu nghi thí, đã thành sự thật, có thể nói người thần đau lớn, kẻ thù sủng sướng. Không sai. Lãng tử hồi đầu, ngàn vô cùng quý giá. Sau này, cự kình bang cùng Tống Lâm quá khứ ân oán, như vậy xóa bỏ. Tại từ môi trong mắt, hắn một mực là chó của ta, là thịnh lan đau tiếc nhất nhi tử. Hôm nay ta ở đây cho thấy thái độ, nếu là Tống Lâm nguyện ý trở về, chuyện quá khứ liền để hắn tới đi. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn liền vẫn là Từ Lâm, là ta Tử Thương Hải thân nhất tố tử. Đi qua từ gia bạc đại hắn, bây giờ 6 phòng xóa tên, hắn liền trở về kế thừa 6 phòng. Sau này từ trên xuống dưới nhà họ Tử, nhất định đem hắn làm bạn thân huynh đệ, con cháu đối đãi. Nếu có người dám lá mặt lá trái, nên như vậy nào." Thứ thương hải âm thanh vang dội truyền khắp phòng trường. Dứt lời, hắn đưa tay một nhếch, Từ Vân Hùng An để ở một bên bội đao lập tức lạc vào trong tay. Bỗng nhiên một trường hạ xuống, giống như cánh cửa cự cử kình đao một phân thành hai, băng lang rơi xuống đất đại điện trong ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Cái này tự kình đao từ thương hải, thật lớn quyết đoán. Tống Lâm giết tử Vân Phong, Từ Hải Long, Từ Hải Bằng, một người diệt tử ra 6 phòng, thế mà còn nhường hắn trở về kế thừa 6 phòng thế lực. Lão gia tử lại nữa? Không hổ là đức cao vọng trọng giang hồ tiền bối, giống như cái này lượng lớn ý chí, thật là chúng ta mỗ mực. Ta nếu là Tống Lâm, tự nhiên lòng mang cảm kích, chủ động cho từ lão gia tử dập đầu nhận lầm. Ha ha ha, sau ngày hôm nay, sợ là cái kia đội tiêu Tử từ Lâm. Từng cái âm thanh nghiêm vang lên, trong lời nói đối từ thương hại đức hạnh tôn sùng đầy đủ. Thời khắc này, hắn tại thế nhân hình tượng trong lòng lại tăng lên tầng một. Từ Thương Hải quay đầu, nhìn xem một đám ngu ngơ từ già con cháu. Nữ khí nghiêm túc, Vân Hùng, Vân Lăng, Vân Sơn. Các ngươi, có gì dị nghị không? Ta có gì nghị Một thanh âm tại đúng vào lúc này vang lên. Chương 254, tố viện, hô nước, đòi nợ. Chương 254, tố viện, hô nước, đòi nợ. Ai? Lớn mật. Ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn lại đúng là Thương Châu tới cái kia một nhóm lạ lẫm tân khách. Người nói chuyện là một tên khí vũ hiên ngang thiếu niên, thoạt nhìn 14-15 tuổi, lông mi lộ ra cô linh tính. Nhìn cái gì? Thiếu niên kia gặp ánh mắt của mọi người, lại một điểm không sợ, tư thế vênh váo hững hờ. Ha ha ha ha. Từ Thương Hải cười to, không hề không nghi ngờ, cho ta cho đại gia giới thiệu một phen, mấy vị này đường xa mà đến tân khách chính là tới từ vạn năm thế gia, Thương Châu Tống Thiện. Cái gì? Thương Châu Tống Thiện. Vừa rồi nhiều có đắc tội, công tử thứ lỗi. Nghe được câu này, mới vừa rồi nói năng lô mãng mấy người dồn dập tát máy, chủ động cúi đầu. Vĩnh Yên, không được cần dỡ. Ngồi xuống. Một người đàn ông tuổi trung niên đối Tống Bình Yên một tiếng quát lớn, sau đó đứng dậy, chiều từ Thương Hải nói, Tống thừa Lục Nguyên, gặp qua từ lão gia tử. Vĩnh Yên chính là cựu phò con trai trưởng ở nhà luôn chiều lâu. Luôn ngứa chỗ mạo phạm, còn xin tiền bối rộng lòng tha thứ. Không sao, không sao. Từ Thương Hải mỉm cười gật đầu. Nhìn xem cái kia mặt mũi tràn đầy không phục tạ hạ thiếu niên, hỏi, "Tiểu Hữu, ngươi có gì nghị nào, không ngại nói đến đại gia nghe một chút." "Ta đương nhiên có dị nghị." Tống Ninh Nghiên nghe vậy, lập tức đắc ý ngẩng đầu, cao giọng nói, "Tống Lâm chính là ta Tống phiệt bảng chi huyết mạch, cao quý còn hơn các ngươi mỗi người, hắn chưa đến còn phải ở rể ta Tống gia tiểu phòng, cưới tỷ tỷ của ta Tống Tư Vũ." Thử hỏi, "Có thể nào nhường hắn khuất tại tại từ gia ngươi, một cái nhỏ bé tự kỷ bang bên trong?" Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng. "Làm cản, thật to gan." Người thiếu niên không khỏi quá cuồng vọng một chút. Tiểu tử không biết trời cao đất rộng, Lần này rất nhiều người ngồi không yên, dồn dập đứng dậy quát lớn. Tống Vinh Nghiên cái này một lời nói, thực tế đem người đang ngồi đều đã tội. Chủ tọa bên trên, Thứ thương Hải trên mặt nụ cười dần dần nhạt đi. Một bên Tử Vân Hùng bọn người, càng là sắc mặt âm trầm như thủy. Lúc nào, Tống Lâm Nhật chủng này lại trở thành bánh trái thơm ngon, liền Thương Châu Tống phiệt người đều muốn có rồi. Lúc này, Thương Châu Tống phiệt trên mặt người cũng có chút đen. Bọn hắn tự nhận huyết mạch hơn người một bậc, đây là sự thật. Nhưng như thế trước mặt mọi người, tại người khác địa bàn nói chuyện như vậy, thực tế không biết chết như thế nào. Ồ, khi gì phải đệm lặng yên quay đầu? Phát hiện Đạm Đài Huyền Âm sắc mặt giống như cũng có chút lạnh. Chuyến du ngoạn vị này kiếm trai thánh nữ không phải trung tình tại Dương Thanh Nguyên. Làm sao nàng đối vụ hôn nhân này cũng có ý kiến? Tống Linh Nghiên Đạm Đài Huyền Âm cảm giác được đệ máy mắt, yên lặng thu hồi ánh mắt, trong tay áo nắm đấm lại bóp lấy. Nàng đương nhiên không nhận ra Tống Lâm chính là Dương Thanh Nguyên. Nhưng bây giờ cũng rất muốn dạy dỗ hắn. Ha ha ha ha bỗng nhiên một trận cười to vang lên. Thứ thương hải trên mặt nét mặt tươi cười tái hiện. Xem ra Tống Phiệt lần này đến đây, là vì thực hiện lúc trước hứa nước. Tống Lâm có này may mắn, thật là tám đời đã tu luyện phúc phận. Xem ra vừa rồi lão phu lời nói có thể thu hồi. Xắc thực như thế. Tống Thượng lúc nguyên tiếp lời còn, nói ra, năm đó bởi vì Từ Thịnh Lan cái chết, dẫn đến hôn ước kéo dài thời hạn. Bây giờ Cửu phòng gia chủ đã quyết định, tùy ý vì hai người cử hành hôn lễ. Đến lúc đó, còn xin từ lão gia tử phái gia đại biểu tiến về Thương Châu xem lễ. Cho là như thế, cho là như thế. Thứ Thương Hải vẻ mặt tươi cười, gật đầu không ngừng. Tống Việt cái này một đợt trợ công, có thể nói rượu tới cực điểm. Kể từ đó, cự kình bang hậu hoạn đi hết, rốt cuộc không cần lo lắng Tống Lâm tương lai phà công. Bọn hắn đều đã bất kể hiểm khích lúc trước. Tống Lâm nếu là còn dám đi phàn, liền quá không biết điều. Thương Châu Vương phi đến, một tiếng thật dài gào to, đột nhiên từ ngoài điện truyền đến đám người quay đầu nhìn lại. Một tên còn đeo khăn che mặt nữ tử, từ ngoài điện chậm rãi đi tới, gặp qua Vương phi. Thứ Thương Hải dẫn đầu, một đám trang hở nhân sĩ rộn rập hành lễ. Bao quát Tống Việt một bọn người, liền Tống Ninh yên cái này nhảy thoát tiểu tử, lúc này cũng tất cung tất tính. Chư vị miễn lễ. Vương phi phất tay ra hiệu, tư thế u nhã. Sau đó ngay trước mặt mọi người, chậm rãi nói, bản cung lần này đến đây, đều bởi đó phía trước cùng Tống Lâm có chút hiểu lầm. Việc này đã báo cáo Thương Châu Vương gia hạ lệnh, nhường bản cung tự đi quyết đoán. Vừa rồi nghe nói, Tống Lâm đem cùng Tống Thiệt đích nữ cử hành đại hôn, thật là một chuyện vui. Từ lao gia tử, đến lúc đó cần phải mời bản cung uống chén rượu mừng. Đương nhiên, đương nhiên. Thứ thương Hải nụ cười càng rõ ràng. Lúc này đám người đưa mắt nhìn nhau, có ít người đã kịp phản ứng. Hôm nay trận này vỡ kịch, sợ là đã sớm sắp xếp xong xuôi. Thứ thương Hải thật sự là thủ đoạn cao cường. Tống Thiệt, Thương Châu Vương phi Luân Phiên Suất Mã, liên điều lái đả, triệt để ngồi vững chuyện này, đây là muốn đem Tống Lâm kéo đến thuyền của mình bên trên. Dùng hai phương cao quý thế lực uy tín, Đến lúc đó không phải do Tống Lâm không túi đầu. Kể từ đó, không chỉ có trừ khử cự kình băng thai hoàng ẩm, càng được rồi một cái bất kể hiểm khích lúc trước thanh danh tốt. Khó trách dùng năm đó từ Thịnh Lan sự cương thế, vẫn là vì cự kình băng làm áo cưới. Cái này Tống Lâm sợ cũng là kế tiếp từ Thịnh Lan. Như thế, từ lão gia tử cảm thấy cái này hôn kỳ, làm định tại khi nào? Tống nhận nguyên thuận nước đẩy thuyền, tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Sang năm ngày 3 tháng 3 đi. Từ thương hải giải quyết dứt khoát, đứa bé kia từ nhỏ phản nghịch, sợ là cần một chút thời gian tiếp nhận. Các vị ý như thế nào? Ngày 3 tháng 3 là ngày tháng tốt. Thương Châu Vương phi gật đầu tán thành. Tống Mộ đương nhiên không có ý kiến. Tống Nhật Nguyên liên tục gật đầu, Tống Thiệt người cũng vui vẻ ra mặt. Lần này, Cự Kình Bang tiêu trừ tương lai thai hòa ngầm, Tống Thiệt được rồi một cái thiên tư yêu nghiệt người ở rể, Thương Châu Vương phi cũng gạt bỏ lo âu trong lòng. Tất cả đều vui vẻ. Tùy theo từ Thương Hải ánh mắt đảo qua, từ gia một tất cả con em rộn rập túi đầu. Tống Lâm trở về Cự Kình Bang. Bọn hắn sau này thời gian, sợ là không dễ chịu lắm. Chủ trên bàn thế lực khắp nơi lại biểu, rộn rập biểu thị đồng ý. Ta. Đạm Đài Huyền Âm có chút nhíu mày, đang muốn mở miệng. Ta không đồng ý. Một thanh âm đột nhiên từ ngoài điện vang lên, "Ưng". Đám người nghe vậy, kinh ngạc quay đầu. Tại cự kình băng cùng Tống phiệt hồ nước, Thương Châu Vương Phi chứng kiến, lại còn có người không đồng ý. Bọn hắn thực tế nghĩ không ra, ai có tư cách này? Xôn xao đoàn người bên ngoài hình như có sóng nước tiếng vang lên. Sau đó, một vòng dao quang đột nhiên hiện hiện, trong đám người nhanh chóng xuyên qua, từ từ thương hải bên thai xuyên qua, bày một tiếng đinh hậu phương trên chủ đá. Toàn trường yên tĩnh. Quảng trường phía trước đoàn người tự động tách ra, một tên áo tơi khách chậm rãi đi tới. Hắn cũng không có tiến vào đại điện, mà là tại trước đại điện bậc thang dừng bước lại. Sau đó ngay trước mặt mọi người, chậm rãi lấy xuống mũ rộng vành. Tống Lâm, đoàn người cùng nhau lui ra phía sau một bước, ngạc nhiên nhìn xem áo tơi khách vẻ mặt. Yêu Dao Tống Lâm, hắn thế mà đến rồi. Vừa đến đã làm cái ra vai phủ đầu, lần này có trò hay để nhìn. Từng trận tiếng ồn ào, vào giờ khắc này vang vọng Tiên Vũ. Từ Thương Hải, Tống Nhật Nguyên, Thương Châu Vương phi nụ cười cứng ở trên mặt, sững sờ nhìn xem đột nhiên đến thăm Tống Lâm đúng a. Chuyện này, ai cũng không có tư cách phản đối. Cho dù là kiếm trai, cho dù là Tống Tưng Vũ, nhưng có một người ngoại lệ. Tống Lâm, ta đã không cha không mẹ. Hôn sự toàn bộ do tự mình làm chủ. Tống Thiệt, Thường Châu Vương, Tống Lâm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xem trong đại điện từng cái thân ảnh. "Xin hỏi, các ngươi có tư cách gì thay ta làm quyết định này?" Đám người nghe vậy, không khỏi xôn xao. "Cái này yêu đạo Tống Lâm, quả nhiên đủ yêu." Đối mặt cự kình bang, Thường Châu Vương, Tống Thiệt, vậy mà chất vấn như thế bọn hắn. Hắn chẳng lẽ không biết điều kiện như vậy đã là tất cả mọi người tha thiết ước mơ, cả đời đều cầu còn không được? "Tiểu gặp." Thứ Thường Hải mở miệng nói, "Gọi ta Tống Lâm." Tống Lâm âm thanh lạnh lùng nói ông tử Thường Hải sau lưng trên trụ đá. Giảy ngư đao đột nhiên bay trở về, xuyên qua từ thương hải bụi tóc, chặt đứt mấy cây thưa thất tóc đen. Từ Thương Hải không có tránh, chỉ là kinh ngạc nhìn xem Tống Lâm cùng trở xuống trong tay hắn nhảy ngư đao. Tự phụ thân ta bị các ngươi bức tử một ngày kia trở đi. Tống Lâm nắm đao, sắc mặt túc sát, ta liền không lại họ tử. Mà là họ Tống, Tống thượng Phong Tống. Ta cùng ngươi cự kình bang ở giữa, chỉ có thủ, không có. Các ngươi không có tư cách quyết định hôn sự của ta. Tống Lâm tiểu huynh đệ. Thương Châu Vương Phi mở miệng, giống như muốn hỏa hoạn không khí. Yị miệng. Hắn lơi đao điều chuyển, ngữ khí băng lãnh, Vương Phi Ngươi sắp thực hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Chúng ta chuyện quá khứ cũng có thể xóa bỏ, nhưng ngươi nếu muốn tham dự chuyện này, đừng trách Tống Mỗ người đao hạ vô tình." Hắn lại một chút cũng không để màn nàng. "Ai?" Thương Châu Vương phi lập tức nói không ra lời. Sau đó tràn đầy u u ám trừng mắt liếc hắn một cái, bước liên tục nhẹ giơ lên, đi ra đại điện. Bị tức giận nói, "Nhường một chút, ngươi sự tỉnh, ta về sau cũng không tiếp tục quản có thể chứ?" "Mời." Tống Lâm chủ động tránh ra. Thương Châu Vương phi lập tức dẫn người rời khỏi, lại đúng như nàng nói, liền lưu lại xem trò vui ý nghĩ cũng không có đoàn người lại lần nữa xuân sao. Không hổ là yêu đao Tống Lâm. Năm đó làm ra sự tình, lại nhường Thương Châu Vương Phi hôm nay còn kiêng kỵ như vậy. Như vậy, tự Kình Bang cùng Tống Phiệt hai phe này, làm hôm nay người trong cuộc phải làm thế nào kết thúc? Bị Tống Lâm cái này náo trò, chỉ sợ Song Vương vẻ mặt muốn vứt sạch. Mắt thấy Tống Lâm kiên định thái độ, Tống Thừa lúc nguyên trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng, "Tống Lâm, ngươi xác thực cần phải hỏi Tống." Hắn dừng một chút, gặp Tống Lâm không có phản bác, không khỏi ám ám nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, "Phủ thân ngươi Tống Thừa phòng, nhưng thật ra là Thương Châu Tống Phiệt bảng chi huyết mạch. Đáng tiếc hắn nhất mạch kia sớm đã xuống dốc, không tại tông tộc hàng ngũ. Ngươi không phải muốn họ Tống sao?" chỉ cần ngươi ở rể Tống Thiện, ta có thể làm chủ nhường ngươi nhận tổ quy tông. Từ hôm nay trở đi, ngươi đem chân chính họ Tống, Tống Phi Tống, bao quát phụ thân của ngươi, cũng có thể quay về dòng chính gia phả. Còn có, tương lai ngươi cùng Tương Vũ chỗ sinh hải tử, cũng làm họ Tống. Tại Tống gia, không có người biết đem ngươi trở thành người ngoài nhìn. Ngươi cảm thấy thế nào? Những lời này, Tống Thừa Lục Nguyên nói đến tình chân ý thiết, thành ý 10 phần. Nhưng mà, Tống Lâm sắc mặt giống như không có bất kỳ biến hóa nào. Ta lặp lại lần nữa, ta họ Tống, là Tống Thừa Phong Tống, mà không phải là các ngươi, Tống Phi Tống. Ta Tống Lâm, không cần các ngươi cao cao tại thượng cho. Tống gia huyết mạch, chưa chắc có ngươi nói cao quý như vậy. Ngươi? Tống thừa lúc nguyên mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Phía sau hắn Tống phiệt đám người, lập tức từng cái đứng lên, trừng mắt Tống Lâm ánh mắt phú lửa. Tiểu tử này, thực tế không biết tốt xấu. Ngươi dám nhục ta Tống phiệt chi danh? Tống Lâm người một chết. Không biết mùi vị đứa nhà quê, thật sự cho rằng có chút bản sự liền không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Buồn cười. Đương nhiên. Tống Lâm dao chuyển hướng, chỉ hướng Tống phiệt đám người. Ta có bản lĩnh hay không, các ngươi có thể tự thân thử một chút. Khí thế cường hãn bắt tới. Lập tức sợ đến ngoại trừ Tống Thừa lúc nguyên bên ngoài, Tống Thiệt đám người rộn rập lui ra phía sau, ánh mắt kinh ngạc. Cái này Tống Lâm quả nhiên giống như nghe đồn lời nói, thật lớn sát khí. "Còn có ngươi, ngươi, các ngươi." Tống Lâm lới đao chọ hướng, duy nhất mặt quần hùng. Nhìn xem Từ Thương Hải, Từ Vân Hùng, còn có chủ trên bản một đám thế lực đại biểu, thanh âm gần như từ trong cổ họng hô lên, "Lúc trước mẹ ta là chết như thế nào, các ngươi cần phải rõ ràng. Hôm nay, ta chính là tới tìm các ngươi, đòi nợ." "Oan." Một cỗ đao ý xông lên vật tiêu, nương theo lấy nồng đậm sát ý, bao phủ tất cả mọi người đỉnh đầu. Long trời lở đất đại điện trong ngoài, mấy ngàn người đều dùng ánh mắt kinh ngạc sững sờ nhìn xem Tống Lâm. Từ thịnh lan cái chết, trên giang hồ một mực có các loại lời đồn. Hắn hôm nay như thế hành vi, chẳng lẽ là đã nắm giữ một ít tính thực chất chứng cứ? Chương 255, lực lượng một người, Lật Tung Cự Kình Bang. Chương 255, lực lượng một người, Lật Tung Cự Kình Bang đòi nợ. Thời khắc này, Cự Kình Bang toàn thể bang chúng sắc mặt trở hữu ám. Chủ trên bàn các đại môn phái thế lực một đám tân khách, trên mặt đồng dạng rất khó coi. Tống Lâm một người đi vào Cự Kình Bang, ở trước mặt tất cả mọi người chất vấn quân hùng, cái này tư thế thật rất tốt cười. Nhưng hắn lúc này nói ra, lại không một chút nào bờ cười. Từ Thịnh Lan cái chết, cùng bọn hắn có quan hệ. Lớn như thế tội, ai cũng đạm đường không nổi. Năm đó Từ Thịnh Lan, địa vị thậm chí so kiếm trai thánh nữ còn cao, thu hoạch được toàn bộ giang hồ trên chúc. Vô số tiền bối đối nàng sủng ái có thừa, vô số thế hệ tuổi trẻ tự nguyện đi theo sau lưng. Cho dù nàng giết đời trước kiếm trai thánh nữ, người trong giang hồ cũng cảm thấy đó là kiếm trai thánh nữ sai. Thử hỏi như thế chi tội, ai có thể gánh chịu nổi? Hết lần này tới lần khác Tống Lâm nhưng là Từ Thịnh Lan con độc nhất. Hắn có lý do. Cũng là trên đời này duy nhất có tư cách vì mưu báo thù người. Đối mặt hắn chất vấn, tất cả mọi người không thể không đáp. Bất luận cái gì chối tránh, thẹn quá thành giận phản ứng, đều sẽ bị người tại chỗ là chỗ dạng. Nhưng giờ phút này, người ở chỗ này lại không ai dám nói chuyện, sợ mình nói sai một chữ, cho từ gia môn phái mang đến họa lớn ngập trời. Tống Lâm tiến lên một bước, hoa đám người cùng nhau lui ra phía sau một bước. Sau đó tập thể đem ánh mắt ăn ý nhìn về phía duy nhất không có lui Từ Thương Hải. Tống Lâm. Từ Thương Hải rốt cục mở miệng, cũng rốt cục không còn xưng hô hắn tiểu gặp. Ở thời điểm này, hắn cũng không mở miệng cũng được. Mẫu thân ngươi chết, năm đó tất cả mọi người rất thương khổ. Nhưng có mấy lời, là không thể nói lung tung. Ngư khí của hắn ẩn hàm cảnh cáo. Phàn phất sợ Tống Lâm bợ vì chính mình lời nói, đắc tội giang hồ còn hùng, bị toàn bộ giang hồ cùng công tri. Thế nhưng, Tống Lâm nhìn xem cái kia ra vẻ đạo mạo lão nhân, chỉ là cười lạnh. Đều đến lúc này, ngươi vẫn còn giả bộ người hiền lành. Từ lão gia tử, hắn đem bốn chữ này cắn đến rất nặng, khuôn mặt u ám, ngươi có phải hay không rất sợ? Sợ ta biết hết thảy, đều là ngươi tại phía sau màn chủ đạo. Sợ ta nhường ngươi cùng thân bại danh liệt, trên lưng hổ dữ thực đều danh. Yĩ miệng, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Từ Thương Hải tức giận hét lớn cũng không còn cách nào duy trì giang hồ giả lão phong độ, giống như kiếm thập nhất không muốn nhường tống Lâm trên lưng thí tổ danh tiếng đồng dạng. Thứ thương Hải thân là giang hồ giả lão, được cao vọng trọng. Đối mặt cái này một mực có chút thua thiệt tổn tử, hắn cũng không muốn trên lưng hổ giữ thực thanh danh. Thời khắc này hắn rốt cuộc minh bạch. Tống Lâm chính là nhìn đúng điểm này, mới dám tại hôm nay không tiếng nghệ dị như thế, xem toàn bộ cử kình bang như không, đại náo Trọ Yến. Yên tâm. Tống Lâm ngữ khí dừng một chút, lại vẫn đang cời lạnh, ta hôm nay tới đây, không phải là vì cho mẫu thân báo thù. Trên tay của ta nắm giữ chứng cứ, sát thực không đủ đện lệnh chết ngươi. Cái gì? Từ Thương Hải nghe được câu này, ngược lại lông mày siết chặt. Mọi người tại đây dồn dập lộ ra thần sắc kinh ngạc. Hắn hôm nay không phải đến báo thủ, cũng chưa từng trưởng khống đầy đủ chứng cứ. Vậy hôm nay cái này náo trò, đến tột cùng là vì cái gì? Hẳn là chỉ là đứ thuận cảnh cáo bọn hắn. Cái này yêu đạo Tống Lâm, làm việc không khỏi cũng quá yêu một chút. Hắn là đem giang hồ quần hùng cũng làm thành nhi hi kịch. Ta đương nhiên là đến, chúc tọ. Tống Lâm nụ cười trên mặt, rất làm liệm mai, thân là tôn tử, cho ra gia chúc tọ, không phải đương nhiên. Từ lão gia tử, Tống Lâm hôm nay ở đây, chúc ngài sống lâu trăm tuổi, tử tôn thành đàn. Chúc cự kình bang đời đời bất hủ, thống nhất giang hồ. Lạnh lẽo như khí, phối hợp cái kia nụ cười chế nhạo. Một câu nói kia ý vị, đã là không cần nói cũng biết đoàn người lại lần nữa xôn xao. Từ Thương Hải sắc mặt triệt để âm trầm, hai con ngươi hận hàm lửa giận. Phía sau hắn một đám tử gia con cháu, càng lạ hận không giết được Tống Lâm, đem hắn lột da hú xương. Nhưng mà, cái này vẫn chưa xong. Đúng rồi, đây là ta hạ lễ. Tống Lâm dũng nhiên tay lấy ra gia thú, phất tay vùng một cái, rơi vào đương nhiệm cự kình bang chủ tử Vân Hùng tay bên trong. Thứ Vân Hùng hơi sửng sợ, vô ý thức triển khai gia thú. Một bức bại lộ xuân cung đồ đập vào mắt. Ngươi, hắn bỗng nhiên vẻ mặt chấn kinh, xoẹt đem ra thú trấn thành bội phấn. Ai nha? Tống Lâm lộ ra một ý thấy nấy, đây chính là Tam Tuyệt Ma sư truyền thừa, năm đó mẫu thân của ta tận lực để lại cho ta. Các ngươi không phải vẫn muốn, làm sao lại làm hỏng? Hẳn là, các ngươi cũng sớm đã có rồi. Cái gì? Đám người cùng nhau chấn kinh, đem ánh mắt nhìn về phía Từ Vân hùng đại lễ. Nguyên lai like hắn vừa rồi một lời nói, cũng là vì dẫn suất câu này. Tam Tuyệt Ma công, đây quả thật là được xưng tụng là một món lễ lớn. Nhưng vì sao Từ Vân hùng thấy một lần liền đem ra thu trực tiếp xé thành vài nhỏ? Hẳn là cự kình bang thật đã sớm có cái kia tàng tuyệt ma công. Từ Thương Hải những năm này một mực bế quan, chính là tại tu hành cái này một môn khoáng thế kỳ công. Vân Hùng, cái này gia thú bên trên đến tụt cùng biết cái gì? Từ Thương Hải đem ánh mắt nhìn về phía mình nhĩ tử, ánh mắt giống như cũng có chút mấy phần khát thượng. Phu thân, ta. Từ Vân Hùng há to miệng, không phản bác được. Chẳng lẽ muốn hắn trước mặt mọi người nói cho tất cả mọi người, phía trên này vẫn là từ kính đỉnh cùng Tiêu Quân Nhi mẹ con. Thậm chí, còn có hắn tự Vân Hùng danh tự, bị chói tại một cái ghế bên trên. Vô cùng đục nhã. Đây là toàn bộ nam nhân thiên hạ đều không thể chịu đựng được đục nhã. Từ Vân Hùng gắt gao trừng mắt Tống Lâm, hắn không thể đem hắn tiên đao vào quả. Yêu, người này tác phong làm việc, thực tế quá yêu. Ở đây duy nhất đứng tại Từ Vân Hùng bên người, thoáng ngắm đến một chút nội dung đạm đại miền âm, không khỏi âm thầm nhã nhặn. Bất quá nàng lại không có ý định đem bí mật này đem ra công khai, tự kình bang chuyện ác làm tận, kiếm trai thánh nữ hôm nay tới đây, không chỉ có là đại biểu kiếm trai đến đây chúc tụ. Xem ra thật sự là Tam Tuyệt Ma công. Từ Lao gia tử, Quý Bang Nguyên Lai đã sớm thu hoạch được Tam Tuyệt Ma sư truyền thừa. Những năm gần đây làm bộ làm tịch, không khỏi không đem người giang hồ để vào mắt, là có chút quá mức. Ta nhìn Cả người hôm nay cũng phải cấp đại ra một cái công đạo. Từng cái khắc thưởng thanh danh bắt đầu xuất hiện. Tiên tùy lâu, trong binh sơn trang, biển trời thương hội rất nhiều người ánh mắt lấp lóe, thẫn thờ đứng chung một chỗ. Chỉ giựt vào một chương có lẽ có phá hình, Liên Vân Chiêu một đám thế lực nguyên bản vững chắc liên minh đạm đại huyền âm yên lặng nhìn thoáng qua Tống Lâm. Người này quả nhiên có yêu nghiệt chi trí. Cùng nghe đồ rằng, mẫu thân hắn từ thịch lan năm đó giống nhau như lúc đáng tiếc hắn là một người nam tử. Nếu là nữ tử, chỉ sợ bây giờ tình cảnh lại biết hoàn toàn khác biệt đi. Đạm đại huyền âm nghĩ đến chính mình, nghĩ đến Tống Tương Vũ cái tên này. Nữ tử có nữ tử ưu thế. Nhưng có đôi khi, cũng có thuộc về nữ tử thân bất do kỷ. Chư vị, đừng nghe Tống Lâm lời nói của một bên. Vân Hùng, cái kia gia thú bên trên đến tụt cùng biết cái gì, mau nói. Từ Thương Hải gặp Tràng Diện hơi không khống chế được, vội vàng thúc dục Từ Vân Hùng. Ta. Từ Vân Hùng mặt lộ vẻ khó xử, từ đầu đến cuối ấp váa đúng. Hà cớ khó xử từ bang chủ đâu. Tống Lâm âm thanh âm vang lên. Ngay trước mặt mọi người, hắn ngữ khí tiếc rẻ nói, nếu như từ lão gia tử thật muốn, ta lại viết một phần là được. Chỉ cần Tống Lâm còn sống, Tam Tuyệt Ma công mãi mãi thuộc về cự đình bang. Thoại âm rơi xuống, toàn trường yên tĩnh. Bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. 3000 năm trước ma sư Chí Cao truyền thừa Tam Tuyệt Ma Công trong tay Tống Lâm. Đây là rất nhiều người đều nhận định sự thật. Hắn một câu nói kia nhìn như là tỏ thái độ, thực ra là nhắc nhở lại ra. Mặc kệ tự Vân Hùng vừa rồi tiếp nhận ra thú hình có phải thật vậy hay không, chỉ cần hắn Tống Lâm còn sống, Ma Công kia thuộc về. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người dồn dập sinh ra khác thường tâm tư. Tống Lâm như thật nguyện ý đem Tam Tuyệt Ma Công hiến tặng cho cự kỳ bang, bọn hắn khả năng cả một đời đều cùng môn này khoáng thế kỳ công vô duyên. Nhưng nếu là Tống Lâm không muốn đem nó ra giá thậm chí coi đây là thẻ đánh bạc, nhưng người trong thiên hạ cùng thảo phạt cự kình băng đầu. Thời khắc này, cự kình băng có hay không tam tuyệt ma công đã không trọng yếu. Trọng điều là Tống Lâm có. Hắn cũng biểu đạt ra nguyện ý cho tư thế, cái này là đủ rồi. Đủ rồi. Thứ Thương Hải bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đánh gầy đám người suy nghĩ. Hắn nhìn về phía Tống Lâm, ánh mắt lộ ra nồng đậm thất vọng. Tống Lâm, ta Tử Thương Hải tự hỏi không thẹn thiên địa, không thẹn lòng người. Những năm này duy nhất có lỗi với ngươi, chỉ có mẹ con các ngươi. Bây giờ, ngươi náo loạn náo loạn, ngươi cũng đã giết, đến tột cùng còn muốn như thế nào nữa? Bị thống ngữ khí lộ ra một vị lão nhân, mặt đối tử tôn tương tàn sâu sắc bất lực. Cự Kình Bang là ta một tay sáng lập, cũng là mẫu thân ngươi nửa đời người khổ tâm kinh doanh thành quả. Ngươi chẳng lẽ, thật muốn tự tay hủy nó sao? Đúng vậy a, ta muốn hủy nó sao? Tống Lâm mặt lộ vẻ mê võng, lẩm bẩm nói, ta đương nhiên không nghĩ hủy nó, thế nhưng là, hiện nay Cự Kình Bang, còn là năm đó Cự Kình Bang sao? Thứ Thương Hải, lớn mật. Sao dám gọi thẳng lão gia tử tộc danh? Tống Lâm, ngươi đại nghịch bất đạo. Thứ gia con cháu dồn dập giận dữ mắng mỏ. Nhưng mà, Tống Lâm lại không để ý đến bọn hắn. Thẳng Tắc nhìn chằm chằm Tư Thương Hải, vẻ mặt thành thật chất vấn, "Ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, những năm này, ngươi thật sự có đem mẫu thân của ta làm chính mình con gái rồi sao? Có đem ta xem như ngươi cháu trai rồi sao?" "Không có." Hắn tự hỏi tự trả lời. Mê vọng ánh mắt dần dần trong suốt, nhìn xem Cự Kình Bang đứng người, đáy mắt lộ ra thấu xương lãnh ý. "Ta mãi mãi cũng sẽ không quên, những năm này tại Cự Kình Bang chịu đựng từng ly từng tí. Phu thân bị bệnh không người hỏi thăm, ăn mặc chi phí chẳng bằng con chó, thậm chí bị người giẫm tại dưới chân, dùng đế giày đùa nghiền mặt, cũng không ai giúp ta nói chuyện. Ngươi, ngươi, còn có ngươi." Hắn chỉ vào Từ Vân Hùng sau lưng một đám tử gia con cháu, "Các ngươi dám nói, những này không phải là các ngươi làm sao?" "Nói a." Từng tiếng chất vấn, rơi xuống đất có âm thanh. Tử gia đám người không ngừng lui về phía sau, sắc mặt kinh hoàng, căn bản không có cùng Tống Lâm đối mặt lực lượng. Quân hùng chấn kinh. Từ tịch Lan sau khi chết, tại Tống Lâm trên thân thế mà còn xảy ra chuyện như vậy. Thứ ra những người này, lương tâm đều bị chó ăn rồi sao? Cũng bởi vì mẹ ta chết rồi, cũng bởi vì ta cùng cha ta một dạng, là cái phế vật. Hiện nay, ta rốt cục trở nên nổi bật, dựa vào chính mình sống ra khỏi một người dạng. Các ngươi rốt cuộc nhớ tới ta, cảm thấy ta có giá trị lợi dụng, muốn dùng hôn ước ngăn được ta. Tốt, ta nói cho các ngươi biết, muội. Xin hỏi. Tống Lâm dừng bước, hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Từ Thương Hải, nói, "Từ Thương Hải, Từ lão gia tử, ta tốt ra ra. Chẳng lẽ những năm này phát sinh hết thảy, ngươi đều không nhìn thấy? Xin hỏi, hắn tử Vân Hùng, Từ Văn Phong, Từ Vân Lăng là con của ngươi, Từ Thịnh Lan cũng không phải là. Từ Hải Truyền, Từ Hải Long là chó của ngươi. Ta Tống Lâm, chẳng lẽ cũng không phải là sao?" Toàn Trướng Nghiên Tĩnh đối mặt Tống Lâm chất vấn, Từ Thương Hải rốt cuộc nói không nên lời một câu chỉ là kinh ngạc nhìn xem cái kia một trương, quen thuộc lại khuôn mặt xa lạ. Thời khắc này, thuộc về từ Thương Hải Thỏ Yến, đã trở thành Tống Lâm một người kịch một vai. Ta sát thực không phải. Tống Lâm thở phào, đột nhiên lộ ra nụ cười, bởi vì các ngươi họ Tử, mà ta họ Tống. Chư vị, Tống Lâm hôm nay tới đây, chính là muốn mời mọi người làm chứng. Ta, Tống Lâm, hôm nay cùng cự bình bang, ấn đoạn nghĩa tuyệt. Sơn không lăng, nước xuống triện. Cự bình bang tổn tại một ngày, ta Tống Lâm, vinh thế vị thủ. Vinh thế vị thủ. Âm vang thanh âm lạc tại trong tai mọi người, giống như một tiếng sét vang vọng. Giờ này ngày này, Hắn rốt cục vứt bỏ hết thảy, cũng không tiếp tục đàm luận luân lý, đạo nghĩa, còn có những cái kia có lẽ có chấn tướng. Một người hướng toàn bộ cự kỳ kình bang tiến chiến, tựa như năm đó, bọn hắn không có lý do 으 hiếp, nhục nhã nhỏ yếu lúc hắn đồng dạng. Tựa như năm đó từ Thịch Lan, Quái Đạn, Bá Đạo, Giảo Hoạt, Dũng Yêu Nghiệt đồng dạng trí tuệ, giải giác mấy lời liền triệt để quấy giang hồ phong vân, trói lại cự kỳ bang, từ thương hải tay chân. Dùng lực lượng một người, ý đồ lật tung cái này một chiếc biển sâu thủy lớn. Cảm ơn mọi người người phiếu. Hôm nay bắt đầu cố gắng tuần cáo, liên tục 1 tháng mặt trời vặn. Ta khẳng định là không có năm chắc có thể làm tốt. Vì cam đoan chất lượng, vì thành tích, ta muốn bắt đầu điên cuồng cố gắng. Cố lên, chương 256, thứ hai phong thiên bài thiếp, diệt cự kim băng. Chương 256, thứ hai phong thiên bài thiếp, diệt cự kim băng. Nói hết à? Thứ thương hải giàn mua trên mặt, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Tất cả mọi người lại có thể cảm giác được, hắn trong thân thể phảng phất đè ép một ngọn núi lửa, lại lại không trỗ phát tiết. Hắn rất khó chịu. Còn sống 70 năm, chưa hề có một khắc như thế lúc khó chịu. Bị một cái mao đầu tiểu nhi dùng ngôn ngữ áp chế, thậm chí không thể ra tay với hắn. Chú năm đó từ Thịnh Lan, cũng theo đó lúc Tống Lâm. Hắn làm những chuyện như vậy thậm chí so với Từ Thịnh Lan còn quá phận, triệt để không nể mặt mũi. Nói xong, Tống Lâm chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh nhẹ nhõm. Xuyên qua 2 năm qua một mực ép ở trong lòng sự tình, hôm nay rốt cục triệt để dỡ xuống. Hắn chỉ cảm thấy trước nay chưa có nhẹ nhõm, mấy cách cùng thân thể độ phù hợp giống như đều tăng lên từng một. Tống Lâm từ Thương Hải nhắm mắt một lát, chậm rãi mở mắt nói, "Lão phu đối mẹ con các ngươi xác thực thừa thiệt rất nhiều. Việc đã đến nước này, ngươi không nhận ta cái này ra ra, ta không lợi nào để nói. Ngươi muốn đối cự kình bang báo thủ?" Ta cũng không biết làm thế nào. Nhưng ngươi hôn sự, là mẫu thân ngươi năm đó tự thân cùng Tống phiệt định ra. Ngươi muốn phản đối, tự đi cùng Tống phiệt phân trận. Hôm nay là lão phu cho yến. Ngươi hạ lễ, ta nhận được. Hiện nay, xin ngươi ra ngoài. Cự tình bang, không chào đón ngươi. Hắn cũng rốt cục không nghĩ sẽ cùng Tống Lâm nói nhảm, không làm gì được hắn, liền nhắm mắt làm ngơ. "Tốt, một chuyện cuối cùng." Tống Lâm đáp ứng gọn gàng, rồi lại lấy ra một phong thư. Cái kia thư làm công tính xảo, phía trên khắc họa Nhật nguyệt tinh thần, dùng phong vân chi khí viết thiên địa hai chữ, cùng hắn nói là thư không bằng nói là một phong bái thiếp. Làm Từ Vân Hùng bọn người nhìn thấy cái kia một phong quen thuộc thiệp mời, trong lòng không khỏi chấn động. Thật ra, đây mới là ta hôm nay tới mục đích. Thư ban chủ, mời xem qua." Tống Lâm cổ tay rung lên, thiên điểu bái thiếp xẹt qua không khí, đột nhiên rơi vào Từ Vân Hùng trong tay. Từ Vân Hùng triển khai bái thiếp, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, toàn thân kình khí suýt nữa nổ tung. Chính khi mọi người hiếu kỳ nội dung phía trên. "Ngày 3 tháng 3, diện cử Kình Bang, thiên điểu minh dâng lên." "Ha ha ha ha, Tống Lâm cáo tử." Trong sáng tiếng cười to truyền vào trong tai mọi người. Tống Lâm đeo lên mũ rộng vành, quay người triệu đến đường đi tới. Mùng 3 tháng 3, diệt cự Kim Bang. Nguyên lai like đây mới là hắn hôm nay mục đích. Quân hùng xôn xao, toàn trường chấn kinh đám người không khỏi hồi tưởng lại 3 tháng trước, phát sinh ở Mỹ Châu Thịnh Đảo một màn đồng dạng một phong bái tiếp 18 tháng 9, diệt Bạch Hoa cùng. Ngày đó, Yêu Dao Tống Lâm trước mặt người trong tiến hạ, một người một đao tiêu diệt Bạch Hoa cùng. Sau 3 tháng, một màn này hẳn là lại phải lại xảy ra. Đều thế lực sứ giả không khỏi sắc mặt nghiêm trọng. Một chút việc không liên quan đến mình người, thì dồn dập lộ ra cười trên nỗi đau của người khác vẻ mặt. Thư Vân hùng sắc mặt trầm chậm, tựa như cùng một chỗ than đen Lão Luyện Thành thuộc từ Thương Hải, thời khắc này trong mắt rốt cục toát ra một ít sát ý không có bất kỳ cái gì đời sống. Tống Lâm không có cho mình chỗ trống, cũng không được cho Cự Kình Bang lưu lại chỗ trống. Lần tiếp theo gặp mặt, Song Vương nhất định là sinh tử quyết đấu. Dừng lại, bỗng nhiên một tiếng gầm khét từ giữa sân truyền đến. Sau đó, một cỗ cường đại khí tức phương trào, phản phất thần phủ chí uy, nhường một đám giang hồ nhân sĩ hoảng sợ thất sắc. Ngoại trừ từ Thương Hải cùng Từ Vân Hùng, Cự Kình Bang bên trong lại còn có thần phủ. Hô, một bóng người càn qua đám người, ngăn ở Tống Lâm trước mắt. Cái kia rộng như cánh cửa mang tính tiêu chí Cự Kình Đao dẫn đầu đập vào chúng người nhã cầu, theo sát phía sau là một khuôn mặt quen thuộc, Từ Hải Truyền. Hắn tiến vào thần phủ rồi. "Không nên a." Tiếng nghị luận vang lên. "Ngươi muốn ngata?" Tống Lâm chậm rãi ngẩng đầu, ngũ vọng ve vành dưới ánh mắt nhìn chăm chú lên Từ Hải Truyền, cái này đã từng bại tướng dưới tay. Từ Hải Truyền mặt giật giữ, "Tống Lâm, ngươi cái này khi sư diệt tổ sẽ chỉ quỷ biện cái chướng, làm ta cự kình bang là địa phương nào, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." "Sau đó thì sao?" Tống Lâm nghiêng đầu một chút. Cái này Từ Hải Truyền tựa hồ cho rằng tấn thang thần phủ, liền có thể nắm chính mình. Từ Hải Truyền hừ lạnh nói, Phụ thân cùng gia gia là trưởng ối, không tốt ra tay với ngươi. Ta hôm nay liền lưu ngươi một tay, gian đe. Dừng tay. Hải Tuyền, không thể. Tất, từ Thương Hải, từ Vân Hùng, còn có Tống Lâm thanh âm gần như đồng thời vang lên. Sáng như tuyết đao quang cũng vào giờ khắc này, xẹt qua bí ẩn lẫn hang trên không. Lệ, đám người giống như nghe được một tiếng quyết tuyệt vì minh. Nương theo lấy chiều tịch giao động thanh âm, từ Hải Tuyền tay bên trong cự kình đao vừa mới nâng lên, liền bị một vòng đao quang che đậy tầm nhìn. Trời cao, che mục đích, mất vũ áp sát một đao. Từ Hải Tuyền cả người giật mình tại nguyên chỗ. Quan hộ cự kình đao gặp không bay lên, mang theo một đoạn cánh tay tận gốc mà đứt cánh tay, máu đỏ tươi gặp không phun tung tóe, đem một bàn dục rỡ muôn màu yến hội sôi đấu. Tất cả mọi người sững sờ tại nguyên chỗ. "Nhanh, một đao kia quá nhanh rồi, cho dù là từ Thương Hải cũng không kịp ngăn cản." Vừa mới tấn thăng thần phủ từ Hải Tuyền, Căng La giống như không có phản ứng, liền bị một đao chặt đứt cánh tay. "Cốc cốc." Tống Lâm đè xuống mũ rộng vành, từ từ Hải Tuyền bên cạnh chậm rãi đi qua. Chỉ để lại một câu, "Ngươi muốn gãy ta một tay, ta liền trả lại ngươi một tay. Như có bạn lĩnh, ngày 3 tháng 3 tới giết ta." Thoại âm rơi xuống. Thân ảnh biến mất tại quảng trường cuối cùng. Không có người lại mở miệng, cũng không có ai đi truy hắn. Mọi người thấy đứng tại chỗ Từ Thương Hải, Từ Vân Hùng phụ tử, nhìn xem tay cột mà đứng Từ Hải Tuyền, trong lòng dũng động phức tạp tâm tình khó tả. Cái này cự kình thiếu chủ, thật sự là tự mình chuốc lấy cái khổ. Đầu tiên là chúng rồi Dương Thanh Nguyên tâm thần một đao, thật vất vả khôi phục lại, nhân họa đắc phúc đột phá thần phù. Lại không biết tự lượng sức mình tìm Tống Lâm Phiên Phúc, thật sự coi chính mình cùng Dương Thanh Nguyên giao thủ qua, liền có thể chiêu gây họa người như bọn họ rồi. Bọn hắn chỉ là không có nghiêm túc mà thôi. Bất quá, Từ Thương Hải cái này một đôi phụ tử Là thật là biết nhẫn nại a. Còn có Tam Tuyệt Ma Công truyền thừa, quả thật là khoáng thế kỳ công. Lúc này, bí ẩn lâm hang ngoài 10 dặm, một tên đồng dạng trên người mặc áo tơi lão ngư dân, chính bằng sông thả câu. Tại bên cạnh hắn, một người trung niên bộ dáng nam tử, ngồi tại trên xe lăn, đang dùng lão ngư dân rải ngư đao điều khắc cùng một chỗ gỗ. San sạt, một điêu chậm rãi thành hình, nhưng là một cái cá con bộ dáng, giang hà biển hồ, hồng trần trạm cá. Ngư. Ngươi còn là ưa thích ngu ngốc như vậy trạm cá ư? Lão ngư dân nhìn mặt nước nâng lên hạ xuống thao. Ngươi thật giống như đang nắm ta. Kiếm Thập Nhất trên tay một trận, quay đầu nhìn về phía lão ngư dân. "Không có." Lão ngư dân cũng không quay đầu lại. "Làm thật không có." Kiếm Thập Nhất nhíu mày. "Ta không thể, nhưng chính là không có." Lão ngư dân ngữ khí kiên định. Sau đó lời nói xoay chuyển, cười nói, "Ngươi lão già hòa này, không phải nói không đến, ngươi không cũng tới." Kiếm Thập Nhất không có phủ nhận, hỏi ngược lại, "Ta một cái ngư dân ở đây câu cá, không phải rất bình thường." Lão ngư dân đương nhiên nói, "Nơi này." Kiếm Thập Nhất chỉ vào trung quanh vách núi tuyệt bích. "Đương nhiên, sơn núi càng đột ngột, mưa càng vì nhiều." Lão ngư dân khẳng định gật đầu. Ngươi a."Kiếm thập nhất bật cười lắc đầu, lập tức nghiêm mặt nói, "Ngươi đồ đệ đã đi vào lâu như vậy, ngươi không lo lắng?"Giả tin từng hắn, lão ngư dân bình tĩnh nói, "Tiểu tử này mặc dù so với Diệp Lưu Vân còn không cho người bất lo, là mỗi một sự kiện lại đều cực có năng chắc, không có chúng ta che chở, làm theo có thể toàn thân trở ra, có thể ngươi vẫn là tới."Kiếm thập nhất nói, "Ta liền ở tại dân Giang Biên, dù sao cũng so người nào đó tự vong xuyên độ đường sa mà đến tốt hơn một chút."Lão ngư dân nghiền ngẫm cười một tiếng, "Ta chỉ là tới nhìn ngươi một chút, ta cũng chỉ là đến câu cá." Miệng của hai người một cái so với một cái tương xứng, chính là không chịu thừa nhận quan tâm Tống Lâm An Uy. Chầm mặc một lát, hai cái lão hỏa kế bèn nhìn nhỏ cười. Kiếm thập nhất nói, vừa rồi từ Thương Hải giống như môn xuất thủ, là người của ngươi an bài. Lão ngư dân nói, các bạn tứ tư, Kình Thiên thủ, Nhạc Trọng Sơn. Kiếm thập nhất nói, hắn giống như thiếu ngươi một cái nhân tình. Lão ngư dân nói, hiện nay là ta thiếu hắn một cái nhân tình. Kiếm thập nhất nói, Nhạc Trọng Sơn nhân tình nhưng không dễ trả. Lão ngư dân nói, lão tiểu tử kia ngũ hành lá lách thổ chi thần đô nhanh đẩy, vẫn không đổi được tính toán chi ly ma bệnh. Kiếm thập nhất nghe vậy cười một tiếng. Nói ra, chả ngươi cái này cái cọc nhân tình, hắn cũng coi như giải quyết xong tâm nguyện, thông thần chi cảnh lại viên mãn một phần. Đúng không? Lão ngư dân tùy ý nhẹ gật đầu. Thân phận của bọn hắn cùng Dương Thanh Nguyên buộc chặt, nhưng là không tốt trực tiếp ra tay trợ giúp Tống Lâm, trừ phi vạn bất đắc dĩ. Vừa lúc, hát bảng thứ tư Nhạc Trọng Sơn, xưa nay cùng Từ Thương Hải không hợp nhau. Có án âm thầm che chở, Từ Thương Hải sinh ra lòng tiếng kỵ, từ không tốt ra tay với Tống Lâm. Giống như bậc này tiên tư yêu nghiệt hậu bối, là làm người kiêng kỵ nhất tồn tại một trong, một khi đánh rắn không chết, hậu hoạn vô tận. Nhưng lần này, hắn phiền phức càng lớn hơn. Lão ngư dân nói: "Cự kình bang mà thôi, thực tế không được, ta." Kiếm Thập nhất tay bên trong giải ngư đao hạ xuống, rốt cục đem cá con điều khác hoàn thành. Hắn đưa tay hướng trong nước ném một cái. "Xuôn sao?" Cái kia cá con phản phất xuống lại, rơi xuống nước vừa bơi. Bập. Lão ngư dân cần câu vậy một cái, càng đem cái kia mục điều cá con câu. Trong miệng thản nhiên nói: "Ta nói là Tống Việt." Kiếm Thập nhất nhìn nước sông cuồn cuộn, nhất thời rơi vào trầm mặc. "Thương Châu Tống, Đông Lâm trấn." Lão ngư dân tiếp tục nói: "Chuyện này hồ nước là năm đó từ Thịnh Lan tự thân định ra." Như chọc giận tới Thương Châu Tống, Chúng ta hai cái lao ra hỏa mặt mũi có thể không gánh nổi hắn. Sở dĩ cái này Dương Thanh Nguyên thân phận, nhất định phải lưu. Kiếm Thập Nhất khẳng định nói, "Đi." Lão ngư dân đứng người lên. "Đi đâu?" Kiếm Thập Nhất nói. "Cá con đã mắc câu, đương nhiên là về nhà nhóm lửa dưới mét." Lão ngư dân ngón tay chỉ phương xa, một cái cô độc đi ra cự kình bang thân ảnh. Cũng thế, Kiếm Thập Nhất lập tức lộ ra nét mặt tươi cười. Cự kình bang tại Tam Giang làm mưa làm gió lâu như vậy, cũng nên nếm thử nước sôi lửa bỏng mùi vị. "Tỷ phu, tỷ phu chờ ta một chút." Một thân ảnh từ bí ẩn lân hang bên trong đổ tới. "Tỷ phu" Ta gọi Tống Vĩnh Nghiên, Tống Tương Vũ đệ đệ cùng cha khác mẹ. Thỉ phu đừng nóng giận đi, ta cùng bọn hắn cũng không đồng dạng, ta là ủng hộ ngươi cùng tỷ tỷ. Tống Lâm nhíu mày, dưới chân nhịp bước càng nhanh. Tống Vĩnh Nghiên cười hắc hắc, rất vui cùng sau lưng Tống Lâm. Kỳ quái là, Tống Thiệt một đoàn người lại không cùng qua đây, tùy ý một mình hắn cuốn lấy Tống Lâm. Thỉ phu chờ ta một chút, ta muốn không đuổi kịp. Mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên mặt mũi tràn đầy ngây thơ, có một cố kiên nhận sức mạnh. Cô đường, ngươi lại truy đừng trách ta không khách khí. Tống Lâm dừng bước lại, âm thanh lạnh lùng nói: "A." Tống Vĩnh Nghiên nghe vậy sử sợ, mờ miệng nói: Tỷ phu, ngươi nói cái gì? Vừa rồi tại Tràng Trí Ích có 20 người, nhận ra ngươi là thân nữ nhi. Tống Lâm bất đắc dĩ lắc đầu. "Ồ." Tống Vĩnh Nghiên một mặt ngạc nhiên, "Các ngươi là thế nào nhận ra?" Tống Lâm không nói gì, chỉ là hít mũi một cái. Một cỗ nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm ngát bay vào trong mũi. Cái này trên giang hồ di hình đổi dung mạo dễ dàng, nhưng muốn để người không nhận ra giới tính lại có chút khó khăn. "Lư Mành." Tống Vĩnh Nghiên một tiếng kinh hô, vô ý thứ hai tay che ngực. Thanh âm thanh tuy êm tai, giống như thâm trúc vỗ lên mặt nước, nhưng là triệt để bại lộ chính mình giọng nữ. "Trớ cùng lấy ta." Tống Lâm khẽ nhíu mày, quay người rời khỏi. "Liên không." Tống Bình Nghiên tiếp tục đuổi bên trên, lưu lo không ngừng, "Thị phu, thực ra ta gọi Tống Ngọc Trúc, là Tống phiệt cựu phòng tứ nữ, cùng Tương Vũ tỷ tỷ có thể không so được. Ngươi nghe ta nói, có hứng thú?" Tống Lâm tăng tốc bước chân, đem Tống Ngọc Trúc bỏ lại đằng sau. "Thị phu, Tống Ngọc Trúc dưới chân phát lực, lại cũng có toàn thân không tầm thường tu vi. Thị phu, ngươi hôm nay đi vào ngọn muẩn là vì cái gì a? Liên vi đưa một phong chiến thư sao? Cái này cũng không giống như phong cách của ngươi." Tống Lâm không để ý đến nàng, dưới chân tiếp tục gia tốc. Từ Thương Hải tái xuất giang hồ, cự kình bang cho tàn lại cháy. Một khi nhường hắn cùng các phương đạt thành hiệp nghị, một cái tác động đến nhiều cái đây mới là Tống Lâm hôm nay mục đích. Hắn nhất định phải vào hôm nay, chứ để đánh tan cự kình bang tình thế, cũng chỉ có hôm nay mới là tốt nhất cơ hội. Thỉ phu, thỉ phu, vừa rồi cái kia Từ Thương Hải vì cái gì không dám ra tay với ngươi? Ta rõ ràng cảm giác được sát khí của hắn, là có người âm thầm giúp ngươi sao? Thỉ phu, sau ba tháng, ngươi có nắm chắc diệt cự kình bang sao? Tống Ngọc chúc hùng hùng hổ hổ, giữa lông mày có một luồng khí nóng dập dờn, dưới chân giống như cũng muốn chạy ra hòa đến lại vẫn có thể đuổi kịp Tống Lâm bước chân. Hừ, Tống Lâm dưới chân hiện hiện một cỗ phong vân chi khí, đạp thủy mà đi, đã tiến vào mân giang. Lần này, cái kia Tống Ngọc trúc rốt cuộc không đuổi kịp. Thị phu, thiếu nữ đứng tại giang biên, hai tay đặt ở bên miệng hô to, thực ra tỉ tỉ của ta cũng không muốn gả cho ngươi, nàng sớm liền chạy. Ùm. Trên mặt sông, Tống Lâm bỗng nhiên dừng bước. Chương 257, một cái tiên tiên khí, thần phủ lôi kịp tới. Chương 257, một cái tiên tiên khí, thần phủ lôi kịp tới. Cửu Nghi Sơn sắc vọng lại like không, khách vọng gia sơn trong mưa đêm. Bầu trời lại rơi ra mưa nhỏ. Giống như giống như mỗi một năm mùa xuân, đều làn nương theo lấy mưa phùn giá rích, tại rất nhiều trong lòng người rơi xuống cảm một đời. Ngươi nói, thống Tương Vũ đã sớm nào hôn. Tống Lâm cùng Tống Ngọc Trúc ngồi tại bí ẩn lâm hang bên ngoài nước sông một bên, thiếu nữ chân ngọc thấm vào trong nước, lình ngậm dung động dung động đầy trời mưa phùn rơi vào trên thân hai người. Một cái hóa thành phong vân chi khí chạy vào giang hạ, một cái hóa thành từng sợi thủy khí bốc hơi. Đúng nha. Tống Ngọc Trúc đôi mắt nhất chuyện, nhí nha nhí nhảnh, ngươi cho rằng, 3 năm trước đây các ngươi định ra hứa ước, sự tình liền phát sinh ở lúc ấy sao? Thực ra a, Vũ hôn nhân này sớm đã trao đổi 2 năm. 5 năm trước Tỷ tỷ mới 14 tuổi, cùng ta đồng dạng nghiên kỳ. Nàng 13 tuổi tiến vào Đông Lâm Tiên ngoại vách núi môn tu hành, thời gian 1 năm, ngay tại đặt nền móng. Kết quả vừa nghe đến hôn sự, lập tức liền chạy, trực tiếp từ bỏ hết thảy bắt đầu từ số 0. Tống Lâm Hiếu Kỳ nói, nàng vì sao mà trốn? Tống Ngọc chớp miệng nhỏ một quyết, làm cái im lặng biểu lộ, cái kia ngươi tại sao muốn cự tuyệt vụ hôn nhân này? Nếu như là lúc trước, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Tống Lâm khẽ lắc đầu. Cha mẹ chi mệnh, người mai mối chí ngôn. Như là lúc trước, hắn thân là mọi người trong miệng phế vật trong lòng cũng không lòng dạ nào dụng của người, nhưng lại không có lý do chống tránh hai thành thân không phải đều như thế, nhưng bây giờ đã trải qua rất nhiều chuyện, khơi dậy nghịch phản tâm lý, hắn nhưng là vô luận như thế nào cũng sẽ không đáp ứng cái này một môn hôn sự. Lại nói, Tống Tương Vũ không phải cũng chạy trốn. Sở dĩ, Tống Ngọc Chúc đương nhiên nói, lúc ấy ai nhìn ngươi đều là một cái không thông tu hành phế vật. Ngươi, cho dù mẫu thân ngươi lợi hại hơn nữa, cái nào lòng mang ước mượn nữ tử nguyện ý gả cho ngươi. Ngược lại cũng như thế. Tống Lâm cười gật đầu. Tỷ phu, nếu như đến lúc đó tỷ tỷ không nguyện ý gả cho ngươi, không không không. Tống Ngọc Chúc quay đầu nhìn Tống Lâm, hai con ngươi kia chớp, nếu như tỷ tỷ không cưới ngươi, Dứt khoát ta cưới ngươi làm vợ đi. Hắc hắc hắc đến lúc đó ta liền có thể kế thừa Cựu phòng, trở thành dòng chính, danh liệt gia phả, hoa. Thiếu nữ hai tay nâng tầm, bắt đầu chứng minh ý tưởng. Tống Lâm, "Ngươi hẳn còn hiểu lầm lại có người đối với mình nhất kiến chung tình, nguyên lai là gặp phải một cái tiểu tài mê, so với Diên Vĩ còn muốn tiền không muốn mạng. Nhà ngươi không có nam đinh?" Tống Lâm hỏi. "Không có." Thiếu nữ bất đắc dĩ lắc đầu, liền bởi vì cái này, những năm này rất nhiều bảng chi tổng đánh ta Cựu phòng dòng chính chi danh chủ ý bất đắc dĩ, gia chủ mới muốn chiêu tế tới cửa, tạm thời ổn định thế cục. "Vì sao?" Tống Lâm hỏi. Tống thị nhất tộc Cựu phòng cũng không phải đồng nguyên, mà là đồng tộc. Cựu phòng đều là dòng chính, khai chi tán diệp, chiếm cứ chính thống chi danh, hưởng dụng đếm mãi không hết tài nguyên. Tống Ngọc chúc giải thích nói, tương vũ tỷ tỷ thiên tư bất phàm, chính là thế hệ này kiệt xuất nhất dòng chính. Gia chủ muốn đem nàng lưu tại trong tộc, tự nhiên muốn chiêu tế. Cho nên lúc đó một phế vật ta, chính là nhân tuyển tốt nhất. Tống Lâm giật mình gật đầu. Cự Kình Bang cùng Tống phiệt Cựu phòng thông gia, không chỉ có Cự Kình Bang được xác, Tống phiệt cũng có thể thu được từ thịnh lan cái này một tiềm ẩn trợ lực. Bọn hắn đương nhiên trướng mắt Cự Kình Bang. Nhưng từ thịnh lan trỗi chuyển lộ ra thiên tư, lại làm cho người coi trọng. "Thị phu, ngươi thật thông minh." Tống Ngọc Trúc liên tục gật đầu, sau đó một mặt kỳ vọng, "Như thế nào? Suy nghĩ một chút. Cân nhắc cái gì?" Tống Lâm nghi hoặc, "Gả cho ta." Tống Ngọc Trúc nói, "Ngươi mới 14 tuổi, trong đầu nghĩ đều là cái gì?" Tống Lâm đưa tay điểm một cái gáy của nàng, "A Nha, đừng đụng đầu ta." Thiếu nữ bỗng nhiên hất đầu, một mặt khinh phục, "14 tuổi thế nào? Lúc ấy bọn hắn cũng cho tỷ tỷ chiêu thế lúc, nàng không phải cũng là 14 tuổi. Lại nói, ngươi bây giờ lại không kém, ta đem ngươi chiêu nhập môn bên trong." Còn chiếm tiện nghi rồi nha." Tống Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, nói, "Vẫn là nói một chút Tỷ tỷ ngươi đi đâu a? Có chưa có trở về phong hiểm?" "Phong hiểm?" Tống Ngọc Trúc rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó phản ứng kịp, "Tốt, ngươi cái Tống Lâm đường đường đại nam nhân, lại muốn Tỷ tỷ của ta gánh vác đạo hôn chi danh? Ta đương nhiên sẽ đi Tống phiệt từ hôn." Tống Lâm nói, "A, thật muốn lui a?" Tống Ngọc Trúc nghe vậy sửng sợ, lộ ra vô cùng đáng thương biểu lộ. "Thì phu, không muốn dạng như vậy đi, ngươi thật muốn hủy hôn?" Tỷ tỷ vẻ mặt tại Thương Châu liền mất hết. Lại nói, "Ngươi không sợ đến lúc đó bị Tống phiệt tộc lão đánh chết sao?" "Sở gì, không phải hiện nay." Tống Lâm không khỏi cười nói, "Chờ ta có đủ thực lực, tự sẽ tới cửa giải quyết việc này." "Hừ." Thiếu nữ gặp hắn nói đến kiên định, cuối cùng không có quên thêm nữa. Miệng môi nói, "Ngươi yên tâm đi." Tương Vũ tỷ tỷ từ bỏ chân truyền đệ tử cơ hội, đi Đông Lâm Tiên Sơn núi một chỗ biệt viện tu hành. Đông dạng địa phương Đông Lâm các nơi chí ít mấy chục cái, ai cũng không tìm được nàng, Tống Thiết tay lại trưởng cũng không dám hướng nơi đó dù ơi. "Tốt, đa tạ." Tống Lâm đứng dậy vỗ vỗ cái mông, nói, "Đi, gặp lại." Tống Ngọc chúc hai tay ôm chân ngồi ở trên tảng đá, mặt mũi tràn đầy khó chịu. "Hô" Tống Lâm Tân ẩn ló lên, đã biến mất tại nước sông bên trên. Phi, nam nhân hư. Thiếu nữ hầm hừ một cước đá ở trong nước, lạnh buốt nước sông lập tức không có qua một đôi chân ngọc. Lập tức, nàng nhìn xem trong nước chân ngọc, lộ ra nhí nha nhí nhảnh vẻ mặt. Hắc Hắc biệt viện tu hành, 6 năm hết hạn. Nhiều nhất 1 năm tương vũ tỷ tỷ liền muốn trở về. Đến lúc đó, nhất định chơi rất vui. Tốt tỷ phu, đừng trách ta không có nói cho ngươi nha. Ngọc chúc ta ạ, chỉ là quên. Dứt lời. Tuổi con nhỏ liền được rồi dễ quên chứng thiếu nữ, vui vẻ không được đá thủy. Lúc này Một bên khác Tống Lâm mới vừa rời đi không xa, tại Mân Giang bên trên lại gặp phải một người, một cái lạ lẫm lão nhân. Các bảng tứ tư, Kình Thiên Thủ, Nhạc Trọng Sơn. "Tống Lâm, xin ra mắt tiền bối." Tống Lâm thân lập Mân Giang, hai giống như cùng nước sông liên kết, cùng sơn thủy hợp nhất. Không sai. Nhạc Trọng Sơn nhìn xem Tống Lâm, ánh mắt lộ ra một ít tán thưởng. Chỉ một chút, hắn cũng nhận định trước mắt người tuổi trẻ bất phàm. Đa tạ tiền bối mới vừa mới âm thầm tương trợ, không biết tiền bối. Tống Lâm ngồi dậy tư thế, vẻ mặt toát ra một ít khó hiểu. Nhạc Trọng Sơn nói, "Ta là sư phụ ngươi mời tới." Tống Lâm một mặt mê hoặc, "Sư phụ?" Đừng giả bộ. Nhạc Trọng Sinh sái nhiên mà cười, "Ta có thể tới đây, sư phụ ngươi tử, nhưng đã đem hết thảy đều nói cho ta biết." "Ê." Tống Lâm xấu hổ cười một tiếng, "Ta nói là, vị kia sư phụ." "Đương nhiên là Trần Bình." "Ngươi còn có sư phụ?" Nhạc Trọng Sơn sững sốt một chút, "Là có một cái." Tống Lâm gật đầu. Lần này, đến viên Nhạc Trọng Sơn không nói. Hắn lâu không trải qua giang hồ, bế quan hơn 10 năm, xác thực không biết phát sinh ở Mi Châu Thịnh Đạo sự tình. "Thôi." Nhạc Trọng Sơn lắc lắc đầu, "Ta hôm nay tới đây, là bởi vì thiếu lão giả kia một cái mạng, bây giờ cũng coi như trả một nửa." Tiểu tử, thừa nửa dưới liền nhìn ngươi. Nhìn ta." Tống Lâm chỉ vào chính mình. "Đương nhiên. Thiếp ta một chiêu." Nhạc Trọng Sơn không hề có điểm báo trước một trường đánh ra. Thoáng chốc thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Tống Lâm vẻ mặt hoảng sợ, chỉ cảm thấy toàn thân bao phủ tại một mảnh càn khôn dung lô bên trong, liên hỏa thiêu đốt, hàn băng tứ sương, bao cát khắp nơi trên đất. Ngũ hành đủ loại biến hóa, đều tại một trường này bên trong hiện ra. Tống Lâm chưa hề trải nghiệm qua như thế chiêu thức. Trong lúc nhất thời, chỉ vội vàng vung ra một đao đạo quang vô lượng, phản phất một cái khổ loa kinh lịch dài dằng dặc quanh cô cả đời, vượt qua vô số cửu khổ cuối cùng gặp bờ bên kia ánh bình minh. Ken, ngũ hành dung lô bên trong, phảng phất có một tòa núi cao từ trên trời giáng xuống. Cái kia sơn nhạn hóa thành ngũ hành thần phong, giống như ngũ nhạc thần minh, trấn áp đương thời đào quang vỡ vụt. Tống Lâm thân hình lão đạo, hai chân rơi vào nước sông Ba Tấc, mờ mịt nhìn xem lần nữa khôi phục nguyên trạng thế giới. Nhạc Trọng Sơn vẫn đứng tại chỗ. Nước sông dậy sóng, bọt nước vẫn như cũ. Hết thệ phảng phất cũng không đã xảy ra. Ngoại trừ, hắn chìm vào trong nước hai, không có ý cảnh, không có hình thể. Người đến tuột cùng đang xoắn suất cái gì? Can cốt viên mãn, khí lực vô song vì sao còn không tiến vào tận phủ." Nhạc Trọng Sơn hét lớn một tiếng, phản phất hồng trung đại lư ở bên tai vang vọng. "Ta, Tổng Lâm xứng sở ngay tại chỗ." Hắn giống như tại túi đầu khổ sở suy nghĩ, vì cái gì chính mình tại Nhạc Trọng Sơn một trường này trước mắt, không chịu được như thế một kích? Một trường này tràn đầy khảo giáo ý vị, hắn vốn cho là mình coi như không tiếp nổi, cũng không trở thành không chịu được như thế. Có thể kết quả lại là, "Hai tử, ngươi có biết chính mình đã chui vào rúc vào sừng châu?" Nhạc Trọng Sơn thở dài, chậm rãi mở miệng, chúc thể chi đạo, ở chỗ khí huyết, ở chỗ thể phách, ngươi bây giờ tại tu hành cái gì? Lấy khí huyết chi dựa vào, mạnh tu thần phù ngũ hành, chẳng lẽ không phải làm nhiều công ít. Đến tột cùng là cái gì che đậy cặp mắt của ngươi, nhường ngươi chấp nhất nơi này. Thời gian không đợi ngươi, khoảng cách ngày 3 tháng 3, chỉ có 3 tháng. Ngươi muốn lề mề đến khi nào? Thứ thương hải là hắc bạn thứ 3, ta là hắc bạn thứ 4. Bằng vào ta tương tự, sau 3 tháng ngươi có thể thắng ta mấy phần. Tống Lâm tâm thần đều chấn. Lấy khí huyết chi dựa vào, tu thần phù ngũ hành. Sau 3 tháng, chính mình có nắm chắc còn hơn nhạt trọng sơn sao? Không có. Cho dù một chút chắc chắn, đều không có ở trong đó vấn đề đến tột cùng ra ở đâu. Chưa thành thần phủ, mạnh tu ngũ hành, nương tụ kim thân căn cốt, chính mình thật sai lầm rồi sao? Dung chúc thể cảnh giới khí huyết, nhìn trộm thần phủ mới có thể chạm đến ngũ hành, liền cương khí hỗn nguyên quan một cái hỗn nguyên tiên thiên khí cũng không đãng ngưng tụ, chẳng lẽ không phải hết ngồi đái giếng?" Ý đồ nhìn trộm tiên địa. "Ta hiểu được." Tống Lâm chậm rãi gật đầu, phun ra trong lồng ngực một ngụm trọng khí. Hắn quá câu chấp tại vô thượng kim thân chi đạo, cứ thế đi lối rẽ. "Mới canh kim cốt, ô long trụ, thông u thủy mạch chỉ là tên cùng lôi âm cảnh giống nhau mà thôi. Chính mình bởi vậy một mực đè ép cảnh giới, không chịu đột phá, ánh mắt tự nhiên cũng bị hạn chế." Cùng hắn ngồi đái giếng nhìn trời không bằng mạnh như thác độ, cũng có thể tại chỗ cao trông thấy không giống phong cảnh. Đa tạ tiền bối để điểm, tiểu tử thụ giáo. Tống Lâm đạp thủy mà lên, hai một lần nữa phủ ở mặt nước, tất cung tất kính triều nhạc trọng sơn thi lễ một cái. Nhạc Trọng Sơn thiếu lão ngư nhân một cái mạng. Hôm nay bảo vệ tri ân tính toán nửa cái, chỉ điểm tri ân tính toán nửa cái. Cái này một lời nói hoàn toàn đáng cái giá này. Tốt độ tính, ha ha ha. Trẻ con là dễ dạy. Nhạc Trọng Sơn cười to ba tiếng, quay người rời khỏi. Sau đó, thanh âm từ bờ sông bên trên bay tới, một trường này, thực ra cũng không phải chiến đấu thủ đoạn, mà là thần phủ nội cảnh chí ngũ hành. Ta sẽ ở Mân Giang đợi 1 tháng, nếu có nghi vấn có thể đến Thanh Nguyên Hành cung bên cạnh. Lâm Giang Tiểu Trúc tìm ta. Đúng. Tống Lâm chắp tay đưa tiễn. Thằng đến Nhạc Trọng Sơn thân ảnh hoàn toàn biến mất, sắc mặt dần dần lộ ra một ít hoan hỉ. Hôm nay tao ngộ. Với hắn mà nói quả thật một trận đả kích cực lớn, nhưng Nhạc Trọng Sơn để điểm nhưng cũng giống như bắt Vân Kiến Nhật, nhường hắn hiểu được mình cùng thần phụ cao nhân chân chính khoảng cách đi qua chính mình, hoàn toàn bị Hà Bá Độc Kim thân chi pháp lừa dối. Thượng cổ Hà Bá, chính là trời sinh bán thần thân thể, lại có thể nào cùng nhân thể đánh đồng? Không chỉ có như thế, mệnh cách mang đến trách việc thiên phú cũng là trọng yếu nguyên nhân một trong. Thân phủ thông thần cảnh phía dưới, chủ yếu chiến đấu thủ đoạn kỳ thật vẫn là dựa vào nhục thân thể phách, khí huyết hóa thành cương khí. Bình thường thần phủ có ngũ hành chi khí, bất quá là cho công kích tăng thêm một chút dị năng, làm áp đảo lạc đà cuối cùng một con cỏ, lại không phải phía trước 999 căn. Mà thiên phú của hắn căn cốt đã phong phú đến đủ để san bằng trong đó khoảng cách đây cũng là hắn có thể vi phạm khiêu chiến nguyên nhân đến mức đoạn thời gian này đến, Tống Lâm chưa hề đem bộ phận thần phủ cao thủ nhìn ở trong mắt, cho rằng hắn cùng cương khí cảnh ngộ thượng dạng, cũng không vội lấy đột phá cảnh giới. Thực ra Cương khí cảnh cửa hải cuối cùng, nương tụ một cái hỗn nguyên tiên thiên khí. Đợi đột phá thân phù, câu liền tiên địa, hoàn toàn không thể so sánh nổi đoạn thời gian này đến, Tống Lâm tu hành ô long ngọc trụ, thông u thủy mạch từng bước liên tục khó khăn, chính là bởi vậy. Thân phù cảnh cái kia một cái tiên thiên khí tựa như một mai chìa khóa, thông hướng cao hơn thế giới. Mà bây giờ, nên hắn đột phá cảnh giới thời điểm. Oanh! Một cú khí tức giống như kinh đảo hải lãng, trong nháy mắt chuyển khắp mân dương hai bên bờ. Bang lang! Bầu trời kinh lôi từng trận. Tống Lâm ngóc đầu lên, nhìn trời u ám tứ cùng. Lôi kiếp. Lúc đó tại Lạc Phượng Hạp bên trong, Đột phá lôi âm Bạch Minh lúc dị tượng lần nữa xuất hiện. Không thể ở đây. Tống Lâm thân hình loé lên, dọc theo nước sông cực tốc hướng Thanh Nguyên Hồ mà đi. Ngay tại lúc đó, khoảng cách gần nhất bí ẩn lẫn hang bên trong, vô số người vô ý thức ngẩng đầu. Động tính gì? Vì thế như thế, phản phất thiên địa chi kiếp. Chẳng lẽ nói cảm tạ tẩm Liễu Hà 10.000 cái thượng. Cảm tạ ta vĩ đại Hà thần chủ nhân. Chúng ta Hà thần phúc như đông hải, trợ sánh năm sơn, nhất trụ cùng tiên, mỗi ngày ngân bà, kim thương không ngã, uy sinh mộng tử, một người một thương thông quan bạch hoa cùng hết thảy tráng cảnh. Chương 258, đột phá thân phụ, thao thực bạch khí. Chương 258: Đột phá thần phủ, thao thực bạch khí đạm đại tiếp sinh phun chào lão thị, tiên nhân vân bên trên nghe huyền âm. Trên bầu trời tiên quang lượn lờ, tử khí bay lên, hình như có kim qua thiết mã, sơn hải vạn linh bôn động. Một màn tồn tại thái cổ, ký thác tuyết nguyệt trường hạ bên trong hình ảnh, tại hư ảo, vỡ vụn bên trong từng giờ từng phút hiện hiện. Tiếng sấm từng trận, chiếu sáng trăm dặm. Mân Giang thủy vị không hiểu tăng vọt, nhấc lên từng trận sóng gió. Dị tượng như thế, tự nhiên kinh động đến rất nhiều người. Không chỉ có bí ẩn lân hang bên trong hàng ngàn hàng vạn giang hồ cường hùng, vừa mới rời đi Thương Châu Vương phi, Tống Ngọc Trúc, còn có lão ngư dân Kiếm tập nhất, Nhạc Trọng Sơn cũng dồn dập quay đầu nhìn về phía dân trên sông Kiếp Vân. Đây là, có người nghịch thiên mà đi, tại Tam Giang Ngưng tụ Kim Thân, không có khả năng. Ngoại trừ kiếm nhất, Tam Giang chi địa hai dám như thế. Nhìn khí tức giống như không giống Kim Thân cường giả chi thế, ngược lại giống đột phá thần phù, không phải là tiểu tử kia đi. Ngươi vừa nói như vậy, dị tượng như thế xác thực cảm giác càng giống trong truyền thuyết, một chút thiên chi tiêu tử được tiên chi trợ, hạ xuống phúc duyên lúc chẳng cảnh. Làm sao có thể? Tam Giang chi địa thế mà cũng có như thế tiên tư người. Làm nghe nói khả năng này là Tống Lâm đột phá thần phù tạo thành dị tượng, Tống Thiệt chi mọi người trợn mắt hốt hồn. Sau đó, Càn Thiên Kiên Định muốn đem Tống Lâm kéo vào chính mình trận doanh suy nghĩ. Từ gia đáng người sắc mặt tâm trầm chậm, ánh mắt lấp loé. Mà vừa mới để điểm Tống Lâm nhạc trọng sơn, giờ phút này cũng triệt để mắt choáng váng. Hắn chỉ nói nhường Tống Lâm đột phá thần phù, cũng không có nói nhường hắn náo ra động tĩnh lớn như vậy a. Cùng lúc đó, môn trang hai bên vở bạch tính dồn dập quy liệm, thành tính cầu nguyện. Thiên địa dị biến, giang hạ dâng nước. Trong mắt bọn hắn đây rõ ràng là thần minh hiện thế, hà bá tuần hành. Nhất thời vừa vui vừa lo. Vô chính là nhìn thấy thần mình chính là thiên đại phúc duyên, lo nếu là một tôn ác thần, chẳng lẽ không phải lại phải tiếng đều than dậy khắp trời đất. Ho ho ho. Vô số thân ảnh dồn dập khởi hành, chiêu bí ẩn lân hang bên ngoài mơn dàng tiến đến. Nhưng mà chờ bọn hắn đến hiện trường, trên mặt sông sớm đã không có mưa hay. Các các các, một cái thủy áp tại mặt sông rung loạn, phảng phất đang cởi nhạo thế nhân, chỉ là thân thể phàm thai cũng nghĩ nhìn thấy tiên giả hồng trần độ kiếp. Thanh nguyên hồ bên ngoài, đạo bí hang đá. Tống Lâm Tu liễm toàn thân khí tức, trực tiếp chui vào nghịch điện phía dưới âm ầm. Bầu trời tiếng sấm quần quật, kinh thiên động địa. Tuy theo Tống Lâm biến mất trong lòng đất, Kiếp Vân Phảng Phất đột nhiên đã mất đi mục tiêu, đông nhiên khuyết 800 dặm, ba phủ nửa tỏa thanh nguyên hổ. Ầm ầm bên tai tiếng sấm vẫn như cũ. Tống Lâm biết đạo lôi kiếp không lại bởi vậy kết thúc, cho dù hắn đã hết sức kéo dài, một khi chạm đến cái kia một cái tuyến, giữa thiên địa tối tam lực lượng sơ muộn sẽ tìm được chính mình. Một lát sau, thử kim môn trước, lòng đất linh truyền ầm ầm. Tống Lâm mới vừa vừa bước vào trong đó, đỉnh đầu đột nhiên ngưng tụ vô số thủy khí, hóa thành một đoàn vi hình kiếp vân, từng đạo tinh mịn lôi quang phun ra nuốt vào, kích động, lố bốp. Tống Lâm trên thân hiện hiện điện quang cảm ứng, vội vàng nhảy vào linh truyền bên trong. Quả nhiên, đây là Tam Giang Thiên Điệu tự nhiên hội tụ lực lượng, chính là tuyệt đối tránh không xong. Dấu trong lòng đất ngược lại ngừng lôi kiếp lực lượng càng thêm những tụ, chóng dung sinh ra biến số. Việc cấp bách là trước đột phá. Hắn ngồi xếp bằng, toàn thân khí huyết giống như nước sông sòng lớn, chớp mắt liền trở lại cương khí, sau đó một đường tăng vọt. Trong nháy mắt hoàn thành cương khí nguyên thủy quán tích lũy, tấn thăng bạch duyệt quan. Lại một cái hô hấp, cương khí bất luyện, tấn thăng hư nguyên. Lập tức, Tống Lâm toàn thân khí huyết lưu manh một mảnh, đều hóa thành cương khí, không âm dương ngũ hành phân chia, lại tận chứa ngũ hành chi âm dương. Thân thể ban đầu tổn tại ngũ hành Dùng ngũ tạng đối ứng là vi biểu, bên trong lại có tiên thiên, hậu thiên phân chia. Như thế nào phân chia? Một cái hồn nguyên khí tự thành tiên thiên thai. Cùng lúc đó đỉnh đầu hắn hư không lẫn lẫn tử khí bốc lên, một tòa hư ảo tử kim môn hiện hiện. Môn này cũng không phải thân phía trước 3000 năm trước ma sư tạo thành tử kim môn, mà là vô số tuế nguyệt trước đó một vị nào đó thần bí tồn tại gián nục, dùng cho trấn áp dưới cửu truyền thượng cổ tà ma. Tại vào giờ phút này, hướng nơi này quăng tới một cái bóng mờ. Chỉ một thoáng, Tống Lâm chỉ cảm thấy một loại đại họa lâm đầu cảm giác dáng lâm trái tim. Oen. Một đạo tiềm điện ầm vang đánh xuống. Tống Lâm toàn thân đều chấn, râu tóc hét lẹt, vừa mới cô đọng hỗn nguyên khí tại cái này, một bộ rễ hoàn toàn tán loạn. Không ổn. Hắn không khỏi chau mày điên cuồng vận chuyển khí huyết, một lần nữa ngưng tụ một cái hỗn nguyên tiên thiên chi khí. Dùng hắn hiện nay thể phách, chí ít còn có thể chống đỡ 3, 5 lần sẽ đánh. Nhưng cương khí chính là thân thể khí huyết chuyển hóa mà đến, sợ nhất chí cương chí dương lôi điện. Trờ hắn lần thứ 2 ngưng tụ ra hỗn nguyên khí, đang chuẩn bị đột phá thân phù. Ben, đạo thứ 2 lôi kiếp phảng phất bóp lấy thời gian đánh xuống, đem Tống Lâm thể nội mới vừa ngưng tụ hỗn nguyên khí phế tán. Là ta kéo dài thời gian đưa đến nhân quả sao? Có lẽ có một bộ phận, càng lớn khả năng thì là ta tích xúc nội tình quá sâu, mới có thể bị đến lôi kiếp. Thượng như lúc trước lôi âm bất minh, Tống Lâm hít sâu một hơi, tiếp tục tiên nhận ngưng tụ hồn nguyên khí. Không dám tưởng tượng nếu là thật sự nhường hắn tại lôi âm cảnh tu thành thông ngũ thủy mạch, đem sẽ tao ngộ rất lớn kiếp. Là giống như kiếm nhất như vậy, ba phủ mấy trăm dặm tiếp vân, ngay cả dẫn tới tử kim môn bên trong tả bà thăm dò. Bành, đạo thứ 3 lôi kiếp đánh xuống. Tống Lâm toàn thân rung động, đỉnh đầu dâng lên một sợi khói xanh. Ngoá, hắn hé miệng, lập tức lại phun ra một cái khói trắng. Lần thứ 3 ngưng tụ Hỗn Nguyên Khí thất bại, lôi kiếp lực lượng càng ngày càng nặng, hắn đã không có bao nhiêu cơ hội. Lần này, nhất định phải thành công. Tung tung. Kỳ Lân Băng Tâm Điên cuồng hoạt động, huyết dịch giống như thủy ngân, chớp mắt hóa thành từng sợi cương khí. Kinh lịch vừa rồi 3 lần thất bại, tốc độ của hắn lại tăng lên nữa. Oen. Nhất đạo toa bằng cánh tay lôi quang, trùng điệp đánh xuống Tống Lâm đỉnh đầu. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, cắn chặt hàm răng. Thể nội ầm vang một tiếng, Hỗn Nguyên Khí triệt đệ thành hình ầm ầm 3 lôi quang đùng đùng rung động, lại lần nữa đem cái kia một cái cô đọng không gì sánh được Hỗn Nguyên Khí triệt để đánh tan. Tống Lâm ngây người nguyên địa, ánh mắt kinh ngạc. Chẳng lẽ nói, nghịch thiên mà đi thật gian nan như vậy? Hắn cũng không phải đang ngưng tụ kim thân. Tần lão, Tống Lâm ngón tay vỗ trời kết vân, bỗng nhiên tiếng nói chỉ trẻ ầm ầm. Lôi quang dày đặc, đạo thứ năm lôi kiếp không ngờ lại như tụng nước phẩm chất. Nhưng đây cũng không phải là hắn không nói lời nào nguyên nhân. Thể nội tán loạn cương khí đột nhiên tự động ngưng tụ, tốc độ lại so với vừa rồi càng nhanh, càng cô đọng ba điểm, từng sợi tinh mịn điện quang cuốn quanh, Tống Lâm chỉ cảm thấy thân thể cũng hoặc linh hồn một chỗ, ẩn tàng tiềm lực hung hăng đống lúp xích. Lôi pháp căn cốt. Ầm ầm. Lôi kiếp trùng điệp đánh xuống, thanh thế kinh thiên động địa. Dưới mặt đất hang động đá vôi tiếng sấm không ngừng quanh quẩn, bụi, thủy khí tràn ngập tầm nhìn. Hồi lâu, Tống Lâm ngồi xếp bằng thân ảnh hiện lộ. Dưới người hắn linh truyền chi thủy đã sớm bị lôi điện bổ làm, lộ ra khô cạn cháy đen nham thạch. Thể nội lần thứ 5 ngưng tụ Hỗn Nguyên cương khí, cũng bị triệt để rối tung. Nhưng giờ phút này Tống Lâm trên mặt lại tràn đầy một cỗ mơn rỡ. Hắn hiểu được rồi, đây cũng không phải là tiên địa trường trị, mà là một trận tiên đại phúc duyên. Giống như ban đầu ở Lạc Phượng Hạp dưới lôi âm Bắc minh, tại lôi kiếp phía dưới tái tạo hết đục căn cốt. Bất thình lình thần phụ lôi kiếp, đồng dạng là thiên địa đối chọi lực của hắn. Khác biệt duy nhất chính là Lúc trước hắn chỉ cần chịu đựng một đạo lôi kiếp, bây giờ lại uýt nhất phải kinh lục 6789 đạo lôi kiếp, nếu là gánh không được, hết thảy tự thành cho bụi. Nếu là kháng trụ ầm ầm đạo thứ 6 lôi kiếp ngưng tụ, xanh thảm lôi quang mặt ngoài từng đạo kim xà lấp loé. Tống Lâm vẻ mặt đột biến. Cái này nhất đạo lôi kiếp vi lực cũng sinh ra chất biến. Ngăn trở. Hắn bỗng nhiên đứng dậy, chém ra một đao đạo quang cùng lôi quang va chạm. Dâm dâm từng đạo điện quang thuận lấy Tống Lâm cánh tay, giống như kim xà chui vào thân thể của hắn. Cản. Chưa từng thông suốt vô hành, lĩnh hội âm dương, cái này thiên địa chi lực như thế nào có thể ngăn cản? Thảo ngươi Tống Lâm toàn thân cứng đờ, trung điệp ngã hồi linh suối cái hố bên trong. Bầu trời tiếng sấm chấn động đạo thứ 7 lôi kiếp, lần nữa đột kích. Ngay tại lúc đó, Tống Lâm thể nội lôi quang chớp động, từng sợi cương khí tới tinh chỉ thuần, chí cương chí dương, trong chớp mắt ngưng tụ thành một cái tiên thiên lôi nguyên chân cương. Ầm. Tống Lâm trong lòng một kỳ, vô ý thức vung ra một đao, giải ngư đao điện quang cuốn quanh, đón nhận nửa lam nửa kim lôi kiếp đông. Lần này, đao quang cùng lôi quang lại phản phất thực chất đụng vào nhau. Từng trận sấm sét vang dội bên trong, lôi kiếp bên trong sắc bén chi ý giết hết, hóa thành từng đạo kim xả dung nhập Tống Lâm thể nội. Thật thoải mái. Tống Lâm phát ra một tiếng gần như rên rỉ nỉ non, thân hình lật một cái, liền lại đứng lên. Thời khắc này hắn chỉ cảm thấy toàn thân một mảnh tê dại, đau đớn cùng chua thoải mái cùng tồn tại, thân thể giống như đối lôi kiếp có chút sức chống cự. Mà cái kia một cái tiên tiên lôi nguyên chân cương, lại chỉ vừa bị tán loạn một nửa. "Đạo gia ta muốn là được rồi." Tống Lâm trong lòng đại hỉ, ngẩng đầu ầm ầm đỉnh đầu kiếp vân phảng phất tức giận, ba đạo kim xà vờn quanh lôi điện hiện lên xếp theo hình tam giác chiều hắn bộ tới. "Cáp." "Đến a." Tống Lâm một đao vung ra đao quang băng tán, lôi quang mãnh diệt. Ba đạo lôi xà dung nhập Tống Lâm thể nội, bắt đầu điên cuồng rèn luyện cương khí. Lần này Hắn cũng không còn ngã xuống, liền như vậy thẳng tắp đứng tại chỗ, nhìn Kiếp Vân, khí thế dâng trào. Lại đến, "Oeng", hư ảo tử kim muôn hộ dung động dồn dập, một sợi thuần kim sắc bợn ròn tựa xua rút từ Kiếp Vân trong hiện hiện. Nặng nghề uy áp bao phủ toàn trường. Thời khắc này không khí dường như sụp đổ, toàn bộ lòng đất hang động đá vôi thủy khí trong nháy mắt dành thời gian. Ngay tại lúc này, Tống Lâm nhảy lên một cái, thân theo lao đi xông vào Kiếp Vân bên trong, trực diện thiên địa chi kiếp. Ngưu lao, sát thân. Vượt bỏ thân thiên kiếp bên trong, tính mệnh an có thể nghi ngờ. Mọi người chân chính lý giải thiên địa thời điểm, liền sẽ phát hiện cái kia thần bí không biết thế giới, cũng không giống như chính mình tưởng tượng như vậy đáng sợ. Tiệp Vân lại như thế nào? Một đao phá đi, âm ầm ba kim quang bốn phía, sấm sét vang dội. Thứ thảo tử kim môn tại trong ánh đao vỡ vụn. Một cái nhỏ bé thân ảnh từ Tiệp Vân trong hạ xuống, tay bên trong giải ngư đao kết rồi hóa thành một phấn. Dung sứ tinh kim giendốc, bồi bạn Tống Lâm một năm giải ngư đao rốt cục vinh quang nghị thi đấu đột nhiên. Một cỗ tuyệt cường khí tức phóng lên tận trời, thổi tan hang động đá vôi đỉnh chóp bên trong Tiệp Vân. Cùng lúc đó, Thanh Nguyên hồ phía trên trăm dặm tiên khung mây đen tán đi. Giữa thiên địa thoáng chốc khôi phục một mảnh trong sáng. Vô số vây xem mắt tính, giang hồ nhân sĩ đều duy trì ngửa mặt nhìn lên bầu trời tư thế, trăn mắt hốt hoồm. Làm kiếp vân kia tán đi, đám người chỉ cảm thấy trong lòng thất vọng mất mát. Không có tận mắt thấy cái kia người độ kiếp, quả thật nhân sinh một đại tiết sự tình. Mà chuyện hôm nay, nhất định trở thành một cột giang hồ chuyện địa, kéo dài lưu truyền. Yêu Dao Tống Lâm, Thiên Chi Tiêu tử. Bọn hắn tam giang cửu tuyển lại cũng ra khỏi một vị tuyệt thế thiên kiêu. Mịch Tuyên phía dưới, lòng đất trong động đá bồi. Tống Lâm ngồi xếp bằng, thân thể treo giữa không trung, hai tay bạo nguyên quỷ nhất. Tại đan điền của hắn bên trong, Một cái nguyên thức không gì sánh được tiên thiên hỗn nguyên chi khí, giống như mặt trời mới mọc mới sinh theo khắp toàn thân. Từng sợi huyết nục, gân cốt, da lông tại cái này chiếu sáng dưới sinh ra biến hóa kỳ dị. Phảng phất mỗi một hạt tạo thành thân thể tế bào, đều tại tham lam hút tiên địa nguyên khí, vô cùng vô tận. Thần phù ngũ hành, hóa thành chất cương, chất thực trăm khí, sau điều âm dương, có thể thông thần minh. Lúc này Tống Lâm liền ở vào thần phù đệ nhất cảnh, thực khí. Giai đoạn này lại phân khai nguyên ngũ vũ phụ linh tịch ba cấp độ. Là vì sơ kỳ, đại thành, viên mãn. Người bình thường chỉ có thể dùng một cái tiên thiên khí chậm rãi hấp thu thiên địa chất dinh dưỡng, cung cấp bản thân. Tống Lâm lại giống như thiên phú dị bẩm, thân thể mỗi một nơi cũng có thể hấp thu thiên địa chi lực, tu hành tốc độ không thể so sánh nổi, đây cũng là một trận lôi kiếp thu hoạch, cũng là hắn bản thân nội tình chắc việc đồng dạng. Cũng chỉ có tu vi đạt tới thân phụ, mới có tư cách chạm đến thiên địa chi linker, vạn vật chi nguyên khí. Là vì thực thiên địa chi khí, thuần ngũ hành chi linh, kết linh căn chi chủng. Làm tu hành tới thực khí cảnh đỉnh phong, thân thể ngũ hành chi khí rơi vào thần phủ, hóa thành một mai thần phủ hạt giống. Tại âm dương cảnh sơ nhuận tăng sinh, là vì hỗn dưỡng thân thể chi linh căn. Linh Tân mà nói, từ xưa đều có, là dung thần phủ dưới đáy quận, đúc vạn thế căn cơ. Hắn bình thường dùng kim một thủy hòa thổ, phong vũ lôi điện các loại thiên địa chi lực vi biểu tướng. Đây cũng là vì sao rất nhiều sinh thảm mệnh cách, có kỳ lân trùng bổ để trùng chi danh, cũng là nơi đây thế giới câu chuyện về mệnh cách tồn tại. Bất quá như vậy phải đợi đến thần phủ Lâm Dương cảnh mới đáng giá nói tỉ mỉ, bây giờ Tống Lâm còn kém xa lắm. Mấy tháng này, hắn đi theo kiếm thập nhất tu hành, lại kinh lịch trị liệu mộ thành thể nghiệm, đối ngũ hành, ngũ tạm quan hệ dần dần hiểu rõ sâu nhập, thực ra sớm đã có năng lực tấn thăng thần phủ. Lần này đột phá hậu tích bạc phát, tự nhiên không tầm thường, chỉ gặp nghịch truyền phía dưới vô số thủy chi tinh khí, còn có kim, mộc, hỏa, chỗ các loại hi hữu ngũ hành chi khí chen chúc mà tới, như thủy triều dung nhập Tống Lâm thể nội. Hắn phản phất một tôn thượng cổ dị thú, theo thực Bắc khí, thân thể giống như cái động không đáy, đối hết thể ngũ hành chi khí ai đến cũng không có cự tuyệt. Trong chớp mắt, không ngờ không biết hấp thu bao nhiêu, tràn lan ở trong tiên địa ngũ hành chi lực đông. Thể nội một tiếng oanh minh truyền đến, mới vừa vận tấn thăng thần phủ, Tống Lâm lại có đột phá mới. ĐS đẩy một bản bằng hữu thư, ta dùng thần thoại đúc trường sinh. Thành tích không sai, đại gia có hứng thú có thể đi nhìn xem. Chương 259, Ngũ phủ thần tảng, thiên bệnh hôi áp. Chương 259, Ngũ phủ thần tảng, thiên bệnh hôi áp. Vũ Vũ. Tống Lâm khí tức quanh người tăng vọt, chớp mắt lại so với vừa nãy cường thịnh 3 điểm. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn một cái tiên tiên hóa khí làm tiên tiên lôi nguyên chân tường, tính chất xanh thảm thông đấu, phản phất nước sông chi sắc, mặt ngoài ẩn ẩn có lôi quang lập lóe đây là ngũ phủ thủy pháp lôi nguyên chân tường, gần như tiên tiên mã thành chi thần thông. Nhất cử nhất động, ẩn chứa thiên địa huyền diệu, thủy, lôi chân ý, thần phủ phía dưới vừa chạm vào tứ tử, uy năng mênh ngông. Bình thường thần phủ từ không này thần uy chỉ có dùng thiên lôi chúc thể, rèn luyện chân cương, dùng vô thượng nội tình thành tựu thần phù cảnh thế giới, mới có thể được này diệu pháp. Thời khắc này, Tống Lâm chỉ cảm thấy toàn thân cầm giữ có sức mạnh vô cùng vô tận, thực lực so trước đó không thể so sánh nổi đối so với quá khứ chính mình, lấy 1 điểm 10, không nói chơi. Nếu là lại đối đầu Tử Vân Hùng, đối phương không có thủ đoạn khác lời nói, chỉ cần một đao liền có thể giết chi. Diệu a. Tống Lâm vung tay, đầu ngón tay toát ra một sợi phảng phất thực chất thần phù chân cương, tính chất như thủy, tận có lôi quang quấn quanh. Khai nguyên cảnh giới. Bình thường thần phù hao phí nhất thế thời gian Có lẽ đều không thể đi đến khai nguyên con đường, hắn chỉ dùng thời gian qua một lát liền đã đi đến cuối con đường. Cảnh giới này đối khí huyết thực bu không còn như vậy nhu cầu, ngược lại cần càng tình tú tí hơn thiên địa linh vật. Nhưng nếu là thiên phú căn cốt đủ mạnh định, một bước này tựa như thủy mãn tự tràn, nhẹ nhõm tự nhiên. Cảnh giới tiếp theo, ngũ phủ. Đông. Một tiếng kỳ dị nhịp tim, Kỳ Lân Băng Tâm tại thể nội ngẩng đầu giật đảo. Tống Lâm tâm thần nhoáng một cái, lập tức giống như tiến vào một cái thế giới thần kỳ. Nơi này hỗn độn một mảnh, không hư vô sự thật, phản phất thiên địa khai hích trước đó. Tống Lâm trong lòng thản nhiên hiểu ra. Một phương này chưa từng mở ra thế giới, trái tim của hắn nội bộ cũng là tâm chi tạng, tâm chủ hỏa, phổi chủ kim, lá gan chủ mộc, thận chủ thủy, lá lách chủ thổ. Ngũ hành sinh sinh, dùng là sinh linh. Ngũ hành sinh hóa là vì thân tạng. Ngũ hành sinh linh là vì thân phụ. Cảnh giới này, hắn cần mở ra ngũ phủ thần tạng, làm tương lai ngũ phủ thần quân chi chỗ ở, đặt vững vô thượng nội tình chi cơ sở. Vô luận tiên phú căn cốt là thủy, mục vẫn là thổ, đại đa số người cái thứ nhất mở ra ngũ phủ thần tạng đều là tâm tạng, chỉ vì tâm chính là khí huyết chi nguyên nhất là cường kiện, ít có tẩu hỏa nhập ma mà, mà lo lắng. Mà lúc này, Tống Lâm trái tim nội bộ, sớm có một đoàn tâm diễm giống như khai thiên tích địa luồng thứ nhất hỏa diễm, xin sôi không ngừng, vĩnh viễn không tắt, thỉnh thoảng hóa thành một cái thủy áp chi hình, là vì thiên mệnh hối áp. Cái này là lúc trước kinh lịch ngu phu nhất thế về sau, nương tụ ra tâm diễm sớm đã hiển hóa một ít ngũ hành thần quân chí tướng, tương lai có thể chạy xuất thần phù thông thần chi cảnh. Thế nhưng, vì sao thủy pháp đi loại thiên mệnh hối áp, biết tồn tại ở tâm nút bên trong. Tống Lâm sớm đã minh bạch đây hết thảy. Tâm diễm không phải tâm không phải diễm, tâm chính là linh chi biểu tượng. Diễm chính là thị vượng chi ý đây là thuộc về thần phủ âm dương cảnh trở lên mới có dị tượng. Đến âm dương cảnh thế giới, điều cùng nhân thể âm dương ngũ hành, chọn một mã tuyển, nhóm lửa tâm diễm, hóa thành ngũ hành ngũ lô, liền có thể tấn thăng thông thần. Cái gọi là tâm chi diễm không có đức hạnh không loại, chính là tâm ý chi hiển hóa, khí huyết chi biểu tượng. 600 năm trước, Tống Lâm trên là trúc thể cảnh, lại làm được không thể tưởng tượng nổi sự tình, rơi vào tâm tạm chi kiếp, tại bóng đêm vô tận bên trong tìm về bản thân. Tại Lục Liêu Đê bên trên thiêu đốt bản thân, trợ giúp ngư dân chiến thắng Trần Cô Chu. Thân ở Hắc Ám, tâm hướng Quan Minh. Lúc đó quỷ thủ Đao Phong Đình, lựa chọn trốn tránh Hắc ám, dung nhập Hắc ám, mà hắn, lựa chọn đột phá Hắc ám, Ôn Quan Minh. Cái này một sợi vĩnh viễn không tắt tâm diễm, đại biểu chính là, ngũ khí, là ngũ phủ thần quân chi linh. Đáng tiếc, ngũ phủ thần tảng chưa thành, thần linh đành phải khuất tại chật chội chi địa, không chiếm được một ít trưởng thành không gian. Chỉ có chờ ta bước vào âm dương ngay cả thông thần cảnh, mới có thể vượt qua một bước này. Trống lâm trong lòng cảm khái, bất quá, hắn cũng không có quá thất vọng. Từ xưa đến nay bao nhiêu thần phủ cao nhân, cốốn đốn thông thần cảnh trước đó, cả đời không cách nào đột phá. Cái này một sợi tâm diễm, tương đương so với người khắc chống giống nhiều nhất thế thời gian. Chờ hắn đạt tới âm dương cảnh sau đó, tự có một phen đột nhiên tăng mạnh. Sau đó, Tống Lâm bắt đầu dốc lòng tạo dựng thân phủ. Thời gian ngày ngày trôi qua, chớp mắt chính là 7 ngày. Hắn tiến độ cũng không nhanh, nhưng cũng không tính chậm. Ngũ phủ thần tàng lại tên Ngũ Tạm thần miếu, là vì thần minh ở lại chỗ. Như thế nào mở ra? Dĩ nhiên không phải đem bản thân nội tạng móc sạch, nhường một tôn tâm linh ý chí ngưng tụ thần linh ở lại. Theo tác cụ thể phương pháp Tống Lâm cũng nói không nên lời, hắn chỉ là lần theo bản năng, một chút mở rộng thân tàng. Dung tâm vì lưỡi đao khai thiên tích địa, cho tương lai thần linh chỗ ở đặt nền móng. Tựa như cái kia khai thiên tích địa, chuyện như vậy ai lại nói ra được đâu. Sau 7 ngày, Tống Lâm cảm giác tu hành tiến độ tạm ổn, liền thu công mà lên. Hắn chuẩn bị ra ngoài đi đi, thuận tiện lấp đầy bụng của mình. Trước khi đi, Tống Lâm khoảng cách gần quan sát một phen băng tinh hải cốt, sau đó đưa vào một sợi thủy pháp lôi nguyên thần phù trấn cương. Chỉ một sợi, cái kia băng tinh hải cốt liền cũng không chịu nổi nữa. Từng chỉ ít còn có thể kiên trì mấy năm. Các loại ta được đến năm đó ma sư để lại truyền thừa, lại gen đúc một tòa tử kim môn, phong ấn liền vững chắc. Tống Lâm Hải lòng gật đầu, quay người rời khỏi ông. Băng Tinh Hải cốt thần quang đại phóng, đem thủy nhãn tràn lan tinh khí triệt để phủ kín. U ám nước sâu thủy dưới mắt, giống như ẩn ẩn truyền đến một tiếng cổ quái gạp két. Bán mứt qua rồi. Bánh hấp, mới ra lò bánh hấp. Bát bạc ạ, bát bạc ạ. Ngư lang chợ, tiếng người hỗn náo. Nơi đây sớm đã đổi tên thành Nguyên trấn, do môn Giang phủ lập hồ sơ, từng từng báo cáo, cũng không tiếp tục lạ giống như đi qua, ai cũng có thể tùy tiện xóa đi. Tống Lâm mua 3 khối bánh hấp, lại muốn một phần bát bạc ạ. Ngồi tại sát đường sạp hàng miệng lớn cắn năng đã lâu cảm giác, nhưng vị giác mỗi một cái hạt tròn đều cảm giác không gì sánh được ngon. Nhưng mà, lông mày của hắn lại nhíu lại. Tần Thăng thần phụ về sau, thuần khiết thể phách đối phạm tục sự vật, giống như có một loại bản năng mãnh xích. Tạp vật. Trong lâm trong lòng hiện hiện một cái từ. Hắn đã tận lực ít đi đồ ăn, kết quả ba cái bánh hấp chỉ ăn hai cái, bát bát gà cũng thừa hơn phân nửa. Thiên địa linh vật sao? Tống Lâm thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Một lát sau, hắn tiến vào xỉ dung ngư tổ, săn một đầu xỉ dung ngư vương. Trở lại đạo bí hang đá trước nồi nấu hỏa chớp mắt đem một đầu luôn trăm cân ngư vương ăn đến chỉ còn xương cốt, rốt cục miễn cưỡng có mấy phần chắc bụng cảm giác. Như thế ăn uống, một cái sĩ dung ngư tổ còn chưa đủ ta tiêu xài. Tống Lâm không khỏi nhíu mày, có thể hết lần này tới lần khác hắn chưa từng mở ra ngũ phủ dạ dày dấu, không cách nào vứt bỏ thân thể bản năng, làm đến tích cốc. Cho dù ta có thể tích cốc, không có tài nguyên phụ trợ tu hành, tiến độ cũng phải chậm không ít. Khó trách những cái kia thần phủ vẫn như cũ nóng lòng tranh quyền đoạt lợi, thần phủ tiêu hao tài nguyên cùng trúc thể cảnh so sánh, quả thực một cái trên trời một cái dưới đất. Như là năm đó ma sư, một ngày lại muốn ăn dưới bao nhiêu thiên địa linh vật. Kiếp trước hắn lưng tựa bãi kiếm sơn, chưa hề thiếu khuyết tài nguyên. Mà bây giờ, may mắn ta là cựu tuyển thị chủ. Tống Lâm bước xuống xỉa răng xương cá, bật cười lớn. Trơ giải quyết nơi đây sự tình, nên trở về đi tu lợi tức. Hiện nay, tìm người ăn trước. trước. Thân hình lượn lên, đã biến mất trong sân động. Thanh nguyên hồ, Lâm Giang tiểu trúc. Cách đó không xa bên hồ hành cùng, chính xây hừng hực khí thế. Lúc này, Tống Lâm đứng tại một mảnh bên cạnh cái ao, vô cùng ngạc nhiên nhìn xem quần áo nửa đẫy thương châu Vân Phi. "Ngươi, ngươi là tới giết ta sao?" Vương phi che ngực tại trong veo từng bước một lùi lại, ánh mắt không ngừng liếc về phía ngoài sân nghiêng mắt nhìn, giống như đang tìm kiếm cứu tinh. "Ta nói không phải, ngươi tin không?" Tống Lâm đứng tại chỗ, một mặt bất đắc dĩ. "Ngươi cảm thấy ta tin." Vương phi buồn bã cười một tiếng, dưới khăn che mặt thần sắc đau khổ. Trời mới biết nàng vì cái gì tắm rửa còn mang mạng che mặt, tóm lại cái này thần bí Vương phi tại Tống Lâm trong mắt, giơ tay nhấc chân đều lộ ra cổ quái. Nghe vậy, Tống Lâm trong lòng hơi động, dỗng nhiên nhếch môi cười nói, "Được, vậy ta liền cho ngươi một cái cơ hội, lấy xuống mạng che mặt, tha cho ngươi một mạng." Mơ tưởng. Vương phi lông mày dựng lên, Oán Hận nhìn xem hắn, "Tống Lâm, ngươi muốn giết cứ giết, hà cớ nhu ca?" Tống Lâm hoàn toàn không còn gì để nói. Hắn thể, chính mình thật không phải tới giết Thương Châu Vương phi. Nhạc Trọng Sơn không phải nói chính mình ở tại Lâm Giang tiểu trúc, hắn chỉ là cảm giác hậu viện có người, kết quả lại đụng phải Thương Châu Vương phi tắm rửa đúng lúc này. Tống Lâm bỗng nhiên quay đầu. Khụ khụ. Một trận tiếng ho khan từ nơi xa truyền đến, "Vương phi, lão phu chỉ là đi phiên chợ đánh một bầu rượu, cần phải. Không có không có mắt tiểu đặc thừa cơ tham dò a." Đương nhiên. Vương phi oán hận chừng Tống Lâm một chút, quay đầu sang chỗ khác, "Không có." A. Nhạc Trọng Sơn kéo dài thanh âm, không có liên tốt, không có liên tốt. Tiễn bố. Tống Lâm bất đắc dĩ lên tiếng, bước ra ao nước, lẻ qua trong bước, quả nhiên tại trong đại viện gặp được Nhạc Trọng Sơn. "Ồ, là ngươi a?" Nhạc Trọng Sơn nhìn thấy Tống Lâm, lập tức một mặt ngạc nhiên. Một lát sau, Tống Lâm rốt cuộc biết, Nhạc Trọng Sơn xác thực ở tại Lâm Giang tiểu trúc, mà ở trong đó, cũng là Thương Châu Vương phi Lâm thời chỗ đặt chân. Mân Giang phủ Bạch Phế đại hưng, lúc này phủ thái thú đều bị phá hủy, các nơi quan viên đều bị chỉnh đốn. Thân là Vương phi không tiện ở lâu nhà trọ, càng không khả năng ngủ lại người khác chỗ. Liên lánh nghề cung bên cạnh xây một cái lâm thời chỗ ở mà Nhạc Trọng Sơn sở dĩ ở đây. Vương Phi nghe nói ngươi muốn về mân rằng, liền mời ta ở đây làm khách một tháng. Nhạc Trọng Sơn nhìn xem trước bàn một mặt không được tự nhiên Tống Lâm cùng Thương Châu Vương Phi, trên mặt hiện lên một ít cổ quái. Bị ngươi ở trước mặt nói ra loại sự tình này, Tống Lâm cùng Thương Châu Vương Phi đều là hoàn toàn không còn gì để nói. Ha ha ha ha. Nhạc Trọng Sơn thấy thế, không khỏi cười lớn cho hai người riêng phần mình chấm một ly trà. Mà phía sau mang ý cười nói, nếu hiểu lầm đã giải mở, hai vị không bằng uống cái này chén trà, biến chiến tranh thành thơ lụa. Đi. Tống Lâm rất lạ dứt khoát nâng chén, cho Nhạc Trọng Sơn mặt mũi này. Xem ở Nhạc Tiên Bối phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng. Vương Phi cầm chén trà, uống một hơi cạn sạch. Bảnh, nàng đặt chén trà xuống, lại nâng nặng hừ một tiếng, hiển nhiên cơn giận còn sót lại chưa tiêu. Có Nhạc Trọng Sơn ở đây chỗ dựa, giống như cho nàng vô tận dục khí. Tốt. Nhạc Trọng Sơn vẻ mặt tươi cười, vui vẻ gật đầu. Đương nhiên hắn giống như nhớ tới cái gì, lại nói, "Đúng rồi, ta trong nội còn có một cái vượng linh gà tại đốt. Tiểu tử ngươi tới đây, là bị đói bụng đúng a? Các ngươi trước trò chuyện, ta đi một lát sẽ trở lại." Tiên Bối Đừng. Tống Lâm, Thương Châu Vương Phi vươn tay, Nhạc Trọng Sơn lại đã biến mất tại nơi chỗ. Trong lúc nhất thời, hai người kinh ngạc ngay tại chỗ, bầu không khí xấu hổ. Nửa ngày, Tống Lâm dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Ngươi cứ như vậy sợ chết? Muốn, ai cần ngươi lo. Vương Phi hơi co lại thân thể, nhìn xem Tống Lâm giống như cười mà không phải cười ánh mắt, nữ khí rất yếu. Tống Lâm mang theo ý cười, khẩu khí làm sao đột nhiên mềm nhũn. Cùng vừa rồi một dạng, kiên cường điểm a. Tống Lâm, thật sự cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Vương Phi ngẩng đầu, lớn mặt nhìn chăm chú lên Tống Lâm ánh mắt. Phải không? Tống Lâm Nghiên ôn nói, "Ta sắp thực đáp ứng nhạc tiền bối, chuyện quá khứ liền để nó đi qua. Thế nhưng, ngươi tại cự kình bang làm sự tình, ta có thể không có quên. Ta." Vương phi thanh âm chỉ trẻ, sợ hãi rụt cổ một cái. "Ta, ta cái kia không là vì tốt cho ngươi, đem một cọc ta không thích hôn sự áp đặt tại trên người của ta, chính là vì ta tốt." Tống Lâm cười lạnh. "Cái này, cái kia." Vương phi ấp a búng, nửa ngày ủ rũ túi đầu nói, "Ta cũng là bị Từ Thương Hải lừa a." "A." Tống Lâm gặp nàng hoàn toàn phục mềm, rốt cục không có lại uy hiếp. Cái này thương châu vương phi sát thực sợ chết. Nàng cao ngạo cũng chỉ là trước mặt người khác nguy trang, thực ra bất quá là một cái hồ giấy. Dung Tống Lâm đo chữ, hắn tuổi thật chưa hẳn có thể lớn hơn mình. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Nữ tử này rõ ràng thân phận cao quý, không sợ bất luận kẻ nào, thậm chí có thể mời được Hắc Bảng thứ tư Nhạc Trọng Sơn, lại vẫn cứ sợ Tống Lâm cái này hành sự vô củ, tính tình vãi đản độc hành hiệp. Xem như vợ quít dạy có móng tay nhọn, canh gà đến rồi. Nhạc Trọng Sơn âm thanh êm vang lên. Hắn mang một nồi canh gà đi vào trong phòng, đối với hai người cười tụm tìm nói, "Đến, nếm thử tay của lão phu nghe." Đây chính là dùng phượng linh gà phối hợp ô linh nấm hầm canh gà, cả hai đều là hiếm có thiên địa linh vật. Đa tạ tiền bối. Tống Lâm hai con ngươi sáng lên, lúc này cho mình mới thêm một chân nữa. Vương Phi coi lại ở một bên trông mong nhìn xem, nhưng lại không có ý tứ động thủ. Nửa ngày, Tống Lâm ăn uống no đủ, một nửa canh gà đều tiến vào bụng của hắn, một nửa khác tiến vào nhạc trọng sân bụng. Thương Châu Vương Phi ba ba nhìn hồi lâu, liên cẩu thang đều không có cọ bên trên. Tiền bối, Tống Lâm buông xuống mắt, nghiêm túc hỏi, người cái này phượng linh gà, ô linh nấm là từ chỗ nào mà đến? Còn có hay không? ta mới vừa đột phá thần phù, nhu cầu cấp bách một nhóm linh vật bổ sung nguyên khí." Thoại âm rơi xuống, Thương Châu Vương Phi chấn động trong lòng. Ngày đó tạo thành thiên địa dị tượng người, quả nhiên là hắn. Có đương nhiên là có. Chỗ kia địa phương khoảng cách nơi đây, nhưng là không xa, nhưng trong đó nguy hiểm khó dò. Ngươi muốn đi, ta tử sẽ nói cho ngươi biết. Bất quá, trước hết để cho ta khảo giáo một phen ngươi đột phá thần phù người chậm tiến lích như thế nào." Nhặc Trọng Sơn đưa tay chính là một chưởng, như lần trước đồng dạng 10 điểm đột đột. "Tốt." Cống Lâm cười lớn một tiếng, thân hình ngồi ngay ngắn, "Hóa trưởng làm nào?" Một cỗ thần phù ngũ hành chi khí hóa thành đa quang, ở giữa phong vân hội tụ, lôi quang ẩn hiện. Thấy cảnh này, Nhạc Trọng Sơn một đôi mắt đều là kỳ vọng. Hắn một trường này cùng lần trước giống nhau như lúc, vẫn là dùng 3 điểm khí lực. Lại không biết bây giờ Tống Lâm có thể hay không đón lấy. Chương 260, cổ trách thần miếu, thiên ngoại tiên đảo. Chương 260, cổ trách tần miếu, thiên ngoại tiên đảo. Vaảnh, hai bàn tay gặp đối không đụng, ầm vang thần quang nở rộng. Tống Lâm vẻ mặt không thay đổi, thân thể lay nhẹ. Nhạc Trọng Sơn trong mắt đột nhiên hiện lên một ít kinh hãi. Một bên Thương Châu Vương Phi nhìn xem bàn tay hai người. Ánh mắt giống như rơi vào một mảnh hỗn độn ngũ hành thế giới, các loại liên hỏa, hàn băng, báo cát, phong vân, lôi quang lập loé, không khỏi tâm thần chấn động, suýt nữa không thể tự kiềm chế. Ngay vào lúc này, một vòng đao quang vân hải sinh lôi, vờ bên kia mặt trời mới mọc, phá vỡ trùng điệp ngũ hành chi lực, thẳng tới ngũ hành chi lực biến thành thiên địa dung lô chỗ sâu. Một tòa núi cao tử trên trời giáng xuống, trên đó giống như có thần minh trấn thế giới, uy năng vô hạn, áp đảo vạn vật đây mới là nhạc trọng sơn một trường này chân chính tinh túy. Đao quang vỡ vụt, sơn nhạc sụp đổ. Hết thảy sự vật đều tại cái này kinh khủng động nhao bên trong. Hóa thành điểm điểm lưu quang mãn diệt. Trên bàn uống, Tống Lâm bàn tay như dao, chạm tại Nhạc Trọng Sơn lòng bàn tay, lại bị hắn một chưởng bao khỏa không cách nào tránh thoát. Kỳ tài. Nhạc Trọng Sơn mở bàn tay, chấm dãi thu về trước người. Nhìn Tống Lâm ánh mắt, tràn đầy vẻ tán thưởng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Tống Lâm thu về bàn tay, giống như lại có cảm lộ mới. Lúc này, tất cả dị tượng đều đã biến mất, nhưng mà vừa rồi một màn kia lại lưu lại tại Thương Châu Vương Phi đôi mắt, thật lâu không cách nào tan đi. Cô gái nhỏ này, cũng không tệ. Nhạc Trọng Sơn liếc qua kinh ngạc ngây người Thương Châu Vương Phi, trên mặt ý cười có thể thấy rõ bọn hắn xo so chiêu, cái này nào chỉ là không sai, đặt ở phong vân bảng bên trên cũng là gần như không tồn tại. Chốc lát, Nhạc Trọng sân hỏi, "Tống tiểu tử, ngươi có biết vừa rồi ta dùng một chiêu, thuộc về thần phù cái nào cảnh giới?" Âm Dương cảnh, Dụ Lô, cũng hoặc Thông thần cảnh, Linh quang. Cống Lâm nhìn lại qua lại, làm ra suy đoán của chính mình. Thực khí Tam cảnh, Khai Nguyên, Ngũ phủ, Linh tịch Âm Dương Tam cảnh, Sơn nhuyễn, Ngũ linh, Dụ Lô. Thông thần Tam cảnh, Linh quang, Ngũ nhạc, Hóa thần. Thực ra ở kiếp trước hắn cũng vẹn vẹn đạt tới thực khí đệ Tam cảnh linh tịch tỉ vào tuyệt thế thiên phú. Thông thần phía dưới gần như vô đối thủ, hết thảy đều bởi vì tu hành thời gian quá ngắn. Về sau tu vi bị ma sư chô phế, mặc dù nhân họa đắc phúc, cũng đã không thể dùng bình thường cảnh giới để hình dung. Như nhất định phải so sánh, có thể tính kim thân nửa thành, giống như triệu không có đức hạnh, sợ cuồng ba như vậy đi lên một cái đường nghiêng. Nhưng cũng, Nhạc Trọng Sơn mỉm cười gật đầu, dung lô cảnh thủ đoạn chính là nhóm lửa ngũ phù năm linh khí, thân thể thành tiên địa dung lô. Nhưng bản thân ta sử dụng lực lượng, nhưng là linh quang cảnh chí ngỗ thần. Như thế nào ngỗ thần? Dung lô biến thành, ngũ khí cấp dễ, dung giả tổn thất, có thể dung thần linh thân thể. Một kích này có thể ngăn cản, trên giang hồ thông thần cảnh phía dưới cao thủ đều không phải ngươi chỉ địch nhân. Nhưng ngươi cũng phải nhớ kỹ." Nhạc Trọng Sơn ngừng nói, nhìn thoáng qua nghiêm túc lắng nghe Thương Châu Vư Phi, mới đối Tống Lâm nói, "Này các loại thủ đoạn chỉ là khảo nghiệm hậu bối, không tính chân chính sát phạt chi đạo. Hiện giai đoạn gặp được thông thần cảnh cao nhân, ngươi vẫn là chạy xa một chút tương đối tốt." Tống Lâm chỉnh trọng gật đầu. "Hỏi, tiền bối, ta hiện nay cùng từ thương hại so với, trên lệch bao nhiêu?" 20 năm trước, hắn đã là thông thần đệ nhất cảnh, linh quang. Nói đến đây, Nhạc Trọng Sơn sắc mặt có chút nghiêm trọng. 20 năm sau, Bí ẩn lên hang bề ngoài cách ba dặm, ta đã nhìn không thấu hắn. Có lẽ đã ngũ nhạc viên mãn, có lẽ đã ngũ tạng hóa thần, nhưng tụ ngũ tạng ngũ phủ thần quân, thiên hạ vô địch, vô địch thiên hạ. Tống Lâm chấn động trong lòng. Đúng vậy, vô địch thiên hạ. Chí ít tại Tam Giang chi địa, không người có thể địch nhân. Nhạc Trọng Sơn gật đầu. Vì sao? Chẳng lẽ Hắc Bàng đệ nhất kiếm nhất tiền bối, cũng không bằng hắn. Tống Lâm có chút khó hiểu. Ngươi làm Hắc Bàng là cái gì? Nhạc Trọng Sơn nở nụ cười, bằng vào ta đoan trưởng, đương kim Hắc Bàng năm vị trí đầu lão gia hỏa, đều đã bước vào thông thần. Mà kiếm nhất tên hồn đàn kia, tuyệt đối đã thông thần đệ tam cảnh. Hắn là thứ nhất, vĩnh viễn đệ nhất. Tu hành tốc độ nhanh nhất, nhất là sắc bén cấp tiến. Sở dĩ cái này thứ nhất, không thể tranh luận, không người dám tranh. Nhưng từ Thương Hải nếu là cũng đạt tới cảnh giới này, chưa chắc sẽ bại bởi kiếm nhất. Chỉ ít, kiếm nhất giết không chết hắn. Ngoại trừ, Nhạc Trọng Sơn trầm chờ một chút, không hề tiếp tục nói. Mà Tống Lâm nghe đến đó, vẫn có chút khó hiểu. Thương Châu Vương phi hợp thời hỏi hắn nghi hoặc, "Như vậy, các bảng là dùng cái gì bài danh? Nhạc tiên bối ngươi lại là cái gì cảnh giới? Ta trước mắt còn tại thông thần đệ nhị cảnh, ngũ nhạn" Nhạc Trọng Sơn nói, đến mức bài danh thứ này, nghe một chút thì cũng thôi đi. Chúng ta những người này tuổi trẻ đều lành qua, mấy chục năm không có giao thủ, bây giờ ai cũng không biết đối phương bản sự như thế nào. Ngoại trừ kiếm nhất. Tóm lại, tổng tiểu tử thực lực ngươi bây giờ, khoảng cách từ Thương Hải còn kém xa lắm. Ngày 3 tháng 3, còn lại 40 ngày, đến lúc đó cũng đừng mất mặt rồi. Vậy ta, các bạn bên ngoài tứ đại ngoan nhân đâu?" Tống Lâm hỏi. "Ngươi nói lão ngư dân cùng kiếm thập nhĩ ta." Ha ha ha Nhạc Trọng Sơn nở nụ cười, cái kia bắt cá lão già, lúc tuổi còn trẻ tư chất thường thường, cái sau vượt cái trước, có thể nói là hậu tích bạc phát. Đương nhiên không thể chen lên Hắc bảng, mà kiếm tập nhất, năm đó bởi vì một ít sự tình đã tàn phế. Đương nhiên, chính là bởi vì hắn tàn phế, tất cả mọi người ngược lại không dám trêu chọc hắn. Việc này cùng Hắc bảng tứ năm có quan hệ, không nói cũng được, không nói cũng được. Vương Phi Hiếu Kỳ nói, tiền bối, tứ đại người gia đen còn có hai vị người không nói đâu. Cái này, Nhạc Trọng Sơn liếc nhìn Tống Lâm một cái, trước tiên nói một chút từ thịnh lan đi. Lúc ấy nàng tấn thăng được quá nhanh, còn ưa thích chơi đùa giả heo ăn thịt hổ trò xiếc, bởi vậy ai cũng không biết được thực lực của nàng. Cuối cùng, chính nàng dứt khoát liệt một cái danh sách Hào viết, khắc bạn bên ngoài, tứ đại ngôn nhân. Thật ra a, lúc ấy thực lực của nàng sợ là đã không kém gì Tử Thương Hải. Nghe lấy nhạc trọng sơn nêm hai nói, Tống Lâm từ đầu đến cuối cúi đầu, giữ im lặng. Thật là lợi hại. Thương Châu Vương Phi ánh mắt lấp loé, mặt mũi tràn đầy sùng bái vẻ mặt. Tại Vương Mộng Lan trên thân, nàng sớm liền nghe thấy Tử Thịnh Lan quá nhiều truyền thuyết. Thậm chí lúc trước còn tại Thương Châu lúc, liền đối với cái này nữ tử hiếm thấy có nghe thấy. Một nữ tử, tự xưng ngôn nhân. Như thế tác phong làm việc, tăng thêm đủ loại truyền thuyết. Năm đó Tử Thịnh Lan không chỉ có Trầm Nam, cũng là chạm nữ, có thể nói vang dội giang hồ một đóa tiên lan. Nói một chút cái cuối cùng nát tạng đã đi, Nhạc Trọng Sơn nói tiếp, thực ra chuyện này nhắc tới cũng 10 điểm thú vị. Đó là 10 năm trước, không đoạn sơn đại thế, Từ Thịnh Lan khinh thường quần hùng, đã còn hơn rất nhiều thế hệ trước thân phụ tự thân chủ trì tế điện. Kết quả, các phương liên hợp cho Từ Thịnh Lan gài bẫy, buộc nàng từ nhiệm cửu truyền thịnh chủ chi chi vị. Người suy nghĩ một chút, lấy nàng quái đản bá đạo tính cách, như thế nào đồng ý tối đầu? Tại chỗ, lấy một điểm 10, tại đại điện bên trên triển khai đại chiến. Thời khắc nổ chốt, Tuôn này liên lặng mấy ngàn năm kỳ thạch bộc phát thần uy, đem tất cả mọi người bạo đánh một trận. Cho dù Từ Thịnh Lan cũng chưa thoát ra khỏi thói tục tập quán. Đương nhiên, Nhạc Trọng Sơn trên mặt hiện hiện mỉm cười, nàng bị thương là nhẹ nhất, chính là mặt sưng phù một chút, mà còn lại thần phủ từng cái sau khi trở về, chí ít nằm nửa năm. Đại điện sau khi kết thúc, chưa hề nếm qua lớn như thế thua thiệt từ Thịnh Lan, tức giận đến hung hăng đá kỳ thạch mấy cước, lại không thể làm gì. Viên kia kỳ thạch không để ý tí nào nàng. Rất nhiều người đều nói, nàng nếu là nam tử, sợ là muốn làm chẳng tại cái kia kỳ thạch bên trên nước tiểu bên trên âm. Ha ha ha ha. Thương Châu Vương phi nghe đến đó, không nhịn được che miệng yêu kiều cười, vẻ mặt lại lại tràn đầy kính nể. Một nữ tử có thể làm đến bước này, thật sự là cổ kim duy nhất. Nàng chỉ không phải tu vi, mà là cái kia để cho người ta vừa yêu vừa hận tính tình. Tống Lâm trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười. Tưởng tượng lúc ấy, hắn cùng Diệp Lưu Vân, diễn vị tại không đoạn sơn đỉnh, không phải cũng đã như thế. Thật sự là người không biết can đảm a. Đây chính là ma sư. Cho nên lúc đó Từ Tịch Lan, liền đem này tiên điệu kỳ tịch liệt vào tứ đại ngoan nhân một trong rồi. Thương Châu Vương phi cười nhẹ nhàng nói, nhạc trọng sơn gật đầu. Vừa cười vừa nói, ngươi là ngoại trừ từ Tịch Lan, ai dám xưng hô này tiên địa kỳ thạch vì cùng một chỗ nát tảng đá. Hiện nay mỗi năm ngày 3 tháng 3, năm đó thần phủ còn có hắn môn hạ đệ tử, đều muốn tại kỳ thạch trước mắt bái ba bái đâu. Tiên bối ngươi là làm sao biết rõ ràng như vậy?" Vương Phi tò mò hỏi. "Ta à, ta người này không có yêu thích khác, liền ưa thích làm đầu bếp làm đồ ăn." Lúc ấy liền đi theo đầu bếp trong lớp, tận mắt nhìn thấy, có thể không rõ ràng lắm. Nhạc Trọng Sơn cười ha ha, "Ta đếm xem a, Bá Đao môn, Tạng Kiếm Sơn, Thiên Thủy cung." Hắn mở ra chụp lấy đầu ngón tay mấy, thì ra là thế. Tống Lâm cùng Thương Châu Vương phi giận mình, tốt một cái đại ẩn tại đô thị. Những năm này Nhạc Trọng Sơn làm cái đầu bếp môn phái, sợ là có vài chủ cái. Trên giang hồ rất nhiều người sợ là không biết, chính mình tận may mắn đến qua thần phủ cao nhân làm đồ ăn. Một lát sau, trà mát người tán, Nhạc Trọng Sơn cho Tống Lâm viết một tờ giấy, phía trên ghi chép vực linh cả, ô linh nấm trố địa điểm, nguy hiểm, còn có các loại chú ý hạng mục. Tiền bối, Tống Lâm thiếu ngươi một cái nhân tình. Trước khi rời đi, Tống Lâm ôn quyền chỉnh trọng kỳ sự nói, một chút hoại vật, không cần như thế. Nhạc Trọng Sơn cởi mở nói, Sau này nhưng có cần, nhất định không trì hoãn. Tống Lâm lại hết sức nghiêm túc. Hắn vốn là cái người ân oán phân minh. Có lẽ 2 năm này hoàn cảnh bố trí, tính tình có chênh lệch chút ít ít. Nhưng chỉ cần người đối tốt với hắn, từng ly từng tí đều ghi dưới đáy lòng. Một cái phượng linh gà, nửa cái sỉ dung ngư tổ đều đổi không đến đây cũng là tiên địa linh vật. Sau nửa canh giờ, Tống Lâm thuyền cô độc độc hành, lái ra khỏi Thanh Nguyên Hồ, thuận lấy mơn dàng thuận chảy xuống, tiến về Nhạc Trọng Sơn nói tới địa điểm Nam Minh Trạch. Tinh Nguyệt làm bạn, ngày đi nghỉ dặm. Ngày thứ 3 buổi trưa, hắn đã đến đến mục đích chuyến đi này. Liếc nhìn lại Phía trước đều là đầm lầy, dãy núi, cổ quái địa thế sương mù đầm nặng, ít ai lui tới. Mân Giang Vạn Giằm đại đa số thích hợp nhân loại chỗ ở đều tại đường sông hai bên bờ. Xâm nhập hai bên bờ địa thế, đều là dãy núi trùng điệp, trải rộng các loại cổ quái kỳ lạ sự vật. Chư một chút môn phái thế lực, ẩn cư cao nhân, giống như nhìn không thấy bóng người. Cái này Nam Minh Trạch đã là như thế. Khắp nơi trên đất đầm lầy, chư khí, các loại độc trùng mãnh thú, đồng thời cũng là bách cầm nghĩ lại chi địa. Ngoại trừ Phượng Linh Gà, Ô Linh Ấm, ở giữa sinh tồn rất nhiều hi hữu linh vật. Thậm chí, còn có trong truyền thuyết thiên tài địa bảo. Giá trị siêu việt linh vật gấp trăm ngàn lần, duy có người trong chốn Thần Tiên Vương có thể tiếp xúc. Bước đầu tiên, coi trường chướng khí. Tống Lâm điều chỉnh hô hấp, thăm dò tiến vào cái này một mảnh địa vực. Phát hiện dùng hắn lúc này thể phách, phổ thông chướng khí đã không cách nào tạo thành ảnh hưởng, liền yên tâm xâm nhập. Sau nửa canh giờ, dung Tống Lâm cấp trình đã tiến lên hơn 200 dặm, tiến vào Nam Minh Trạch phía ngoài nhất. Dựa theo nhạc trọng sơn cho ra địa đồ, sắp tiếp cận Phượng Linh Gà nghĩ lại chi địa. Lại đi đi về phía đông tiến vào 100 dặm. Tống Lâm rốt cục nhìn thấy thành đàn phí điểu, thể trạng khỏe đẹp tân đối, Lâm Vũ đen nhánh. Đây cũng là Phượng Linh Gà Dùng ô linh nấm làm thức ăn, tính tình hung mãnh, kỷ lực nhưng so sánh cương khí cao thủ. Phần đuôi một sợi xích hồng lâm vũ, càng lạ có thể làm xích hóa đột tiến. Tống Lâm vui mừng quá đỗi. Một hơi bắt giữ tầm 10 con phượng linh gà, ở thiên mệnh huyền điểu bách cầm chi ách uy áp dưới, quá trình vô cùng dễ dàng. Tiếp tục thâm nhập sâu nhìn xem. Tống Lâm bất kỳ con ngồi, bắt đầu thăm dò Nam Minh Trạch. Nếu là Nhạc Trọng Sinh ở đây chắc chắn cảnh cáo hắn, nơi đây sự nguy hiểm, thần phủ đều dùng khả năng h ám sâu trong đó. Hiện tại trên tờ giấy nói rất nhiều chú ý hạn mục, cũng nói cho hắn biết ngàn vạn, ngàn vạn không muốn xâm nhập Nam Minh Trạch nhất khu vực hải tâm. Nhưng mà Hắn lại đánh giá thấp Tống Lâm chấp nhất, đánh giá thấp ngày 3 tháng 3 ngày này đối Tống Lâm ý nghĩa, hơn 1 tháng thời gian. Tại không sử dụng liệu nguyên bạch kích điều kiện tiên quyết, muốn còn hơn từ Thương Hải, giống như là không thể nào đây là một hạng trước này chưa có khiêu chiến. Tu hành một ngày cũng không thể ngừng, thiên địa linh vật càng là nửa điểm cũng không thể ít. Tùy theo một đường xâm nhập, Tống Lâm gặp phải linh vật càng ngày càng nhiều. Trong đó nhiều dùng linh cầm làm chủ, cũng có không ít hắn tại thao thực lục bên trên thấy qua kỳ hoa dị tạo. Những vật này đã đầy đủ Tống Lâm trong khoảng thời gian này tu hành. Mà ở thời điểm này, hắn đã 10 điểm tiếp cận Nam Minh Trạch khu vực Hải Tâm liền đang chuẩn bị quay người rời khỏi lúc. Ồ, oh, nơi này là? Tống Lâm ánh mắt trông về phía xa, lại phát hiện vài trăm mét bên ngoài trong đầm lầy, tọa lạc một tôn tàn phá thần miếu. Nhìn bên ngoài thân thể, bố trí, rõ ràng là một tòa Tam thủy nương nương miếu. Nam Minh Trạch bên trong cũng có Tam thủy nương nương miếu sao? Tống Lâm đi vào giống như. Đỗng nhiên ở lực kiếm hoàn ông một tiếng, phát ra một trận kỳ dị chấn động. Thoăn tốc, một cú kiếm quang xông lên vần điều, đưa tới Nam Minh Trạch có thể rất nhiều tổn tại chú ý. Không tốt. Tống Lâm liền vội vàng xoay người, phi tốc chiều Nam Minh Trạch bên ngoài chạy đi. Sau một khắc, Một cột bảo quang từ phương xa dâng lên, trên đó kiếm quang lở lở, mờ mị mịt xuất trận. Loang phóng hiện hiện một cái hải đảo hư ảnh. Lệ, một đôi to lớn cánh chim che khuất bầu trời, giống như có thể bao trùm toàn bộ Nam Minh Trạch. Tống Lâm dừng bước lại, cả người bị to lớn bóng ma bao phủ. Ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trợn mắt hốt hồn. Thượng cổ chim đại bàng, thiên ngoại tiên đạo. Biến mất mấy ngàn năm chim đại bàng, đúng là tại Nam Minh Trạch đặt chân. Khó trách, khó trách nơi này tồn tại nhiều như vậy tiên địa linh vật. Đến ngoại cuối cùng, huynh đệ có nguyện phiếu nhớ ký ném, không muốn lãng phí a. Xin nhờ, còn kém 90 vé. Trăng này sẽ không lên không 2000 à?